nhìn xem năn nỉ chính mình đ ồ nhi nguyên thủy thiên tôn cũng là có chút mềm l ò n g bất quá hơi nhún mày tựa hầu nghĩ đến cái gì không cao hứng chừng mắt liếp chính mình đ ồ nhi chính mình không có bản sự bảo vệ tốt bà bối bị người tiệt hồ sảng khoái thật sự là mất mặt yên tâm đi sắc kiếp sau đó thiên cơ trong sáng này chân bảo vốn là núi càn nguyên động kim quang đồ vật có dấu vết mà lần theo đến lúc đó vi sư tự thân vì người tính toán một phen giờ khác này nguyên thủy thiên tôn lộ ra dáng t ư ơ i cười hắn nghĩ tới một điểm chuẩn đề cùng tiếp dẫn đám đệ tử người bên trong tù vi cao nhất hai cái thân truyền đệ tử bây giờ cũng bất quá vừa đại lá cảnh sắc kiếp sau đó lại như thế、nào? Cái gây gấp lớn không được trực tiếp liên thủ đại huynh đích thân tới tây phương nghĩ thông suốt sau nguyên thủy thiên tôn lập tức lộ ra dáng tươi cười mà thái ớt chân nhân tựa hồ cũng nhìn thấy nhà mình sư tôn dáng tươi cười mặc dù tâm lý ý nguyên trống rỗng nhưng vẫn là cảm kích bái tả nói đà tạ sư tôn nhìn xem nhà mình hai cái đồ nhi lại bị một cái tu vi không sai biệt lắm người cho tính toán hắn lập tức có chút bất đắc dĩ bất quá vừa nghĩ tới âm thầm là cái k i a chuẩn để lấy lớn hiếp nhỏ xuất thủ về sau hắn liền cũng không trách tội từ đầu đến cuối nguyên thủy thiên tôn chưa hề nghĩ tới thái ớt ngay từ đầu suy đoán là nhà mình đồ nhi nội bộ xảy ra vấn đề thanh hư v ị sư ban thưởng ngươi hôn nguyên hạc trong tay á o hộ bảo vật này là tiên thiên linh bảo chỉ cần để lộ c h e ném lên không trung liền có thể đem đối phương hút vào bảo h ạ bên trong bảo vật này bên trong lận chứa hôn nội khí không tiêu một lát sẽ gặp đem sinh linh hóa thành dòng máu quả thực là hung thần vô cùng. Ngươi làm dùng cẩn thận. nhìn xem nhà mình đồ nhi thanh hư c h ụ i lùi cái gì pháp bảo cũng không còn sau nguyên thủy thiên tôn không khỏi thở dài một tiếng từ trong tay áo lấy ra cái này tại vì thành thánh lúc liền vì chính mình hộ thân linh bảo bảo vật này chính là sư vì trở thành thánh lúc hộ thân linh bảo cuối cùng một tiếng c ả m thán phía dưới thanh hư đạo đức chân quân càng là nước mắt lưng chòng quỳ nói cảm ơn đồ nhi đa tạ sư tôn rõ ràng là chính mình vô năng dẫn đến toàn thân pháp bảo ném cái không còn một mảnh kết quả nhà mình sư tôn không chỉ có không mắng còn ban thưởng càng thêm cường đại linh bảo hắn há có thể không kích động nguyên thủy thiên tôn cũng là suy tính nói nhà mình đồ nhi cái gì linh bảo cũng không trận này bên trong sát kiếp chỉ sợ không dễ chịu bởi vậy liền ban thưởng cái này linh bảo một bên thái ớt chân nhân thờ ơ y nguyên mặt lộ bi thương như c ũ n g tại vì chính mình thành đạo chân bảo mất đi là canh cánh trong lòng dù sao cái gì t i ê n thiên linh bảo cũng không sánh bằng hẳn cái này thành đạo chân bảo à chương một trăm sáu mươi hai thái ớt thu na cha kèm chút khí đau s ố c hông trần đương quan h ư ờ n g đông thời điểm trong lý phủ tràn ngập vui mừng hớn hở bất kể nói thế nào người ta cũng là một phương tổng binh mặc dù là phó nhưng y nguyên có nối liền không dứt chúc quan đến chúc mừng trong lúc nhất thời trong lý phủ vui mừng hớn hở một mảnh dù sao lý t ĩ n h cái này con thứ ba hoài thai ba năm lẻ sáu tháng mới sinh ra tuyệt đối là kỳ nhân tất cả mọi người đang chờ mong đứa bé này sau khi lớn lên sẽ có cái gì thiên phú phủ đệ chính đường vui mừng hớn hở lý t ĩ n h càng là cười tươi như hoa cùng người khác chúc q u a n nóng t r o n g g i a o t ì n h mà hậu đường đ ê m qua ra đời ba đứa con mặt như thoát phấn tay phải bộ một vàng vòng tay trên bụng vây quanh một khối hồng lăng rõ ràng vừa ra đời trong vòng một đêm sau đó lại có ba bốn tuổi bộ dáng lúc này trong hậu đường na cha đang cùng một vị mang theo mặt nạ đạo nhân chơi bừa đồ dỡn người người này đến là thật bản lãnh một điểm linh quang dẫn vào trong nguyên thần na cha hưng phấn mở to hai mắt cảm thụ được trong nguyên thần cái gọi là liền bắt cựu huyền công địa sắt thất thập nhị biến còn có một môn thần thông là ba đầu tám cánh tay lập tức hưng phấn vô tay đồ nhi na cha bái kiến sư tôn hưng phấn na cha sắc mặt tưởng hồng kích động đối với người trước mắt liền muốn dập đầu mang theo mặt nạ thanh vân cũng là c ư ờ i lắc đầu nói tại ngươi còn chưa lúc sinh ra đời ngươi cái kia sư đồ duyên phận sớm đã định ra chính là đông hải tàm tiên đảo bà vị tiên cô tuổi nhỏ na cha không hiểu những thứ này hắn chẳng qua là t r ừ n g mắt mắt to nhìn thấy cái này thần thông to lớn không muốn làm hắn sư tôn người ngón tay một điểm linh quang phía dưới hỏa thiêm thương phong h ỏ a luân gạch vàng âm dương kiếm vốn là nên là na cha nguyên bản pháp bảo toàn bộ hóa thành linh quang tiến vào na cha trong nguyên thần cảm thụ được trong nguyên thần xuất hiện linh bảo lập tức na cha lộ ra dáng tươi cười bảo bối tốt. mặc dù hắn còn không hiểu những thứ này nhưng biết cho mình đều là đồ tốt đột nhiên thanh vân hơi n h ớ n g mày cảm nhận được trong ngực người bù nhìn rung động thái ất chân nhân ngay tại chạy đến lập tức thanh vân sở lấy na cha cái đầu nhỏ ngưng tiếng nói na cha ngươi n h ớ kỹ dù n g mắt thấy người biết nhìn lầm d ù n g tâm nhìn người mới là thật một câu na cha tiểu não đệ cái hiểu cái không gật đầu nhìn thanh vân cười lắc đầu thở d à i nói bạn tôn tính tới ngươi có một kiếp nhưng là có người mưu hại ngươi lúc này ngươi còn không hiểu ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng thế nhưng ngươi phải n h ự kỹ sư tôn của ngươi chính là tam tiên đạo bà vị tiến cô ngươi lợi hại như vậy đạo á n h c trưởng ư sư tôn đạo trưởng người m a u ra đây à na cha còn muốn học ngươi cái này thần thông na cha muốn học ngươi cái này có thể chui vào lòng đất mặt thần thông ngay tại na tra hưng phấn hô to gọi nhỏ lúc vui chơi lý phủ ngoài cửa đến một bạch b à o đạo nhân lúc này trong phủ đệ lý t ĩ n h vẻ mặt tường h hồng lộ ra vẻ vui thích đang cùng đám người khách khí lúc lúc này một tên hạ nhân đi tới khải bẩm lao ra ngoài cửa đến một đạo nhân cầu kiến nghe nói lời này sau vừa mới ngay tại khách khí với lý t ĩ n h chúc quan à o hào cười chắp tay nói lý tổng binh trước vội vàng chúng ta cáo lui trước chiêu đái không chú đáo còn mời chư vị huynh đệ chớ trách ngày khác ta lý t ĩ n h định mở tiệc chiêu đái trong quân đồng liêu ha ha t u t chúng ta huynh đệ liền đợi đến lý tổng binh mở tiệc một phen lời khách sáo xuống tới người tới lại đưa tiễn một đợt lúc này lý tính q u a y đầu hướng hạ nhân mặt tươi cười nói mau mau đem đạo trưởng mời tiến đến cái này thế giới đạo nhân tại phương đông địa vị cũng không nhỏ mà lại hắn vốn là song tu tiên đạo không được lại có tu võ đạo có thể nói là võ đạo làm chủ tiên đạo làm phụ hạ nhân đi xuống về sau lúc này chính đường đã sớm trồng chất đầy quà tặng nhìn lý tính càng là cười gật đầu trong lòng lại càng hài lòng không thôi chỉ chốc lát hạ nhân liền dẫn đạo nhân đi vào chính đường làm lý tính thấy thế sau vội vàng bơm xuống trong tay n ư ớ trà tiến lên khiêm tốn nói lý tính bãi kiến đạo trưởng mặc dù không biết đối phương tục danh nhưng coi đối phương một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đạo nhân này toàn thân tản ra một cấu ngọc thanh tiên quang cái này hắn hiểu rất rõ nhà mình hai đứa con trai không phải đều là c ố khí tức này hả đạo trưởng m ờ i lý tính thái độ cung kính phía dưới đạo nhân cũng là biết bao khách khí chắp tay một cái sau liền ngồi nhìn thấy đạo nhân như vậy thái độ sau lý tính cũng không giận ngược lại trong lòng tràn ngập hưng ơ phấn chắp tay nói đạo trưởng nơi nào danh sơn cái gì đ ạ c phủ nay đến đây đóng có gì thái dụ nhìn thấy lý tính thái độ cung kính như thế tâm tình không tốt thái ớt chân nhân cũng không có lòng thanh thản nghĩ tính toán từ vào cửa bắt đầu liền một mực gương mặt lạnh lùng trực tiếp trầm giọng nói vần đạo chính là ngọc hư c u n g thánh nhân môn hạ núi càn nguyên động kim quang thái ất chân nhân là vậy nghe được tướng quân sinh công tử chuyên tới để chúc mừng mượn lệnh công tử vừa nhìn không biết tôn ý như thế nào đột nhiên ở giữa làm nghe nói đối phương chính là xiển giáo thánh nhân môn hạ về sau lý t ĩ n h lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nết miệng cười ha h a đạo trưởng ta người trưởng tử kia kim cha b á i núi ngũ long động vần tiêu văn thủ nghiêm pháp thiên tôn vi sư thứ tử mộc cha bài núi cựu cung động bạch hạc phổ hiển chân nhân vi sư đạo trưởng tức muốn kẻ này là m cái này lý t ĩ n h cái này thái độ hoàn toàn chính là liếm một câu chỉ cần đạo trưởng là con trai của hắn lên một cái tên hắn liền để nhà mình nhi t ử bãi đúng mới là sư nhìn thấy lý t ĩ n h như thế thức thời sau thái ớt chân nhân một tấm mặt lạnh lúc này mới có chút một tia h ò a hoãn sau đó gật đầu lý t ĩ n h thấy thế sau hưng p h ấ n hướng về phía ngoài cửa hạ nhân phân phò nói nhanh chóng đem con ta ôm ra ngay tại lý t ĩ n h thái độ cực kỳ cung kính khiêm tôn phía dưới chỉ chốc lát một thị nữ liền ôm đã có ba bốn năm lớn nhỏ ba đứa con ra tới hướng về phía thái ớt chân nhân càng là vừa chắc tay đạo trưởng kẻ này chính là tiểu nhi kẻ này rơi vào cái kia canh giờ thái ớt chân nhân làm bộ vươn tay đến lý tính lập tức vẻ mặt tươi cười nói sinh ở giờ xỉu không được thái ớt chân nhân đột nhiên một câu như vậy à lập tức lý tính c h e nụ cười trên mặt đều biến mất không khỏi hầu nghi nói không phải là kẻ này hẳn là nuôi không được sao thái ớt chân nhân một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng ngạo nghệ lắc đầu nói cũng không phải kẻ này sinh tại giờ xỉu chính phạm một nghìn bảy trăm sát giới nói tới chỗ này lúc thái ớt chân nhân lại quay đầu nhìn qua thị nữ trong ngực ôm giật mình đứa bé băng lanh gương mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười miễn tướng chờ bần đạo cùng hắn làm cái tên liền cùng bần đạo làm đồ đệ thế nào lý tính lập tức kích động chắp tay nói nói cảm ơn nguyện bái đạo trưởng vị sư kẻ này thứ ba lấy tên kêu là na cha đi thái ớt chân nhân vừa mới nói xong một bên lý tính còn chưa tới kịp cắm t ạ n g bị thị nữ ông na cha lập tức chừng lớn mắt phụ thân ta đã có sư tôn mà lại đã có người vì h ả i nhi đặt tên là na cha cái gì lý tính sửng sốt mà một bên thái ớt chân nhân lập tức chừng lớn mắt mặc dù biến sắc vội vàng tiến lên rõ ràng một lao đạo một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng lạ như là hài nhi ra thị phấn n ộ lập tức bị bắt lại sau na cha đau kêu lên một đôi trong mắt to càng là lộ ra một cơn lựa giận người đạo nhân này thả ta、ra. thả ta ra, cha mau tới cứu ta đạo trưởng một bên lý tính không khỏi trần trờ hướng về phía thái ớt chân nhân ô quyền hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra tốt tốt Tốt một cái tạc đạo a chỉ gặp thái ớt chân nhân v ẫ n nộ i chừng lớn mắt hắn đã thấy na cha lúc này trong nguyên thần tất cả pháp bảo toàn bộ đều mẹ nó là của hắn đồ chó này tạc đạo còn có na cha nguyên thần đã tu luyện công pháp đáng chết đáng chết vừa rồi nhường người bái sư tạc đạo là ai thái ớt chân nhân p ẫ n nộ chất vấn phía dưới một bên lý tính đạo đốc hắn biết chắc có việc lớn sư tôn ta c bản lanh lớn có bát cửu huyền công ba đầu tám cánh tay còn có địa sắt thất thập nhị biến nhìn xem nhỏ na cha kiêu ngạo từng chuyện mà nói xong lập tức thái ớt chân nhân ngửa mặt lên trời gào thét nói tức chết ta vậy. tắc vậy tạc đạo vận đạo không để yên cho ngươi bắt cửu huyền công môn công pháp này thời kỳ thượng cổ tử tiêu cung ba nghìn hồng trần khách phần lớn đều tìm hiểu tới chẳng qua là sâu cạn khác biệt uy lực cũng khác biệt còn có còn lại hai hạng thần thông cơ hồ đem na cha toàn bộ tu vi đường đều trải tốt kể từ đó hắn còn có thể dạy bảo nhà mình tên đồ nhi này cái gì mà lại đạo nhân này vẫn là đánh cắp hắn tất cả bảo vật t ạ c đạo thái ớt chân nhân há có thể không giận đạo trưởng đạo trưởng, lý tính nhịn không được muốn biết đến cùng là thế nào một chuyện nhưng thái ớt chân nhân lúc này hai con ngươi thiếu chút nữa phun ra lửa gác gao nhìn chằm chằm na cha chất vấn cái t ê u tặc đạo ở đâu phu thân lao đạo này làm đau ta phụ thân mau tới cứu ta na cha gọi nửa ngày nhà mình phụ thân lung túng đứng tại nguyên c h ỗ không biết làm sao lập tức hắn lo lắng xuống lần nữa hô ta na cha sư tôn đã sớm tiến vào trong đất đi giống tạ đạo bần đạo lần sau bắt được ngươi không chết không nớt tức sụi bọt mép bốn chữ lúc này hoàn toàn chính là hình dung thái ớt chân nhân dâu rĩa cùng dâu tóc bởi vì phẫn nộ không gió mà bay giờ khác này thái ớt chân nhân nào có một tia đạo giáo cao nhân p h o n g phạm lạnh lùng ánh mắt nhìn qua lý tính cùng na cha đầy đủ nửa ngày sau đó thái ớt chân nhân lúc này mới áp chế xuống lửa giận trong lỏng nhưng sát mặt y nguyên khó coi mới vừa rồi là bần đạo thất nhìn xem thái ớt chân nhân xin lỗi lý tính nào dám à vội vàng khoát tay nói sao dám sao dám cũng không biết giải việc này đến tột cùng là lý tính há có thể không hầu nghi chỉ gặp thái ớt chân nhân hít sâu một hơi nhắm mắt bình phục tâm tình lần nữa mở ra sau mới bắt đầu giải thích bần đạo dạo chơi thiên hạ lúc có một tặc đạo thừa dịp bần đạo không tại đậu phủ vậy m à trộm vào bần đạo đậu phủ đánh ngất xịu bần đạo cái kia đồng nhi trộm bắt đi trong đậu phủ tất cả linh đan rượu dược còn có pháp bảo lúc đầu bần đạo đã sớm tính tới trần đường quan có ta tốt đồ sớm liền luyện chế mấy m ó n không lộ ra pháp bảo vốn định ban cho ngày sau đ không nghĩ tới tặc đạo vậy mà đều t r ộ m đi nói tới chỗ này lúc thái ớt chân nhân càng là hung dữ chừng mắt liếc na cha những thứ này p h á p bảo vốn là vì ta đổ nhi na cha chuẩn bị chưa từng nghĩ đối phương vậy mà trước giờ một bước không chỉ có t r ư ớ c thu na cha làm đồ đệ còn bàn tên càng đem vốn nên thuộc về na cha p h á p bảo bàn thưởng lúc này thái ớt chân nhân không khỏi lộ ra một tia vẻ đau lòng cắn răng lại đạo này đều là bần đạo đại ý, gặp người liền nói tốt đồ tại trần đường quan này tặc nhất định là nghe nói bởi vậy mới nhanh chân đến trước lý tính nghe nói sau lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc t r á c không được cái này tặc đạo không dám gặp người cái thứ nhất chỉ sợ chính là tu vi không đủ đấu không lại trước mắt đạo trường cái thứ hai chính là làm ra như thế sự tỉnh thế nào còn có mặt mũi mà nhỏ na cha cũng là tỉnh tỉnh mê mê vừa rồi đạo nhân là tật h đạo nhưng mà phía sau suy nghĩ một chút có thể trộm được không phải cũng là bản sự sao lập tức hắn lộ ra r ã y rủa thần sắc một đôi mắt to càng là lộ ra khinh thường v ẻ là ngươi không có bản sự đi nhìn xem na cha khinh thường ánh mắt một bên lý tĩnh không khỏi chừng một cái tràn ngập uy nghiêm ánh mắt na cha một tiếng trầm giọng hét lớn phía dưới lập tức na trà không khỏi ngoan ngoãn một bên thái ớt chân nhân cũng là hít một hơi thật sâu không tức giận Không tức giận. Cái này tốt ặ c cái cha đạo dù không phải thứ gì, nhưng cái này na gì, g i thật n cũng không g phải h Không ứ gì. này na sợ, cái sắt rồi na cha ngày sau ngươi liền b á i bẩn đạo v i sư thái ớt chân nhân có câu nói nhất thời là một bên lý tinh kích động liên tục c h ắ p tay càng là đối với lấy một bên na cha quát lạnh nói còn đứng n g â y đó làm gì còn không mau mau bãi sư dứt lời sau lý tính càng là t r ừ n g mắt một đôi tràn ngập uy nghiêm ánh mắt na cha không khỏi đ i ể u môi không kiên nhẫn đều thì thầm nói thái ớt sư phó thái ớt chân nhân hít một hơi thật sâu trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái kim đan bên trong đôi mắt càng là lộ ra một cố vẻ nhức lối bây giờ sát tiếp bung ô xuống dù bát cửu huyền công bất phạm nhưng nên biết dưới mắt lại không nhiều như vậy thời gian tu luyện vi sư liền ban thưởng ngươi cái này viên ngọc hư kim đan còn có ngọc thành tiên pháp một điểm linh quang chiếu và nguyên thần kim đan càng là phiêu phủ ở trong miệm trong chốc lắc vào miệm tan đi hóa thành một đoàn linh khí nhu hòa đều đều tóc gi Này Kim đ dứt n vòng 7 năm g đem chậm rãi lời n mạnh n pháp lực của g sau, sau lại là thật sâu ngắm nhìn na cha ngưng tiếng nói đội nhi chuyên tâm tu luyện ta ngọc thanh tiên pháp một vệ ánh sáng vàng sẽ qua lập tức thái ớt chân nhân đã xong bóng dáng mà na cha càng làm i ế u m ô i nhìn qua mặt đất lắc đầu thầm nghĩ trong lòng lao nhân này vẫn là không có vừa rồi đạo trưởng lợi hại cũng sẽ không đào đất phải biết vừa rồi đạo trưởng đến thời điểm cũng là bay tới chứng minh hai người đều biết bay nhưng lúc đi vẫn là bay cũng quá kém mà lúc này lý tính chỗ nào còn chú ý bên trên na cha lập tức vui vẻ ra mặt đối với thị nữ khoát tay nói còn không mau mau đem tam thiếu ra mang về sân sau đúng thị nữ mang theo na cha đi lý t ĩ n h cũng là cười tươi như hoa đi ngoài cửa n g à n đón cấp trên của hắn cũng chính là trần đường quan tổng binh dương tiễn cùng cùng là phó tổng binh viên hồng đi lần này lý t ĩ n h thế nhưng là vừa lòng thỏa y a ba cái con trai toàn bộ bái nhập xiển giáo thánh nhân môn hạ cái này thế nhưng là cực lớn phúc khí về phần từng tại bờ biển cái gọi là phiêu m i ệ u cung môn hạ bích tiêu cùng quan thế âm hai cái vị tiết tử hắn đã sớm ném ra sau đầu có thể sánh được hắn xiển giáo tiên sư sao dù sao tại phương đông tam thanh tam giáo cơ hồ là độc bá thiên hạ ngoại lai thế lực căn bản không chen vào lọt liền đạo tổ tự mình sắc phong thiên đình cũng không có cách nào biệt k u ấ t phía dưới tứ đ còn lại tam đại thiên môn cơ hồ một b ư ớ đóng chương một trăm sáu mươi ba ngươi là tề thiên đại thánh tôn ngộ không t r â n đương quan tổng binh dương phủ một thân quần áo đen dương tiễn tay cầm quạt đen bước vào trong phủ đệ sau l ư n g viên hồng nhịn không được khinh thường lại nhảy nói cái này lý tính quả thực chính là mặt chó vào cửa vẫn nhìn chằm chằm chúng ta trong tay h ộ t quả sao dọn còn sợ chúng ta tặng không nổi lẽ sao quỳ hèm hỏi kẻ đính hót viên hồng là đi một đường lại nhảy một đường nghe dương tiễn càng là cười lắc đầu nói được rồi chẳng ai hoàn mỹ chỉ là một điểm nhỏ tính cách mà thôi không ảnh hưởng toàn cụ tại dương tiễn trong suy nghĩ thiên hạ liền không có hoàn mỹ người một chút xíu nhỏ khuyết điểm chỉ cần không ảnh hưởng đại cục liền không quan trọng mà viên hồng lại nhịn không được biểu môi dù sao hắn là nhìn cái k i u lý tính tuyệt không thuật mắt ngay tại dương t i ễ n cười lắc đầu viên hồng không ngừng lại n h ạ i hai người vừa mới bước vào hậu hoa v i ê n lúc trong lương đình một đường thân ảnh màu xanh xuất hiện trong chốc lát viên hồng một đôi khỉ mắt đột nhiên trừ lớn bản năng giới có loại muốn đi ý nghĩ mà một bên dương t i ễ n nụ cười trên mặt đều cứng ngắc kẹt lại đồng thời một cái tay giữ chặt viên hồng sau lưng còn có một đầu to lớn ngọc kỳ lân nhìn lấy mình hai cái đồ đệ khoẹ miệng chậm rãi câu lên cười lạnh nói thế nào bản tôn hai cái đồ nhi thế nào có c ô muốn đi cảm giác vi sư cứ như vậy đáng sợ sao một câu hỏi lại phía dưới viên hồng là vội vàng đi lên trước bình thường khiêu động động tắc cũng quy củ cung cung kính k í n h bưng lên một bên cây trà pha trà đồng thời còn lấy lòng nói sư tôn đồ nhi đây không phải là còn tưởng rằng hoa mắt à. mà dương tiễn càng thêm thông minh trực tiếp lên nhìn đằng trước lấy nhà mình sư tôn toa kỵ nhịn không được tán thản nói sư tôn đầu này ngọc kỳ lân linh khí nồng đậm thật là khó được linh thu à nhìn xem lúc này mới bao lâu hai người đều biết lời k h á c h khí nói vẫn là như thế không chê vào đâu được để thanh vân nghe xong càng là cười lắc đầu tốt rồi hai người các ngươi tất cả ngồi xuống đi vi sư có việc muốn nói cho các ngươi sư tôn thỉnh giảng viên hồng cung kính hai tay kính lấy chén t r à thanh vân cười nhận lấy cạn n h ấ p một ngụm sau tiếng cười nói vi sư xem trần đường quan bên trong có một khí vận lớn người tại viên hồng ánh mắt tò mò phía dưới dương tiễn tựa hồ như có điều suy nghĩ gần nhất trần đường quan cũng không có cái gì kỳ nhân dị sĩ sinh ra chỉ có lý tính nhà ba đứa con mà lại trần đường quan trong vòng phương viên trăm g i m phạm là người thiên phú dị bẩm hắn đều nhìn qua có thể kéo vào trong quân đều kéo vào tiểu nói này d ư ơ n g t i ễ n tựa hồ đã đoán được cái gì mà viên hồng cũng là cao hứng gãi đầu nói xin hỏi sư tôn là người phương nào viên hồng còn tưởng rằng nhà mình sư tôn muốn thu đồ đệ cứ như vậy sư tôn của bọn hắn chẳng phải có mới đồ chơi bọn hắn chẳng phải không cần nhận nhà mình sư tôn chê đ ù a thanh vân cười lắc đầu không để lại dấu vết vuốt ve chính mình t ọ a kỵ cái kia bóng l o á n g n u hòa lân giáp tiếng cười nói cái kia lý tính con thứ ba tiền thân là linh châu tử vốn là núi cản nguyên động kim quang chất bảo là nguyên thủy thánh nhân đoạt được sao chẳng biết tại sao lại rơi vào nữ hoa t h á gian sư tôn có ý tứ là viên hồng đã kích động không thôi thậm chí một bên dương tiễn cũng đoán được chỉ sợ nhà mình sư tôn muốn chuẩn bị thu người này là đồ nhưng mà vừa mới cao hứng viên hồng đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì mặt lập tức liền vượt xuống ba ba nhìn qua nhà mình sư tôn nói sư tôn kể từ đó ngại như thu cái kia con trai của lý t ĩ n h làm đồ đệ ngày sau chúng ta chính là sư huynh đệ cái kia kẻ định hót lý t ĩ n h đâu chẳng lẽ ta viên hồng còn phải gặp mặt hành lễ không cao hứng chừng mắt liếc chính mình tên đồ nhi này cả ngày nghĩ cái gì cũng không biết thanh vân tức giận nói lý tính ba đứa con n à cha sớm c ó sư đồ duyên p h ậ n cùng vi sư không quan hệ chẳng qua là vi sư không đành lòng nhìn đứa bé bị tính kế thôi nói tới chỗ này lúc thanh vân ngồi thẳng phía dưới một bên ngọc kỳ lần cũng là ngoan ngoan nằm trên đất phất tay ra hiệu phía dưới dương t i ễ n cùng viên hồng cùng k í n h vừa mất lễ hai người hào hào cũng ngồi xuống chỉ bất quá ngồi ở trên đôn đá hai người chỉ ngồi một phần ba vị trí vi sư đến trần đường quan gặp một kỳ nhân bởi vậy lúc này mới biết được hết thảy cái kia x u n giáo thập nhị kim tiên từng cái thân phạm sắc tiếp bây giờ cũng là nghị thu đồ c à n kiếp một phen gi viên hồng nghe là vào đầu bất thai một đôi vàng óng ánh khỉ trong mắt càng là tràn ngập một cỗ phẫn nộ n h ì n không được mắng to quả thực là á c độc dương tiễn mặc dù không có nói cái gì nhưng cái kia mặt lạnh lùng sắc liền có thể nhìn ra tâm tình của hắn mà thanh vân càng là không cao hứng chừng mắt nhìn hai người ngươi làm ai cũng là vi sư sao thu các ngươi bọn này đồ đệ cũng là đủ xui xẻo cái này thu đồ chính là khí vận tương liên kết quả ngược lại tốt b ả n tôn thu nhiều như vậy đồ đệ mỗi cái đều là thân phạm sắc kiếp người ta xiển giáo đều là thu đồ vì chính mình c à n kiếp các ngươi cũng coi như tốt số lại còn đến vi sư thay các ngươi bọn này không tiểu đồ chia sẻ cái này sắc n g h e đến đó sau viên hồng lập tức lung túng vào đầu b ứ c t hai không biết làm sao phía dưới đành phải lần nữa dính đầy một ly trà kinh tới mà một bên dương tiễn cũng là cảm kích gật đầu thanh vân thấy thế sau cười lắc đầu nói chớ nữ nhi tư thế đã vi sư thu các ngươi làm đồ đệ như vậy tự nhiên trước lúc này liền biết các ngươi chính là ứng kiếp mà sinh người mà lại cái này sát kiếp vi sư cũng không phải không công cho các ngươi gánh chịu tương ứng còn có các ngươi khí vận hắn m ê u tính nhiều như vậy lại là thu nhiều như vậy đồ đệ không phải liền là vì cái này khí vận sao đương nhiên cái này vốn là lẫn nhau làm cùng có lợi dương tiễn ngươi chuẩn bị sẵn sàng thật tốt thao luyện binh mã t mang theo i n nói ẩn ý ngắm nhìn chính mình tên đồ nhi này dương t i ễ n minh ngộ tới trịnh trọng một chút đầu sư tôn đồ nhi rõ ràng sắc kiếp bên trong tốt nhất tu luyện chính là ngưng tụ khí vận mà không phải khổ tu dương t i ễ n tỉnh táo cùng cơ t r í nhìn thanh vân lại càng hài lòng gật đầu kỳ thực dương t i ễ n cũng đã sớm phát hiện chính mình thân cư cao vị lại mượn nhờ nhân vương khí vận tu hành chi đạo đích thật là một ngày nàng dặm cùng so với trước kia phía dưới tựa h ồ tại chính mình đột nhiên khí vận lớn mạnh lúc tu vi k i a cảnh giới càng nhanh bởi vậy hắn càng là minh ngộ một cái đạo lý tại sát tiếp bên trong nhanh nhất phương pháp tu luyện cũng không phải là khổ tu mà là lớn mạnh tự thân khí vận vì sư lấy được một tin tức cái này đông bá hầu chỉ sợ muốn phản không bao lâu thương vương liền muốn xuất binh chấn áp phản loạn chư hầu các người đại sư h u n h văn trọng lại tại bắc hải vừa vạn chính là tuyệt hảo lớn mạnh khí v ậ n có biện pháp nào cái thứ nhất chính là thân cư cao vị cái thứ hai chính là danh chấn thiên hạ còn có một cái chính là lập xuống chiến công hiến hách nói trắng ra chính là giết người thiên hạ chư hầu đều có khí vận dân nhân vương lệnh t r i n h phạt phản loạn phía dưới cái này dẹp viên chư hầu khí vận đương nhiên phải quy công đại tường nhưng tương tự lập công người cũng sẽ có phụng dưỡng dương tiễn tựa hồ đoán được cái gì t i ê n lặng nhìn sư tôn của hắn nói khẽ xin hỏi sư tôn lần này là đ ổ nhi cùng ai lánh binh xuất trinh các sư đệ của ngươi thanh vân d ư n g dưng một câu lập tức dương tiễn bên trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang hắn biết đây là nhà mình sư tôn vì bọn họ bọn này đồ nhi mưu đồ tại sát kiếp tiến đến phía trước lớn mạnh khí vận cái vận khí này càng dày đặc tu vi càng cao đồng dạng vượt qua sát kiếp cơ hội cũng càng lớn chuẩn bị cẩn thận phía dưới viên hồng ngươi trước đi theo vi sư đi một chuyến lần này có một cái cơ duyên to lớn nghe được cơ duyên hai chữ sau viên hồng không chỉ có không có h ư phấn ngược lại mặt đều xanh lập tức ba ba nhìn qua nhà mình sư tôn nhìn xem nhà mình sư tôn cái kia xuân phong đắc ý dáng tươi cười hắn đáng thương lại nhìn về phía nhà mình sư minh lúc này dương tiễn nghe nói không có việc của mình về sau lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ trầ t ự nhìn g c nhi xem tư c bộ ngực vỗ đụng chút rung động viên hồng thanh vân lập tức cười yên tâm đi lần này vi sư đem đưa ngươi một trận đẩy trời vi danh đến lúc đó tam giới tất nhiên chuyển cho ngươi viên hồng đại danh đình đình tựa hồ lần thứ nhất lên thiên đình lúc hắn liền mở mắt tức thì bị mê đến cũng là từ đâu cái thời điểm đấy lòng liền có một cái ngồi cao cao tại thượng đại quan nghiện như tam giới đều nghe hắn viên hồng danh tiếng ngày hôm nay sau đi nơi nào không phải bị người tôn kính hắn làm không thể so cái k i a triệu công minh vì phong kém bao nhiêu đi lập tức trong lòng lửa nóng viên hồng nhịn không được kích động gật đầu nói sư tôn ngươi yên tâm một bên dương tiễn nhìn thấy viên hồng này tấm bị người bán còn giúp người đếm tiền bộ dáng lập tức trong lòng yên lặng thở dài khí chết bần đạo không chết đạo hữu viên hồng sư lệ ngươi lên đường bình an sư huynh trong quân đội chờ ngươi trở về dương tiễn l thế nào cũng phải có cái thân phận biểu tượng cái này ngọc kỳ lân ngươi cho vi sư mang lên dù sao cơ hội khó được đối với nhà mình sư tôn yêu cầu này dương tiễn cung kính gật đầu lớn mạnh khí vận phía dưới cái này mới sinh linh thú cũng tương tự sẽ bị chiếu cố thậm chí hắn đều không tự chủ được đưa tay sở đến bên hông u nang cái kia một đoàn màu đen lông s ù hao thiên quyển đi thanh vân khép cười một tiếng trực tiếp mang theo viên hồng hóa thành ánh sáng lấp lánh bay xa nhìn xem trong lương đỉnh còn bốc hơi nóng nhìn t r o còn c ó c á i kia n u thuận nghe lời ngọc kỳ lân dương tiễn không khỏi cười hòa khi nói ngươi trước hết chỉ gặp ngọc kỳ lân dịu dàng ngoan ngoan gật đầu càng là đưa qua đầu đến cọ lấy ở ngực lập tức dương tiễn lộ ra cởi mở dáng tươi cười cũng chỉ có như vậy xích tử c h i tâm linh thú hoặc là hung thú mới có thể như vậy đơn thuần thích chính là thích sẽ không có bất luận cái gì tính toán go go cảm nhận được nhà mình chủ nhân có tân hoan về sau lập tức tại trong túi hao thiên khuyển nhịn không được kêu lên nhìn dương tiễn càng là một c ở i r a cầm nang lập tức một cái c h o đen c h u i ra kích động không ngừng lấy đôi càng là không ngừng tại ống quần bên ma sát nhìn dương tiễn càng là phát ra một hồi cởi mở tiếng cười thủ dương sơn xa xa trong núi rừng thân cao tam thức có thừa viên hồng Anh vĩ đầu đội phượng tử kim quan, người lúc này viên hồng một bộ không ngừng v à đầu bứt hai bộ dáng hình như có khoe khoang nghi một bên thanh vân càng là nhìn hài lòng gật đầu không tệ giống như là giống như một chút nhưng vẫn là kém chút dáng người cao một chút người biến thành thân cao bảy thước viên hồng không hiểu v à đầu bứt hai lắc mình biến hóa nháy mắt thân thể thấp một đoạn tám thước có thừa tráng hán nháy mắt thành bảy thước nhìn thanh vân lại là lắc đầu nói không đúng quá cương trắng muốn khuôn mặt thắng gậy như là khô lâu bệnh quỷ bộ dáng viên hồng lại là không giải lắc mình biến hoa phía dưới dáng người có nhỏ g ầ y rất nhiều nhìn thanh vân hài lòng gật đầu bất quá lại nhìn thấy viên hồng trong lòng bàn tay binh khí lập tức lại lắc đầu nói ngươi binh khí này không đúng viên hồng lập tức vào đầu bức thai không giải mà thanh vân cũng là cười lắc đầu thổi thiên khí lập tức viên hồng trong lòng bàn tay binh khí, phát sinh biến hoa, càng là liền binh khí bên trên danh tự đều biến tất đi các hai đầu từ hai cái màu vàng mảnh kim loại bốc chặt ở giữa là một đoạn ô thiết màu đen có tinh đấu bày ra gần sát quần có điêu khắp thành một hàng chữ như ý kim cô đồng nặng cũng có dày đặc hoa văn cùng lòng văn phật t r i ệ n nhớ tới tây du trong nguyên tắc miêu tả lập tức nhìn thanh vân lộ ra nụ cười hài lòng này mới đúng mà tây du trong nguyên tắc đối với tôn nộ g không thân cao rất có tranh luận bất m a n bùn thước chính là khoảng một m ba nhưng mà đoạn văn này cũng là cái kia hôn thế ma vương nói nguyên tắc là nói như thế thân ngươi bất mãn bùn thước tuổi chưa qua ba mươi tuổi trong tay lại không binh khí thế nào lớn mật càng rỡ cái này hôn thế ma vương rất rõ ràng chính là trào phúng cùng xem thường liền giống với mắng người tôn hầu từ lúc kia làm sao có thể năm bất mãn ba mươi tuổi rất rõ ràng nói tôn hầu tự thân cao bất mãn bốn thức có chút cắt câu lấy nghĩa sau đó văn cũng có nói như vậy hành giả cười nói ngươi đứa con trai này quá không có ánh mắt ông ngoại ngươi tuy là nho nhỏ đại thánh công nhiên không sợ cái k i a quái đánh vừa đưa ra hắn đem eo cung con người đầy đủ dài ba thước có dài một trượng ngắn h o ả n g cái k i a yêu đem xin thép để lại từ nơi này có thể thấy được tôn hầu tự d à i ba thước có dài một trượng ngắn đó chính là nói tôn hầu tự thân cao hẳn là trừng bảy thước nhìn xem viên hồng bộ g á n g này về sau thanh vân cẳng là cười gật đầu không tệ ghi nhớ hiện tại ngươi liền là tề thiên đại thánh tôn nộ không viên hồng vào đầu bức thai không hiểu hầu nghi nói sư tôn danh tự này không phải rất t ê m thai bất quá cái này tề thiên đại thánh x ư n g hảo quả nhiên là không tệ lập tức nhìn thanh vân cười lắc đầu viên hồng tâm tư nhạy bén tựa hồ giờ k h ắ c này cũng đoán ra muốn làm gì không khỏi do dự nói sư tôn người ta như vậy biến hóa không sợ bị người tìm được sao nghe thanh vân lại càng hài lòng cười gật đầu không tệ người cái này còn khỉ cẩn thận như vậy không thẹn vi sư nhiều năm dạy bảo cái này không cần nói là thiên cương tam thập lục biến vẫn là địa sát thất thập nhị biến tuy là biến hóa thần thông tu luyện tới đại thừa tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách phân biệt nhưng ở cùng thời kỳ cảnh giới bên trong lại có hai cái khắc tình cái thứ nhất chính là vậy nhưng phân biệt biến hóa chi thuật thần thông ví dụ như hỏa nhãn kim tinh thiên nhãn các loại cái này cái thứ hai chính là cái này thuật tự môn bên trong chính là chút mời tiên lên đồng viết chữ xem bói thiết thì có thể biết s u cắt tị hung lý lẽ bóp lấy ở giữa liền có thể phân rõ ngươi thật giả càng là có thể tuần tra lai lịch tung tích nghe nói lời này sau viên hồng càng là lắc đầu hầu n h i nói vậy sư tôn chúng ta như vậy hữu dụng không hắn cảm giác không thích hợp nhà mình sư tôn rất rõ ràng là muốn dẫn lấy chính mình làm cái kia thay trời hành đạo sự t ì n h bởi vậy rất rõ ràng tu vi của đối phương tuyệt đối không yếu cái này nếu như bị phát hiện hắn như vậy chuẩn bị chẳng phải vô dụng sao nhìn xem cẩn thận viên hồng thanh vân lại càng hài lòng gật đầu nết miệng cười một tiếng chậm d ã i từ trong lồng ngực lấy ra một cái người bù nhìn một hạt đá vụn còn ở lại chỗ này cái người bù nhìn trên thân nhìn viên hồng càng là vẻ mặt h ồ n g nghi yên tâm đi vì ngươi có khỉ vi sư thế nhưng là đặc biệt đi thần châu n ạ o lai quốc nơi đó một tòa trên tiên sơn cái này thế nhưng là vi sư mạo hiểm thật vất vả vào tay bà bối viên hồng hầu nghi nhìn nhà mình sư tôn bà bối này trừ người bù nhìn bên ngoài thế nào chính là cái k i a một đất cắt lớn nhỏ đã vụn tản ra năm màu chỉ gặp thanh vân nhắm mắt mặc niệm chú ngữ trong lòng bàn tay người bù nhìn nháy mắt đập tới viên hồng c á i chán trong chốc lát một chút gợn s o n g phía dưới người bù nhìn càng là chậm d ã i dung hợp tiến vào trong cơ thể giờ khác này viên hồng tựa hồ cảm nhận được tự thân phát sinh biến hóa n h i ề u một cỗ không tên khí thức lập tức có chút hồng nghi mà thanh vân càng là cười gật đầu yên tâm đi đây là thượng cổ đại năng bản vương tu luyện chớ chú một đường đừng nhìn ác độc nhưng cũng là vô cùng ảo diệu trong đó liền có một môn lợi dụng chớ chú chi đạo thay người tầm thường căn bản là không có cách tìm kiếm đến một tia tung tích hắn dám làm như thế h ả có thể không có chuẩn bị nghĩ tới đây thanh vân đều không khỏi t h ầ m than một tiếng thiên hạ đại năng cái kia không có chính mình độc đáo tuyệt chiêu hà. cứ như vậy một tay thánh nhân môn hạ biến hóa thần thông cũng là kém một bậc bất quá cũng chỉ có thể nói thuật hữu chuyên công c h ư một trăm sáu mươi bốn hầu tử t r ộ m đan cầu đ ặ t mua thủ dương sơn thanh hư đạo đức chân quân đi theo phía sau một người mặc vàng óng ánh mặc giáp chủ hầu tử hai người cứ như vậy lén lút sờ đến bên trong thủ dương sơn s ư tôn nơi này là viên hồng không lúc này phải gọi tôn nộ không mới là lúc này chừng mắt mắt to rất rõ ràng ánh mắt bên trong lộ ra một cô khiếp ý nhỏ giọng nói nơi này thế nhưng là thánh nhân đạo tràng không cao hứng chừng mắt nhìn cái này đuôi mù hầu tử thanh hư đạo đức chân quân trực tiếp dễ cực nói b ầ n đạo há có thể không biết nơi này là cái kia yên tâm đi thánh nhân đi nữ hoa cung đồng thời mang theo đồ nhi cũng đi chúng ta lần này đi chính là huyền đô đậu phủ bị nhà mình sư tôn kiểu nói này tôn nộ không rụt cổ lại yếu đớt nói được rồi đạo trưởng lúc này hai người cũng không lấy sư đồ tương xứng lén lút sờ đến thủ dương sơn một bên một tòa cách xa xa đều có thể cảm nhận được một cô hơi nóng đậu phủ sư đạo trưởng đây là tôn n g ộ không chừng lớn mắt chực câu câu nhìn qua nơi xa cái kia còn tản ra nhiệt khí động phủ cửa ra vào chỉ có hai cái hoàng cân l ự c sĩ tại phòng thủ thấy cảnh này sau thanh hư đạo đức c h â n quân lộ ra dáng tươi cười nhỏ giọng tại tôn hầu t ử bên thai nuốt nước bọt hai lần đối phương chừng lớn mắt một đôi vàng óng ánh khỉ mắt chừng t r ò n t r ị a lúc này nhìn qua nhà mình sư phó tựa hồ cảm giác hắn người sư phụ này kinh nghiệm mười phần l ã o đạo kẻ tái phạm ngoài động phủ hai tên hoàng cân l ự c sĩ u y phong lẫm liệt ánh mắt như điện liếp nhìn bốn phía đề phòng mặc dù biết rõ nơi này chính là thánh nhân địa bàn không thể nào có biến nhưng thiên tính cho ph ngay tại hai vị hoàng cân lực sĩ nhìn chăm chú bốn phía lúc chân phía sau đất đ a i chậm rãi toát ra hai thân ảnh hai đầu sáng loáng cây gậy v ư ơ n ra phình một tiếng hai đạo dáng người khôi ngô hoàng cân lực sĩ cái hót chúng vào một côn này con về sau trong khoảnh khắc mắt tối sầm lại mềm mặt liền ngã trên mặt đất đạo trưởng vừa rồi rõ ràng còn có chút nhát gan tôn ngộ không lúc này t r ừ n g mắt lửa nóng ánh mắt nhìn thấy không ngừng toát ra sóng nhiệt độc phủ lòng ngứa ngay khó nhịn tựa hô cái con khỉ này thiên tính liền có cái này nhìn thanh hư đạo đức chân quân càng là không cao hứng hử lạnh một tiếng quả nhiên nhà nào thánh nhân cũng không nghĩ tới sẽ có người dám làm cản như vậy cũng dám đến từ nhà đạo tràng như vậy cũng là kinh lịch việc này sau đó ngày sau thiên địa thánh nhân đối với nhà mình đạo tràng vậy nhưng gọi là chặt chẽ đề phòng đủ loại trận pháp kia cũng là cấp độ bất tận trong động phủ hơi nóng sôi trào ở giữa trưng bày một tôn bắt quái t ử kim lô tuy là hậu thiên linh bảo nhưng uy lực không kém chút nào tiền thiên linh bảo chính là thái thanh thánh nhân ban cho nhà mình đ ộ nhi pháp bảo đi vào trong động phủ tôn ngộ không một đôi vàng nóng ánh khỉ m ắ t quả thực đều chứng thẳng cái này không phải cái gì động phủ rõ ràng chính là phòng đ ằ n sao bốn phía khắp nơi đều có rực rỡ muôn màu hồ lô màu vàng lơ lơ lửng nồng đậm đan hương khí quả thực chính là sông và muối không tự chủ được lẹ lươi liếm láp môi giới hầu tử cũng nhịn không được nữa hưng ơ phấn kích động nói đạo trưởng những thứ này đây đều là hai chúng ta sao thanh hư đạo đức chân quân tiến vào động phủ này bên trong sau cũng là nhịn không được tắt lưỡi t r ừ n g lớn mắt cái này thái thanh lão tử thật đối nhà mình cái này đổ nhi dốc hết vốn lương à. nếu nói hầu tử nhìn thấy chính là bốn phía đều là chứa kim đan hồ lô như vậy hắn nhìn thấy chính là đan lô cùng cái kia vô số còn chưa luyện chế linh thảo linh căn linh quả nhất là đan lô đông bắc phương hướng hàng rào vòng chỉ có một khu vực nhỏ nhưng là bên trong có thiên địa còn bốn mùa r lít nha lít nít h linh căn linh thảo linh quả kết khắp nơi đều là thấy cảnh này sau thanh hư đạo đức chân quân lập tức lộ ra tham lam thần sắc một bên hầu tử cũng là nhịn không được trong không khí cái kia sông vào m ũ i kim đan hư ơ n g khí trong lúc nhất thời có chút miệng đắng lưới khô sư đồ hai người nhìn nhau về sau thanh hư đạo đức chân quân lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu nói hầu tử một khác đồng hồ sư đồ hai người giờ khắp này tâm hữu linh tê trực tiếp hóa thành ánh sáng lấp lánh phân biệt nào về phía chính mình ngưỡng mộ trong lòng địa p ư ơ n g chỉ gặp cảm xúc đạo đức chân quân tham lam vận đủ pháp lực trực tiếp đem cái này hàng rào vòng tiểu thiên địa tr l o á n thoáng sau đầu càng là có hai mươi b ố điểm linh quang lấp lóe phình một tiếng chứa kim đan c h i ế u nặng hồ lô nem qua đến chỉ gặp hầu t ử đã cấp trên và nóng g ánh khỉ mắt càng là hiện ra mê say lúc này cái kia còn có ngày bình thường một r ọ n g một tay ôm một cái hồ lô kéo ra chính là hướng trong nhựa chứa tựa hồ là không cần t i ệ n hạt đậu điên con nuốt một màn này nhìn thanh hư đạo đức chân quân càng là nhịn không được lắc đầu thở d à i nói phung phí của trời a lắc đầu sau hắn x à i bước đi đến bắt q á i từ kim lô bên cạnh xuyên thấu qua khe hở lập tức nhìn thấy trong lò đan lấp lóe linh hỏa lấp lóe lấp trực tiếp rơi vào cái này tựa hồ có vô cùng không gian bắt quái tử kim lô bên trong lập tức mới vừa rồi còn n mút trời h ỏ a diễm trong khoảnh khắc do xoáy t à n tuân ra tựa hồ bị cái gì thốt vệ ngay tại một bên tựa hồ say rượu hầu tử ngã nằm trên mặt đất điên cuồng nuốt trừng kim đan đột nhiên ở giữa cảm nhận được không gian bốn phía tựa hồ lộ ra một cô ý lạnh vừa rồi cái kia cổ hơi nóng vậy mà bắt đầu lạnh đi chỉ gặp bắt quái tử kim lô bên trong h ỏ a diễm sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có đen như mực không gian hai mươi bốn điểm tinh quang trực tiếp rơi vào tại cảm xúc đạo đức chân quân trong tay biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu n h ì n xem hầu t ử ăn say ế á n g vẻ, t h a n h h ư đạo đức chân quân không cao hứng chừng mắt liếc cái con khỉ này thành sự không có bại sự có thừa vung tay áo ở giữa đậu phủ cái kia lít nha lít nhít vô số đựng đầy kim đan hổ lô bay thẳng lên được thu vào trong tay áo hầu tử lúc này nhìn xem bốn phía kim đan biến mất sau còn lộ ra vẻ tức giận hết lớn kim đan của ta kim đan của ta phanh. tiếp đánh cho bất tỉnh hầu tử. Cảm xúc đạo đức chân quân không cao hứng chừng cao say trắng côn quân này ăn Một cảm mắt sắt trực bất tử, cái xúc đức liếc cái liếu đạo đan dược này ở đời sau bên trong tây du thái thượng lão quân hai cái đồng nhi ăn một khóa sau đều ngủ mê m ệ t h bảy ngày cái con khỉ này cũng không nhìn một chút là cái gì kim đan bắt được liền hướng trong miệng ngoài ba mươi ba tầng trời hỗn độn nữ hoa cùng bên trong thái thanh lão tử đàng cùng nữ hoa trò chuyện với nhau đều vui mừng mà bên ngoài chính ngồi xếp bằng huyền đô đại pháp sư lại đột nhiên ở giữa mở ra hai con ngươi trong lòng không khỏi kinh sợ có tặc nhân vậy mà dám can đảm xâm nhập động phủ của hắn nhưng mà sau một khắc huyền đô nhìn qua bốn phía vô cùng vô tận hỗn độn đ h í lưu không khỏi hít một hơi thật sâu trong động phủ cũng không có gì linh bảo bây giờ thật vất vả đến chuyến hỗn độn dưới mắt vẫn là cảm ngộ làm trọng không biết trôi qua bao lâu thái thanh lão tử thần sắc r ừ n g r ư n g từ nữ hoa bên trong đi tới t h ở nhẹ nói đi đại la kim tiên cảnh giới viên mãn huyền đô sắc mặt yên lặng vì nhà mình sư tôn r ắ t thanh l ê u cứ như vậy sư đồ hai người còn có một con trâu dần dần biến mất tại hỗn độn khí lưu bên trong thủ dương sơn huyền đô phong thần sắc kiếp đã tới từ hôm nay trở đi ngươi liền đóng c h ặ t động đỉnh dốc lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày bước ra một bước này trở lại trong đạo tràng thái thanh lão tử dừng dưng một câu làm cho huyền đô cung kính chắp tay thái thanh lão tử cũng là hài lòng gật đầu đại la kim tiên viên mãn g cảnh chỉ cần phong thần sát kiếp thoáng qua một cái bước vào chuẩn thánh hàng ngũ tám chín phần mười đến lúc đó cơ hồ có thể nói là thánh nhân môn hạ bên trong cái thứ nhất chuẩn thánh a xiền giáo thập nhị kim tiên phạm sát kiếp cũng tương tự muốn liên lụy bọn hắn tăm giáo nhưng tương tự sát kiếp thoáng qua một cái đến lúc đó thiên địa trong sáng vượt qua sát kiếp tam giáo môn đồ còn biết nên đón một đoạn thời gian khi vận dâng trào ánh sáng thời điểm làm huyền đô đại pháp sư đi tới nhà mình động phụ trước cửa nhìn xem hai vị ngụ say hoàng cân lược sĩ về sau hắn lập tức nhớ tới có người quang không tức giận ung dung thản nhiên tiến vào bên trong động phủ của mình về sau xưa nay bình tĩnh ổn trọng huyền đô một gương mặt xanh xám một mảnh một đôi t r ò n g mắt càng là lộ ra một cỗ sắp bén c h ụ i lùi trong động phủ cái kia vốn nên đựng đầy đan dược hồ lô một cái cũng không thấy liền trên mặt đất cái gì đều không có còn lại cố nén nộ khí huyền đô đại pháp sư sắc mặt khó coi hướng đi chính mình chứa đ ự n g linh thảo linh căn còn có linh quả tiểu thiên địa nháy mắt sắc mặt nhẹ đỏ huyền đô đại pháp sư run dậy chỉ vào cái tia trụi lùi địa phương lúc đầu hàng rào vây quanh p ư ơ n g tia tiểu thiên địa không thấy bóng dáng cái này thế nhưng là sư tôn của hắn thánh không tức giận cho dù thời khắc này huyền đô đại pháp sư y nguyên cố nén l ử a giận không ngừng an ủi mình cuối cùng thực tế là không thể nhịn được nữa từ khi bái sư thái thanh thánh nhân sau hắn lần thứ nhất thất thố mắng to lên nên là tiểu tặc b ầ n đạo bắt lại ngươi phải đưa ngươi rút gần l ộ t ra trong hốc mắt càng là hiện ra một đoàn lệ quang cái này thế nhưng là hắn cả đời chân tăng a không ít thứ đều là từ hắn sư tôn nơi đó t h ư ở n g xuống tới còn có thật nhiều đều là chính mình thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra kết quả toàn xong toàn xong phẫn nộ xuống hắn trực tiếp phất tay sử dụng g a huyền q u a n kính lập tức thủy kính bên trong hiện ra một cái hầu tử sắc mặt càng là điên cùng nuốt an kim đan còn có một cái cũng là làm hắn chấn kinh lại phẫn nộ vậy mà là xiển giáo thanh hư đạo đức trần quân sư đệ thế thiên đại thánh tôn nộ không bấm ngón tay tính toán huyền đô đại pháp sư nghiến răng nghiến lợi âm thanh hung d ữ nói hắn tính tới chính là chỉ có tin tức này nhưng mà phẫn nộ xuống huyền đô đại pháp sư lại cảm giác có chút không đúng tâm lý trống rông có chút bàng hoàng tựa hồ chính mình thứ trọng yếu nhất mất đi lắc đầu ngay tại hắn nghi hoặc lúc thói quen bàn tay vỗ một cái bát quái cứng ngắc từng lục xoay đầu lại huyền đô đại pháp sư không dám tin hai con ngươi nháy mắt s u n g huyết nhìn xem chính mình bắt quái t ử kim lô lạnh bút xúc cảm phía dưới hắn tựa hồ có chút không tin lập tức vừa bấm ngón tay kiếm phẫn nộ quát mở ầm ầm nháy mắt bắt quái t ử kim lô nóc s ố c lên ngày xưa cái kia ngọn lửa lượn l ờ hôm nay lại y mắng một mảnh huyền đô đại pháp sư đứng dậy đưa đầu như thế nhìn một cái lập tức tức thiếu chút nữa bất tỉnh đi vốn nên đỏ bừng một mảnh ngọn lửa lượn lờ bắt quái từ kim lô bên trong bây giờ cũng là tối như mực một mảnh vẫn là hết sức lạnh bớt giống ta ta ng giờ khác này tu hành trên vạn năm dưỡng khí công phu nháy mắt bị phá huyền đô đại pháp sư tức sủi b ấ t mép một đôi tròng mắt càng là sung huyết dữ tợn nhìn lấy mình đàn lô vô s ỉ tạ đạo người đánh cắp ta kim đan ta nhẫn bên trong tiểu thiên địa linh thảo linh căn lấy ta cũng coi như bắt quái tử kim lô bên trong tam mội chân linh vậy mà cũng trộm thanh hư đạo đức tạ tử ta cùng ngươi thể không bỏ qua nổi giận gầm lên một tiếng huyền đô đại pháp sư lần này thật là tức giận trực tiếp dựng lên tường văn hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh hướng phía ngọc hư cùng phương hướng bay đi phải biết bắt quái tử kim lô bên trong tam mội chân hòa chỉ cái này một tia b ả n nguyên cái này thế nhưng là hao phí hắn vài vạn năm thời gian mới bồi dưỡng lớn mạnh kết quả cứ như vậy không còn có thể nói cái này linh bảo thoáng cái cơ hồ liệt phế ta mội lựa chân linh có thể nói không thể so với tiên tiên linh bảo kém thậm chí từ hồng hoang ra đợi lúc xuất hiện qua số lần đều không cao hơn số lượng một bàn tay so tiên tiên linh bảo còn muốn khan hiếm phẫn nộ xuống huyền đô vừa mới vọt tới chín tầng trời bên ngoài n g á y mắt gió lạnh như thế thổi hắn n g á y mắt liền tỉnh táo lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói t u t t u t kém chút ta liền trúng kế hắn như thế nháo trỏ sẽ hay không liên lụy đến trận này sát kiếp ở trong. thật vất vả nhà mình sư tôn mới thay thế chính mình không được s á t kiếp thoáng qua một cái đến lúc đó thiên địa trong sáng nhân quả ta sẽ tìm trở về huyền đô đại pháp sư cười lạnh một tiếng hắn có nhiều thời gian chỉ là bắt quái tử kim lô tính là gì vô số kim đan cùng linh thảo tính là gì bây giờ hắn chính là gần bước vào bước then chốt chỉ cần phóng ra một bước này liền có thể bước vào hướng phía hôn nguyên con đường đi tới chuẩn thanh cảnh đến lúc kia s á t kiếp thoáng qua một cái hắn tự sẽ tính toán rõ ràng đến cùng là ai trong bóng tối tính toán hắn, càng là muốn phải dẫn hắn vào xác kiếp、ừ. hư lạnh một tiếng sau huyền đô đại pháp sư trực tiếp trở về nhà mình cái kia từng lửa nóng bây giờ lại biến mất lạnh trong đạo tràng đè nén l ử a giận lựa chọn bế quan tiềm tu mà hết thể này chân hung lúc này đã tại đông l ô đại địa một tòa bình thường trong sân động viên hồng sớm đã lộ ra chính mình diện mục thật sự lúc này xấu hổ ấy náy nhìn qua nhà mình sư tôn nguyên lai、like、từ khi ngày đó sau đó đã đầy đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày cuối cùng vẫn là thanh vân lấy đại pháp lực tan ra viên hồng linh lực trong cơ thể sư tôn đồ nhi biết sai lắc mình biến hóa lúc đầu thanh hư đạo đức chân quân bộ dáng nháy mắt biến trở về bộ dáng lúc trước trong lòng bàn tay cây kia trắng lếu nhiễm lấy vết máu trường côn càng là biến thành kim cương trạc diện mạo như trước thấy cảnh này sau viên hồng không khỏi hiếu kỳ nhỏ giọng d o hỏi sư tôn nơi g ư đây là đi làm cái gì rồi rất rõ sư tôn của hắn là đi đả thương người tính mệnh nhưng viên hồng lại có chút không nghĩ ra mà thanh vân cũng là không cao hứng chừng cái này đồ nhi lết mắt vốn còn nghĩ mang theo cái này đồ nhi đến lúc đó một cái thanh hư một cái khương tử n h à phối hợp an y xuống trực tiếp giả danh l ừ a bịp kết quả cái con khỉ này lại lửa đường xảy ra vấn đề thân phận này ngày sau không thể dùng còn có ngươi lần trước thân phận cũng triệt để quên giấu ở đáy lòng nghe nhà mình sư tôn cảnh cáo viên hồng cẩn thận từng ly từng tí nuốt nước b ọ à nói sư tôn cái này s á t kiếp thoáng qua một cái chẳng phải thiên cơ trong sáng sao t u ổ i nhỏ à xem ra ngươi cái này đầu khỉ cũng không t ệ lắm đi theo dương tiễn cuối cùng là học một chút đồ vật thanh vân cười lạnh một tiếng sau đó ngạo nghe nói nếu là dưới tình huống bình thường đương nhiên thiên cơ trong sáng nhưng vi sư chiêu này thay mận đổi đảo chính là thời kỳ thượng cổ bản vương sở trường tiết chiêu người bình thường căn bản là không có cách phân biệt trong lòng của hắn càng là không có cách phân biệt trong lòng của hắn càng là không có một câu đ ố i phương cũng là không nghĩ ra nhất là huyền đô dù cho là mời ra lão tử đến đến lúc đó đem hết toàn lực tính ra đến vậy làm ở bức thể thiên đại thánh tôn ngộ không đợi đến tây du thời điểm càng làm ở bức thậm chí biết âm thầm coi là này lại không phải là tây phương trong bóng tối khiêu khích đâu nghĩ đến đây lập tức thanh vân lộ ra mang theo ẩn ý dáng tươi cười đúng vậy à hắn hoàn toàn có thể đem nồi đen vác tại tây phương trên thân ai bảo phong thần bên trong lớn nhất bên thắng là tây phương đây không phải không thể dù sao khiêu khích tam thanh triệt để bất hòa đục nước béo cò trực tiếp thành công đến lúc đó thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người tuyệt đối sẽ tưởng rằng tây phương bị kế. về phần hồng vân ha ha mặc dù có tính toán đến lúc đó cho dù hắn toàn bộ bộc lộ ra về phía sau tam thanh ngược lại còn cho là hắn hồng vân tính toán chính là cái này phân thân đại thành còn có chúng đồ nhi thoát kiếp ra nào có thân là người ngoài cuộc tây phương hai người cơ hội lớn Trước 165, xỉn giáo môn nhân vào thương. nghĩ i á o môn n â n thương. n vào h g rõ ràng đây hết thể về sau thanh vân chính mình mặt lộ dáng tươi cười từ trong ngực lấy ra đã sớm bị hắn luyện hóa xóa đi tất cả vết tích chứa đựng kim đan hồ lô lập tức nhìn viên hồng mắt b ú c tinh quang cầm mỗi người một phần n g ư ơ i đi đưa cho ngươi sư huynh cùng các sư đệ bây giờ sắp kiếp b ô g xuống sợ thiên hạ đại biến không xa rồi lúc đầu cao hứng bừng bừng đem các sư huynh đệ kim đan toàn bộ ôm vào trong lòng cao hứng lúc đột nhiên ở giữa nửa câu nói sau nhất thời làm viên hồng sửng sốt con mắt trận to bật thốt lên sư tôn ngươi chơi chết đông bá hậu ai nha viên hồng bị đau nhìn xem gõ sư tôn của hắn ủy khuất ba ba nhìn qua ai bảo sư tôn ngươi vừa rồi binh khí bên trên nhiễm lấy vết máu còn lại dùng thân phận k h á sao mà lại bây giờ nhân vương rất rõ ràng chính là đối với đông bá hậu có chút bất mãn thanh vân không cao hứng chừng mắt liếc cái con khỉ này ngươi chính là sư không muốn sống nhân gian đông bá hầu khí vận ra thân bình thường đại la cũng không dám đánh giết vì sư cho dù có đại thương quốc sư cái thân phận này cũng không biết tự sát đừng nhìn bàn vương cái này chớ chú một đường bên trong thay mận đổi đạo rất lợi hại nhưng cũng là có tệ nạn ví dụ như, như nhờ ư n h vào đó âm thầm thân phận đánh giết người khác lời nói cái này giết người nhân quả là không cách nào lửa qua t h i ê t niệm bởi vậy hắn mỗi một lần lợi dụng chuyện này thân phận cũng không dám đơn giản tạo giết chóc chính là sợ ngày sau bại lộ thân phận v i sư chẳng qua là trợ giúp tây kỳ xiển giáo thân công báo đạo trưởng đánh giết đông bá hầu lãnh địa bên trong một chút tà ma ngoại đạo nhẹ nhàng một câu nhất thời làm viên hồng run dậy một chút nhà mình sư tôn quả nhiên điên rồi rõ ràng vẫn là nhằm vào đông bá hầu tốt rồi người cái này con khỉ tranh thủ thời gian rút quân về bên trong đi thương vương đã quyết định phái ra đại quân c h ấ n nhiếp đông bá hầu còn có nam bá hầu cũng nhanh tuân mệnh sư tôn đồ nhi cái này trở về đem những đan dược này đều đưa cho sư h u n h sư đệ cùng các sư muội nháy mắt viên hồng một cái cân đầu vân biến mất tại phía chân trời nhìn thanh vân cẳng là lộ ra dáng tươi cười lợi dụng cái này thần thông xiển giáo cùng nhân giáo một chút trọng yếu đệ tử hắn không dám đánh giết nhưng nhân gian một chút tu sĩ hắn còn là dám tà môn tu sĩ hồn phi p h á c h tán đến lúc đó chân trời trong sáng cũng không sao đáng tiếc cái này thân phận của thanh hư đạo đức chân quân cơ hồ là không thể lại dùng lắc đầu xuống thanh vân thở dài một tiếng chậm rãi từ trong ngực lấy ra xiển giáo thanh hư đạo đức chân quân cùng tề thiên đại thánh tôn nộ không hai cái này người bù nhìn bản tôn mặc dù lợi dụng hai người các ngươi nhưng làm sao lại không phải là không có thương tổn tính mạng các ngươi khẽ cười một tiếng trong lòng bàn tay hai cái người bù nhìn nháy mắt bốc ch trong khoảnh khắc liền tiêu đốt thành cho bụi tại hỏa diễm xuống càng lá xuất hiện hai đạo hư ảnh lúc này ngay tại trong động phủ tính t o a thanh hư đạo đức chân quân lập tức s ờ m ặ t lại không t i n ở giữa hắn vậy mà cảm nhận được trong cơ thể nguyên thần chất nhẹ tựa hồ phía ngoài nhân quả gây mất còn có ngạo lai quốc một khối tiên thạch cũng là không tên có chút rung động sau đó khôi phục bình tĩnh kể từ đó tuyến nhân quả dây thường đã đức thiên địa trong sáng cũng không có quan hệ gì với hắn lập tức thanh vân k h ẽ cười một tiếng trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng xanh biến mất tại chân trời theo đông bá hầu khương hoàn sở bị đến từ còn lại tam đại chư hầu sứ giả chất vấn về sau h n hóa hóa bây giờ xuống núi đã có nửa năm lâu mặc dù bọn hắn đầu nhập đại thương nhưng nói cho cùng một cái củ cải một cái hố sớm đã bị người chiếm một cái không sai bị lắm cho dù lần này bọn hắn các sư minh đệ cùng một chỗ xuống núi có hơn hai mươi người báo đoàn phía dưới nhưng vẫn là có chút thất lạc Toàn đất trọng trên trí. Một Tiêu Trăn đột tới tại tu Tử phong đạo là ngày này là dài phân đến không dụng nhiên nhìn người tới chính là lâu dài tại núi Côn Lôn tu đạo Khương、tử、Nha bộ đều được hầu lâu vị sư Minh tiếp. cung kính ngay về sau, Sư ra lập tức đệ khương tử nha dừng dưng cười một tiếng chắp tay phía dưới tiêu t r ă n cũng là cung kính bắt lễ sau đó tiếng cười nói sư minh hôm nay sao thanh nhàn xuống núi đến nhìn xem tiêu t r ă n hồ nghi khương tử nha lắc đầu nói tử nha nhận ủy thác của người cũng không phải là cùng sư đệ như vậy xuống núi hưởng nhân gian giàu sang dứt lời ở giữa liền lấy ra ba cái người bù nhìn tại tiêu chăn ánh mắt nghi hoặc phía dưới khương tử nha lắc đầu nói t h a người h hư sư huynh sư u n kéo ta x ố cho sư dơm này g pháp bảo n chính là không nhiều lắm đến bí bảo bây giờ thương vương hùng tầm trang trí đã sớm đối tứ đại chư hầu bất mãn chỉ cần sư đệ coi đây là tấn thân bậc thềm không lo vào thương vương chi nhắn vậy sau đó khương tử nha liền đem này diệu pháp hiệu quả nói cho đối phương biết tiêu chăn nghe càng làm ừ n g rỡ đồng thời lại có chút lo lắng cuối cùng nhìn xem khương tử nha muốn đi bộ dáng không khỏi do dự nói tử nha sư huynh cái này dị thuật phải t r ă n g làm đất trời ấm giận thanh hư sư huynh còn có cái gì phân phó sao nghe nói như thế sau khương tử nha nhữ mày đột nhiên nghĩ đến cái gì v ỗ cái chán tiếng cười nói kém chút quên sư huynh để ta cho sư đệ chuyển lời nhân vương chỉ hạ cần có ta người của xiền giáo đại biểu chỉ cần ổn thỏa cao vị khi vận tụ lại phía dưới chỉ là một chư hầu tính là cái gì thú chi chỉ cần sư đệ đi tìm t h ư vương có nhân vương lệnh cái này khí vận che chở cho thanh hư sư m i n h để sư đệ vương tay làm liền có thể nghe nói lời này sau lập tức tiêu chăn lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc đúng vậy à bây giờ hắn thế nhưng là đại thương quan viên thân thụ đại thương khí vận che chở cái này dị thuật cho dù có thương thiên hòa lại như thế nào đến lúc đó chỉ cần chức vị cao khí vận ra chỉ phía dưới chính mình là kiếm b u ụ n không lỗ mới là đa tạ sư m i n h giờ khác này tiêu chăn lại không phát hiện chính mình nguyên thần đã bị sát kiếp khí tức mê hoặc dưới mắt trong lòng chỉ có kiến công lập nghiệp làm đến đại thương trọng thần vị trí thậm chí có thể mượn cơ hội này bước vào kim tiên trí đạo nhìn xem đã bị lợi ích che đôi mắt tiêu tràn thương tử nha khỏe miệng không để lại dấu vết nhẹ nhàng nhất câu trực tiếp chắp tay nói sư đ ệ vi huynh còn muốn về núi côn lôn thanh h ư sư huynh dặn dò còn mời chớ có quên sư huynh đi thong thả giờ khác này tiêu t r ă n đầy trong đầu đều là kiến công lập nghiệp tâm tư nhìn xem thương tử nha muốn đi cũng liền hơi giữ lại xuống liền khách khí nhìn vị sư huynh này rời đi nhìn xem biến mất ở chân trời liền thân ả n h lập tức tiêu chăn lộ ra c ư i lạnh người thương tử nha tính là thứ gì không phải liền là tốt số điểm sao tu vi như thế cũng xứng vì lao sư lệ tử chờ ta mượm nhờ nhân vương khí vương khí nhất định muốn để lao sư biết ta tiêu chăn không kém cõi người khương tử nha tiêu chăn hưng phấn đem người bù nhìn giấu ở trong ngực đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên bước chân lại dừng lại trong lòng càng là âm thầm nuốt nước bọt nói không được lần này xuống núi các sư huynh đệ nhiều như vậy công lao này cứ như vậy lớn nếu là cùng đi hoàn toàn chính xác cái này nghiệp lực đều chia sẻ xuống rất nhỏ nhưng tương tự công lao cũng nhỏ mấy chục người thu hoạch được công lao này đến lúc đó thương vương sẽ như thế nào nghĩ đến đây s a u tiêu chăn lập tức do dự không được tứ đại chư hầu diện trừ bất kỳ một cái nào đều là thiên đại công lao đặng hoa đúng hắn cùng đặng hoa sư huynh cùng đi hai người đồng thời chia sẻ nghiệp lực cũng đồng thời phong thưởng cũng chỉ có đặng hoa sư huynh cùng hắn quan hệ tốt qua nhiều năm như thế hai người dù không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột c h i ề u ca cựu gian điện thương vương đế tân híp mắt hưởng thụ lấy bởi vì khương vương hậu bị phế lại thêm cựu vi hồ tô đ ắ t kỷ h i ể n thục mỹ danh trở thành vương hậu cơ hồ không có bao nhiêu trở ngại cựu vi hồ tô đ ắ t kỷ tại bị phong làm vương hậu sau khi vận ra chỉ phía dưới càng là cảm nhận được ở trong đó vô tận h o diệu trong lòng lại càng hài lòng ôn nhu ở một bên hầu hạ gái này nhà mình đại vương mà đế tân hưởng thụ đồng thời vớt vớt trong lòng bàn tay một kho nhìn xem đại điện bên ngoài đột nhiên xuất hiện thân ảnh lập tức cười ha h a ha ha quốc sư ngươi tới vội vặn hôm nay có hai vị tiên nhân nói có một kỳ ảo có thể tùy tiện diện trừ cô gai trong lòng chỉ gặp bên trong đại điện phát ra tiếng vang nặng nghề quanh quần màu xanh biết ngọc kỳ lân hề vải ghé vào đại điện bên ngoài chờ đợi một tiếng màu xanh lộng lấy đạo báo quốc sư thanh vân chậm rãi bước vào bên trong đại điện lúc này p h sau càng là tràn ngập đấu kỵ cùng nga ước kim tiên cảnh còn có ngọc kỳ lân như thế linh thú làm toa kỵ quả thực chính là nhân sinh bên thắng a đương nhiên thanh vân che giấu cái này tu vi tại đế tân thành cựu nhân vương vị trí lúc hắn liền nhờ vào đó bước vào đại la cảnh đồng thời văn trọng cũng mượn cơ hội này lại có bản đảo tương trợ phía dưới cũng là miễn cưỡng bước vào kim tiên cảnh b à i kiến đại vương ngay trước người ngoài mặt thanh vân một bộ ngạo nghệ tư thế trực tiếp một tay ngón tay kiếm hình dáng hành lễ một màn này tại đặng hoa cùng tiêu chăn trong mắt thương vương đế tân không chỉ có không có trách móc ngược lại còn tùy ý khoát tay nói ha ha quốc sư đây chính là hai vị thiên nhân nói có một dị thuật nhưng trực tiếp diện trừ cô gai trong lòng nụ cỡ ư như có như không phía dưới đế tân híp mắt cười nhìn qua phía dưới hai vị s i ể n giáo đạo nhân mà đặng hoa cùng tiêu chăn thấy thế sau cũng đối với quốc sư thanh vân chân nhân chấp tay nói s i ể n giáo đệ t ử đặng hoa tiêu chăn gặp qua quốc sư a nguyên lai là thánh nhân môn đồ là bản tôn thất lễ nghe nói là thánh nhân môn đồ về sau quốc sư thanh vân trên người ngạo khí mặc dù thu liễm ba phần nhưng y nguyên còn lộ ra một cỗ cao cao tại thượng cảm giác một màn này nhìn đặng hoa là đầy mắt ao ước mà tiêu chăn lại có chút cười lạnh không phải liền là vận khí hơi tốt sao như đổi thành hắn cũng không biết yếu quốc sư đại vương chỉ gặp tiêu chăn trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra ba cái kia người bù nhìn ngay trước hai người trước mặt còn có cái kia cựu vi hồ tô đắt kỉ mặt bắt đầu tự tin biểu diễn bảo vật này chính là ta xiển giáo bí bảo chỉ cần lập một đài đem cỏ này người đặt ở trên bàn trên thân người sách địch nhân tính danh trên đầu một ngọn đèn dưới chân một ngọn đèn bước chân cương đấu vẽ bồ kết ân thiêu một ngày ba lần bãi lễ đến hai mươi mốt ngày buổi trưa địch nhân tam hồn thất phách liền biết được thang chức tán lúc này bắn tên đến người dơm bên trên như bắn địch nhân bản thể người dơm cùng địch nhân đều biết phun ra màu tới nhìn xem nhà mình sư đệ tiêu chăn cái kia ngạo nghễ bộ dáng một bên đặng hoa cũng là ngạo nghệ đối với đại vương chắp tay nói không biết đại vương muốn bái người nào nghe nói cái này bí bảo về sau thương vương đế tân lập tức hiếp lại mắt trong lòng càng là có chút kiếm kỵ cái này thánh nhân môn hạ lại có như thế p h á t bảo giết người ở vô hình quả thực là vô cùng kinh khủng mà một bên giữ im lặng cựu vĩ hồ tô đ ắ t kỷ một đôi câu người cám rỗ trong mắt lại lộ ra sắp bén lại là xiển giáo môn nhân còn có cái này bí bảo quả thực là ác độc vô cùng so với bọn hắn yêu tộc còn muốn tạ ác đối mặt hai vị thánh nhân môn hạ đế tân không khỏi sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía quốc sư ngưng tiếng nói quốc sư cô mớ muốn nói đế tân lúc này trong lòng kiêng kỵ nhất khẳng định là thiên hạ tứ đại chư h ầ u a nhất là tây kỳ cơ sương tuyệt đối là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đối mặt thương vương đế tân quốc sư thanh vân chân nhân dừng dưng cười một tiếng như thế bí bảo nói trắng ra chính là dị thuật đả thương người cùng vô hình đả thương người cũng tổn thương mình nghe nói lời này sau đặng hoa lập tức lộ ra khâm phục thần sắc chắp tay nói quốc sư cao minh nhưng chỉ cần có đại vương khí vận che chở không sao nhìn như thẳng thắn khâm phục nhưng làm sao lại không phải làm niệm ai đâu cái này cũng phải cần đảm lượng bây giờ thân ngươi ở quốc sư cao vị đương nhiên không nghĩ nhưng bọn hắn lại dám cược cực thắng liền có thể thu hoạch cao vị lúc này ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đế tân sắc mặt nghiêm túc một bên cựu vĩ hồ đ á t k ỷ cũng là thờ ơ lạnh nhạt nàng cũng không phải đồ đần như thế ác độc dị thuật nàng càng là biết nhà mình đại vương chỉ sợ muốn tới đối phó tam đại chư hầu đến lúc đó cái này ngút trời nghiệp lực xuống tới nghĩ lấy nhân vương khí v ậ n che chở làm sao có thể ha ha nàng đã nghĩ kỹ đợi chút nữa liền để hai vị xiển giáo tiên nhân đối phó tây kỳ thứ để các ngươi người của x i n giáo cho càn c h thiên hạ này cô duy chỉ có k i ê n kỵ đông tây nam tam đại chư hầu không biết hai vị tiên sư đế tân mở miệng bất quá lại rất mịt mờ nhắc nhở phía dưới đạn g hoa cùng tiêu chăn trong lòng hơi hồi hộp một chút quả nhiên bọn hắn đoán không sai vị này nhân vương muốn đối tam đại t r ư hầu xuất thủ mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng hai người vẫn là trong lòng âm thầm kêu khổ cái này thế nhưng là tam đại t r ư hầu à khí vận n g ố t trời không khỏi ánh mắt nhìn về phía một bên quốc sư lập tức tiêu chăn miệm n ai cười nói chúng ta sư huynh hai người pháp lực nông cạn một người đối phó một cái còn còn có thể ba người này sao không biết quốc sư đối mặt hai người khiêu khích trào phúng thanh vân cũng là bất đắc di thở dài một tiếng hắn có thể nói đây là rời lên tảng đá nện chân của mình sa hắn có thể nói trong tay các ngươi xiển giáo bí bảo vẫn là hắn tự tay đưa qua sao tại đế tân hy vọng ánh mắt phía dưới lại nhìn xem đặng hoa cùng tiêu chăn cái k i a khiêu khích ánh mắt quốc sư thanh vân chân nhân lập tức trong lòng có tính toán trên mặt lộ ra dáng tươi cười trực tiếp tiếng cười nói b ả n tôn dám lấy đại thương quốc sư cùng bản thân khí vận vì đại vương diện trừ địch nhân này không biết hai vị đâu như bọn hắn như vậy trên thân đều có hai phần khí vận một phần chính là tự thân khí vận một phần khác chính là sư môn khí vận mà quốc sư thanh vân không có sư môn nhưng lại có đại thương khí vận che chở nhân gian vương triều cùng sư môn khí vận liền giống với một thanh ô lớn. là môn nhân c h e chắn cái này thiên địa nghiệp lực đồng thời còn che chở bọn hắn lần này đối mặt quốc sư khiêu khích đặng hoa cùng tiêu chăn sư huynh đệ hai người nhìn nhau sau lập tức lộ ra dáng tươi cười trúng kế hai người bọn họ cũng không đốc ngươi đại thương quốc sư khí vận hoàn toàn chính xác không nhỏ nhưng chỉ là nhân vương khí vận có thể sánh vai bọn hắn thánh nhân đại giáo khí vận c h e chở sao giờ khác này hai người cười lần này hai người bọn họ cử động tuyệt đối phải tổn thương đại giáo khí vận nhưng phải biết cái này thế nhưng là thanh hư sư huynh tự mình dặn dò cái này chẳng phải chứng minh sư môn đều rõ ràng biết chuyện này h kể từ đó hai người bọn họ nghĩ tới cũng là nhà mình sư môn cho rằng đây là một trận rất đáng mua bán quốc sư thanh vân chân nhân cũng là tại hai người cười tươi như hoa xuống hướng về phía đế tân mở miệng lần nữa k h í p mắt tiếng cười nói đại vương thiên hạ này tam đại chư hầu đông bá hầu khương hoàn sở tây bá hầu cơ sương nam bá hầu ngạc sùng vũ ba người đều là đã cao tuổi nhất là cơ sương nhưng nó dưới gôi rồng rõi cái kia đông bá hầu con trai trưởng khương văn hoán dung quan tam h quân tây bá hầu cơ sương trưởng tử bá ấp khảo càng là r i ê n co hiền danh đích thứ tử cơ phát càng lúc bất phạm nam bá hầu n g ạ sùng vũ con hắn n g ạ thuận â n tại ba người trước mặt lại có chú nghe nói lời này sau lập tức đế tân hiệu được có ý tứ gì trực tiếp nhìn qua ba người trầm giọng nói cái k i a cô muốn thỉnh ba vị tiên nhân bái đông bá hầu trưởng t ử khương văn hoán tây bá hầu trưởng t ử bá ấp khảo cùng thứ tử cơ phát ba vị tiên nhân nghĩ như thế nào trong chớp mắt này ở giữa đặng hoa cùng tiêu chăn càng là lộ r a ngạo nghệ dáng tươi cười cái này đại thương quốc sư rất rõ ràng là sợ không dám cùng tam đại chư hầu cứng đối cứng nhưng lại như thế nào bọn hắn không phải cũng không cần ngạnh bính tam đại chư hầu sao mặc dù chư hầu dòng roi vẫn là khí vận n g ố trời nhưng cũng thế nào cũng sẽ không có tam đại chư hầu l u n a hai người thiện cận kiến thức phía dưới lại không biết chính chúng quốc sư thanh vân sung sấu càng là trong lòng cười lạnh nói cái này một thế nhưng là các ngươi tự mình đưa tới cửa cũng không nên t r á c hắn chương một trăm sáu mươi sáu ngưu tử vi đại đế thần t r ư ớ c chiếu ca cựu gian điện thương vương đế tân h ả o tình vạn trượng nhìn qua ba vị tiên nhân không khỏi vỗ tay bảo hay nói ba vị tiên nhân thật là hiền đức chi sĩ vậy quốc sư đông bá hậu trưởng t ử khương văn hoán tây bá hậu trưởng t ử bá ấp khảo cùng thứ tử cơ phát ba người vừa vặn chúng ta cũng là ba người đặng hoa rất rõ ràng có chút tâm cơ mặc dù đều là làm chư hầu nhi tử nhưng có một cái có thể khẳng định đó chính là duy nhất một cái thứ tử cơ phát tuyệt đối là trong bọn họ dễ dàng nhất giải quyết khí v ậ n cũng tuyệt đối là nhẹ nhất một bên tiêu chăn rất rõ ràng cũng là neo h lại mắt hắn cũng biết trong ba người có một người đem r ú t chúng cái này cơ phát khí v ậ n thấp nhất người nào giúp chúng cơ phát người nào chính là chúng thường lớn lạc lạc đại vương không bằng để ba vị tiên nhân rút thăm như thế nào một mực làm người đứng xem vương hậu cựu vĩ hồ tô đắc kỷ cũng là lộ ra nụ cười s á lạ một bên đế tân âm thầm nhìn thấy quốc sư cũng không có ý nghĩa về sau trực tiếp vỗ tay cười ha chỉ gặp vương hậu cựu vĩ hồ tô đắc kỷ trực tiếp lấy ra ngày bình thường chơi đùa rút thăm đi tử lệnh vừa vặn có đông tây hai cây thẻ tre còn có một cái không có chữ viết liền cười nhìn qua đế tân nói đại vương ngươi nhìn đây có phải hay không là thiên mệnh chỉ gặp đế tân túi đầu vừa nhìn lập tức phát ra nụ cười hào sảng ha ha đông tây vừa vặn đối ứng đông bá hậu trưởng tử khương văn hoán cùng tây bá hậu trưởng tử bá ấp h ả o về phần cái này một cái không có bất kỳ cái gì chữ viết tham trúc liền vì tây bá hầu thứ tử cơ phát như thế nào nhìn như hỏi tham một câu đế tân ánh mắt nhìn về phía ba vị đặc trưởng đặng hoa cùng tiêu chăn không có khác chẳng qua là cười gật đầu huynh đệ bọn họ hai người bất kể nói thế nào cũng chiếm cứ lấy ưu thế mà quốc sư thanh vân chân nhân đồng dạng là thản nhiên gật đầu đế tân h ả o phóng cười k h ẽ ở giữa long hành hổ bộ đi xuống v ư ơ n g vị tay cầm ống thẻ đi hướng ba người ở giữa lập tức nhìn về phía quốc sư quốc sư chính là cô đại thương trọng thần càng là lao khổ công cao lần này liền để quốc sư t r ư ớ c rút như thế nào nhìn như hỏi thăm thực sự có cố một c ố không cần nghi ngờ quyết định một bên công đức đặng hoa cùng tiêu chăn nghe nói sau cũng là giữ im lặng gật đầu bọn hắn cũng biết huynh đệ mình hai người sức nặng căn bản không có người ta quốc sư trọng yếu h ú n g chi nhân vương tay cầm ống thẻ chớ nói kim tiên liền xem như đại la kim tiên cũng vô pháp phá vỡ cái này tận trời nhân vương khí tước quốc sư căn bản không có cơ hội r a lận tại hai người gật đầu xuống đế tân cười khẽ ở giữa híp mắt đi đến quốc sư bên cạnh thân ánh mắt nhẹ nhàng run r à y phía dưới lập tức tham trúc bên trong ba cây thẻ c h e bày ra ở trước mắt quốc sư thanh vân thần sắc r ử n g r ư n g trực tiếp lấy ra một cái đến giờ khác này đế tân lập tức trong lòng lộp b ộ một tiếng quốc sư không thể nào nhìn không thấy vừa rồi ánh mắt của hắn hẳn là ở trong đó còn có huyền cơ khác. nhưng g a y tại đế tân đế ồ Hồ Nghi còn có đặng、hoa、cùng tiêu chăn siển thánh nhân môn Nghi giáo hoa hai hạ h tiêu đối có đệ tử vị p ơ phải phía nhân hắn. Nhưng gian rồi trăng lẫn vương đứng lưng bọn sao vừa quay lúc, là dù về mà sau một khắc hai người liền lại không hoài nghi chỉ gặp quốc sư thanh vân chân nhân trực tiếp rút ra chữ ký của mình d ừ n g dưng nói bản tôn rút đến đông như vậy còn mời đại vương nhanh chóng tại bí ẩn một phương lập một đại cao giờ khác này đặng hoa cùng tiêu chăn sư huynh đệ hai người lập tức l ờ i hào hào khâm phục nhìn qua vị quốc sư này thật là anh hùng hào k i t a quốc sư cao thượng chúng ta bội phục có thể nói lần này đối phương không có lấy thân phận ép bọn hắn bằng không thế nào có cơ hội này đây cũng là hai người bội phục đối phương nguyên nhân nhưng càng nhiều vẫn là tưởng rằng sau lưng mình sư môn thân phận ngăn chặn đối phương ha ha như thế cô liền làm cho ngoài thành quân doanh là ba vị tiên trưởng chuẩn bị bí mật tế đàn giờ khác này đ ặ n g hoa cùng tiêu chăn chấp tay cảm tạ sư huynh đệ hai người không có phân lẫn nhau mà là hai người hợp lực b á i hai người tại trong lòng hai người bọn hắn thế nhưng là lấy đại tiện nghi à. tây bá hậu trưởng tử bá ấp khảo thân phận hoàn toàn chính xác bất phàm dù sao nói thế nào cũng là trường tử nhưng lại thêm đứa con thứ này c ư p h á t có thể nói một cộng một có lúc là biết nhỏ hơn hay giờ khác này hai người rất rõ ràng chính là loại cảm dân này người tới đâu nhanh chóng mang hai vị tiên trưởng đi ngoài thành cô bí mật quân doanh tuân mệnh ngoài điện t â n binh cung kính tiến đến đưa tay xin chỉ thị giờ khác này đặng hoa cùng tiêu chăn ao ước ngắm nhìn quốc sư rất rõ ràng đây là nhân vương lại lưu lại vị quốc sư này bất quá bọn hắn trong lòng cũng dâng lên một c ỗ lửa nóng chỉ cần lần này sau khi thành công hai người bọn họ ngày sau tại nhân vương trong suy nghĩ địa vị cũng tuyệt đối sẽ không quá thấp theo hai vị xiển giáo tiên nhân bị dẫn đi thông thuệ cựu vĩ hồ đ á t kỷ mười phần có ánh mắt cung kính tỉnh an phía dưới liền lưu luyến không rời rời khỏi đại điện trước khi đi càng là thật sâu ngắm nhìn vị này có thể tại nhà mình đại v Khi trong ấ t cả đều sau khi ờ i đi, tiên tĩnh t bên r đại điện, chốc â n vương đế tân đế t lát ộ ra d n g ư cười, ơ i quốc sư, lần là... đế i thương vương đ tân ặ cái t kia h n n g ờ ngoài xuống t h không có chút rung động nào ánh mắt bên trong lóe qua một đường sắt ý nhưng không có mảy may bối rối ngược lại nhẹ tô đã viết quốc sư lần này có chắc chắn hay không diệt trừ tây kỳ bá ấp khảo cùng cơ phát nhìn xem đế tân bên trong đôi mắt cái tia trần trụi s ắ c ý thanh vân lập tức lắc đầu nhịn không được cười lên nói chỉ là hai cái xiển giáo đệ tử ngoại môn vậy mà muốn bái rơi tây kỳ tương lai lời nói vô căn cứ cái tia quốc sư ý là giờ khác này thương vương đế tân hơi nghi hoặc một chút không g i ả i đã không hành vi cái gì muốn để hai người bái nhìn xem đế tân cái kia nghi ngờ bộ dáng thanh vân khỏe miệng chậm rãi câu lên mang theo ẩn ý tiếng cười nói cái tia cơ phát có tin mệnh không phải người có đại khí vận không cách nào chèm giết nhưng cái tia người mang tử vi khí bá nếu dựa theo lúc bình thường đến nói hai người khí vận căn bản không đủ công thành nhưng cái kia bá ấp khảo chúng đích có một tử kiếp mà lại hai người còn có xiển giáo khí vận che chở nghe được nói đến đây về sau lập tức đế tân lộ ra dáng tươi cười thậm chí có chút ý động do dự nói quốc sư này thuật lợi hại như thế như lấy cô khí vận phải c h ẳ n g có thể trực tiếp đổi đi tây k ỳ cơ x ư ơ n g cả nhà nhìn xem đế tân cái kia hy vọng ánh mắt thanh vân nhịn không được khoe miệng giật một cái không cao hứng cười nói cũng không phải không thể nhưng lấy ta tính ra nhân vương khi vận cần phải có thể đổi đi cơ xương cùng cơ phát hai cha con nhưng tương tự thương triều khí vận tiêu tán không còn đến lúc đó thiên hạ chư hầu hôn chiến tranh cộng chủ vị trí phong thần sát kiếp như thường lệ tiến hành nghe nói như thế sau đế tân lập tức thầm than một tiếng quả nhiên là hắn nghĩ quá đẹp lại còn nghĩ trực tiếp bãi rơi tây kỳ đ ắ n g người bất quá một bên thanh vân cũng là âm thầm nhữ mày cái kia quốc sư đông bá hầu con trai khương văn hoán phải chăng cũng gặp nguy hiểm đế tân đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức có chút quan tâm hỏi tham một màn này nhìn thanh vân không cao hứng chừng mắt nhìn đế tân ngươi còn tính có chút lương tâm mặc dù không nhiều hiện tại k hương văn hoán khí v ậ n không coi là nhiều mà lại bản tôn tự có diệu pháp đại vương vẫn là chuẩn bị xuống như thế nào mượn cơ hội này bước lên đông bá hầu các loại tây bá hầu quản lý bên trong loạn lẫn nhau đi nghe nói sau đế tân meo lại mắt tự tin nói cái k i a đông bá hầu con trai trưởng chỉ có người này đến lúc đó khương văn hoán vừa chết đông bá hầu khương hoàn sở nhất định l ử a dẫn ngốc trời đến lúc đó cô vừa vặn mượn đông bá hầu chỉ hạ hai trăm chư hầu làm lý do bước lên nội loạn con trai trưởng có sai lầm đến lúc đó đông bá hầu quản lý bên trong nhất định đại loạn bên ngoài lại có hai trăm chư hầu loạn trong giặc ngoài phía dưới chỉ cần đấu tình trạng kiệt sức cô trực tiếp nâng đỡ một vị thế yếu họ khương r n g rõi đến lúc đó vị này mềm yếu đông bá hầu căn bản là không có cách chỉ huy giới chướng hai trăm chư hầu đông bá hầu cơ hồ trong chớp mắt liền có thể giải quyết có thể vừa nghĩ tới tây bá hầu cơ xương về sau đế tân lập tức nhứ mày cơ xương người này khổ tâm kinh doanh tây kỳ mà lại quốc sư ngươi cũng nói cho dù diện trừ bá ấp khảo cũng có cái cơ xương làm cho tây kỳ đôi hổ tranh nhau đối mặt vấn đề này đế tân tự hồ có chút không giải từ hắn cảm giác tự hồ lưu lại bá ấp khảo đến kiềm chế cái này cơ phát ngược lại càng tốt hơn ha, ha. đối ạ hạ đại lại đại tại, tại i nhiên, thiên nhiên hai biết vương vậy đương như thương như thương cường nghĩ không còn song cần này lòng mánh cũng bản năng. gì, quá quát uy đấu, đầu đầu áp mức chút có có chỉ lực, hổ thể hổ hợp đây đ sót tự sẽ là với cái này đế tân trong lòng còn có chút n g h i hoặc mặc dù nói tính không tệ nhưng chỉ cần khiêu khích thỏa đáng chưa hẳn không thành công cơ hội mà quốc sư thanh vân càng là lắc đầu nói sẽ không như bình thường đại vương tỉ mỉ tính toán một phen có lẽ có thể được nhưng chỉ cần thánh nhân môn đồ hạ phạm tương trợ đại vương ngươi nói cái này thánh nhân môn đồ chọn tuyển ra đến vừa đứng này lại nhiều tính toán hữu dụng không đế tân trầm mặc xuống đúng vậy à hắn thế giới này là một người t h ầ n yêu ma quỷ quái thế giới cũng không phải là phàm nhân định đoạt thế giới mà lại chỉ gặp quốc sư thanh vân nợ một nụ cười đại vương cái này bá ấp khảo có t ử vi khí nếu là ngày thường không quan trọng nhưng nếu là tại phong thần sát kiếp ở trong lại cực kỳ trọng yếu nói tới chỗ này lúc thanh vân mang theo ẩn ý nhìn qua đế t ầ n toàn bộ phong thần bên trong sát kiếp chỉ có ba người có cái này t ử vi khí thương chủ vương bá ấp khảo còn có cơ phát một người làm vì nhân tộc cậu chủ như vậy chỉ còn lại có hai người t r ọ n tuyển mà trên phong thần bảng cái trọng yếu vị trí chỉ có một cái trung thiên bắc cực tử vi đại đế cái này thân vị cực kỳ hà khắc đế tân mà nhớ mày hắn cũng biết cái này thế nhưng là thương tới khí vận tri đạo a nhưng quốc sư lời này tựa hồ có tâm ý thanh vân cười như đổi thành người khác có lẽ không cách nào nhưng chỉ cần đại vương có thể cùng ta bắn ra cuối cùng một mũi tên bá ấp khảo bọc mình như vậy cái này t ử vi khí sẽ gặp bị đại vương nhân vương khí vận thôn vệ từ đó về sau thiên hạ này tối thiểu nhất tại sát k i ế p bên trong chỉ có hai người có cái này t ử vi khí cái k i a quốc sư ngươi đây đế tân có chút âm thầm đề phòng hắn cũng không tin tưởng quốc sư này có hảo tâm như vậy quả nhiên chỉ gặp quốc sư thanh vân tựa hồ nhìn thẳng ngốc ánh mắt bản tôn đương nhiên muốn thôn vệ cái này bá ấp khảo khí vận mặc dù không cách nào toàn bộ thôn vệ thanh vân khỏe miệng chậm rãi lộ ra dáng tới cười không cần nói đặng hoa cùng tiêu chăn có thể hay không bái chết bá ấp khảo nhưng cuối cùng này một mũi tên lại cần hắn cùng đế tân cùng nhau bắn ra chớ chú trí đ mặc dù chỉ là hắn dùng tài liệu quý hiếm luyện chế ra đến một lần tính pháp bảo càng là vô pháp đ ạ t đến hậu thiên linh bảo cấp bậc nhưng chỉ cần đại la phía dưới hắn còn có thể bãi chết quan trọng hơn một điểm là được chớ chú chi đạo mặc dù rất tà ác nhưng không thể không nói vẫn là có thể chỗ hay chỉ cần giết chết đối phương là có thể thôn phệ đối phương khí vận nhất là cuối cùng một mũi tên nếu là từ bản thân bắn ra vậy liền có thể đoạt lấy đối phương gần g i chín thành khí vận nhưng tương tự pháp bảo này bãi chết đối phương tiêu hao khí vận chỉ sợ là đối phương một lần bởi vậy cái này tựa hồ là một món rất thâm hụt tiền mua bán nhưng không thể không nói cái này bàn vương đến cùng tinh thông đạo này như mượn người khác tay bái chết đối phương chính mình cơ h ộ i chỉ cần hao tổn ba thành khí vận liền có thể thu hoạch được đối phương năm thành khí vận còn nếu là cuối cùng một mũi tên là chính mình bắn ra như vậy liền lấy tự thân sáu thành khí vận đổi lấy đối phương chín thành khí vận nói trắng ra chính là lấy ngang nhau lượng máu đổi lấy đối phương càng nhiều lượng máu ở trong đó chính là có một cái tỷ lệ phần trăm kém đây cũng là phong thần trong nguyên tắc lục gáp mượn khương tử nha tay diện trừ triệu công minh nguyên nhân ba thành khí vận đổi năm thành cái này một giảm một thêm phía dưới chính mình không công đến hai thành khí vận không làm là kẻ ngu mà lại bây giờ bá ấp khảo còn không phải đỉnh phong thời kỳ chẳng qua là tây bá hầu tương lai người thừa kế tôi h còn thuộc về ngủ đông t i ề m lòng khí vận cũng không bắt đầu bay vút lên đại vương bản tôn là đang vì ngươi tính đường lui lần này d i ệ t trừ bá ấp khảo về sau phong thần sát kiếp như b ạ i cái này trên phong thần bảng một thần chức chính là trung thiên bắc cực tử vi đại đế không phải người mang tử vi khí người không thể mà sát kiếp ở trong có ba người người mang tử vi khí đại vương ngươi nói ngài nếu là b ạ i cái này thần chức sẽ là ai quốc sư thanh vân mang theo ẩn ý ngắm nhìn đế tân quả nhiên chỉ gặp thương vương đế tân con ngươi co g ụ c lại sau đó lộ ra cởi mở dáng tôi cười như thế cô còn muốn đa tạ quốc sứ a lời mặc dù không dễ nghe nhưng không thể không nói quốc sư thanh vân đích thật là đang vì hắn mưu tính đế tân thản nhiên đối mặt hết thảy nhìn thanh vân càng là mặt lộ nụ cười hài lòng không hổ là phong thần bên trong vị cuối cùng nhân vương khí phách này hoàn toàn chính xác bất p h ạ m đúng còn mời đại vương mời cái kia phí trọng v ư u hồn đến hai người đến đại vương như thế dịu rát cái này đông bá hầu con trai khương văn hoán liền giao cho hai vị một câu cuối cùng nhẹ nhàng lời nói nhất thời làm đế tân chừng lớn mắt nhìn xem quốc sư cái kia thản nhiên đi ra đại điện bên ngoài trực tiếp bước lên chính mình ngọc kỳ lân lập tức hắn bất đắc gì lắc đầu phí trọng vữ h câu này sau định sẽ không quên các ngươi đế tân như thế vô s ỉ một câu vậy mà liền như thế lại loi trơ trọi vứt bỏ hai vị đối với hắn trung tâm đại thần lúc này ngay tại triều ca trong phủ đệ hưởng thụ lấy giấy say mê vàng sinh hoạt phí trọng vữ hồn hai người không khỏi run lên một cái hai người hào hào có chút mờ mịt sau đó liền ném ra sau đầu đều cho rằng vừa rồi chính là hảo giác chỉ chốc lát đế t ử triều ca trong vương cung truyền lệnh còn đến trực tiếp phân biệt bước vào hai người trong phủ đệ trực tiếp tuyên bố vương lệnh lập tức hai người mộng bước phía dưới còn không biết chuyện gì xảy ra liền vội vàng hướng phía hoàng cung đi tới sau đó đi qua sau một lúc lâu phí trọng vũ hồn hai người m ặ t đỏ lên hương phấn từ trong vương cung đi tới thẳng đến thành triều ca bên ngoài quân doanh mà đi c h ư một trăm sáu mươi bảy khổng tuyến đ ấ u đến h ư lai thành triều ca bên ngoài đại thương trong quân doanh bốn phía đại thương binh lính chặt che năm tay một mảnh bên trong giáo trường càng là trống rông một mảnh trên đài cao tiêu chăn cũng là vẻ mặt hương phấn hướng về phía một bên đặng hoa nói sư huynh cái này bá ấp khảo cùng cơ phát khí vận tất nhiên khác biệt người ta sư huynh đệ không bằng cùng một chỗ bái như thế nào cũng không trách tiêu chăn h ư n g phấn quả thật cái này thương vương quá biết làm việc liền xưa nay h n trọng đặng hoa cũng nhịn không được hài lòng gật đầu tiếng cười nói không tệ đối đái ngươi huynh đệ của ta hai người lập xuống công lớn thương vương phong thưởng sau lại trừ cơ phát hai người nếu là đồng lòng cùng nhau hợp lực lời nói như vậy cũng sẽ không xuất hiện người nào bái cơ phát lấy tiện lợi người nào bái b á ấp khảo liền ăn phải cái lô vốn như lúc này thanh vân ở đây đoán chừng biết lắc đầu thở dài hai người này cũng là không có người nào cái này cơ phát khí vận càng là ngốc trời sư huynh hai người chúng ta hợp lực trước khai đàn đi sư huynh đệ hai người nhìn nhau về sau h ào h ào lộ ra dáng tươi cười chỉ gặp đặng hoa cùng tiêu chăn hai người hít sâu một hơi liền sải bước đi đến trước đài cao lấy ra cái kia bí bảo người dơm hai cái người dơm trên thân sách tây kỳ bá ấp khảo cùng cơ phát tính danh mỗi người người dơm trên đầu một ngọn đèn dưới chân một ngọn đèn bước chân cương đấu vẽ bùa kết ấ n tiêu hai người chân đạp cương đấu bước vợ môi nhúc nhích x u ố n g nói l ầ m b ầ m vừa vàng thiêu đốt phía dưới bốn phía lập tức dâng lên một cô gió lạnh hai người càng là có cỗ cảm giác r a đầu tê dại bất quá hai người biết hướng bực này bí bảo khẳng định không đơn giản cũng không nhiều để ý lúc này ở xa vạn dặm xa tây kỳ ngay tại ngủ trưa bá ấp khảo chỉ cảm định không đơn giản cũng không nhiều để ý đồng thời còn có ngay tại ngoại thành đi săn cơ phát không khỏi run lên một cái h ồ nghi nhìn một phía tựa hồ hắn có cố cảm giác không ổn nhưng lại có nói không ra bất quá cũng lại vô tâm tình đi săn trực tiếp gọi ra tướng lựa chọn trở về chiều ca trong quân doanh làm đặng hoa cùng tiêu chăn cuối cùng làm xong tất cả công tác chuẩn bị về sau chỉ gặp hai người ấn đường có chút biến thành màu đen nhìn nhau xuống nào ả o ngưng trọng gật đầu một cái hai người cùng nhau hướng về phía hai cái người bù nhìn túi đầu đ ấ y lòng nháy mắt buốc lên một cỗ dự cảm không tốt hai hùng kiếp vĩa cảm giác hai người chỉ coi làm chính là bực này bí bảo tiêu hao cũng không để ở trong lòng bên trên sư hình, hai người chúng ta khoảng thời gian này liền tại chỗ này chờ đợi ngày bãi ba lần chờ hai mươi mốt ngày công thành sau lại đi gặp mặt thương vương như thế nào tốt người ta huynh đệ hai người liền xây này công lớn sau lại đi gặp mặt thương vương đặng hoa cùng tiêu chăn hai người cười ha ha ở giữa lại chưa phát hiện riêng phần mình đã là sát k i ế p quân thân thậm chí ấn đường xuống đã xuất hiện một cỗ tử khí khác một bên chuẩn bị kỹ càng quay người bên trong giáo trường phí trọng v ư u hồn hai người vụng về xuống cuối cùng dựa theo q u ố c sư chỗ phân phó làm xong hết thảy sau đó hai người hướng về phía người bù nhìn cung kính túi đầu hô hô thật mệnh mọi a cũng không phải làm xong đây hết thể sau phí trọng vưu hồn hai người sủi l ơ n g ồ i dưới đất đầy trong đầu đều là đổ mồ hôi một bên thanh vân càng là nhìn rõ ràng không khỏi thật sâu ngắm nhìn hai người cái này không phải cái gì đổ mồ hôi rõ ràng là tổn thương khí v ậ n nhưng hai người lại tưởng rằng thân thể mình xương có chút hư quốc sư chúng ta hai người đã làm theo t h ở hồng hộp phí trọng cùng vưu hồn hai người tội nghiệp nhìn qua quốc sư nhìn thanh vân càng là buồn cười lắc đầu sau đó từ trong ngực lấy ra hai viên kim đan ném cho hai người cái này hai viên kim đan liền đưa cho hai người các người ghi nhớ một ngày ba bái một lần cũng không thể hạ xuống Bạn tôn cùng các người ở đa â y chờ ngày, chờ công thành về sau. đại i vương tạ ban thưởng 2 người các người. Đa tạ quốc sư đa tạ quốc sư phí trọng cùng vưu hồn hai người hoàn toàn không biết chính mình khí vận ngay tại mắt trần có thể thấy tiêu tán nếu không phải tòa này quân doanh chính là bảo vệ nhân vương đế tân quân doanh không chỉ có sát khí ngất trời chiếm cứ càng còn có đế tân vị này nhân vương khí vận chân áp bởi vậy cái này nguyền rụa phản vệ lực lượng tạm thời bị áp chế lại có thể ép chế chủ cũng không phải là trừ t ậ n gốc theo song vương không ngừng dùng cái này áp độc chớ c h ú chi đạo cái này phản vệ lực lượng đem càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí trực tiếp thân từ đạo tiêu cũng không đủ Chờ có thân khí vận tiêu như vậy có thể không tự tiêu táng bắt vận ngày, nói vậy đầu sẽ gặp một a y thậm thể tảng trượt chết. chí chân m có đi đường đều có thể bị tảng đá trượt chân ngã bị bên quốc sư thanh vân nhìn xem hai người không khỏi yên lặng lắc đầu cũng là hai người các ngươi tạo hóa hai người các ngươi vì nhân vương t ậ n trung ngày sau nếu có cái sơ s u ấ t không cẩn thận không còn an tâm lên đường là được tối thiểu nhất có nhân vương khí vận c h e trở cho trước phong thần bảng vẫn là không có vấn đề mà lại ngày sau thật có cái một phần vạn không phải còn có nhân vương đế tân cũng tại phong thần bảng lên sao biết chiếu cố hai người các ngươi không được chúng ta trước tiên cần phải đi nghỉ ngơi xuống quốc sư hai người chúng ta nhục n h ã phản thai đi nghỉ t r ư ớ xuống bên trong giáo trường đã sớm chuẩn bị kỹ càng doanh t r ư ớ n g càng là có người mỗi ngày đưa tới một ngày ba bữa phí trọng cùng vưu hồn hai người cũng không phát giác được cái gì không đúng chỗ ngược lại suy yếu mọi mệnh trở về trong doanh t r ư ớ n g chỉ chốc lát liền chuyển đến cái k i a ngủ say âm thanh mà đặng hoa cùng tiêu chăn hai người thì lại khác dù sao cũng là tu sĩ hai người hào hào ngồi xếp bằng tại cái k i a chuẩn bị kỹ càng trong doanh t r ư ớ n g đại thương tướng sĩ đưa tới cơm canh cũng tận là trái cây loại hình nhìn hai người cũng là hài lòng gật đầu trên đỉnh núi một thân ngông nên càng là tại mượn nhờ nhân vương khí vận thần thông đại thành bước vào truẩn thánh cảnh khổng tiên ít có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ngưng trọng nhìn qua người trước mắt sau đầu lựa vàng vật luân người khoác vàng nhuyễn giáp hoa phục tay cầm một chuỗi màu vàng trong suốt phật trâu búi tóc màu vàng nóng phía dưới một đôi c r ò n g mắt lộ ra rừng r ư n g toàn thân càng là tản ra một cỗ trong đầu mà bên ngoài quý khí các hạng người nào hai cái đều là ngông nên trời sinh người k h ô n g tiên nhìn xem đối diện người này không chỉ có ngạo đồng dạng còn lộ ra một cỗ quý khí l ô n g mày không khỏi n h ữ n một cái chủ yếu là đối phương cho hắn một cỗ cảm giác thâm bất khả c h ắ c mà lại rất nguy hiểm từ thần thông đại thành trực tiếp nhảy lên bước vào c h u ẩ n thánh cảnh khổng tiên liền cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có đại la quả thực chính là khác nhau một trời một vực dù cho là đã từng chính mình kiên kỵ thiệt giáo thu đồ đa bảo bây giờ trong mắt hắn cũng là tràn ngập khinh thường nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay lại gặp một vị làm hắn hai hùng khiếp vía tu sĩ chỉ gặp đối diện tu sĩ tản g a phật quang lại cho người một cỗ bá đạo tường hòa tự mâu thuẫn cảm giác đế như lai nghe được cái danh hiệu này về sau khổng tiên lông mày n h u chặt khoe miệng thì thảo dù chưa nghe nói người này danh hiệu nhưng cái tên này quả nhiên là c u ồ n g vọng đến cực điểm bất quá thì tính sao chỉ gặp khổng tiên lập tức lộ ra dáng t ư ơ i cười tốt một cái đế như lai như thế c u ồ n g vọng danh tiếng hào xin hỏi các hạ là tây phương phật giáo vẫn là đại thừa phật giáo đối phương rất rõ ràng chính là phật giáo cao nhân mà lại bây giờ h ồ n g hoang giữa thiên địa chỉ có cái này hai tòa phật giáo quan trọng hơn chính là hắn chưa từng nghe qua phật giáo có t r u y n thánh cao năng chỉ gặp đế như lai d ư n g dưng nói đại thừa phật giáo như thế nào tây phương phật giáo lại như thế nào đều là phật giáo vì sao phân lẫn nhau khổng t u y ê n mặc dù ngạo khí nhưng cũng cảm nhận được đối phương cái kia cổ làm hắn sợ hai áp lực trực tiếp chắp tay nói không biết đạo hưu tới đây có gì chỉ giáo khổng t u y ê n càng là âm thầm đề phòng liền sợ kẻ đến không tiện h a thân ta vào s á t tiếp con đường tam sơn quan lúc liền cảm nhận được đến đạo hưu tồn tại tu vi như thế dù thông thiên đáng tiếc tạo h ó a treo n g ư ờ i một trận hoa trong gương trăng trong nước đến h ư lai、like、một phen ngạo khí nói cũng là làm cho khổng tiến lông mày nhữ lại lập tức khỏe miệm chậm rãi câu lên lộ ra tự ngạo dáng tươi cười các hạ tu vi mặc dù không tệ nhưng ta khổng tiên cũng không yếu lời này có chút qua đi rất rõ ràng đấy như lai、like、một câu nói kia trực tiếp làm cho khổng tuyên lộ ra vẻ mong mỏi thậm chí ánh mắt bên trong càng là lộ ra một cỗ lửa nóng từ khi bước vào c h u ẩ n thánh cảnh sau hắn còn chưa, chưa bao giờ từng gặp phải cùng thời kỳ cảnh tao thủ hôm nay khó gặp hắn càng là lòng n g ớ ngáy khó nhịp ha <cười> ha có đúng không có thể ta lại tính tới ngươi khổng tuyên tại đây chàng bên trong sát kiếp có bị bắt khó khăn sợ ngay sau muốn biến thành người khác cất lực v o à anh những lời này nhất thời làm khổng tuyên sáng tỏ bên trong đôi mắt bắn ra một cỗ sát khí gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cười lạnh nói ta hảo ý kết giao các hạng chưa từng nghĩ các hạ càng là người như thế người tu vi lại so ta cao hơn bao nhiêu vậy mà c u ồ n g vọng cho ta tính số phận các hạ khó tránh quá mức c u ồ n g vọng đi nhìn xem tính cách cao ngạo khổng tuyên đến h ư lai cũng là dừng dưng cười một tiếng tay cầm phật châu làm một cái đơn trường lễ nhưng ở trong mắt đối phương lại lộ ra một câu ngạo nghễ như người đúng như vậy thừa đúng như chi đạo t ử bởi vì đến quả mà thành chính giác nguyên cớ tên là như lai là chân thân như lai vậy như lai liền vì phật giáo tôn giả mà ta là đế như lai quần vọng nghe nói câu nói này sau khổng tuyên lập tức giận mà sinh cười tốt một cái quần vọng tôn giả một cái cuồng vậy ọ n như lai. Đế như lai câu nói này dù chưa chính diện đáp lại hắn, nhưng cái này những lời này giản lại、so、chính diện đánh trả hắn còn ngông cùng hơn. g đế Đế đáp chưa lai. lai lại lời lại cái câu dù trả so v mà lấy pháp danh của mình đến nói phật giáo vô thượng tôn giả có thể xưng như lai bởi vậy hắn cái này như lai pháp hiệu chính là phật giáo tôn giả vậy nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này như lai phía trước còn có một cái chữ đế cái này còn phải nói sao quả thực chính là nói phật giáo vô thượng tôn giả như lai bên trong hắn là đ ỉ n h đế không chính chính là đ ỉ n h sao ta khổng t i ê n không biết ngày sau sẽ có hay không có bị bắt vây nhưng lại biết được các hạ nếu là lại khẩu suất của n ô n không tránh khỏi muốn ăn một phen giáo huấn lần đầu tiên trong đời khổng tuyên gặp được s o hắn còn ngông cuồng hơn người kiêu ngạo lập tức cười ha h a nhưng ánh mắt lại từng bước dưới lạnh lùng đến đối phương đây là tới người không lành à, chỉ sợ là n h ầ m vào h ắ n đến hai đầu lông mày phật tấn lóe qua một đường phật quang đến h ư la i híp mắt nhìn qua khổng tuyên đạo hưu nếu không biết khuyên ngày sau không tránh khỏi muốn làm người khác cất lực lập tức khổng tuyên trên mặt lộ ra dáng tươi cười cái tia không biết tôn giả có thể từng tính ra hôm nay chính ngươi có cái này không khó g i á n g tươi cười xuống càng là lộ ra từng tia từng tia ý uy hiếp dưới mắt khổng tiên đã c h ậ m rãi tản mắt ra chính mình c h u ẩ n thánh cảnh khí tức g ắ t gao nhìn chằm chằm đối phương tựa hồ lại nói ngươi lại ra nói không kém hắn có thể thành sẽ không dễ dàng liền như vậy qua đ ế như lai dừng dưng chắp tay trước ngực yên lặng nói đã t h í chủ không tin ta lời nói mong rằng ngày sau c h ư a có hối tiếc không kịp dứt lời đ ế như lai liền muốn chuẩn bị đi nhưng đã bị kích thích chiến ý khổng tiên cũng là cười ngạo nghễ đã ngơi ư thần thông to lớn hôm nay khổng tiên cũng muốn thỉnh giáo một phen Chính、ý minh mông ánh mắt xuống gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mà đế như lai nhìn thấy khổng tên u y thần thái sau khỏe mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ý cười con cá mắc câu ta khổng tên u y nếu là thắng còn mời vị tôn giản này lưu tại cái này tam sơn quan làm ta một bộ tổng binh như thế nào khổng tên u y có chút khiêu khích một câu phía dưới lông mày càng là vậy một cái tràn ngập n g ạ o n g h ế đây cũng là đối với vừa rồi đối phương nói năng lô mãng phản kích nhưng mà đế như lai nghe nói sau cũng là khỏe miệng chậm rãi câu lên gật đầu nói đại t h i ệ đạo hữu trời sinh có tuyết ăn như đế như lai thắng còn mời đạo hữu theo ta tu cái kia phật giáo đại pháp vào ta phật Môn và Năm. k h ô n g tuyên gật đầu một tiếng sau càng là cười ngạo nghễ nhìn qua đối phương nơi đây chính là đại thương biên quan nơi quan trọng càng là thân buộc đại thương quốc vận có dám cùng ta đi một lần dứt lời sau chỉ gặp khổng tuyên cười lớn một tiếng trực tiếp hóa thành một đường năm màu ánh sáng biến mất ở chân trời liền trước khi đi cái tia khiêu khích ánh mắt càng là hiện lộ không thể nghi ngờ mà đ ế như lai mặc nghiệm một tiếng phật ngữ về sau nháy mắt cũng hóa thành một vệ ánh sáng vàng theo sát sau lưng mà lên nhanh như điện trước phía dưới hai đạo ánh sáng lấp lánh là người truy ta đuổi ai cũng không kém cõi người nào một màn này càng là làm cho khổng tuyên âm thầm sợ h ã i t h a n phục hắn mặc dù không dám nói một chút tam giới thứ nhất thần tốc nhưng nói thế nào cũng là bên trên cổ tổ phượng sinh ra có thể nói trong huyết mạch liền ưng kế thừa cái này phi hành thuật mặc dù cũng không phải là lấy tốc độ am hiểu nhưng cũng không tính chậm vừa vặn sau đ ấ y như lai tại màu vàng ánh sáng lấp lánh phía dưới gió mây nhẹ đạm thần sắc càng là làm cho khổng tuyên biết tại đây thần tốc một đường lên hắn cũng là hơi kém một chút trong chớp mắt hai người không biết đã phi hành bao nhiêu và dặm khổng tuyên thấy thần tốc một đường bên trên chính mình lấy không được nửa điểm tiện lợi sau liền trực tiếp rơi vào một mảnh trên núi, hoang. Hai người rơi vào trên đỉnh núi Lúc. khổng t u y ê n ngẩng đầu đỡ ngực cho dù đối với người trước mắt vừa ra c u ồ n g vọng n ô n ngữ có chút khó chịu nhưng hắn không thể không đội phục đối phương thần tốc trực tiếp chắp tay nói tốt thân nhanh tôn giả liền chiêu này thần tốc chỉ sợ thánh nhân phía dưới cũng có thể vào trước mười lần này tôn giả danh s ư n g khổng t u y ê n là tâm phục khẩu phục dù sao n g ư ờ i đế như lai danh s ư n g trong phật giáo t ô n giả cùng hắn có không một lông trước quan hệ thú chi bây giờ đại thừa cùng tây phương hai đại phật giáo trừ thánh nhân bên ngoài còn chưa có một vị c h u ẩ n thánh cường giả bởi vậy đối phương cái danh xưng này đương nhiên tôn giả chính là chính là như lai ý tứ lần này khổng t ô nụ g i cười này bên trong càng nhiều hơn chính là ngạo nghệ thiên hạ đại năng sao mà nhiều vậy nhưng dựa vào thần thông vào trần thánh giả cũng là rất ít đối mặt khổng tuyên nhìn như nhắc nhở lại lộ ra một câu ngạo nghệ thân sắc đến như lai、like、cũng là sắc mặt tin lặng đơn trưởng làm chắp tay đồng dạng ngạo nghệ nói bản tôn lấy nụ thân thần thông cùng nhập trần thánh cảnh đạo hữu cũng muốn cẩn thận giờ khác này khổng t u y ê n ngáy mắt ngưng trọng lên sinh lòng còi báo động v a n g lớn thần thông vào c h u ẩ n thánh cảnh hắn biết nhưng mà đối phương cũng là lấy nhục thân cùng thần thông đồng thời bước vào c h u ẩ n thánh cảnh tại hắn nhận biết bên trong giữa thiên địa có thể lấy thần thông cùng nhục thân cùng nhập c h u ẩ n thánh cảnh nổi danh nhất chính là mười hai tổ vu tự mình kinh lịch qua thời kỳ thượng cổ khổng t u y ê n cùng còn lại không có kinh lịch qua thánh nhân môn đồ khác biệt hắn biết do thời kỳ thượng cổ đại năng khủng bố tổ vu càng là càng hơn khi một hơi thật sâu khổng tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bên trong đôi mắt nhưng không có mảy may khiếp ý ngược lại càng thêm kích thích hắn đấu trí ha <cười> <cười> như thế ta ngược lại muốn x lục thân cùng thần thông cùng nhau vào chuẩn thánh cảnh có thể nói ngươi pháp lực cao cường cũng có thể nói ngươi thiên tư đỉnh cao nhất nhưng lại không thể nói đơn nhất phương diện thần thông nhập đạo liền kém cỏi chưa hẳn thời kỳ thượng cổ kiên là mười hai tổ vu mới có như vậy vi danh biến thành người khác đến chỉ sợ thành tựu chưa chắc có tổ vu lớn như vậy c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám còn mời sư tôn giúp ta bao c á t tán đi không tiên sắc mặt tái nhợt khó coi nhìn qua đối phương bên trong đôi mắt càng là có một vệt cái kia thật sâu chân kinh mà đối diện đế như lai thần sắc rừng rưng gió mây nhẹ đạo bộ dáng trên quần áo đều không nhiễm một hạt bụi lập tức phân cao thấp ngũ sát thần quang hoàn toàn chính xác bất phàm đ ế như lai nhịn không được tán tưởng h nói mà đối diện khổng tuyến hít một hơi thật sâu mặt mày xanh lét âm thanh lạnh lùng nói lần này là ta chịu thua khổng tuyến sắc mặt cực kỳ khó coi hãn tử chưa nghĩ tới chính mình sẽ bại thảm hại như vậy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông vậy mà không có bất kỳ cái gì phát huy chỗ trống đại địa thổ chi thần thông không nghĩ tới tôn giả ngươi vậy mà trưởng không cùng thượng cổ tổ vu hậu thổ nương nương đồng dạng thần thông nhìn xem khổng tuyến sắc mặt nghiêm túc cuối cùng lại không cam tâm tựa hồ quyết định cái gì n ế như lai cũng là tay cầm phật trâu dừng dưng lắc đầu hôm nay bởi vậy trận chiến ngày hôm nay thắng mà k h ô n g võ chờ ngày sau ngươi ta tại đánh một trận đàng hoàng còn không đợi đ ế như lai nói xong khổng tên u y cũng là khó thở mà cười ngươi làm ta khổng tên u y là ai ta thua nổi không phải liền là đi theo ngươi ngươi phật m ô n à. nhìn xem nạo khí khổng tên u y đ ế như lai cũng là lắc đầu từ trong tay cái kia một c h u ộ i phật c h â u bên trong lấy ra một cái một điểm phật quang từ giữa lông mày kim vắn bắn ra phật quang nháy mắt chiếu xạ tại phật g á y mắt chiếu xạ tại phật c h â u bên trên cái này một k h ỏ a màu vàng kim móng ánh trong suốt phật trâu trực tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp được mà đ ấ như lai cũng là lắc đầu nói hôm nay thắng mà không võ. chờ ngày sau bản tôn lại đến hướng đạo hữu linh giáo cái này phật châu bên trong cũng có phật giáo vô thượng áo nghĩa ngày sau ta lại đến lấy k h ô n g tiên sắc mặt khó coi vươn tay muốn gọi lại đối phương nhưng mà đế như lai、like、lại trực tiếp quay người không chút nào dây dưa dài dòng quả quyết rừng r ừ n g rời đi ba thân quả báo từ bình thường tây lục giới nhân duyên không ấn thiện chết trước đến giờ không phải nguyên hình khô khóc sinh diện hết sạch cửa dài răng giặc chưa hề phật ý thơ hào chậm rãi tiêu tán k h ô n g tiên cầm cái này viên phật châu sắc mặt sắc mặt âm trầm cuối cùng biến thành vẻ mặt n g trọng sau đó càng là n g a mặt lên trời cười ha hạ tốt lần sau đánh một trận không cần nói thắng thua ta k h ổ n g tuyên phục vui sướng cười to phía dưới khổng tiên đồng thời cũng nhìn thấy trong lòng bàn tay cái này viên phật châu vô thượng phật giáo kim thân công pháp nhìn hắn càng là nhịn không được thở dài một tiếng tiếp theo chiến không cần nói thắng bại khổng tiên chính là tôn giả trái phải vào phật giáo và năm đây chính là khổng tiên n ạ o khí mặc dù không biết đối phương từ đâu biết được hắn ngũ sắc thần quang thần thông nhưng đúng như là đối phương lời nói đế như lai chiếm cái này tiên cơ nhưng tương tự khổng tiên cũng biết đối phương thổ chi thần thông cũng không thi triển vẹn vẹn cái k i a như lai kim thân liền làm hắn bó tay toàn tập dù cho là ngũ sắc thần quang đều không thể không biết làm sao đối phương không t i ê n hóa thành năm màu ánh sáng lấp lánh hướng phía tam sơn quan bay đi đồng thời phía dưới dậm chân du tẩu đế như lai ngầm đầu hai người ánh mắt trong chốc lát đụng vào nhau xưa nay thần sắc trang nghiêm đế như lai hiếm thấy khỏe miệng chậm rãi câu lên nở một mụ cười sau đó lắc đầu nói không phải là bản tôn tính toán ngươi quả thật cứu ngươi vậy chờ ngày sau liền biết tây kỳ tây bá hầu trong phụ đệ n gần à y g đây hạ nhân đều có chút thất vọng nguyên lai、like、từ khi nửa tháng trước bọn hắn trong p h ụ xưa nay n h â n nghĩa ôn hòa thế t ử bá ấp khảo lại tâm tình bắt đầu bắt đầu nôn nóng còn có từ trước đến nay anh minh thần võ cơ phát gần nhất càng là liên tiếp nổi giận đây chính là đinh đầu thất tiện thư bắt đầu bãi người trước ba năm ngày triệu chứng làm sao sáu bảy ngày sau bá ấp khảo cùng cơ phát tào hào mê muội không biết chính vụ chẳng qua là ngủ nằm nếm nghe hơi thở thanh â m ngắn ngủi nửa tháng sau khi bá ấp khảo cùng cơ phát đồng thời ngủ mà không tỉnh cái này không thích hợp một màn lập tức kinh động cơ xương lúc này trong phòng ngủ cơ sương lo lắng nhìn lấy mình trưởng tử cùng thứ t ử ngủ mê mệt không nổi cả đám mấy người cũng là lo lắng bất ổn chờ lao phu chiếm được một quẻ rõ ràng phát giác không thích hợp cơ sương có chút gấp càng là tác dụng chính mình tiên tiên bắt quái làm quẻ hiện lộ ra về sau hắn lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh một bên da quyến phát kiến hình dáng sau không khỏi ngưng tiếng nói xin hỏi hầu ra quẻ tượng như thế nào chỉ gặp cơ sương sắc mặt cực kỳ khó coi lẩm bẩm nói điểm dữ điểm đại hung hẳn là có người ở trong tối tính con ta giờ khác này cơ sương gấp vội vàng hướng về phía một đám da t ư n ó i nhanh chóng đi mời trong thành mỗi người tiên Tám toán. chiều o k từ khi tiến vào ngoại thành trong quân doanh hôm nay đã là ngày thứ hai mươi mốt ngầm đầu chỉ gặp buổi trưa thanh vân không khỏi cười chỉ gặp phí trọng vui hồn hai người ấn đường biến thành màu đen lại không tự biết ngược lại sớm liền rửa tay sạch sẽ p phí phí một một h phí phí có có mà, mà cùng lúc đó ở xa vạn dặm xa đông bá hầu trong phụ lệ thương văn hoán đang nằm tại trên giường ngủ say lúc đột nhiên mắt trái đau xót nháy mắt kêu thảm một tiếng bừng tỉnh đã sớm phát hiện không hợp lý ngày gần đây càng là bởi vì chuyện này vội vàng s ứ c đầu mẹ chán đông bá hầu khương hoàn sở nghe được nhà mình nhi t ử cái này tiếng kêu thảm thiết trước tiên liền vào vào chỉ gặp trên giường khương văn hoán tre lấy không ngừng chạy máu mắt trái gào lên đau đớn phụ thân con mắt của ta con mắt của ta đau quá ngày xưa a i hùng bất phàm một thân vũ dũng càng là trong quân đội khó gặp địch thủ khương văn hoán như thế lại như là một trên giường bệnh người bệnh xanh sao vàng gọt nhìn xuống cha già khương hoàn sở càng là đau lòng lại phẫn nộ đáng chết nhanh đi mời tiên người bản hầu nhi tử nếu có chuyện bất chắc ai cũng đừng nghĩ tốt qua gầm thét giống giận phía、dưới. đột nhiên trên giường ngay tại nhà mình phụ thân trong ngực khương văn hoán đột nhiên mắt phải đau xót trong chốc lát không ngừng chạy máu xuống hắn lần nữa kêu dê lên a con mắt của ta con mắt của ta hai tay che lấy cặp mắt của mình lực có thể b ắ t hồ khương văn hoán thê thảm một màn nhìn cha giả khương hoàn sở càng là đấm nước mắt ta ta con a thành triều ca bên ngoài trong quân doanh phí trọng v ư u hồn hai người một người một gian bắn c h ú n g cỏ này người về sau tại thanh vân mắt trần có thể thấy phía dưới thấy rõ ràng hai người đỉnh đầu hiện ra một cỗ hát sát hai người tự thân khí vận đã tiếp cận t h ấ đáy hai người các ngươi hợp lực bắn trái tim chỉ gặp phí trọng v u hồn hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới nhưng hai người cũng rõ ràng biết mình không cách nào cự tuyệt đành phải mặt dán mặt hợp lực kéo ra t a n một cung cuối cùng một nhánh đào một mũi tên chính giữa người r ơ m trái tim đông bá hầu trong phủ đệ khương văn hoán tựa hồ có cảm ứng hai con ngươi chảy máu tươi lúc này ngửa mặt lên trời nghiêm nghị nói phụ thân muốn đi ngươi nhất định muốn bảo trọng chính mình phốc phốc đột nhiên ở giữa tại đông bá hầu khương hoàn sở mắt muốn nước ánh mắt phía dưới con của hắn khương văn hoán vậy mà miệm phun máu tươi thẳng tắp đổ vào giường tại không còn sinh cơ g ố n g ta muốn giết cái này tập nhân lao phu nhất định muốn vì ta báo thù dự hận đông bá hầu khương hoàn sở hai mắt đỏ thấp ngửa mặt lên trời điên cuồng giống giận mối thù giết con không đội trời chung mà ở xa vạn dặm chiều ca bên ngoài trong quân doanh phí trọng cùng vưu hồn bắn ra cuối cùng này một mũi tên về sau lại phảng phất nháy mắt bị rút khô khí lực hai người hư nhược thở hổn hển vẻ mặt trắng xanh đổ mồ hôi không ngừng ra bên ngoài bước lên mà quốc sư thanh vân chân nhân càng là híp lại mắt tốt một cái ác độc pháp khí phí trọng vưu hồn hai người tự thân khí vận cơ hồ đã hoàn toàn không còn nếu không phải lúc này hai người có quan chức mang theo có thể mượn nhân vương đế tân khí vận che chở cho chỉ sợ cái này đã s lúc này ngoài doanh trại một tướng quan vội vàng lớn tiếng bẩm báo một tiếng thanh vân nghe nói sau trực tiếp gật đầu một cái hướng về phía hai người quẳng xuống một câu liền quay người đi hai người các ngươi nghỉ ngơi cho tốt theo quốc sư thanh vân chân nhân rời đi phí trọng v ư u hồn hai người toàn thân đổ mồ hôi xuống như là hư thoát mọi mệnh liền p h ủ đệ cũng l ờ i trở về trực tiếp trở lại trong quân doanh trong doanh trướng trực tiếp ngã đầu liền đã ngủ mê man một cái khác g i á o trưởng đặng hoa cùng tiêu chăn cung kính cùng đi thương vương đế tân đang lợi cho đến quốc sư thanh vân thân ảnh sau khi xuất hiện đế tân lúc này mới lộ ra dáng tươi cười ha quốc sư đến vừa vặn thời gian này đây còn chưa đi qua trông thấy lớn vương đế tân về sau thanh vân dừng dưng gật đầu một cái lập tức đế tân quay đầu nhìn hai vị tiên trưởng h í p mắt tiếng cười nói như thế còn mời hai vị tiên trưởng cùng nhau bắn cỏ này người trái phải hai mắt cái này bá ấp khảo sau cùng một mũi tên liền do cô cùng quốc sư cùng nhau bắn nghe nói lời này sau đặng hoa cùng tiêu chăn trong lòng lập tức lộ ra vui mừng hai người nhìn nhau sau càng là không dám tin còn có cái này chuyện tốt phải biết đây là tổn hại khí vận sự tình bất quá hai người cũng mặc kệ nhiều như vậy như thế đà tạ đại vương đặng hoa cùng tiêu chăn hai người phân biệt cầm lấy tế bái nhiều ngày ta một cùng trên đài cao phân biệt còn có tế bái ba chi đào một mũi t hai người kéo cung xuống phân biệt nhắm ngay bá ấp khảo cùng cơ phát người dơm mắt trái sư m i n h ngươi bắn bá ấp khảo ta bắn cơ phát tiêu trăn ngưng âm thanh một câu làm sư m i n h đặng hoa kiên định gật đầu một cái vạn dặm xa tây kỳ hầu phủ trong đ ì n h viện lúc này cơ xương sắc mặt khó coi nhìn qua suy yếu dựa vào trên ghế trưởng tử bá ấp khảo còn có thứ tử cơ phát ra quyến càng là ô ương ương một mảnh lúc này đi tới tây kỳ thần công báo sắc mặt khó coi triển khai thần đàn hầu ra bần đạo trước nói rõ ràng lần này phần thắng ta thật khó có nắm chắc dù sao âm thầm người là ai dùng chính là cái gì pháp k h bần đạo hoàn toàn không biết. mới vừa tới tây kỳ liền gặp cái này khó giải quyết sự tình thân công báo mặc dù thích lợi dụng sơ hở nhưng cũng có một cái ưu điểm đó chính là từ trước tới giờ không nói mạnh miệng tây bá hầu cơ xương đến cùng là t h â n cư cao vị nhiều năm hít một hơi thật sâu liền khôi phục được ngày xưa đa mưu túc trí khí thế l ô ngày m níu chặt xuống nhìn qua con của mình bá ấp khảo cùng cơ phát than nhẹ một tiếng con ta ấp khảo cơ phát thân công báo đạo trưởng đã là chúng ta tây kỳ mạnh nhất luyện k h í sĩ một câu cho thấy hắn đã hết sức mà suy yếu dựa vào trên ghế hư nhược bá ấp khảo nghe nói sau cũng là cười khổ lắc đầu nói phụ thân không cần lo lắng sinh tử đều có thiên mệnh như trời muốn kể ta hà có thể trách tội phụ thân xưa nay oai hùng bất phàm cơ phát càng là đối với lấy thân công báo vừa chấp tay như thế liền làm phiền phiền đạo trưởng phụ tư tử hiếu huynh hữu đệ cung cảnh tượng nhìn thân công báo cũng là lắc đầu thở dài nói như hầu ra có thể lại sáng sớm ba năm ngày phát hiện có lẽ ta còn có thể mời tu vi thông thiên đạo hữu đến đây tương trợ đối mặt thân công báo một câu nói kia tây bá hầu cơ x ư ơ n g chấn định chấp tay nói làm phiền đạo trưởng giờ khác này cơ xương bên trong đôi mắt kiên định thần sắc nhìn thân công báo than nhẹ một tiếng hắn bây giờ cũng là bất đắc dĩ vẻ u sầu trải rộng a nhưng người ta nói đều ngay từ đầu nói rất rõ ràng ngươi là tu vi cao nhất được hay không được hắn đều không trách đều tránh ra bần đạo muốn xuất toàn lực thi pháp hét lớn một tiếng phía dưới cái này thân công báo quả nhiên là có đạo toàn chân tay cầm một thanh bảo kiếm vung v ề phía dưới lập tức sớm đã chuẩn bị kỹ càng từng trương bùa vàng bay múa đầy trời đồng thời hét lớn một tiếng phía dưới cắm ở lư hương bên trên ba cây nhang càng là nhóm lửa bút khí khói xanh chỉ gặp thân công báo tay cầm bảo kiếm chỉ vào tam trụ nhang thơm, đây là ngọc thanh thần hương chính là bần đạo sư môn bảo vận có hiệu quả còn mời thế tử ngồi xuống cơ sương vội vàng phất tay mọi người tránh xa một chút nhà mình ngồi ngay ngắn ở trên ghế bá ấp khảo cùng cơ phát hư nhược chính đối thần đàn thân công báo từng trận vũ động phía dưới lập tức cái k i a thiêu đốt xuất hiện khói xanh vậy mà ngưng mà không tán chậm rãi trôi giạt đến hai người đỉnh đầu hình thành một biển mây côn lôn thần thủy lấy ra một hồ lô trực tiếp một n g ụ m nuốt vào trong miệng sau đó tiến lên hướng về phía bá ấp khảo cùng cơ phát đột nhiên một mụn phun ra nháy mắt toàn thân ướt xuống phía dưới thân công báo đây là côn lôn sơn thần nước càng chứa ta ngọc thanh tiên khí có thể che chở hai vị thế tử thân thể không việc gì cái này thân công báo như là thần côn lần nữa nhảy vào thần đàn bên trong sạch sẽ, sẽ đào một bài vị tại bảo kiếm vung vầy phía dưới ngắn ngủi trong chốc lát liền khắc ra hắn sư tôn nguyên thủy thiên tôn thánh nhân thuộc danh chỉ gặp thân công báo trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất thần t ầ n g lớp lớp dập đầu ba cái đột nhiên ngửa mặt lên trời quát o còn mời sư tôn giúp ta lúc này ngửa mặt lên trời quát to còn mời sư tôn giúp ta lúc này ngửa mặt lên trời quát to còn mời sưu giút ta lúc ngọc hư môn hạ ký danh đệ tử cùng thân truyền đệ tử không chỉ là đãi ngộ bên trên khác biệt thân công báo như vậy thỉnh thần càng là bởi vì chính mình là đệ tử chính thức nguyên nhân vậy mà quả thật mời ra x i ể n giáo một bộ phận khí v ậ n phù hộ mà xa ngoài vạn dặm chiều ca trong quân doanh đặng hoa cùng tiêu chăn lại vẻ mặt màu đỏ bừng xấu hổ vô cùng chỉ gặp hai người bắn đi ra hai chi đảo một mũi tên vậy mà trực tiếp bị cản lại hai cái người dơm vậy mà đều bình yên vô sự đại vương chớ lo nhất định là cái kêu bá ấp khảo cùng cơ phát có bảo vật hộ thần chờ ta sư h u n h đệ hai người thi pháp một lần nữa lần này đặng hoa vội vàng hướng về phía thương vương nói, đế tân nhìn càng là hơi Hán tự hồ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn nhân. cũng đoán bên tự biết Tây một Kỳ gì được, có cao nhân. Mà một bên quốc xảy ra, là Mà sư t huynh a n Vân cũng nhúng h hơi là m k h ô g k ỏ i tiếng nói, còn mời hai thi giờ. Minh ngưng còn nhanh chóng thi pháp, chớ có qua canh、giờ. Sư có chớ pháp, qua vị đệ hai người nhìn nhau về sau tiêu chăn trực tiếp kiên quyết nói sư m i n h mời ta vô thượng xiển giáo khí vận che chở liền không tin phá không được cái này khu khu phạm nhân thân thể ngay tại chỗ lấy tài liệu phía dưới chỉ gặp hai người dậm chân một cái lập tức đại địa chấn động một khối trôn dưới đất mặt cao bằng một người đá lớn bị rung ra đến hai người vừa quan tâm trực tiếp cắn nát ngón tay tại trên đá lớn viết xuống bọn hãn xiển giáo thánh nhân sư tôn danh sau đó hai người càng là phù phù một tiếng đầu d ạ p xuống đất trực tiếp quỳ trên mặt đất tầng tầng lớp lớp ba lần sau đó đặng hoa cùng tiêu chăn hai người vẻ mặt điên cuồng trực tiếp hét lớn còn mời sư tôn giúp ta một tiếng gầm t h é t phía dưới ngọc hư cùng ngay tại nhắm mắt cảm ứng thiên địa nguyên thủy thiên tôn lại là lông mày nhữ lại lập tức tâm lý hơi không kiên nhẫn đây cũng là ai vậy thế nào sự tình nhiều như vậy à đây là hắn xiển giáo không dám thu bao nhiêu đệ tử đội thành tiển giáo chính mình cái này tam đệ thông thiên mỗi ngày còn không phải đau đầu muốn chết bây giờ nghĩ lại vẫn là mình đại huynh thông minh a thu đô ít nhất chỉ sợ bực này phiền lòng sự tỉnh cũng là ít、nhất. t r ư ớ c 169, nguyên thủy đều khí mậu đặng hoa cùng tiêu chăn nát hơn trực tiếp một ngụm tinh huyết phun tại riêng phần mình trong tay ba chi đào mộc trên tên hướng về phía nhà mình sư tôn tục giành trực tiếp lại là ba quỷ chín lệ đại lễ còn mời sư tôn hộ ta thân tiễn hai người cùng tiêu lên lần này giống to phía dưới ở một bên quan chiến thanh vân cũng là lộ ra nụ cười quỳ dị hắn trông thấy che chở hai người xiển giáo khí vận nháy mắt ngưng tụ tại cái này sáu chi đào mộc trên tên giờ khác này hắn biết có trò hay nhìn quả nhiên chỉ gặp đặng hoa cùng tiêu chăn sau khi đứng gậy hai người trực tiếp kiên định lại một lần nữa đứng ở trước đại cao hợp lực kéo ra tan một cung một người một nhánh đảo một mũi tên khoác lên trường cung bên trên sư huynh đệ hai người cuối cùng càng là nhìn nhau hào hào lộ ra hào hùng sư đệ lần này n g ư ơ i ta chắc chắn mở mày mở mặt sư h i n h lần này sư tôn biết sau chắc chắn lấy n g ư ơ i ta làm linh đặng hoa cùng tiêu chăn hai vị xiển giáo đệ tử nhìn nhau sau lập tức lộ ra quả quyết t h ầ n sắc nháy mắt ngón tay bông ra ngay tại lúc đó ở xa vạn dặm xa tây kỳ tây bá hầu trong phủ đệ thân công báo đột nhiên lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên nháy mắt trận to con mắt chứng mắt đối diện bá ấp khảo cùng cơ phát hoảng sợ nói không được tặc từ xuất chiêu trước nay chưa từng có khủng bố cảm phía dưới thân công báo vội vàng bắt lấy chính mình thần đàn bên trên mới vừa rồi còn cung cung kính kính lễ bái qua đảo một bài vị trực tiếp ra sức quan gia song phương cơ hội là cách không đấu pháp cũng đều không rõ ràng thân phận của đối phương là ai chỉ gặp đặng hoa cùng tiêu chăn hai người sắc mặt bỏ bừng ra sức phía dưới hai người vậy mà phân biệt trực tiếp hơi con mặt mũi tên trực tiếp hướng về phía mục tiêu của mình người d ơ m vào tới một phương khác tại tây bá hầu cơ x ư ơ n g còn có cơ phát các loại một đám gia quyến còn có gia tướng kinh ngạc đôi mắt phía dưới chỉ gặp cái kia chịu nặng đ à o một bài trực tiếp đứng ở hư không tựa hồ là ngăn tại bá ấp khảo cùng cơ phát hai người trước người là hậu thuẫn ngay tại lúc đó ngoài vạn dặm hai chi đ à o một mũi tên cũng hướng phía người dân phong tới ầm ầm tại thân công báo trận mắc t mắc mồm thần sắc phía dưới chỉ gặp khắc lây hắn sư tôn tục danh đ à o một bài vị nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ tung lên cùng lúc đó nằm trên ghế bá ấp khảo cùng cơ phát càng lạcều t h ẳ n một tiếng chỉ gặp trong lúc vô hình bá ấp khảo người dơm trên mà cơ phát người bù nhìn trên thân vậy mà xuất hiện một cái kim vượng hư ảnh hộ thân nhưng hai chi đào một mũi tên ẩn chứa hai người mượn nhờ xỉn giáo khí v ậ n trực tiếp điên cuồng đâm xuyên cái này hộ thể khí v ậ n một tiếng ầm vang tại đặng hoa cùng tiêu chăn c h ấ n kinh mà v ẻ khó hiểu phía dưới chỉ gặp bá ấp khảo cô kia người dơm hai mắt cắm hai cái hốc mắt đặng hoa trong lòng nhất an mà tiêu chăn lại chừng lớn mắt lộ ra không dám tin thân s ắ c hai chi vũ tiễn vậy mà trực tiếp bẻ gây một nhánh chỉ có một nhánh vũ tiễn cắm vào cơ phát cái này người dơm hốc mắt a mắt của ta chỉ gặp bá ấp khảo cùng cơ phát phân biệt đeo thẳng một tiế người xung quanh càng là kinh ngạc đến ngây người bà ấp khảo hai con ngươi chạy máu đen càng là kêu thảm gào lên đau đớn mà một bên cơ phát cũng giống như thế chỉ bất quá hắn là che lấy không ngừng chạy máu mắt trái còn lại một cái mắt phải thực sự bầm đen một mảnh trong trắng mắt càng là hiện ra tơ máu có chút dữ tợn tựa h ồ bị người đánh m ộ t quyền thấy cảnh này sau thân công bao gấp trực tiếp đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét nói còn mời sư tôn giúp ta mà ngoài vạn dặm quốc sư thanh vân thấy cảnh này về sau trực tiếp sắc mặt ngưng lại tiến lên tiếp nhận đặng hoa trong tay cuối cùng một nhánh đào mộc mũi tên cùng tang một cung đế tân đồng dạng cũng đ n g hoa cùng tiêu chăn hai người càng là khiếp sợ không thôi bọn hắn chưa hề nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này mọi người ở đây chỉ có thanh vân âm thầm kinh hãi cái này cơ phát khí vận quả nhiên là thâm hậu thậm chí ngay cả tiễn này đều không thể tổn thương bất quá chỉ gặp thanh vân trực tiếp hướng về phía đế tân chắp tay nói còn mời đại vương lấy ngón tay máu bôi lên tại hai c h i vũ tiễn bên trên cái này đế tân cũng là quả quyết trực tiếp k h ẽ cán lập tức tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa chảy máu đầu tiên là tại quốc sư trong tay vũ tiễn bên trên như thế một vòng sau đó lại tại tiêu chăn trong lòng bàn tay đảo mộc trên tên một vòng ta cùng đại vương bàn bá hai người các ngươi hợp lực bắn cơ phát quốc sư ngưng âm thanh quát một tiếng giờ khác này đặng hoa cùng tiêu chăn hai người làm một hồi tê cả ra đầu tựa hồ bọn hắn cũng phát r i á được lần này cơ phát khí vận so trưởng tử còn mạnh hơn tựa hồ hai người bọn họ chọn lựa đến một cái đối thủ khó dây dưa nhưng chuyện cho tới bây giờ rằng hai nạn tuyển chọn không phát không được hai người cắn răng một cái liền quyết định làm chỉ gặp đặng hoa cùng tiêu chăn hai người hợp lực kéo r a tăng một cung cùng nhau lôi kéo cối u cùng một nhánh đào một mũi tên n h ắ m chuẩn viết cơ phát danh từ người dơm trái tim mà đổi thành một bên quốc sư đồng dạng cùng đế tân kéo ra tang một cung nhưng mà thanh vân con ngươi đ ả o một vòng lại lưu thêm một cái tâm nhãn tại song phương bông u ra dây cung trong chốc lát thanh vân rất rõ ràng ánh mắt ra hiệu xuống đế tân hai người bông u ra đoạn thời gian chậm như vậy một cái hai chi đ ả o một mũi tên đột nhiên hướng phía hai cái người bù nhìn trái tim vọt tới trong chốc lát người khác nhìn không thấy nhưng thanh vân cũng nhìn rõ ràng t r ứ n g mắt mắt to hắn thấy rõ ràng bá ấp khảo cùng cơ phát hai cái người bù nhìn trước người có một tầng khí vận ngăn cản nhưng mà trước hết nhất ra mặt chính là đặng hoa cùng tiêu chăn hai người đào một mũi tên nháy mắt đâm rách tầng này kh vạn dằm xa tây kỳ thân công báo đồng dạng làm mở to hai mắt nhìn giận dữ hét t ạ c đạo đột nhiên ở giữa thân công báo nổi giận gầm lên một tiếng trên người đạo bào trực tiếp chút bỏ bay đến hai vị kia thế t ử trước người nhưng mà sau một k h ắ c trong lúc vô hình chi này đ ạ o một mũi tên lúc trước phá vỡ tầng kia khí vận lúc thân mũi tên bên trên khí vận cũng tiêu hao hầu như không còn bây giờ cũng là một đường hiện ra ánh sáng màu đỏ nhân vương khí vận giá trị p h u một tiếng đạo bào đột nhiên bắn thủng một cái trống r i n g h ư ớ n g thẳng đến cơ phát vào tới đồng thời chậm một bước một cái khác chi đảo một mũi tên cũng là theo sát phía sau hướng phía bá ấp khảo người dơm vào tới bởi vì lúc t r ư ớ c ngăn tại phía trước khí vẫn bị phá bởi thế là thông s u ố t b ạ n tới vốn đang mặt lộ vẻ mừng như điên đặng hoa cùng tiêu chăn còn chưa kịp phản ứng tới n g á y mắt trời nắng một đường sét đánh xuống tới tạp sát hai cố khói đen b ư ớ c lên thân thể cứng ngắc nằm trên mặt đất trước khi chết cái tia cho tàn trên mặt cũng còn lộ ra kiến công vẻ mừng như điên bá ấp khảo người dơm trái tim chỗ cắm một nhánh đảo một mũi tên mà đổi thành một cái cơ phát người dơm ngoài vạn dằm tây kỳ trong thành tây bá hầu trong phụ đệ cơ sương không dám tin nhìn qua nhà mình lấy được nhị tử trước khi chết hai mắt không ngừng chạy máu bá ấp khảo sức sờ đứng tại chỗ nơi ngực càng là chảy ra máu tươi mà đổi thành một đứa con trai cơ phát càng là mắt trái máu mẹ một mảnh trong lòng càng là đau xót dên lên một tiếng sau một ngụm máu tươi phun ra nhưng cũng là bảo trụ tính mệnh ông dây cũng còn tại run dày tại đế tân con ngươi nhìn chăm chú cuối cùng một nhánh đào một mũi tên trực mũi tiếp nhánh tên một một đào bà ắ mắt bắt n người dơm trái tim bên trên, cùng nháy người tiếng tân trong lòng tại trái tim một tự đốt, dơm dơm b lúc phịch đó đầu đế n tăng cung càng biến thành tay một cho là bụi. Bá ấp khảo đã từng sáng tỏ đôi mắt sớm đã là cho tàn một mảnh mà thân công báo càng là kinh sợ không thôi vừa rồi tại ngắn n g ủ i một n máy mắt hắn cảm nhận được đại khủng bố nếu không phải trong chốc lát hắn cảm thấy nguy hiểm vội vàng chặt đứt mình cùng đạo báo liên hệ chỉ sợ lúc này hắn không chết cũng muốn lột ra bà ấp khảo chết cơ phát mù một con mắt vừa rồi thân công báo rõ ràng cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại cơ sương ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy mình một chết một tàn hai đứa con trai thân công báo miệng phun máu tươi thấy cảnh này thời vậy là tê cả ra đầu nhưng hắn cũng là cái khó lo cái k h ô n suy yếu bi thương hô lớn là bần đạo vô năng a vậy mà chỉ bảo trụ một vị ác đạo chờ bần đạo tính ra ngươi tên tiểu nhân này đến định cùng ngươi không ngừng nghỉ thân công báo cái này thê lương bi thương tiếng giống giận dữ phía dưới lập tức mới thức tỉnh đám người nháy mắt một mảnh tiếng khóc cao tuổi cơ sương càng là trực tiếp chạy ra nước mắt giật ra cổ họ bi thống hô lớn con của ta a Mà lúc ngay à y núi côn lôn n ọ c cung hư bên trong ngồi n g ngắn ở trên giường、mây. Nguyên、thủy、Thiên Tôn cũng là nháy mắt trợn to mắt, càng toát ra một cô không dám tin thần mắt mắt, ở Thủy to toát một ra mây dám cô là là sau ắ c Là i Ngay a s đó nguyên thủy thiên tôn chính là nổi giận gầm lên một tiếng từ chỗ không có chấn n ộ từ khi hắn thành lập xiển giáo vừa đến mặc dù cũng n ế m qua s ẹ p nhưng còn chưa hề có người có thể làm qua hắn đại giáo khí v ậ n vừa rồi trong chốc lát hắn đột nhiên liền phát giác được chính mình đại giáo khí v ậ n tổn thất một bộ phận mặc dù không nhiều nhưng là trước nay chưa từng có lần thứ nhất a mà lại mà lại nguyên thủy thiên tôn chấn độ phía dưới bấm ngón tay tính toán càng là vẻ mặt màu đỏ bừng bị khuất cuối cùng phẫn nộ hay lớn thân công báo đáng hoa tiêu chăn cho vi sư chạy trở về đến hắn bấm ngón tay tính phía dưới tính tới vậy mà là chính mình môn nhân nội đấu tổn thương đại giáo khí v ậ n mà lại đấu vẫn là tương đối không hợp t h ó i thường đây là cái gì thủ cái gì toán lại muốn đồng môn tương t à n đáng hoa tiêu chăn hắn đã tính tới bị khí vận phản vệ bỏ mình thân công báo đều tự thân bị khí vận phản vệ bị trọng thương s o n phương đây là có thâm cựu đại hận gì vậy mà đều phân biệt bắt đầu tế ra riêng phần mình đại giáo khí vật liền giống với song p hôn ư mượn sư ơ n xuống còn ào ào đều mượn nhờ chính mình g tử t đấu đều ảo hào lực lượng. k ế trướng quả lao lắm coi sư này không để ý lắm cũng không để ý có a hai gì, cùng cuối cả đều thiệt. Hôn vậy mà là t r là ai trong bóng tối tính toán ta xiển giáo khí vận giờ khác này nguyên thủy thiên tôn tức sủi bấm mép đặng hoa cùng tiêu chăn chết thì chết có thể hết lần này tới lần khác trước khi chết cầm xiển giáo một bộ phận khí vận cùng thân công báo cùng chết mà thân công báo đồng dạng cũng là mời ra một bộ phận x i n giáo khí vận cùng chết phía dưới hai bộ phận này x i n giáo khí vận nháy mắt tiêu tán không còn cái này còn thôi chẳng biết tại sao đột nhiên xiển giáo khí vận lại bị phản vệ còn nuốt một g ụ t nói cách khác song phương đấu p h á p xuống liên lụy cạo chết người khí vận t ậ n trời người nói nguyên thủy tiên h tôn há có thể không giận nhưng mà đây hết thẻ triều ca đế tân lại không biết hắn chỉ biết mình bắn ra bắn một mũi tên về sau nháy mắt trong lòng vui sướng hơn nhiều quốc sư thanh vân cũng là trực tiếp chỉ một cái người dơm nháy mắt lửa lớn rừng rực thiêu đốt phía dưới trực tiếp đem hết thẻ t r ừ n g cứ biến thành hư hảo còn đứng ngay đó làm gì nhanh chúng ta trở về làm xong đây hết thẻ thanh vân không cao hứng chứng mắt nhìn đế tân lần này quả nhiên là vận khí tốt lại có hai cái tên thô lỗ s u n g làm lính hầu phá tầng này khí vận lại thêm bây giờ đế tân nhân vương khí vận chính đồng mà bá ấp khảo cùng cơ phát mặc dù khí vận ngút trời nhưng bây giờ đều còn nhỏ thiên nhiên áp chế xuống trực tiếp phá hai người khí vận đúng đem hai người này thân thể thật tốt an táng trước khi đi quốc sư thanh vân vẫn không quên căn dặn đại thương binh lính an táng hai vị là đại thương làm ra kiệt xuất cống hiến luyện khí sĩ thấy cảnh này sau đế tân không khỏi nhỏ giọng nói quốc sư có cần hay không phong quang đại táng nghe nói như thế sau quốc sư không cao hứng trận nhìn đế tân liếp mắt cười lạnh nói tốt ngươi lại phong hai người một cái đại quan. nhìn xem xiển giáo thánh nhân có thể hay không tính tới nhìn xem ngươi đại thương khí vận có thể có bao nhiêu lập tức nghe nói lời này sau đế tân đột n h i ê n minh ngộ tới vội vàng hướng về phía hai bên trái phải tướng sĩ q u á c to cũng còn thất thần làm gì tùy tiện tìm phong thủy b ả o địa trôn đ i nhớ chớ có lập bia hai người vội vã tựa hồ chạy khỏi nơi này biến mất mà hai cô mất đi sinh cơ đều vàng và giòn thi thể tại đại thương sĩ tốt đi tới đến về sau nhìn càng là một hồi lắc đầu chật t r n g sấm xét giữa trời quang chắc hẳn hai người các ngươi cũng là làm nhiều việc gác trừng phạt đúng tội đi tùy tiện đào hố trôn hai vị đi ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh nhìn xem quỳ trên mặt đất một bộ hồ đồ còn không biết phạm phải bao lớn tội ác thân công báo lúc này m ộ n g b ứ c nhìn qua nhà mình chấn n ộ sư tôn một bên còn có hai vị một sợi chân linh đặng hoa cùng tiêu chăn hai người quỳ trên mặt đất khóc r ò n g r ò n g ô ô sư tôn nhưng g n phải làm chủ cho chúng ta à huynh đệ chúng ta hai người xuống núi đều là v ì sư môn à, cái kia từng muốn lại bị người a m t o á n nhìn xem t h ú c thít đặng hoa cùng tiêu chăn một bên thân công báo càng là đồng tình không thôi thở dài nói hai vị sư đệ yên tâm ngươi cứ việc nói cho sư huynh là ai hại hai người các ngươi sư huynh chữa khỏi vết thương sau khi xuống núi nhất định muốn cho các ngươi báo thủ dự giờ khác này thân công báo thần s ắ c kiên định thái độ hoàn toàn đem làm sư huynh làm xiển giáo đệ tử y ê u lương truyền thống phát dương q u a n đại âu sư huynh ngươi có thể nhất định muốn cho chúng ta huynh đệ hai người báo thù a đăng hoa cùng tiêu chăn hai người càng là cảm kích không thôi vẫn là sư huynh của thân công báo tốt nhưng mà ngồi ngay ngắn ở trên giường mây nguyên thủy thiên tôn nhìn xem huynh hữu đệ cung ba cái đồ đệ lập tức khí chấn nộ quát o ngầm miệng ba người nháy mắt bị hù sắc mặt chấp nhận ào ào không dại cẩn thận từng ly từng tý nhìn qua nhà mình sư tôn chính mình đều là vì sư môn a nhà mình sư tôn không nói khích lệ an ổn bọn mất mặt xấu hổ trộn lẫn mấy thứ bẩn thỉu quả thực chính là ném ta xiển giáo ra mặt giờ khác này nguyên thủy thiên tôn nhịn không được phẫn nộ g i a n d ạ y ba người mất mặt quả thực quá mất mặt tự giết lẫn nhau còn như thế không biết liêm sỉ quả thực ném đến ba mươi ba trọng thiên nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt phẫn nộ xuống nguyên thủy thiên tôn trực tiếp giận dữ mắng mỏ phía dưới vung lên ống tay hào nháy mắt một đường linh quang loại qua ba người bên trong đôi mắt hiện ra xiển giáo khí vận biến hóa từ vừa mới bắt đầu hủy khuất ngay sau đó chấn kinh cuối cùng song phương càng là t r ư n g lớn mắt không dám tin nhìn qua đối phương xưa nay kiến thức rộng rãi thân công báo đều động vậy mà là bọn hắn song phương cách không đấu pháp cũng liền nói nếu không phải song phương mời ra diên phần mình g i á o phái khí vận lời nói cũng không biết làm khí vận từ va nhau đập xuống tiêu tán càng sẽ không còn làm ra mạng người sau một khắc thân công báo mặt là nóng bỏng nóng hổi à xấu hổ không chịu nổi chính mình vậy mà tại cùng sư đệ đấu pháp cuối cùng còn tạo chết chính mình hai cái sư đệ Giác rưỡi. nguyên thủy thiên tôn hử lạnh một tiếng về sau sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua thân công báo đặng hoa còn có tiêu chăn ba đồ trầm giọng nói thân công báo ngươi là sao đi tây kỳ nghe nói lời này sau thân công báo cúi đầu lúng túng một vào đầu nhỏ giọng nói hồi bẩm sư tôn là tử nha sư huynh nói muốn các sư huynh làm tốt hai tay chuẩn bị phân biệt đáp chú tây kỳ cùng đại thương bởi vậy đồ nhi liền đi tây kỳ nghe xong thân công báo sau khi giải thích nguyên thủy thiên tôn sắc mặt rõ ràng càng thêm âm trầm mà đặng hoa cùng tiêu chăn hai người càng là hủy khuất không thôi sư tôn c càng càng là... tử nha sư, sư huynh nói n đây đều là thanh hư sư huynh ủy thác hắn đưa tới giờ khác này nguyên thủy thiên tôn nhịn không được ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm tây phương phương hướng mà ở xa tây phương tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng tựa hồ có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía phương đông rõ ràng song phương không biết cách xa nhau rất xa khoảng cách nhưng mà giờ k h ắ c này song phương tựa hồ cũng nhìn thấy đối phương tiếp dẫn không có chút rung động nào tấm kia khổ tướng gương mặt chậm rãi kéo ra một cái dáng tươi cười nguyên thủy sư h i n h mà chuẩn đề lại có chút lúng túng gật đầu chân trước hắn còn tại cùng nhà mình sư h i n h nói chuẩn bị như thế nào tính toán xuống tam thanh kết quả người ta liền chừng đi qua ngươi muốn nói hắn không t r ộ t dạ mới là gặp ủy khi thấy chuẩn đề cái kia t r ộ t dạ bộ dáng về sau nguyên thủy thiên tôn lập tức không cao hứng hư lạnh một tiếng nếu không phải vì trong lòng của hắn đại kế hôm nay việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thư l ệ n h một tiếng trực tiếp đánh gãy s o n g phương ánh mắt thiên cơ hỗn loạn phía dưới tu h di sơn chuẩn đề lập tức không cao hứng nhìn qua nhà mình sư h i n h tiếp dẫn nói sư h i n h cái này nguyên thủy quá không đem chúng ta để ở trong mắt đối mặt nguyên thủy thiên tôn không cho mặt mũi như vậy tư thế tiếp dẫn trong lòng cũng có cồn nén lính giận người thành thật còn có ba phần hỏa khí đâu nguyên nguyên thủy thiên tôn cũng quá ngạo mạn đi chuẩn đề cũng là nhìn thấy nhà mình sư h i n h tiếp dẫn bất mãn không khỏi trực tiếp cười lạnh nói sư h u n h yên tâm đã tam thanh nhìn như vậy không nổi chúng ta cái kia còn có cái gì dê nói vung tay vung chân đi sư h u n h tiếp dẫn trầm mặc không nói mà chuẩ ngươi cũng nhìn thấy như tiếp tục để tam thanh phát triển tiếp bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta một tia sắp mặt tốt dù sao chúng ta đều như thế nói không chừng trận này sát tiếp sau đó tam thanh đại giáo còn biết hướng phía tây phương hoặc là phương nam phát triển k h o ê n tay chịu chết chờ lấy tam thanh tam đại giáo ép lên cửa chẳng bằng chúng ta buông tay buông chân cái này thế nhưng là cơ hội t r ờ i cho a chuẩn đ ị tận tình khuyên bảo lại n h ả y phía dưới tiếp dẫn cũng biết chờ phương đông tam thanh phân dương hoàn tất về sau vì chuyển di mâu thuẫn nhất định phải đối ngoại phát triển nghĩ tới đây sau hắn sâu kín thở giải khí Sư đệ, ngươi làm cẩn thận. Ha ha. sư minh ngươi cứ yên tâm đi lần này thế nào cũng phải cho tam thanh một bài học để cái này nguyên thủy biết chớ có khinh thường ngươi ta sư huynh đệ hai người chuẩn đề hung giữ chừng mắt liếc phương đông liền nguyên nguyên thủy có tính tình đúng không bọn hắn cũng không phải bùn g n ặ n ngọc hư c u n g bên trong nguyên thủy thiên tôn thu tầm mắt lại về sau dừng dưng nhìn qua môn hạ ba người nhất là thân công báo sau trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói thân công báo lưu lại hai người các ngươi lui ra đi đặng hoa cùng tiêu chăn lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn qua nhà mình sư tôn chính mình hai người bỏ mình cứ như vậy xong việc rồi liền cái này nhìn xem hai người không dám tin thần sắc nguyên thủy thiên tôn dừng dừng nói phong thần sắp kiếp phía dưới tam giáo sớm đã có nói trước sinh tử nghe theo mệnh trời ngươi hai người ngày thường không tu công đức nên có kiếp nạn này lên phong thần bảng đối với hai người các ngươi đến nói cũng là một trận tạo hóa b i ế t q u ấ t không chịu nhưng đặng hoa cùng tiêu chăn hai người cũng không dám nói thật sao hai người cúi đầu hoàn toàn không biết chính mình là như thế nào đi ra ngọc hư cung lại càng không biết đang đi ra ngọc hư cung trong chốc lát tựa hồ có chỉ dẫn hai người đồng thời nhìn qua một cái phương hướng lập tức cười ha ha sư đệ hai người chúng ta tu đạo ngàn năm dù không dám nói có công cùng x ỉ n giáo nhưng cũng là cẩn trọng không dám chậm trễ chút nào chỗ hôm nay lại rơi kết quả như vậy đặng hoa bi thương cười khoe mắt càng là chạy ra một giọt nước mắt tu đạo ngàn năm tựa hồ tu cũng là như vậy vô tình chi đạo mà tiêu chăn càng là ấ y n ấ y nhìn qua nhà mình sư m i n h sư m i n h đều do sư đệ tôi h thôi này đều là người ta mệnh đi sư tôn lời nói cũng đúng người ta tư chất đời này chỉ sợ cũng liền dừng bước ở đây có lẽ lên cái này phong thần bảng cũng là một tạo hóa sư m i n h đệ hai người nhìn nhau về sau xoay người lại trịnh trọng hướng về phía ngọc hư cùng phanh phanh phanh dập đầu ba cái để báo đáp nhà mình sư tôn thụ đạo ân về sau hai người đứng dậy trong chốc lát hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh lên cái k i a phong thần bảng c h ư ơ n một trăm bảy mươi dương tiễn giao ra con của ngươi đông bá hầu khương hoàn sở bởi vì con trai trưởng bị người ám hại về sau lại trải qua người âm thầm khiêu khích coi là chính là chỉ hạ hai trăm chư hầu gây nên nội điên đông bá hầu chỉ hạ h ô n c h i ế n k h ô n g n n t s i n h l i n h đ i ồ thán phía dưới tại năm thứ hai lúc thương vương phái ra trần đường quan tổng bình dương tiễn xuất lĩnh một trăm ngàn đại quân ổ định dung chuyển mà nam bá hầu Kinh thiên dưa lớn dưa phương í a d ớ i vậy mà là c ạ c cha, thuận dết đông ó c n hỗn nam hậu, loạn cơ hồ đã ổn định dương tiễn dựa theo thương vương lời nói nâng đỡ họ khương nhất tộc một thiếu niên mềm yếu dòng roi thượng vị tức thì bị thương vương phong làm đông bá hầu mà bởi vì cái này mấy năm dung chuyển phía dưới đông bộ hai trăm đường chư hầu trực tiếp hao t ổ n hơn phân nửa còn lại cũng đều từng cái thương vong t h n g trọng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thương quan viên cùng đại quân vào ở thương vương đế tân lấy âm thầm vỗ h ô n loạn ý đồ mưu phản làm lý do trực tiếp t ứ c đoạt cái này một trăm đường chư hầu lãnh địa đặt vào đại thương quản lý cái này ngắn ngủi mấy năm dung chuyển phía dưới đông bộ thực lực rút lại đâu chỉ một nửa quả thực đã hàng vào điểm đóng băng bây giờ đối mặt đại thương mấy chục ngàn đại quân đều đã là có lòng mà không có x ư c nam bá hầu n g ạ thuận cử binh phản loạn càng là nghiêng về một bên từ khổng t u y ớ n lãnh binh xuất t r i n h đến nay cơ hồ là gặp chiến tất thắng nhưng tựa hồ tận lực kéo chậm c ấ p trình cái này bình định con đường cũng là một thành tiếp lấy một thành chậm rãi đời qua đầy đủ mấy năm quan cảnh rõ ràng nam bá hầu thế lực đã bất thành uy hiếp có thể hết lần này tới lần khác cái này khổng tên u y xuất l ĩ n h đại quân ý nguyên còn tại chậm c h ạ p bình định lúc này thiên hạ chư hầu mới giật mình phát hiện bọn hắn đều trúng thương vương đế tân tính cái này không phải cái gì bình định rõ ràng chính là chiếm đoạt nam bá hầu quản lý bên trong hai trăm chư hầu bị chậm rãi từng bước xâm chiếm phía dưới bây giờ thừa cũng chưa tới bảy mươi đường chư hầu mà lại thương vương đế t chư hầu biết rõ là tính lại không thể không nhận khi im hơi lạc tiếng bác bá hầu sùng hầu hổ đừng nói là bởi vì siêu cao thuế nặng chỉ hạ chỉ hạ chư hầu vốn cũng không chịu phục lại kinh lịch bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu phản loạn còn có một trận đại bại sau đó đã sớm không còn thực lực chế ước dưới trướng chư hầu văn trọng tự mình dẫn mấy chục vạn đại quân chinh phạt bắc hải bảy năm cũng không kiến công nhưng người sáng suốt lại nhìn rất rõ ràng phương bắc chư hầu mới là t h ắ m nhất tại văn trọng thủ đoạn phía dưới cơ hồ là chỉ còn trên danh nghĩa cái này bắc đĩa đã sớm thành đại thương hậu hoa viên về phân bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu ngược lại là văn trọng đánh nguy trang cái gì bảy năm không xây công? rõ ràng là cái này văn trọng chỉ lo đánh không còn cái này bảy mươi hai đường chư hầu đến lúc đó không có cái này tấm mục như thế nào danh chính ngôn thuận để đại quân đóng quân bắc địa bên trong chiều ca thọ tiên cung bên trong cựu vĩ hồ tô đắc kỷ lười biếng dựa vào tại mềm dẻo trên giường một bên còn có một vị dáng vẻ thức tha mềm mại nữ nhân tỷ tỷ ngươi hưởng thụ này nhân gian giàu sang lại có nhân vương khí vận che chở mội mội quả thật ao đức ca nhìn xem chính mình cái này nhỏ nhất mội mội ngọc thạch tỷ Tì bà tình cựu vĩ hồ tô đắc kỷ trận nhìn chính mình cô mội này nước mắt có chuyện gì mội ngươi cứ việc nói tỷ há có thể không biết ngươi có cái gì tiểu tâm tư nhìn xem k i ể u vĩ hồ đ ắ t kỳ ánh mắt ngọc thạch t ỷ bà tinh lập tức lộ ra một vòng rào hoạt dáng tơi ư cười lấy l ò n g nói vẫn là t ỷ t ỷ tốt mội mội bất quá là ao ước t ỷ t ỷ a t ỷ t ỷ ngươi tại triều ca làm cái này đại thương vương h ậ u càng có nhân vương khí vận tre chở tu vi là một ngày nàng dặm mà nhị t ỷ k i ể u đầu trí kê tinh lại tại nam bá hầu ngạ thuận nơi đó mê hoặc cái kia tiểu từ ngốc giết trang hưu phản mặc dù mắt thấy lại không được nhưng dầu gì cũng hưởng thụ như thế mấy năm nhân gian giàu sang a chỉ có ta ngụi ta nói tới chỗ này lúc ngọc thạch tỉ bà tinh càng là hủy khuất ba ba hai con ngậm lấy l ạ quang nhưng mà nghe n g xong lời này sau mới vừa rồi còn lười biếng cựu vĩ hồ tô đắc kỷ đột nhiên biến sắc sắc mặt âm trầm trực tiếp ngồi dậy một màn này càng là dọa ngọc thạch tỉ bà tinh nhảy một cái yếu ớt nói tỉ tỉ nếu không ngồi mọi, mọi không đi nàng chưa bao giờ thấy qua nhà mình t ỷ t ỷ khủng bố như vậy ánh mắt không khỏi khiết đảm nhưng mà cựu vĩ hồ tô đ ắ t kỷ lại trực câu câu nhìn chằm chằm nhà mình muộn muội âm lanh nói tây k ỷ chớ nói ngươi liền xem như t ỷ t ỷ đi chỉ sợ cũng là có đến mà không có về bị như thế giật mình ngọc thạch t ỷ bà tinh càng là giật nảy mình kinh ngạc nói t ỷ t ỷ tây k ỷ có hung hiểm như thế sao nghĩ tới tây kỳ cựu vĩ hồ tô đ ắ t kỷ liền một bộ nghiến răng nghiến lợi hận à, càng là giữ tận nói cái kia tây kỳ chính là xiền giáo hà ổ cái kia khương tử nha người của xiền giáo ngay tại tây kỳ đừng nói ngươi liền xem như chúng ta ba tỉ muộ đ á n g kia xiển giáo tiểu nhân cũng sẽ không bỏ qua chúng ta đừng nghĩ lấy có thể ỷ vào nương nương thân phận có thể tránh thoát kiếp nạn này t ỷ t ỷ n g ư ơ i ta tại triều ca đều kém chút bị xiển giáo môn nhân chơi chết vừa nói đến cái này sau cựu vĩ hồ tô đắc kỷ liền một trận hoảng sợ sau đó nhỏ giọng đem chính mình kém chút bỏ mình đi qua không có chút nào dò nói cho chính mình cô mội mội này ngọc thạch t ỷ bà tình sau khi nghe s o n g càng là run dậy một chút như là chống lúc lắc lắc đầu nói t ỷ t ỷ mội mội không đi nhìn xem bị hù sợ ngọc thạch tỉ bà tình cựu vĩ hồ tô đắc kỷ không cao hứng cười âm thanh ngươi cho rằng tỉ tỉ ta vì sao đối đại thương như thế đệ khương tử nha muốn hại ta ta ha có thể cam tâm hắn xiển giáo muốn trừ hết tỷ can thương dung chờ trung thần ta đ ắ t kỷ nhất định bảo vệ tây kỷ không dám giết người ta dám xiển giáo muốn phải giết người ta đ ắ t kỷ càng là nhất định bảo vệ ba khi ầm ầm cựu vĩ hồ ngồi ngay ngắn ở trên giường nhìn ngọc thạch t ỷ bà tình càng là hai con ngươi bốc lên ánh sáng tràn ngập vẻ hâm mộ t ỷ t ỷ bộ dáng này thật là khí phách tốt thu hút người a nhai r t không được nước bọn đều nhanh xuống ngọc thạch tỉ bà tinh tranh thủ thời gian lao một cái khoe miệng một màn này nhìn cựu vĩ hồ tô đắc kỷ càng là không cao hứng liếp một cái hiểu đi đại vương không đi triều chính như vậy ta đ ắ t kỷ liền đi mời đại vương thực tế không được ta đ ắ t kỷ liền liên hợp bách quan để người trong thiên hạ đều biết ta đ ắ t kỷ đức càng muốn để người trong thiên hạ biết đại vương cần đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem tây kỳ lấy cái gì lấy cớ n ư u phản hừ. cựu vĩ hổ tô đ ắ t kỷ ý nghĩ rất đơn giản ngươi xiển giáo không phải muốn trợ giúp tây kỳ tạo phản sao như vậy nàng liền lớn mạnh nhân thương tuyệt đối không kéo chân sau ngươi xiển giáo muốn diệt trừ tị can thương dung những thứ này trung thần nàng đắc kỷ lại không không chỉ có không giúp đỡ còn muốn cùng nhau cùng bách quan hiệp trợ thương vương đế thân、ừ. nghĩ đến đây lúc cựu vĩ hồ tô đắc kỷ càng là trong đôi mắt đẹp lộ ra một cố vẻ kiên định ngắn ngủi bảy năm ở giữa r ử a vào sự giúp đỡ của nàng đại thương k h í vận càng là nhiều lần tăng vọt n g ư ờ i xem một chút nàng bây giờ tu vi càng làm ư ợ n cơ hội này tăng vọt chứng minh nàng đây hết thảy đều không làm sai thậm chí quốc sư thanh vân chân nhân khi biết nam bá hầu sau đó cũng là không còn gì để nói không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn cái này hại nước hại dân tô đắc kỷ vậy mà thành người người tán thưởng hiền thục vương hậu không nói hiên viên mộ phần tam yêu bên trong cựu đầu trĩ kê tình càng là ẩn nút đi nam bá hầu ngạt h u ậ n nơi đó mê hoặc đối phương giết tr không thể không nói vĩnh viễn không nên đắc tội nữ nhân trần đương quan bảy tuổi na cha mặc dù tuổi nhỏ nhưng một thân bạn sự thế nhưng là không yếu nhất là tại trần đường quan một vùng c à n g là thành hôn thế ma vương một ngày này thời tiết nóng bức phía dưới trong lòng bực bội na cha không có việc gì phía dưới liền trực tiếp một mình đi ra c h ạ m gác một đường đi đến duyên hải trên bờ cát tại sóng biển bên trong nháy mát mát mẻ xuống tới na cha hưng phấn vui cười c u ố n quanh ở trên người pháp bảo bảy t h ư ớ c hồn thiên l ă n g đặt ở trong nước chấm nước tắm rửa không biết cái này sông là sông cửu loan là đông hải trên miệng na cha đem bảo vật này đặt ở trong nước, đem nước đều chiếu đỏ tùy ý mở với một cái sông lớn l ắ c lư r u n g một cái càng k h ô n động l â y động trên sông na cha còn không biết lúc này bởi vì cử động của hắn dĩ nhiên khiến thủy tinh cung dung chuyển không thôi xa xa thanh vân nhìn xem cái này ngang ngược na cha xuất thủ tùy ý đánh chết tuần hải dạ xoa lý cấn về sau không khỏi lắc đầu thở dài nói cái này thái ớt quả nhiên là vì mục đích không từ thủ đoạn a t i ể u tặc dạ xoa lý cấn chính là thiên đình thân phong tuần hải dạ xoa ngươi dám tùy ý đánh chết quá mức c ồ n g vọng theo tuần hải dạ xoa bỏ mình xuất hiện một bóng người tay cầm một cán roi sắt cũng là căm tức nhìn bờ biện chơi bùa hài đồng mà na cha thấy thế sau càng là ngang ng ng ng cũng dám quản tiểu ra ta chính là đông hải long vương chất nhi ngao g i a o chính là thiên đình thân phong trần đường quan bố mưa chính thần quả nhiên mặc dù ngao bính bị thiệt giáo kim linh thánh m â u thu làm đệ tử nhưng còn phải có người thay thế thay cái này t h ậ n trước cái này na cha không hổ là sát tinh hàng thế cùng cái này trong nước giao long đấu mười lần hợp sau rơi vào thế yếu sau lập tức dưới cơn nóng giận trực tiếp thi triển ra ba đầu tám cánh tay thần t h ô n g chân đạp phong hỏa luân tay cầm càn k h ô n quyển hôn tiên lăng hỏa tiêm thương gạch vàng từng cái pháp bảo đi lên chính là một hồi chém giết tại bật hết hỏa lực na cha dưới tay ngắn ngủi trong chốc lát cái này đông hải long vương chất nhi kêu thảm một tiếng liền bị đánh giết càng là rút ra gân rồng trên bờ cát na cha thở hổn hển nhìn xem chỉ còn lại có một hơi dao lòng không khỏi lộ ra thần sắc trào phúng liền ngươi cái này con lươn cũng dám quản tiểu ra nói cho ngươi tiểu ra chính là trần đường quan tổng b i n h con trai nơi này tiểu ra định đ o ạ n côn g vọng một câu dứt lời sau trực tiếp một chân liền đem cái này dao lòng đá bay ngang t à n g hống hách càng là hiện lộ không thể nghi ngờ quả nhiên theo na cha đánh chết đông hải long vương chất nhi việc này làm lớn chuyện nga quả càng là nổi giận đùng đùng tự mình đi trần đường quan chất vấn việc này. mây đen dày đặc phía dưới vừa mới thu binh trở về trần đường quan vẫn chưa tới nửa tháng ngay tại nhà mình trong phủ đệ nhàn nhã xem sách trong đ ì n h viện hao thiên khuyển đàng cùng ngọc kỳ lân chơi đùa đùa d i ỡ n viên hồng càng là chẳng hề để ý lau sạch lấy binh khí của mình đột nhiên viên hồng đột nhiên mở ra hai con người hai đạo ánh sáng vàng lấp loe phía dưới hỏa nhãn kim tinh càng là nhìn về phía trên bầu trời mây đen nguyên lai、like、là lão long vương chỉ gặp trong mây đen một đường long ảnh thiền qua nga quảng hóa thành bóng người trực tiếp xuất hiện tại trần đường quan tổng binh phủ trong định viện nhìn thấy người tới bóng dáng dương tiễn càng là hơi kinh ngạc nguyên lai là đông hải long vương dương tiễn thất lễ mà đông hải long vương ngao q u ả n g cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem hai người có thể lại nghĩ tới chính mình kia đáng thương chất n h ì không khỏi bên trong đôi mắt lộ ra một cơn l ử a giận trực tiếp trừng mắt dương tiễn cùng viên hồng hai người t r ầ n đương quan tổng binh ở đâu hét lớn một tiếng phía dưới viên hồng lập tức nhữ mày hắn nhìn thấy hôm nay đối phương chỉ sợ là kẻ đến không tiện h a mà dương tiễn khen nhữ một cái lông mày mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là tiến lên một bước cung kính ôm quyền hành lễ nói ân thương trần đường quan tổng binh dương tiễn gặp qua đông hải long vương lập tức đông hải long vương ngao q u ả n g tức s ù i bấm mép nhai răng trận mắt giận mà x i n h cười nói t ố t t ố t t ố t cái này trần đường quan tổng binh gọi dương tiễn ta còn tưởng rằng là c h g tên nhiều năm như vậy dù chưa gặp qua nhưng ta cũng kính trọng nhưng ta ngao q u ả n g tự nhận chưa hề thật xin lỗi qua đạo hữu dương tiễn ngươi vì sao giết cháu của ta đột nhiên nghe nói cái này kinh thiên dưa lớn lúc dương tiễn còn chưa cái gì một bên viên hồng đều mộng nhưng trong lòng lại có chút nuốt nước bọn không phải là chính mình không đáng tin cậy sư tôn đỏ mắt đông hải long cung bảo vật làm ra giết người cướp bảo sự tình n ngay tại viên hồng âm thầm hoài nghi lúc dương tiễn cũng là v ta dương tiễn tự nhận mệnh trần đường quan tổng binh về sau mỗi ngày cẩn trọng huấn luyện đại quân mấy năm gần đây một mực tại đông lánh binh bình định gần đây mới vừa vặn trở lại cái này trần đường quan cũng trách dương tiễn bởi vì bận rộn quân vụ chưa đi đông hải bái kiến qua long vương nhưng cái này đánh giết long vương ngươi cái này chất n h ì sự tỉnh lại từ đâu nói đến a trông thấy dương tiễn không thừa nhận đông hải long vương ngao quảng lập tức dựng râu trừng mắt chỉ vào dương tiễn cái mùi tức miệng mắm to dương tiễn ngày đó ngô cùng n h ữ mấy người cũng tính từng có giao tỉnh càng là bội phục ngươi cái kia sứ tôn nhưng tốt xấu ta cũng đưa ngươi binh khí áo giáp thậm chí ngươi cái kia sư huy mặc giáp trụ binh khí thứ nào ít lời nói này dương tiễn càng làm mết hoặc lắc đầu ô m quyền nói còn mời long vương chỉ rõ ta đứa cháu kia bị con trai của ngươi rút g ầ n trước khi chết càng là chính miệng nói hắn chính là trần đường quan tổng binh nhị tử dương tiễn ngươi chỉ để ý kêu lên nhi tử kia của ngươi na cha hôm nay ta cũng không k i ngươi h n con của ngươi na cha đánh chết ta đứa cháu kia hôm nay ngươi ta cùng nhau lên tiên đình gặp mặt ngọc đế ta đứa cháu kia chính là ngọc đế thân phong bố mưa chính thần càng là còn đánh chết tuần hải dạ xoa hai tội cũng phạt đông hải long vương ngao quảng khí trực tiếp hất lên ống tay á o mặc dù trong lòng kiềm kỵ thân phận của đối phương dù sao năm đó song phương còn có bản đạo tình nhưng cái này ngươi cũng không thể tùy ý đánh chết hắn chất n h ư đi mà nghe nói lời này sau dương tiễn còn chưa nói cái gì một bên viên hồng lại lộ ra vẻ chợ hiểu trực tiếp bật thốt lên ta sư huynh này liền cái việc hôn nhân đều không nơi nào đến nhi tử ha ha viên hồng nhịn không được cười to mà dương tiễn cũng là nhốn nhún vai vô tội đối với lao long vương nói long vương đừng nói dương tiễn ta cái kia sư các huynh đệ đều đến nay chưa từng nghe nói có người thành thân nói gì dòng dõi không phải con của ngươi đông hải long vương ngao quảng cũng chừng lớn mắt nhưng nhìn xem dương tiễn anh mắt vô tội còn có một bên viên hồng treo tức t h ầ n sắc giờ k h ắ c này tựa hồn áo một cái lớn ô long người tới đây nhanh chóng đi cho bản tướng cha một chút cái này na cha là người phương nào nhà dương tiễn hét lớn xuống vốn muốn dò la xem một cái có thể đột nhiên ở giữa biến sắc thần sắc h ồ nghi quay đầu nhìn qua ngao quảng long vương ngươi xác định đánh chết ngươi chất nhi người gọi na cha sẽ không có giả ta đứa cháu kia trước khi chết chính miệng nói ngao quảng biết mình chỉ sợ là tính sai nhưng đối với cái này hắn là sẽ không nhớ lầm nhưng mà dương tiễn lại có chút h ầ nghi do dự nói tấn ta biết trần đường quan bên trong trên giới gọi na cha hơn nữa còn có bản lãnh này chỉ sợ chỉ có con trai của lý tĩnh mà lại trần đường quan bên trong chỉ có ba cái tổng binh ta dương tiễn còn có ta người sư đệ này viên hồng còn lại một cái chính là lý tĩnh mà ta cùng viên hồng lại chưa thành thân không thể nào mà còn lại một cái con trai của lý tĩnh hoàn toàn chính xác gọi na cha nhưng bây giờ cũng chỉ có bảy tuổi cái này không phải do dương tiễn hồng y một cái bảy tuổi hải tử có thể tại đông hải đánh chết n g ư ờ i chất nhi đây quả thực liền có chút nói đùa hắn bảy tuổi thời điểm còn tại làm gì chơi bùn đi chương một trăm bảy mươi mốt xác tinh na cha cầu n g u y ệ p phiếu trần đương quan dương t i ễ n sắc mặt nghiêm túc nhìn qua nga o quảng long vương ngươi cứ yên tâm n h ư quả thật không sai việc này dương t i ễ n định vì ngươi làm chủ sao dám làm phiền tướng quân hôm nay là lão long lỗ mãng ngày khác nhất định tự mình tới cửa xin lỗi lúc này nga o quảng cũng biết lầm càng là hổ thẹn không thôi chính mình vậy mà như thế xúc động bây giờ cái kia còn dám làm phiền đối phương dương tướng quân cứ yên tâm việc này không chỉ là chính là lão long trong nhà sự t ì n h càng là thiên đình sự tỉnh nhìn xem đông hải long vương dương tiến không khỏi lắc đầu đối với đối phương cự tuyệt hắn cũng không có cảm giác được đáng tiếc dù sao một cái là nhân tộc sự tỉnh Một cái lý o Long n thiên đỉnh có lẽ càng thêm công bằng điểm. Chỉ chốc lát Dương Tiễn Cùng Viên Hồng liền dẫn Đông Hải long Vương g Tộc, thêm lát tới có Chỉ chốc đi điểm. đi Hải lẽ l t ĩ n h trong Tĩnh. Tĩnh phụ đệ. Lý tính. Lý tính vừa mới trở về liền nhìn thấy dương t i ễ n cùng viên hồng hai người vừa mới chuẩn bị chắp tay lúc đột nhiên một bên ngao quảng nghiến răng nghiến lợi một tiếng gầm thét lập tức hắn mới nhìn đến huynh trưởng nhiều năm không thấy hôm nay s a o này tấm thần sắc nhìn xem ngao quảng ánh mắt phẫn nộ lý t ĩ n h lúng túng cười một tiếng tiến lên chính là định bợ nói nhưng mà vốn là đang giận trên đầu ngao quảng lập tức chừng một cái lý tính ngươi sinh hào nhi tử Con của tại sông cửu loan ngươi sông tại t ắ một rửa, r sao pháp thuật, đem ta thủy tinh cơ hổ đánh ngã. Ta sai dạ xoa đến xem, liền đem ta dạ xoa đánh chết. Ta đưa cháu kia đến xem, lại đem ta không pháp thuật, thủy tinh hổ đánh đánh chết. cháu cháu dùng cung ngã. đến liền đến biết lại dạ dạ u đem đem đem xem, xem, cơ đánh đem đều còn hắn gân chết, rút tới. Một phen nhân quả nói ra về sau lập tức lý tính sắc mặt k i n h biến giờ khác này hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì vội vàng quay đầu hướng về phía hạ nhân giận d ữ hét nhanh đi đem ta cái t i ê u lịch tử kêu đi ra lúc này ngao quảng càng nói càng là lòng chỗ sót mội mội của hắn số khổ chỉ như vậy một cái chất nhi kết quả ngược lại tốt trong tay hắn còn cắm chính đường bên trong chỉ chốc lát đám người liền nhìn thấy phấn đều đều bảy tám năm bộ dáng lớn nhỏ na cha nhảy nhảy n h ó t n h ó t xuất hiện hai đầu lông mày một màn kia sát khí cũng là phá hư chỉnh thể bầu không khí ngần đầu mà bước đi vào chính đường bên trong bảy tám năm lớn nhỏ na cha cũng là lộ ra một cỗ kiệt ngạo thân sắc n ạ o nghễ nhìn qua đám người trực tiếp v ô ngực nói ta đã nghe hạ nhân nói không tệ hôm nay ta tại sông cựu loan ngoan buồng n ị c h n u bởi vì nóng bước xuống nước tắm rửa tiếc rằng có cái dạ xoa ly cấn ta lại không chọc hắn hắn đủ kiểu mắm ta còn cầm đúa đến lốp bốc ta bởi vậy ta liền một vòng đánh chết không biết lại có cái, cái gì bố mưa chính thần cầm roi sắt đánh ta bị ta đem hôn thiên lăng bao hắn lên bờ một chân đạp lại cổ cũng là một vòng vậy mà đánh ra một con rồng tới ta nghĩ gân rồng vẽ cao quý nhất bởi vậy tiến lên rút hắn gân đến vốn nghĩ đánh một đầu gân rồng g i ả i lụa cùng phụ thân bực giáp nói tới chỗ này lúc na cha không chút nào cảm thấy chính mình ngang ngược vô lý cử động vậy mà trực tiếp quay đầu nhìn phụ thân của hắn còn tràn ngập kiêu ngạo nhưng mà giờ khắp này lý t ĩ n h bị hù sắc mặt trắng bệnh run rẩy chỉ mình đứa con trai này thật vất v ả thở phào được một hơi sau liền nổi giận mắng tốt ngươi cái n g ư ờ tử vậy mà trêu ra cái này cực lớn thai họa như thế không tự biết thôi lại còn như thế nhưng mà đối mặt lý tính gian dạy tựa hồ cái này na cha đã sớm nghe quen thuộc trực tiếp lựa chọn không nhìn quay đầu nhìn ngao q u ả n g cái kia ăn người ánh mắt hắn trực tiếp ngạo nghệ từ trong ngực lấy ra một cái lập lòe linh quang gân rồng bá phụ tiểu chất không biết nhất thời mất sai nhìn bá phụ thứ tội nguyên gân giao phó rõ ràng một chút không động giờ khác này ngao q u ả n g đều tức đ i ê n liền tới đây dương tiễn đều không khỏi nhữ mày hoa nhi này cũng là có chút tương lạnh vậy mà như thế vô lễ một bên viên hồng đều không khỏi kinh ngạc o a nhi này sát tính so hắn có thể phần lớn ngao quảng cắn răng nhìn chằm chằm na c h a lạnh lùng lớn nói ba chữ tốt về sau trực tiếp hướng về phía dương tiễn cùng viên hồng hai người chắc tay ngỏ ý cảm ơn hai người dẫn đường c à n g có một tia hay n ấ y cuối cùng liền quay đầu nhìn lý t ĩ n h sắc mặt rét lạnh lý t ĩ n h người sinh ra bực này á con c ta hôm nay xem ở trần đường quan tổng binh dương tiễn cùng phó tổng binh viên hồng hai vị tướng quân trên mặt hôm nay liền không ở cái này trần đường quan nháo sự nhưng ta chất nhi chính thân vậy dạ xoa ly cấn cũng buộc ngự bút điểm sai há lại các ngươi phụ tử vô cơ thiện đi đánh chết ta ngày mai tấu lên ngọc đế nhất định muốn đòi một lời giải thích như thế miễn cho nói ta đông hải lòng cung ý thế ngao quảng càng là xoay người lại nhìn dương tiễn liền ôm q u y ề n trầm giọng nói còn mời làm phiền trần đường quan tổng binh dương tướng quân bẩm báo nhân vương việc này bộ này tổng binh lý t i n h hôm nay dạy dỗ như thế á con đông hải long tộc dù thế yếu nhưng cũng không phải tùy ý mặc người nắm dứt lời về sau ngao quảng vung lên ống tay áo nháy mắt liền thu lấy na cha trong lòng bàn tay đ â n rồng lập tức na cha thấy thế sau sinh ra v ẻ tức giận q u á t to ngươi cái lao nê thu hôm nay tiểu ra là cho phụ thân ta mặt mũi bằng không đã sớm lột da của ngươi ra theo tính tình đến na cha trực tiếp hét lớn một tiếng cổ tay bên trong c à n khôn quyển nháy mắt đón gió mà lớn dần tay cầm càn khôn quyển liền muốn công tới lúc trong chốc lát dương tiên á n h mắt lạnh lùng l ó e lên k e n kim loại vù v ù âm thanh quanh quẩn tại chính đường bên trong nga o q u ả n g càng là cười lạnh khinh miệt nhìn cái này tiểu nhi lúc này na cha lập tức chừng lớn mắt chỉ gặp càn khôn quyển ngay phía trước xuất hiện một thanh màu đen q cỏ l ô n g đến long vương ngươi trước hết mời một màn này xuống viên hồng đội vàng tiến lên khách khí mời ra long vương hắn cũng không nốc người ta cái này long vương thế nhưng là thật đại la kim tiên thật muốn báo nổi có thể không thể chê vào người dám nga ta nhìn xem ngăn trở mình dưỡng tiễn lập tức na cha giận t r ứ n g mắt tràn ngập lửa g i ậ n đôi mắt mà dương tiễn cũng là lạnh lùng nói cũng không biết là ai quen ra ngươi cái này ngang ngược c ả n rỡ tính tình lấy đánh hôm nay tiểu gia liền đánh chết ngươi cái này tam nhãn k h á i vừa vặn để ta phụ thân làm cái kia trần đường quan tổng binh chức vụ bớt một mực có cái chữ phó na tra một tiếng gầm t h é t phía dưới nháy mắt trong lòng bàn tay c ả n k h ô n đỉnh đ i ề n cùng cơm múa mà một bên lý tĩnh nghe nói lời này sau mặt đều biến cả giận nói nghịch tử nghịch tử dừng tay k e n k e ngắn n ngủi mấy chiêu xuống tới dương t i ễ n dừng dưng một tay cầm màu đen cầm l ô n g na cha mỗi một lần sức liều toàn lực tiến công phía dưới trùng hợp bị đối phương cho dễ như t r ở bàn tay tranh n ẽ nhẹ nhàng như thế vừa lui càng khôn quyển cơ h ộ i chính là sát chóc mũi đi qua thiện tay như vậy vung lên vừa vặn ngăn trở công tới càng khôn quyển mỗi một lần đều là vừa đúng ngắn ngủi mấy chiêu xuống tới lập tức k h í na cha là nổi trận lôi đ ỉ n h p h ẫ n n ộ t r ừ n g mắt dương t i ễ n h é t lớn tam nhãn khoái có bản lĩnh cùng tiểu ra đ a u thật thương thật đến đọ sức xuống dương t i ệ n ánh mắt lạnh lùng lóe qua một đạo ánh sáng lạnh nháy mắt tiến lên một bước một tay nắm lấy quạt lồng đột nhiên sắc bén l ó e lên biến thành ba mũi hai lưới đao thần phong như là thái sơn áp đ ỉ n h trực tiếp đẻ xuống hai tay nắm càn k h ô n quyển na cha nháy mắt p h ủ phù một cái quỳ một chân trên đất đỏ bừng cả khuôn mặt phía dưới lúc này sắc bén k i a sắc bén đã tìm cổ khi tức tử vong nháy mắt n ê n đón na cha nghẹn đỏ dưới khuôn mặt nhỏ nhắn hai con ngươi càng là lộ ra một cơn lựa giận thương quân t i ể u nhi tuổi nhỏ không hiểu cấp bậc lệ nghĩa còn mời một bên lý tính vội vàng tiến lên xin l sư phụ ta chính là núi càn nguyên động kim quan g thái ất chân nhân ngươi dám đả thương ta sư phụ ta sẽ không để ngươi ẩm đột nhiên ở giữa vừa thu lại ba mũi hai lưới đao thần phong dương tiễn nháy mắt tiến lên một bước đặt sau lưng ở phía sau tay trái trực tiếp cầm na cha càng khôn quyển cái này đột nhiên ở giữa lực đạo phía dưới càng khôn quyển vậy mà trực tiếp rời khỏi tay tay cầm càng khôn quyển dương tiễn trực tiếp lạnh lùng nhìn qua lý tĩnh phụ tử lý tướng quân lúc này bản tướng sẽ như thật bẩm báo đại vương ngươi không biết cách dạy con trêu ra cái này họa lớn ngọc trời ngươi biết được đông hải long vương là phụ trách hô mưa gọi gió ngươi đưa Trần Đường quan Bách Tính ở đâu? người đưa thiên hạ bách tính ở đâu liên tục hai tiếng chất vấn phía dưới lý tính sắc mặt tái nhật cuối cùng trên mặt miễn cưỡng rút khỏi một cái cứng ngắp dáng tươi cười dương tướng quân việc này có lẽ qua tiểu nhi cũng là tuổi nhỏ không hiểu lại nói tiểu nhi sư thừa núi côn lôn thánh nhân x ể n giáo muốn hạ cái kia long vương xào dám gây Nguyên、like、đây mới là lý tính trong lòng lực lượng, mà dương tiễn nghe nói lời này sao càng là cười lạnh không thôi. Cái kêu bố ngươi chính thần bị con ngươi kêu đây lai là lý lực lời là sao mưa trai của mới cười thôi. Cái mà t bố bị h ừ h ừ ta chưa từng nghe qua thiên đình dám t r e o chọc thánh nhân môn u hạ giờ khác này lý t ĩ n h tựa hồ mới bại lộ chính mình tính tình thật lập tức nhìn dương tiết cười nhưng nụ cười trên mặt lại tràn ngập lạnh lùng cái tia đại vương đây việc này đâm đến đại vương chỗ nhìn nguyên lý t ĩ n h kết thúc như thế nào dương tiễn bị dương tiễn lại nhiều lần khiêu khích phía dưới nháy mắt lý t ĩ n h cũng giận trực tiếp quát o bản tướng trưởng tử kim cha bái nhập núi ngũ long động vần tiêu văn thủ nghiêm pháp thiên tôn môn hạ thứ tử một cha bái nhập núi cựu cung động bạch hạc phổ hiền chân nhân môn hạ ba đứa con na cha bái nhập núi cựu cựu c u n động kim quang thái ất ch nói khó nghe chút hắn đông hải long vương dù cho là thiên đình thân phong lại như thế nào ta cái này ba đứa con dù cho là đại vương biết được sau chỉ sợ không chỉ có sẽ không chấn n ộ còn biết c h ọ c dụng nói tới chỗ này lúc lý t ĩ n h càng là lộ ra một cấu ngạo m ạ n cười lạnh nhìn qua dương tiễn dương tổng binh ngày thường ta lý t ĩ n h cũng là không muốn cùng ngươi sinh việc này mang nếu không ta lý t ĩ n h r ử a vào ba đứa con thánh nhân môn đồ thân phận chuyển vào đại vương trong hai cái này trần đường q u a n đã sớm họ lý mà không phải họ dương đây mới là lý tính trong lòng lực lượng triệt để vạch mặt trực tiếp buộc lộ ra chính mình cõi lòng sau hắn càng là có cố mở m à mở mặt cảm giác một mặt này nhìn dương tiễn càng là cười lạnh không、thôi. tiểu trí. nhân lý t ĩ n h hơi quá xem thường đại vương cũng quá để cao chính mình dương t i ễ n hử lạnh một tiếng về sau sau đó đem cản k h ô n đỉnh ném tới na cha trước người trong lòng bàn tay ba mũi hai l ư ớ i đao thần phong nháy mắt hóa thành một thanh màu đen quạt giấy về sau trực tiếp nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi tới như thế nào rồi vừa đi ra cửa liền đụng phải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc viên hồng dương t i ễ n không cao hứng hử lạnh một tiếng đi dứt lời sau viên hồng gãi đầu nhìn qua chính đường bên trong ngẩng đầu dưỡng n g c lý tính không biết mùi vị xuống hắn liền quay người rời đi phụ thân ba na cha vừa mới mở miệng n h hắn chính là nhà mình phụ thân Tĩnh h á y mắt nên đón n là Lý u g giữ ngạc xuống cái tại kinh một mắt ấm tác, thân tức kích cha của ánh phụ hắn chửi na lên. n lập ư ờ i cái nghịch tử nghịch tử a còn ở nơi này thất thần làm gì khó được không nghe thấy sao cái kia đông hải long vương ngao quảng chuẩn bị ngày mai đi thiên đ ỉ n h c á o ngự trạng ngươi tiểu xuất sinh này còn đứng n g â y đó làm gì còn không m a u đi tìm sư phó ngươi đi na cha xứng sở phía dưới nhìn xem nhà mình phụ thân cái kia ăn người ánh mắt lập tức kịp phản ứng trực tiếp nhảy lên nháy mắt dưới chân dâng lên hai cái phong hóa luân hướng thẳng đến hắn sư tôn núi c à nguyên động kim quang phương hướng chạy đi na cha sau khi đi lý tính càng là biệt khuất hét lớn một tiếng hôm nay hắn cũng là trực tiếp cùng dương tiễn không để ý mặt mũi vốn là bất công à cái này trần đường quan tổng binh vì sao còn không phải hắn đại vương làm việc không công bằng năm đó đại vương uy c h ấ n thiên hạ lúc hắn làm cái này phó tổng binh vốn là một bụng nén lính giận có thể cái này dương tiễn đều đi nhiều năm như vậy vì cái gì còn muốn trở về đại vương vì cái gì vẫn là không để m ặ t hắn qua nhiều năm như vậy hắn lý tính b ĩ n h viễn là một cái phó tổng binh khuất tại dương tiễn cái này tiểu nhi dưới tay hắn biệt k u ấ t ta động kim quang một đường dẫm lên phong hỏa luân đi tới ngoài động phủ na cha trực tiếp hoảng hốt tiến lên đập lên động phủ cửa lớn sư tôn cứu mạng a từng trận hô to phía dưới kim hà đồng nhi kéo ra động phủ còn không đợi na cha nói cái gì chỉ gặp đồng nhi trực tiếp cung kính nói sư phó lệnh sư huynh ngươi vào động phủ một đường đi vào trong động phủ về sau chỉ gặp c h u ỗ i l ù i trong động phủ ân rất là sạch sẽ vô cùng thái ớt chân nhân từ từ nhắm hai mắt quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên tựa hồ cảm nhận được vào na cha con mắt còn chưa mở ra liền lên tiếng nói na cha ngươi không thật tốt ở trong nhà vì sao đến vi sư nơi này một nháy mắt na cha liền hủy khuất nhìn qua nhà mình sư tôn trực tiếp nhà lên nước đắng khải bẩm lao sư che ân giang sinh trần đường nay đã bảy năm hôm qua ngâu đến sông cựu loàn tắm rửa bất ngờ ngao quảng c h ấ t nhi ác lời nói đả thương người đệ tử nhất thời g i ậ n phát đem hắn tổn thương tính mệnh nay ngao quảng m u ố n tấu thiên đình phụ mẫu kinh hoàng đệ tử tâm cái gì bất ổn không cửa có thể cứu đành phải lên núi khẩn cầu lao sư xá đệ tử vô c r i tội nhìn cầu dù xuống cứu cái này na cha dù tội nhìn cầu dù xuống cứu hắn lúc này mới xuất thủ thái ớt chân nhân há có thể không biết toàn bộ câu chuyện trong đó chậm rãi mở mắt ra nhìn xem na cha đôi mắt chỗ sâu một màn kia bạo ngược hắn càng là âm thầm gật đầu sắc khí tận trời quả nhiên cái này na cha có thể tiếp nhận hắn một nửa còn nhiều hơn s á t kiếp na cha vì sao như thế xúc động ước ngạnh nhất là dị thường bực bội căn bản không an t ĩ n h được hoàn toàn là bị sát kiếp ảnh hưởng tâm thần nhưng mà đây hết thể người bồi t á n g thái ớt chân nhân lại dừng dưng điểm nhẹ đầu cái kia ngao quảng tuy là đại la kim tiên nhưng cũng chỉ có tại đông hải mới có bản lánh như thế nhất là lòng tộc người man kinh tiên nghiệp lực một thân đại la tu vi đơn giản ở giữa không dám na cha đều là khởi r a y phục na cha nghe nói sau nhu thuận tiến lên khởi r a xiêm ý của mình chỉ gặp thái ớt chân nhân bên trong đôi mắt lóe qua một đạo âm mắt lạnh leo ánh sáng khỏe miệng chầm rãi câu lên một vòng mang theo ẩn ý dáng tươi cười con cá muốn lên lưới câu ngón tay vung v ẩ y phía dưới một đường linh phủ hư không mà lời nói cuối cùng trực tiếp trốn vào na cha ra thịt bên trong tựa hồ không có cảm giác nào na cha gãi đầu tò mò nhìn chính mình sư tôi nói sư phó đây là cái gì phụ a thái ớt chân nhân cũng là khét c ờ i một tiếng lắc đầu nói đồ nhi ngươi đưa lỗ thai tới vi sư nói cho người diệu dụng na cha lập tức hưng phấn đi、tới. Lại chương một trăm bảy mươi hai tìm lý tính xui xẻo đi đông hải long cung một thân màu vàng hoa phục xuống đông hải long vương ngao quảng thần sắc trang nghiêm vốn chuẩn bị trên trời lúc lúc này cưới toàn thân xanh biết ngọc kỳ lân đại thương quốc sư thanh vân đi thẳng tới đông hải thủy tinh cung bên ngoài một tiếng trường bào màu xanh thanh vân híp mắt cười nhìn qua chuẩn bị đi ra ngoài nga o quảng không biết long vương cái này vừa sáng sớm muốn đi đâu thanh vân đến đông hải long vương nga o quảng nhìn rõ ràng không khỏi cười khổ lắc đầu một cái phất tay q u á t lui bốn phía lính tôn tướng cua tiểu long nga o quảng bái kiến tiên tôn nhìn xem hành đại lễ nga o quảng thanh vân cười lắc đầu phía dưới nga o quảng đột nhiên biến sắc vô hình pháp lực dưới dĩ ư ớ i d nhiên khiến hắn không cách nào hành lễ ngẩng đầu trong chốc lát uy nghiêm long nhãn bên trong càng là lộ ra một cỗ thật sâu trấn kinh lúc này mới mấy năm quang cảnh thanh vân tiên tôn vậy mà đã bước vào đại lá cảnh nga quảng trong lòng trong Cái này, tu hành tốc độ quả thực chính này hành là tu quả độ một ạ hạ, n Tiên tôn, quả thật trần đường quan nhi na chính mình chính là siển giáo thánh nhân môn hạ, tiểu long h thật cha thực quá quả quá tiểu tiểu giáo mức. mức mà m vô vậy vào lễ, là là tế bên mang theo thanh vân hướng trong long cung đi đồng thời ngao quảng viên kia rõ ràng tràn ngập uy nghiêm giữ tận đầu rồng vậy mà lộ ra cơi khổ một phen giải thích xuống đến sau càng là nghe đối phương lắc đầu tiên tôn m ờ i làm đem hết thẻ ngọn nguồn sau khi nói xong ngao quảng cũng mang theo thanh vân tiến vào long cung đại địa trực tiếp k h o tay trong long cung đã sớm chuẩn bị tốt hiếm thấy món ngon cùng quỳnh tương ngọc lộ long vương việc này ta đến cũng biết được mà lại càng biết trong đó tính toán tính toán nhìn xem thanh vân h i ế p mắt dáng tươi cười nháy mắt một thân hoa phục đông hải long vương cặp kia t r u n g đồng lớn mắt rồng lộ ra k i ê n kỵ gấp giọng nói còn mời tiền tôn nói rõ ngọn mờn đông hải long tộc vô cùng cảm kích có thể dùng tới tính toán giờ khác này nao g quẳng nháy mắt trong lòng hoảng loạn lên nếu nói việc này quả thật có tính toán lời nói như vậy na cha chính là s xẻ giáo mà hắn lại muốn đi thiên đ ỉ n h uy hiếp lý t ĩ n h càng là nhân tộc nhân vương giới t r ư ớ n g tướng lĩnh cái này tam phương thế lực thật muốn nói hắn là cái kia cũng đắc tội không nội a long vương nghe lại ngồi xuống nghe ta tinh tế nói tới ngồi ngay ngắn ở s ạ c sỡ san hô chỗ ngồi thanh vân cười k h o á t tay một bên đứng thẳng long vương ngao quảng cung kính vừa chắc tay lúc này mới ngồi xuống xuống tới tựa hồ giờ khắc này chủ khách lẫn nhau dễ cái này na tra nguyện vì linh châu tử chính là núi cản nguyên động kim quang chân bảo sau bị nguyên thủy thánh nhân đoạt được thành trưởng bên trong thưởng thức đồ vật thử tiêu cung đạo tổ giảng đạo sau đó chẳng biết tại sao lại vật quy nguyên chủ xiền giáo thập nhị kim tiên đều là thân phận xác tiếp bây giờ cái kia thái ất chân nhân vì ứng đối xác tiếp cái này na tra bất quá một con cờ mà ngươi long tộc càng là con cờ ngươi lúc này như trên trời Làm loạn chậm Thanh vân có thứ tự không Vân có dãi đa e m bên bộ trong tính toán toàn s u khi nói xong, tạ r o Long、vương、Ngao n Đông Vương Quảng g chốc Hải hôi lát l mồ n dòng, rõ ràng h chạy rõ là đã Đại La Kim tiên nhưng hắn giác lại cảm tôn o toát à n thân một hồi h ra mồ i l ạ h đại a t t ê n tôn đại ân đông hải long tộc suốt đời khó quên ngao q u ả n g đứng dậy trịnh trọng túi đầu tạ lễ nhìn xem đông hải long vương sau khi nói c ả m ơn thanh vân cũng không ngăn cản làm ngao q u ả n g lần nữa ngồi trở lại đến về sau sắc mặt lại có chút do dự cuối cùng nhỏ giọng nói xin hỏi tiên tôn cái kia thái ớt rõ ràng muốn tính kê ta bốn biển long tộc vọng tưởng để ta long tộc thay cái kia thái ớt tiếp nhận một bộ phận sắc tiếp tiểu long cho dù lần này không mắc câu nhưng không phòng được lần tiếp theo a bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm còn mời tiền tôn cho ta bốn biển long tộc chỉ điểm sai lầm lần này đông hải long vương sắc mặt tràn ngập nghiêm túc mà thanh vân nghe xong c à n g là nheo lại mắt tiếng cười nói long vương người cái kia ba đứa con ngao bính không phải vừa vặn b á i nhập thiệt giáo muốn hạ vì sao không mời người của t i ệ t giáo đâu nghe nói lời này sau ngao quảng lập tức cười khổ một tiếng lắc đầu thở dài nói đừng nhìn tiểu long tu vi không cao nhưng dầu gì cũng kinh lịch tượng cổ đại tiếp Hã thể nhìn không có ra đối mặt ấy sâu c xiển tiệt hai vị thánh nhân đại giáo hắn long tộc hoàn toàn chính là không chịu nổi mất kích nhìn xem tỉnh táo nga quảng thanh vân cười c h ắ c không được cái này bốn biển lòng tộc từ khi thượng cổ cô đơn sau lại một mực có thể kéo dài không suy lại nhìn p h ư ợ n g hoàng cùng kỳ lân nhất tộc cơ hồ đã tuyệt tích hồng hoang thiên địa ta đến có một kế có thể hóa giải ngươi lần này lòng tộc nguy hiểm bất quá lại muốn ngươi lòng tộc ném chút mặt mũi hoặc là chỉ cần các ngươi bốn biển lòng tộc nguyện ý thậm chí có thể thu được không ít khí vợt thanh vân mấy câu nói ngao quảng căng một cái lần nữa đứng dậy kích động chắp tay nói còn mời tiền tôn mau mau nói tới ta long tộc nhất định vô cùng cảm kích một thân áo bảo xanh thanh vân khỏe miệm chậm rãi câu lên cười nhìn qua ngao còn nói người quang minh chính đại không tựa như cùng thánh nhân đại giáo tính toán ngươi cho dù một kế không được nhất định còn có một kế ngươi chỉ cần theo ta kế sách đến làm việc lại cần ngươi ném chút mặt mũi giúp một nhân vương lập y họa t h ủ y đông dẫn sau ngươi bốn biển long tộc tối thiểu nhất dưới mắt s á t k i ế p liền thánh nhân giáo phái cũng là có lòng mà không có sức lại đến tính toán các ngươi thanh vân trầm rãi đem kế hoạch của mình nói ra thậm chí cái cuối cùng mưu tính về sau nga o quảng sau khi nghe xong càng là hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ không thôi thiên tôn quả thật có năm chắc k u y ê n đậu vị kia nói xong câu đó về sau nga quảng tựa hồ phát giác được chính mình ngự khí có chút không đúng ảo não Tự tự c ò một một đa tạ tiên tôn việc này lại cần tiểu long cùng ba vị huynh đệ thương lượng thanh vân cười gật đầu biết lúc này việc quan hệ trọng yếu dù sao thế nhưng là quan hệ đến long tộc hương suy ha ha như thế ta còn có chuyện quan trọng trước hết đi cáo lui nhìn xem yêu cầu thanh vân tiên tôn khéo đưa đẩy ngao quảng cũng không giữ lại càng là lật tay ở giữa trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc hai tay cùng kính dâng lên hôm nay đa tạ tiên tôn chỉ điểm sai lầm nho nhỏ kính ý mong rằng tiên tôn vui vẻ nhận chỉ gặp thần thái cung kính ngao quảng mở hộp ngọc ra trong chốc lát lúc đầu không để ý lắm thanh vân càng là lộ ra vẻ kinh ngạc càng là nhịn không được tán thắng nói không ngờ ngươi lại còn có loại bảo vật này chỉ gặp ngao quảng cười khổ một tiếng lắc đầu thở dài nói tam tộc x u n g dốc muốn nói tiên thiên linh bảo đồ v nhưng nói thế nào thời kỳ thượng cổ ta long tộc cũng là bốn biển bá chủ thiên tôn cũng biết thời kỳ thượng cổ ta long tộc lấy một đ ị c hai h cái k i a phượng hoàng cùng kỳ lân đều là đ ị c h nhân cái này viên kỳ lân đan chính là thời kỳ thượng cổ kỳ lân nhất tộc đầy đủ mười hai vị đại la tu vi tu sĩ bị ta tộc dẫn vào đại trận bên trong cuối cùng càng là miễn cưỡng luyện hóa đầy đủ mười hai vị đại la kim tiên kỳ lân nhất tộc tu vi tinh huyết cùng nguyên thần luyện hóa ra kim đan hoặc là nói kỳ lân đan ẩn chứa trong đó một cỗ nồng đậm sắc khí chớ chú lực lượng còn có gợn sóng ma khí thanh vân gật đầu trực tiếp vui vẻ nhận bảo vật này nếu nói đối với những người khác còn không có dùng nhưng ai bảo tọa kỵ của hắn đúng lúc là ngọc kỳ lân đây như thế liền đ a tạ long vương sao dám phải làm là tiểu long cảm tạ tiên tôn còn đến không kịp đây trên đường đi đông hải long cung bên trong lính tôn tướng cua long tử long nữ nhóm càng là khiếp sợ nhìn qua bọn hắn phụ vương hoặc là đông hải long cung bá chủ ngao q u a n vậy mà tất cung tất kính tự mình đưa một vị áo b à o xanh đạo nhân ra long cung đã sớm chờ đã lâu ngọc kỳ lân cung kính đi tới bốn võ cẳng là không người khổng lộ thân hình trực tiếp thắt xuống mà thanh vân trực tiếp vẹn, vẹn, vẹn vừa nhấc chân liền ngồi thẳng đi lên. gầm nhẹ một tiếng kỳ lân túi đầu chờ đợi nhà mình chủ nhân mệnh lệnh m à tự mình tiễn đưa bằng ánh mắt thanh vân bên trên tọa kỵ s a u đông hải long vương ngao quảng càng là cùng k í n h ôm cử nói tiên tôn hôm nay ân đông hải long tộc v i n h thế không quên cáo tử thanh vân c ư ờ i đối ngao quảng hơi điểm nhẹ đầu dưới hông ngọc kỳ lân trực tiếp bốn vó đứng dậy tại đây trong nước cũng là như g i ố n g trên đất bằng vậy mà đạp nước mà đi không tiêu trong chốc lát đông hải đại dương mênh m ô n g sóng biển m á n h liệt bên trong một tôn uy phong lấm liệt ngọc kỳ lân xông ra trực tiếp biến mất tại trên bầu trời bốn phía cảnh tượng phi tốc trôi qua nhưng không có bất luận cái gì gió mạnh gợi lên gương mặt cùng sợi tóc tựa h ồ tốc độ này vậy mà không cách nào gây nên một tia như c ù n g phong nhẹ nhàng vỗ một cái ngọc kỳ lân lập tức ngọc kỳ lân bốn vó sinh gió xuống trực tiếp rơi vào một tòa trong núi hoang thanh vân nhìn xem chính mình dưới hông tọa kỵ không khỏi buồn cười nói người đến là tốt tạ o hóa tại chưa sinh ra linh trí trước lại có như thế cơ duyên quả thực là bất phảm viên tiêu kỳ lân đan lấy ra nháy mắt yên lặng ngọc kỳ lân nháy mắt nôn nóng bất an toàn thân lân giáp càng là có chút nổ vậy hai ngón tay nhẹ nhàng kẹ nhàng kẹp lấy cái này kỳ lân đan, hai mắt bắn ra một đường trong chốc lát màu đỏ sầm kỳ lân đan bên trên cái kia một tia ma khí nháy mắt bị xóa đi nhưng nồng đậm chớ chú cùng sát khí lại như cũ vẫn tồn tại nếu là những sinh linh khác chỉ sợ đây là một khoả tràn ngập chớ chú lực lượng ngập dược đại la kim tiên ăn vào cũng phải lúc này mất mạng nhưng là vận mệnh của ngươi thanh vân khẽ cười một tiếng trong nháy mắt ở giữa cái này có thể tràn ngập chớ chú cùng sát khí kỳ lân đan trực tiếp rơi vào ngọc kỳ lân trong miệng cái này màu đỏ sầm đan dược cơ hồ là vào miệng tan đi trong chốc lát ngọc kỳ lân hai mắt bắt đầu đ n g hỏng một vòng sát khí điên cùng t h á n hiện nhưng mà đúng vào lúc này một thanh cổ phát trường kiếm trực tiếp rơi vào ngọc kỳ lân cái chán trong khoảnh khắc cái kia vô tận sát khí tựa hồ có kết cục điên cuồng tràn vào bên trong vỏ kiếm mà còn lại cái kia nồng đậm tận trời chớ chú lực lượng hoặc là dùng ngút trời công đức hóa giải hoặc là chỉ có thể sắt m à i thành kim công phu dùng vô tận năm tháng từ từ sẽ đến làm hao mòn cái này chớ chú lực lượng nhưng mà rõ ràng cho dù là đại la kim tiên đều sợ như sợ cọp chớ chú tại ngọc kỳ lân trong cơ thể triệt để bột phát sau vậy mà không có thương tổn nó ngược lại hóa thành bị dị tràn ngập chớ chú lực lượng p h văn chậm rãi trải rộng tại ngọc kỳ lân cái kia lít nha lít nhít nh Thế cảnh này sau thanh vân càng là cười gật đầu tốt tạo hóa đã như vậy bản t ô n liền chúc ngươi một chút sức lực ngón tay kiếm điểm nhẹ phía dưới nháy mắt ngọc kỳ lân bỏ đầy lân giáp bên trên chớ chú phủ văn tựa hồ sống lại khoảnh khắc bắt đầu đỏ lên giống như l u n g đỏ b ả n ủi bắt đầu thiêu đốt ngọc kỳ lân nhục thể cùng thần hồn ngọc kỳ lân lại tựa hồ như lâm vào trong hôn mê vậy mà không có chút nào cảm xúc nhưng bản thân c u ộ n trào pháp lực bắt đầu không ngừng rèn luyện nhục thân của nó cùng nguyên thần nóng bỏng thấy cảnh này sau thanh vân cười gật đầu không tệ kể từ đó ngày sau cũng không đến nối đọa bản tôn thanh danh cái này chớ chú lực lượng đối với thiên hạ sinh linh đến nói như là cái kia độc dược nhưng duy chỉ có đối với thuần c h ủ n g kỳ lân nhất tộc đến nói quả thực chính là trời ban bảo vật đã từng mười hai vị đại la tu vi kỳ lân trước khi chết lấy thiêu đốt nguyên thần cùng vô thượng pháp lực hội tụ chớ chú đối với bọn hắn kỳ lân nhất tộc sau mang mà nói chính là bảo hộ chớ chú lực lượng điên cùng rèn đúc phía dưới ngọc kỳ lân lân giáp cường độ phi tốc tăng lên tại thanh vân trong mắt lại càng hài lòng cái này ngọc kỳ lân hấp thu song viên này kỳ lân đan về sau lực lượng của thân thể cùng cường độ lúc đạt tới đại la trình độ mà cái này lân giáp năng lực phòng ngự càng là không kém cọi cái kia bình thường kim tương thân tuy không tin ê thiên linh bảo trình độ cứng cáp nhưng cũng có b ả y phần ha ha tây du lúc cái kia toạ kỵ của thái ớt là cựu nguyên linh thánh có thể so với đại la tu sĩ kể từ đó ngày sau bản tôn đầu này toạ kỵ cũng mảy may làm không kém c h ỏ i vậy c ổ phát trường kiếm hóa thành một đường mà n kiếm trực tiếp đem ngọc kỳ lân khí tức che lại kín đồng thời thanh vân cũng quận tại một bên chậm rãi nhắm mắt lại trong khoảnh khắc hắn cùng ngọc kỳ lân thân ảnh thậm chí khí tức hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa mà lúc này nam thiên môn bên ngoài na cha trốn ở tầng mây bên trong một đôi con mắt to trực câu câu nhìn qua nam thiên môn đều đã cả ngày nhìn hắn cái tiêu đông hải lão long vương vậy mà không có tới phiêu m i ệ u cung hồng vân thánh nhân càng là lộ ra dáng tươi cười khỏe miệng chậm dai nhúc nhích mấy lần sau liền lại khôi phục bình tĩnh ở trong ngay tại tam tiên đạo tu luyện vân tiêu quỳnh tiêu còn có bích tiêu ba người cũng là mở mắt ra các nàng đều là nghe được nhà mình sư tôn đưa tin cái này lý tinh mang không vì người rõ ràng thu linh bảo cùng công pháp càng là đáp ứng vậy mà lật lọng quả nhiên là bỡ đỡ tiểu nhân mở mắt ra sau bích tiêu cái thứ nhất nhịn không được mắng to lên liền quỳnh tiêu cũng không nhịn được gật đầu đại tỷ tam mội nói không sai cái này na tra vốn là nên chúng ta ba tỷ mỗi đ ộ nhi đúng i thái á lúc này đột nhiên quan thế âm cũng xuất hiện tại tam tiến đạo nhìn qua ba vị vừa mới chuẩn bị ra đảo tam tiêu cung kính gật đầu một cái quan thế âm bai kiến ba vị sư tỷ sư muội cái kia lý tính vậy mà đem chúng ta đổ nhi đều bán cho xiền giáo đi chúng ta cùng nhau đi tìm cái kia xiển giáo s u i xẻo b í chương t i một trăm bảy mươi ba bích tiêu đánh na t h a lại nói na cha tại nam thiên môn chờ ba ngày cũng không thấy cái này đông hải long vương ngao quẳng đến đây cáo trạng lập tức trong lòng tưởng rằng cái này ngao quẳng sợ hắn bởi vậy liền nên ngang trở lại trần đường quan phụ thân cái kia ngao q u ả n g nhát gan chính là một con lương ta tự mình tại nam thiên môn ngồi chờ dòng giã ba ngày cũng chưa từng thấy cái tia ngao q u ả n g v ề đến trong nhà na cha như là tiểu đại nhân thắng lợi ngạo khí t ậ n trời nhìn lý t ĩ n h cũng là những mày sau đó suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái tất nhiên là cái tia đông hải long vương ngao q u ả n g biết con ta chính là ngọc hư thánh nhân m g ô n nhân lần trước chính là nộ khí công tâm sau khi trở về khẳng định suy nghĩ một chút cũng biết sợ lúc này mới coi như thôi người cái này n g h ĩ ệ tử t ngày sau còn dám gây thai họa vi phụ định không đông tha ngươi mặc dù như thế nhưng lý t ĩ n h y nguyên nhịn không được bày ra nghiêm p ụ thần sắc muốn phải dọa một cái chính mình gan này bao lớn trời ba đứa con cái k i a từng muốn cái này na cha không biết là thái ớt chân nhân cho hắn quá nhiều dung khí vẫn là thế nào vậy mà ngạo mạn hơi ngựa đầu thái ớt sư phụ nói ta na cha không phải tự mình đầu thai đến đây chính là dân ngọc hư cung phủ mệnh đến bảo đảm minh quân liên đông hải long vương cũng không dám cho ta thiên hạ còn có ai dám nếu có việc lớn sư phụ tự nhiên đảm đương phụ thân không cần q u ả n i ệ m không coi ai ra gì một câu về sau bảy tuổi na cha lần này hoàn toàn là lòng tự tin bạo dạng chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần bày ra sư phụ mình đến chính là vô địch thiên hạ ai cũng không dám trêu trọc hắn một mình lưu lại lý tính cũng là âm thầm n h ữ mày cái này na cha tự a hồ bị cái này thái ớt chân nhân cho làm hư bằng chứng ấy tuổi liền không biết trời cao đất rộng có thể lại nghĩ tới na cha lời này lý tính nói thế nào năm đó cũng là cầu qua thiên đạo chớ nói chi là nhiều năm như vậy kinh lịch cũng là rõ ràng chút gì chính mình cái này ba đứa con na cha tự a hồ chính là dâng thánh nhân danh tiếng mới đầu thai tại hắn lý gia bảo đảm minh quân ba chữ này càng là khiến người rơi vào trầm tư lý tính lại không biết chính là bởi vì hắn lại một lần nữa phong túng hoặc là nói bởi vì kiềm kỵ na cha câu này dâng ngọc hư cùng phù mệnh đến bảo đảm minh quân quay đầu vừa đi na cha lại cho hắn gây ra mầm thai vạn ra hậu v i ê n cửa na tra trực tiếp đi đến trần đường quan trên cổng thành đến h ó n g m á t lúc này thời tiết cái gì nóng nơi này chưa từng t ừ n g tới ở trên cao nhìn xuống nhìn lại huân huân đung đưa liều xanh y y ỉ quan sát trời cao quả n h i ê n như một vòng lửa tre phía dưới người đi đường đầy mặt lưu trâu rơi nghỉ mát người rảnh rỗi đem quả dung na tra nhìn sau cũng là cười lắc đầu tại đóng lại đi dạo đột nhiên thấy nơi xa trong lầu các, các thợ phụng thiên địa nhân tam hoàng tượng đất phía dưới tinh mỹ giá binh khí trên cũng có một cây cung tên là càn cốt cung có ba mũi tên tên là trấn ti tiễn ngoài cửa trông coi binh lính thấy thế sau trực tiếp cung kính ôm của nói tiểu thiếu ra đây là trần đường quan c h ấ n quan bảo vật hai tên sĩ tốt bản ý là khuyên bộ này tổng binh lý tĩnh ba đứa con rời đi cái kia từng muốn cái này nà cha ngạo mạn nhìn mắt ngoài cửa hai tên sĩ tốt cũng là trực tiếp nên ngang đi đến trường cung trước nà cha càng là âm thầm rơi vào c h ầ m tư sư phụ nói ta đến sau làm quan đi trước bị hư hao canh thiên hạ bây giờ không tập cung ngựa chờ đến khi nào huống hồ đã có sẵn cung tiễn sao không luyện tập một chút vừa nghĩ tới đó nà cha liền trực tiếp cầm hướng cái này càng k t cùng chiếu nặng cực lớn tinh mỹ trưởng cung hình như có nặng và quân thiên thần hạ phàm na cha cầm cung này thân hình lại có chút lảo đảo nhưng một màn này rơi vào ở ngoài cửa trông coi hai tên sĩ tốt trong mắt lại áo áo hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ không thôi khá lắm cái này c à n khôn cung từ c h ấ n thủ ở đây nghe nói chỉ có bọn hắn tổng binh đại nhân dương tiễn cầm lấy qua sau đó liền tại không người không nghĩ tới hôm nay vị tiểu thiếu ra này vậy mà cầm xuống thất tha thất thể u phía dưới cầm c à n khôn cung na cha là vẻ mặt màu đỏ bừng thật nặng nhưng nhìn lấy cửa ra vào hai vị sĩ tốt g ố c c h ạ ánh mắt khiếp sợ về sau lập tức cố nén cố này trọng lực lại thêm trường cung quá lớn na cha trực tiếp tại trong lầu các tay trái gỡ xuống một nhánh chân ti n tiễn một chân đạp trường cung cái này hình như có vạn cân nặng trường cung vậy mà trực tiếp bị một đứa bé cho chậm rãi kéo ra q u ó t két q u ó t két dây cung run run dày dày xuống cuối cùng kéo ra na cha đỏ bừng cả khuôn mặt phía dưới mặc dù còn chưa kéo thành trăng tròn thực sự đã là hết sạch sức lực đột nhiên ở giữa ngón tay bông lỏng ông c à n khôn cung dây cung vụ vù âm thanh quanh quẩn tại trong lầu các theo cái này bông lòng tay n a cha càng là bước chân không ổn định kém chút ngã s ắ p xuống tựa hồ cảm giác được mình đã bị mất mặt lập tức trên mặt dâng lên một c ố vẻ tức giận xấu hổ không dễ chơi cái này c u n g quá lớn ngày khác trở lại chơi chỉ gặp na cha nhỏ thở hổn hển vậy mà trực tiếp mặc kệ ngã xuống đất trường cùng trực tiếp phủi tay quay người liền chạy trầm ra ngoài cửa ra vào hai vị sĩ tốt cũng không trông thấy na cha đi ra ngoài lúc hai cái cánh tay nhỏ đều tải hơi run run dậy nhanh đi bẩm báo tổng binh đại nhân giờ khác này làm hai tên trông coi binh lính sau khi tỉnh lại lập tức mặt đều chậm nhìn càng khôn cung nằm trên mặt đất bọn hắn cũng không cầm lên được cái này còn không có bao lớn quan hệ lớn không được nhiều gọi hai người đến có thể ba chi trấn thiên tiễn bây giờ lại chỉ còn lại có hai chi cái này há có thể che giấu lập tức hai người kinh hoàng tiếp theo người vội vàng hướng phía tổng binh p h ụ chạy đi mà vừa rồi na t r a một tiến này cũng là thẳng đến tây nam phương hướng mà đi một tiến này tiếng vang một tiếng ánh sáng màu đỏ lờ đ i ể m lành xoay quanh cung này mũi tên chính là trấn trần đường quan bảo vật c à n khôn cung trấn tiễn tiễn từ khi hiên viên hoàng đế đại phá siêu truyền lưu đến nay cũng không người cầm hôm nay na cha cầm lên bắn một mũi tên lại không biết âm thầm thái ớt chân nhân thấy thế về sau càng là cười ha hả híp mắt hất lên phát triển lập tức một đường linh quang bám vào tại trấn tiên tiễn bên trên khô lâu sơn bạch c ố t động bích vân đồng tử cùng thải vân đồng tử hai người chính làm bạn mang theo lăng hoa hai thuốc đến dưới vết núi hai người chơi đùa đùa dỡn xuống không có bất kỳ cái gì phiền nào thuần chân mà cười cười lạc lạc nhanh đừng làm rộn chúng ta tranh thủ thời gian trước vì nương nương thu thập tốt rồi dược thảo này lại chơi tốt chúng ta khô nhanh hơn một chút xong trở ra chơi hai đồng tử mặc dù đều mấy trăm năm lại bởi vì lâu dài tại đây trong động phủ như là đứa bé mỗi ngày chỉ biết vui vẻ chơi đùa lại không biết lúc này có một nhánh mũi tên tới lúc gấp rút nhanh đánh tới cẩn thận t h á i vân đồng tử ngẩng đầu trong chốc lát đột nhiên khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệnh không có chút nào một tia huyết sắc lúc này còn xoay người bích vân đồng tử căn bản không biết nguy hiểm tiến đến trấn thiên t i ễ n phá vỡ hư không thẳng tắp chính hướng phía bích vân đồng tử mà khi đến một tiếng k h é têu k đột nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa thật can đảm xem kiếm lúc này một đạo ánh sáng lạnh l o i qua tại hai tên đồng tử trong mắt bọn hắn nương bảo kiếm thái ai chẳng biết l vậy mà trực tiếp đập bay cái này phóng tới trấn thiên tiễn đinh đương một tiếng trấn thiên tiễn vô lực rơi xuống đất mà thạch cơ nương nương thân ảnh đột nhiên xuất hiện đưa tay ở giữa còn tại bầu trời thái a kiếm bay thẳng về trong lòng bàn tay nhặt lên trường tiễn vừa nhìn lập tức thạch cơ nương nương sắc mặt v ỏ bừng nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét tốt một cái thái ớt tốt một cái x ỉ n giáo nếu không phải ta sớm có phòng bị quả thật trúng kế của ngươi chỉ gặp trấn thiên tiễn bên trên một màn kia ngọc hư linh khí đang dần dần tiêu tán nhưng lại chạy không khỏi thạch cơ mắt cái này rõ ràng là có người cố ý âm thầm tính toán nàng thật tốt. dẫn mà sinh c ờ i thạch cơ nương nương cuối cùng tin tưởng khương tử nha đạo hữu cùng thanh hư đạo đức trần quân lợi nói lập tức cảm khai nói thạch cơ quả thật muốn nhiều cảm ơn hai vị đạo hữu ân cứu mạng sau đó thạch cơ nương nương trực tiếp c ư ờ i lạnh hai tiếng bàn tay như ngọc trắng lật một cái lập tức một điểm linh quang hướng phía đông hải mà đi cùng lúc đó nàng trực tiếp dựng lên tường vân tay nắm lấy chin à y đã thương người trân thiên tiện h ư ớ n g phía trần đường q u a n mà đi hai người các ngươi nhanh chóng về đậu v ụ nương thân ảnh đã biến mất nhưng âm thanh còn quanh quẩn tại hai người bên hai bách vân cùng thải vân đồng tử hai người vội vàng khấu tạ nói đa hai người dập đầu cảm tạ sau đó liền sắc mặt tái nhợt vội vàng trốn về trong đậu vụ. lúc này t r ầ n đường q u a n chơi đùa na cha cũng không biết chính mình lại lập nên họa lớn lúc này càng là lại chạy đến bãi cắt liền chơi đùa người cái này tiểu nhi chân trước vừa mới đánh chết bố mưa chính thần bây giờ lại tới bờ biển chơi đùa quả thật không biết trời cao đất rộng na cha ngay tại vui vẻ chơi đùa lúc đột nhiên một thân xuyên xanh biết trường bảo nữ nhân xuất hiện chính là bí mật quan sát hồi lâu tới bích tiêu lúc này chính n ạ o n g nhìn qua na cha ngươi là người phương nào cũng dám quản tiểu ra đừng nói chân trước tiểu ra mới đánh chết một cái con lươn nhỏ liền xem như hiện tại cái kia ngao quảng lao nê t h u giảm đến ta na cha cũng là chiếu đánh không lầm ngang ngược càn rỡ na cha một màn này rơi vào tại bích tiêu trong mắt về sau lập tức bị bị tức giận mà xin cười trực tiếp cười lạnh nói dù cho là cái kia thái ớt tại ta trước mặt cũng không dám phách lối như vậy tiểu tử ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng nơi xa bí ẩn tại trong trận pháp vân tiêu cùng quỳnh tiêu nhìn sau càng là lắc đầu một bên quan thế âm càng là mặc niệm một tiếng nam mô a di đà phật thái ớt lao tặc chính là như vậy giáo đồ muốn nói ngang ngược đã từng bích tiêu không kém chút nào nhưng bây giờ nàng chỉ bất quá tầm mắt càng rộng lớ càng biết được trong tam giới đại năng có bao nhiêu lúc này mới có chút thu liễm trông thấy cái này mỹ mạo nữ nhân như thế tiêu hành lập tức na cha chừng lớn mắt rìu vo dương a i vươn tay cầm trong chốc lát màu vàng tay vòng tay lập lòe ánh sáng vàng xuống biến thành càn khôn quyển t i ể u ra không đánh nữ nhân thức thời cút xa một chút bị na cha như thế giật mình hủ lập tức bích tiêu đôi mắt đẹp chừng một cái lập tức để lộ ra một cỗ sắc khí thật tốt năm đó cái này thái ớt lao tặc trộm chúng ta ba tỷ mọi đồ nhi chúng ta vốn không muốn tính toán chưa từng nghĩ hôm nay gặp mà không chỉ có đem cái này tiểu nhi dạy dỗ thành như vậy không biết trời cao đất rộng người cũng coi như l theo bích tiêu đi vào nháy mắt cái này na nà cha hung tính nổi lên vung lên trong lòng bàn tay càng không quyển liền muốn đợt tới na cha dù tuổi nhỏ nhưng đến cùng là trời sinh thần tướng cái này càng khôn quyển bảo bối trong lòng bàn tay có vạn quân lực lượng trong khoảnh khắc nện xuống đến nháy mắt một cánh tay ngọc vậy mà nhẹ nhàng nắm chủ từng cơn gió nhẹ thổi qua na cha cái chán toát ra một t ầ n g m ồ hôi lạnh một đôi không coi ai ra gì hai con ngươi càng là tràn ngập chân kinh nữ nhân này vậy mà nhẹ nhàng một cái tay liền lấy kẹt lại bảo bối của hắn càng k h ô n quyển hắn kịp phản ứng t ă m g phẫn lực muốn phải tranh đoạt lúc lại phát hiện vậy mà không nhúc nhích tí nào bích tiêu cười lạnh nhìn xem na cha lập tức cái này na cha cũng giận vừa chừng mắt quát o nhìn ta hôn ti lăng nháy mắt một thanh kéo ra bậy thức như là dao long hôn ti lăng nhưng mà còn chưa cất cánh. chỉ gặp bích tiêu cười lạnh một tiếng trực tiếp một chân đạp bay na cha đồng thời một thanh kéo lấy hôn thiên lăng hôm nay bản tiên cô liền thật tốt giáo hơn ngươi cái này vô c h i tiểu nhi hai cái mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng hình như có cầm d ò n g phược hổ lực lượng cái này hôn thiên lăng cùng c à n khôn quyện bị cầm trong lòng bàn tay bên trên bích tiêu càng là cười lạnh bước nhanh đến phía trước tại na cha ánh mắt hoảng sợ xuống kêu thảm phía dưới trực tiếp ngang n g ư ợ c đem hắn quân quanh trong chốc lát bị màu đỏ hôn thiên lăng bao thành bánh trưng na cha bị khuất đỏ bừng cả khuất mặt trừng mắt một đôi không phục mắt to quất lên nữ mắt nữ bình thường thông linh hôn thiên lăng bây giờ lại như là v ậ t chết na cha hắn căn bản không cảm ứng được càng đừng để cập thao túng mà bích tiêu cười lạnh ở giữa bàn tay như ngọc trắng một vòng nháy mắt lấy đại pháp lực trực tiếp chấn áp lại càng khôn quyển bên trong na cha linh thức không phải liền là động kim quang xiển giáo thái ớt lao t h ậ t sao có gì đặc biệt hơn người hôm nay bản tiền cô liền giáo hấn ngươi cái này còn không biết sắp chết đến nơi t i ể u tử dứt lời về sau trực tiếp một chân đem na cha đạp trên mặt đất vung lên cái kia bàn tay như ngọc trắng ba ba ba vung vẩy phía dưới nháy mắt na cha cái kia trên mông liền làm nóng nói nói không thôi càng là đau hắn có lá gan thả ta ra có dám hay không đường đường chính chính cùng tiểu ra đánh một trận ai nha ba ba ba ai nha người cái nữ m a đầu ba ba ba ai nha đừng đánh đừng đánh ba ba ba ta sai thiên cố ta sai không biết trôi qua bao lâu na cha hai con ngươi hửng hồng lệ quang c à n g là tại trong hốc mắt đào quanh lúc này cái mông là đau rát đau n h ấ t mà bích tiêu càng là cười lạnh thổi xuống ngọc thủ của mình trong lòng không khỏi cảm thán tiểu từ này thật đúng là nhịn đánh tay của nàng đều có chút tê dại làm đã từng cũng là nhỏ mà vương tồn tại bích tiêu đối với giáo huấn q u ầ vọng na c a quả thực chính là tay cầm nem nắm ngạo nghệ hử lạnh một cái bàn tay như ngọc trắng chậm rãi tại na cha đỏ lên lệ quang đạo quanh trước mắt so sánh l ạ c h bích tiêu cười lạnh nói liền cái này con t ư ở n g rằng miệng của ngươi còn thật cứng rắn vốn còn nghĩ đợi chút nữa lại quất n g ư ờ i cái này phách lối khuôn mặt con liền không biết có thể chống đỡ bao nhiêu bàn tay vừa nghe đến cái này sau na cha đột nhiên ở giữa mặt đều biến vội vàng hất đầu bị khuất vội vàng nói na cha biết sai na cha không dám còn mời tiền cô tha na cha đi nhìn xem na cha cầu x i n tha thứ đáng thương bộ dáng một đôi mắt to ngập nước bên trong càng là lệ quang đang đánh chuyển đáng tiếp hắng ặ p phải là bích tiêu trực tiếp cười l ít vậy cái này một bộ đến hồ t r ơ i người bản tiên cô mấy ngàn năm trước liền không chơi một bộ này quả nhiên cái này na cha đáng thương đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ lệ khí chỉ sợ chỉ cần buông hắn ra nháy mắt hắn sẽ gặp nổi lên đả thương người bất quá hôm nay bản tiên cô xem ở ngươi nguyên bản nên là ta ba t ỷ bội sư đổ phân thượng liền bỏ qua cho ngươi bích tiêu cười lạnh phía dưới một đôi trắng đoán mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng trực tiếp nắm lấy càn khôn quyển tại na cha ánh mắt hoảng sợ phía dưới chính mình cái tia cứng rắn vô cùng bảo bối càn khôn quyển vậy mà phát ra lệch lạch cạch từng trận tiếng vang trói t a i tại hắ b í cái h u vậy mà dựa vào man lực miễn n lực c gì đem g i này cán khác ô n q u y ể xiết t này h vòng t na nhỏ, n lập tức cha chừng lớn mắt mặc dù trong lòng sợ hãi sợ hãi nữ nhân này nhưng bị tiểu nói này hắn y nguyên có chút phẫn nộ muốn giết cứ giết tiểu ra nếu là một chút nhữ mày cũng không phải là hào hán quật cường na cha tiếp theo ngầm đầu tựa hồ căn bản không sợ ngươi cái này uy hiếp một màn này nhìn bích tiêu càng là cười lạnh lắc đầu giết ngươi làm gì mặc dù bị thái ớt tặc đạo dạy hư nhưng bản tiên c ô cũng không có thái ớt cái này tặc đạo tâm tư dơ bẩn bẩn thiệu i ê n tâm đi tiểu tử ngày sau ngươi sẽ bị ngươi cái kia sư phó thái ớt lao tặc cho hạ i chết lời này na cha sao lại tin trực tiếp n g ử a đầu khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ giận g ữ hét ngầm miệng người nữ ma đầu này ta thái ớt sư phó sẽ không bỏ qua cho ngươi nơi xa ẩn nấp vân tiêu cùng quỳnh t i một, lít lít một đôi sáng n tỏ í n h con mắt to lúc này hiện ra lệ quang không nói càng là xưng chỉ còn lại có một đường nhỏ một bên bích tiêu tiên tự ưu nhã nhìn xem chính mình một đôi bàn tay như ngọc trắng lẩm bẩm bây giờ có thể thật tốt nghe lời sao mặt mũi bầm d ậ p một đôi mắt to đều xưng đỏ h i ế p thành một đường may na cha gật đầu như giá tỏi thế tuân sư tôn bù nói tại cưỡng chế ngang ngược càn rỡ na cha đều biết thỏa hiệp h i ế p thành khe hở khỏe mắt càng là lưu lại một điểm nước mắt đừng nói thỏa hiệp lúc này hắn trực tiếp đều khuất phục đều lên sư tôn hai chữ lúc này bích tiêu một đôi đôi mắt to xinh đẹp lập tức h i ế p thành trang huyết cười ha hả tiến lên phía trước nói có đúng không ngươi không phải mới vừa còn rất mạnh miệng không phải nói đánh chết ngươi cũng sẽ không khuất phục sao thế nào này lại lại khuất phục rồi na cha tội nghiệp gật đầu xưng đỏ híp lại hai con ngươi từng khuất nhục nước mắt từ khỏe mắt trở Đối đầu chỉ h gặp vậy ắ nha nơi đúng quần một t người h màu à v n n h mặc dù theo ta tam tiên đảo có sư đồ duyên phận nhưng cũng sớm đã bị thái ấ t tặc đạo cướp hôm nay là bản tiền của cô từ nơi này đi ngang qua nhìn thấy người đặc biệt hảo ý nhắc nhở người một câu n g ư ơ i muốn tin hay không n g ư ơ i cái kia phụ thân năm đó chịu ta cùng sư m ộ i đại ân càng là thu chúng ta bảo vật công pháp chúng ta cũng không có tính toán quá nhiều lúc ấy rõ ràng đã nói xong ngày sau thu cha n g ư ơ i lý tĩnh con thứ ba làm đồ đệ kết quả cha n g ư ơ i lý tĩnh lật lọng như thế tiểu nhân hành vi ngày sau ắt gặp ắt báo còn có n g ư ơ i na cha tuổi nhỏ lại không coi ai ra gì ngang ngược càn rỡ ngươi thật làm chính mình lớn bao nhiêu bản sự rồi ngươi cho rằng cái kia thái ớt lao tặc cứ như vậy lòng tốt thu n g ư ơ i làm đồ bản tiên cô lòng tốt nói cho ngươi người cái kia tốt sư phó thái ớt chân nhân thân phạm sắc kiếp thu ngươi làm đồ bất quá là cho ngươi mượn c à n kiếp năm đó động, động đầu góc của ngươi vì sao hết lần này tới lần khác n g ư ơ i đến bờ sông chơi đùa lúc liền gặp được tuần hải d i x o a rồi cái kia bố mưa chính thần vì sao lại hết lần này tới lần khác bị ngươi đánh chết n g ư ơ i thật tốt tưởng tượng n g ư ơ i đang đánh chết nhân ra thời điểm trong đầu có phải hay không tương đối xung động thậm chí cảm xúc cực kỳ không ổn định sao động bất ổn nói tới chỗ này lúc bích tiêu càng là cười lạnh đem cổ tay viên kia vòng tay vàng lấy ra bàn tay như ngọc trắng một lần phát lực nháy mắt cái này vòng tay vàng phí sức phía dưới trực tiếp bị mạnh mẽ kéo thành cản k h quyển trực tiếp ném tới na trà trên đầu người cái kia thái ất sư phó tử vừa mới bắt đầu ngay tại tính to lại như thế kích động đông hải long vương n g à y sau còn có n g ư ơ i vừa rồi tại trần đường quan bắn ra một mũi tên đã bắn tới khô lâu sơn bạch c ố t động hoàn toàn đều là ngươi cái tia sư phó âm thầm một tay thao tác vì cái gì chính là cho ngươi mượn tay hừ hừ đến lúc đó ngươi nho nhỏ nà cha gây ra cái này họa lớn ngập trời bốn hải long vương uy hiếp phía dưới ngươi đến lúc đó liền nhìn xem ngươi đây cái tia sư phó phải chăng có thể trùng hợp chạy tới nói cho ngươi đi ngươi tốt sư phó thái ớt chân nhân không chỉ có muốn lợi dụng ngươi c à kiếp càng là ham bản thể của ngươi linh châu tử đến lúc đó bức tử ngươi vừa vặn lại ra tay cứu ngươi nghe nói cái t i a động kim quang bên trong n u ô i một tao hoa sen hà ngọ sen ha ha đến lúc đó ngươi liền biết bích tiêu chầm rãi đem hết t h ả sau khi nói xong na cha càng nghe càng là kinh hãi đồng thời cũng càng nghe càng phẫn nộ hắn vậy mới không tin trước mắt nữ ma đầu này lời nói hắn thai ớt sư phó đối với hắn tốt nhất nhìn xem na cha ánh mắt tràn ngập không tin nhưng hoài nghi hạt giống đã trôn xuống chỉ gặp bích tiêu trực tiếp h ừ l ạ n h một tiếng có tin hay không là tùy ngươi bản tiên c ô lần này đến nói cho ngươi chuyện này nói trắng ra cũng là thấy ngứa mắt cái này thai ớt lao tặc dù sao ngươi sai lầm lớn đã đúc xuống đã không có đường rút lui ngươi liền xem thật kỹ một chút người tốt sư phó chân diện mục đi tay ngọc giơ lên lập tức hồn t i ê n lăng bị áp chế linh thức nháy mắt cảm ứng được t h ở ra trong khoảnh khắc na cha vội vàng muốn phải triệu hồi r a chính mình phong hỏa luân chạy trốn nhưng mà ngẩng đầu trong chốc lát trước mắt nữ ma đầu đã không thấy tung tích chân đạp phong hỏa luân một tay càng là triệu hồi r a hỏa t i ê m thương một tay cầm cản khước quyển hồn t i ê n lăng càng là đón gió tung bay mở ra phía dưới mặc dù bây giờ na cha hình tượng có chút không trả nhìn nhưng lúc này vẫn là hoảng sợ không ngừng nhìn chăm chú bồn phía chỉ có c u ồ n c u ộ n b ọ t nước âm thanh làm phát hiện đối phương quả thật biến mất sau khi rời đi na cha vội vàng dựng lên phong hỏa luân liền chạy trốn mà đi lại nói lúc này trần đường quan bên trong t h ạ c h cơ lần này cũng không đến trực tiếp nổi giận đùng đùng cầm nã lý t ĩ n h mà đi mà là sắc mặt âm trầm đi tới lý t ĩ n h trong p h ủ đệ tìm cái thuyết pháp t r ầ n thiên t i ế n càng là tầng tầng lớp lớp đập vào trên mặt b à n t h ạ c h cơ lạnh lùng nhìn qua lý t ĩ n h trực tiếp quát lạnh nói lý t ĩ n h tiễn này làm tổn thương ta đồng nhi ta đã suy tính ra chính là con của người na cha gây nên người muốn thế nào giờ khác này lý tính cũng là tức giận không thôi cái này na cha như thế nào là như thế một cái ngôi sao thai họa có thể phẫn nộ đồng thời hắn cũng biết người trước mắt chính là thiệt giáo cao nhân chính mình đắc tội không nổi không khỏi lúng túng cười một tiếng nương nương ta lý tính con thứ ba na cha mới vừa bảy tuổi làm sao có thể bắn ra cái này càn khôn c u n g không bằng chờ ta tra cái cha ra manh mối sau lại nói như thế nào kéo lúc này lý tính trong lòng đã có tám thành xác định là nhà mình con thứ ba na cha gây nên nhưng bây giờ cái này thạch cơ nương nương tu vi cao thâm hắn không thể chê vào dù sao nhà mình nhi tử đã bái sư i ể n giáo thánh nhân muôn hạng cái này có cái một phần vạn vẫn là để na cha sư môn của mình đến giải cứu y n đã, đã như lý t n n vậy cái kia ta liền tại khô lâu sơn bạch cốt động chở ngươi hồi phục thạch cơ nương nương trực tiếp lái tường vân biến mất ở chân trời một bên mà cũng vừa vặn lúc này chật vật na cha dẫm lên phong hỏa luân chạy nạn trở lại phủ đệ lý tính vừa nhìn là cái này ngồi sau thai họa về sau lập tức khi ra mặt đỏ lên giận giữ hét ngươi tên xúc sinh này còn dám trở về chân trước vừa gây cái kia đông hải long vương chân sau lại t r e o chọc khô lâu sơn bạch cốt động thạch cơ nương nương người cái này không phải tướng tinh à, rõ ràng chính là một cái thai tinh na cha vừa mới trở về nên tiếp chính là lốp bốp đỉnh đầu mặt một trận mắng to nếu là đặt tại bình thường hắn đã sấm ứng d ậ n nhưng mà giờ khắp này hắn lại có chút hầu nghi trầm mặc không ra tiếng nhìn qua phụ thân của hắn mắng to một trận sau lý tĩnh cũng nhìn thấy nhà mình nhi tử trên mặt máu ứ a động mặc dù đi qua pháp lực hóa giải nhưng không thể không nói cái này bích tiêu hạ thủ cũng là điên rồi na cha người đến cùng muốn làm gì ta lý tính là thế nào sinh ngơi như thế một cái n i tử ngươi cái này không phải nhi tử nói rõ chính là ta lý tính tổ tông a cái kia thạch cơ nương nương vừa đi ngươi nói để ta làm sao bây giờ ngươi không phải nói ngươi chính là dân ngọc hư c u n g phù mệnh đến bảo đảm m i n h quân lúc này mới đầu thai đến ta lý ra sao ngươi còn thất thần làm gì còn không m a u đi tìm ngươi người sư tôn này cầu cứu lý tính dăn dậy phía dưới mà na cha cũng là mồ hôi lạnh chạy r ò n g vừa rồi cái kia n ữ ma không tiên cô kia nói là thật hắn hôm nay tại trần đường q u a n bắn đi ra một mũi tên vậy mà thật tổn thương người hơn nữa còn là khô lâu sơn bạch cốt động thạch cơ nương nương người một chữ không sai vậy có phải tiếp xuống phụ thân của hắn liền muốn dẫn hắn đi khô lâu sơn bạch cốt động tịnh tội sau đó hắn làm giữ sau b ù không được thạch cơ nương nương một đường chạy trốn tới động kim quan g tìm nhà mình sư phó cuối cùng thạch cơ nương nương truy sát tới sau chính là sư phụ hắn thái ất chân nhân tàn nhẫn xuất thủ giờ khác này na cha hoảng sợ không thôi nhưng mà lý tính nhìn xem na cha tự hồ bị hắn h ù sợ hắn cũng lớn mắng một trận đi sau tiết không khỏi hư lệnh nói nghịch t ử a còn đứng n g ư y đó làm gì theo vi phụ đi khô lâu sơn bạch cốt động hương cái kia thạch cơ nương nương tịnh tội cũng may mắn vừa rồi nương nương chỉ nói là làm bị thương hắn người. Nếu không hôm nay ngươi có thể thành sông giờ khác này na cha tay chân băng lãnh trong lòng càng là rời sông lớp biển phía sau làm ộ t câu cũng không nghe loại a i hắn chỉ nghe được nhà mình phụ thân muốn đợi hắn đi khô lâu sơn bạch cốt động tìm cái tia thạch cơ nương nương tịnh tội ngơ ngơ ngác ngác phía dưới na cha cứ như vậy trầm mặc bị lý t ĩ n h nâng hướng phía khô lâu sơn bạch cốt động xuất phát mà trần đường quan bên ngoài nhìn xem lý t ĩ n h cùng na cha thân ảnh hướng phía khô lâu sơn bạch cốt động phương hướng mà đi về sau bích tiêu lập tức lộ ra dáng tươi cười đại tỷ nhị tỷ còn có tiểu sư muội lần này các ngươi đoàn cái này na cha sẽ như thế nào rõ ràng đều là đã là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thái ớt kim tiên cấp bậc bích tiêu bây giờ vẫn là như vậy tính tình nhìn đại tỷ vân tiêu buồn cười lắc đầu đi thôi tối thiểu nhất na cha biết cái này thái ớt không có ý tốt cái này á c quả ngày sau thái ớt làm tự mình nếm quan thế âm càng là cười gật đầu bích tiêu sư tỷ ngươi vừa rồi tại bên trong c à n khôn quyển của na cha lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ cần na cha không ngốc liền biết nên làm như thế nào bích tiêu cười một bên quỳnh tiêu càng là cười gật đầu nói là cái này thái ớt trước kết xuống nhân quả như vậy thì không thể trách chúng ta chúng chi là hắn tự nếm át quả tứ nữ cùng nhau cười một tiếng chỉ gặp vân tiêu càng là cười lắc đầu nói sư tôn phật pháp thâm ảo vô cùng cái này bồ tát lưu ly thân cùng hoa sen rượu pháp quả thực là bất p h ạ m nghe nói lời ấy sau đó quỳnh tiêu cùng bích tiêu hai người hào hào lộ ra dáng tươi cười quan thế âm nhìn càng là cười tươi như hoa nhìn lấy mình ba vị này sư tỷ chỉ gặp tam tiêu chẳng biết lúc nào tiên khí bên trong vậy mà lộ ra một tia phật quang bồ tát lưu ly thân cùng phật môn t r ư ở n g bắt kim thân đồng dạng đều là một loại thần thông tu luyện sau hoàn toàn có thể ngang hàng cùng cảnh tu luyện con đường luyện thể tu sĩ mà lại bồ tát cái này hai chữ để quan thế âm có cố mê mọi sức hấp dẫn chẳng biết tại sao tựa Hồ Vốn nên chính là nàng. Cô bạch cốt lâu đậu. sơn mới vừa v ặ nói trở tính thứ tới tức trong động phủ thạch tính ra lại lý liền lập lộ lạnh. lý giờ, cái cười nhi đi đem lý tính mang. Mới động đến đến đây, động Đồng đem không canh này dẫn con na mang. n phủ phủ cha cửa cơ được nơi này t h ạ c h cơ lập tức ngự khí một trận nàng nghĩ đến cái này nha cha hung tính cũng không nhỏ trực tiếp hư lạnh một tiếng vung tay háo ở giữa động phủ cửa lớn rộng mở tiến đến quắt lạnh một tiếng sau đó chỉ gặp ngoài động phủ lý tính cười khổ một tiếng hướng về phía nha cha thở dài nói ngươi tại ngoài động phủ chờ vi phụ sau khi nói xong cái này lý t ĩ n h liền một thân một mình vào cái này l ạ n h lạnh bạch cốt động mặc dù gọi là bạch cốt động nhưng không có một cái bạch cốt ngược lại trong động phủ rất thanh tịnh lý t ĩ n h ngươi có thể tìm ra đến cái tia tặc nhân là ai thách cơ sắc mặt khó coi nhìn qua đối phương chỉ gặp lý t ĩ n h sau khi nghe cười khổ ông quyền túi đầu t h ở d à i nói còn mời nương nương thứ tội thật đúng là ta cái kia bảy tuổi nịch t ử na cha ta cái này tiểu nhi không biết trời cao đất rộng kéo ra cái này c à n không c u n g cũng là vô ý cử chỉ cũng là vô tâm chi tội còn mời nương, nương tha thứ chỉ á i này n Lý t ĩ xin xem lỗi tiêu đối với thôi, ngươi cái kia tiền tuổi tiểu nhi cái cũng là thành khẩn, cơ trong lòng lửa mặc dù tiêu tán phần, nhưng cũng bẹn bẹn Tĩnh nhường cái kia con thứ na cha đến,、ta、muốn xem nhìn tuổi, tiểu nhi có cùng bán sự có thể kéo ra cái này cán khôn cung. là lửa Lý Thạch cơ mặc cha có có c mà thứ ta thể kéo ra ba ba dù bảy sự chốc lát lý t ĩ n h liền nắm con thứ ba na cha tiền đến lần này na cha thế nhưng làm ư ờ i phần nhu thuận ở trong mắt thạch cơ cái này bảy tuổi na cha tựa hồ cũng dọa sợ sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống môi hồng răng trắng linh khí bất ngờ nhìn thạch cơ càng là sinh lòng vui mừng tốt một cái linh quang bức người bé con như thế bộ dáng như vậy nàng cũng là chưa nhìn thấy một tia hương ngạnh không coi ai ra gì cảm giác ngược lại trước mắt bảy tuổi bé con hoàn toàn là bị d a sợ thấy cảnh này sau thạch cơ thầm than một tiếng nếu là thật sự hoa nhi này cũng là số khổ đều là lọt vào thái ất chân nhân tính toán mà lúc này tiến vào trong động phủ mồ hôi lạnh chảy dòng na cha lại hoảng sợ phát hiện chính mình từ b ư ớ c vào cái này khô lâu s u t lúc trong lòng liền dâng lên một cỗ bực b ộ i cảm giác tựa hồ trông thấy nơi này bất luận kẻ nào hắn đều có cỗ xúc động ý nghĩ giờ khác này hắn hồi tưởng lại tại trong sông khi tám chính mình lúc trước xúc động rút gân đánh chết cái tia g a o long tựa hồ cũng là loại này bực bội cảm giác hẳn là quả nhiên là sư phụ hắn đang tính tính hắn nghĩ đến đây n à cha càng là vẻ mặt sợ hãi mà thạch cơ thấy thế sau càng là mềm lòng xuống tới thở dài khí ngươi hoa nhi này cũng là tinh địch tuy có chút bản sự vậy mà có thể kéo ra cái k i a càng khôn c u n g thực sự trêu ra mầm thái vạn nếu không phải trùng hợp ta tại ngươi chưa làm bị thương một người lần này định không dễ tha ngươi một bên nghe nói như thế sau lý t ĩ n h lập tức nết miệng lộ ra kéo dáng tới cười kích động chắp tay nói cảm ơn liên tục đa tạ nương nương nương nhân nghĩa nương, nương tử bi thạch cơ lời nói này chính là không cho truy đến cùng na cha càng là có chút sợ hãi ngầm đầu nhìn qua trước mắt vị này thần s ắ c tuy có chút lạnh nhưng bên trong đôi mắt lại lộ ra một tia chịu mến v ẻ thạch cơ nương nương lập tức trong lòng lóe qua một dòng nước ấm có thể ngay sau đó không tên phía dưới trong lòng dâng lên một cỗ bực bội cảm giác bị hù na cha vội vàng túi đầu không còn dám nhìn thạch cơ l ư ớ t mắt thấy cảnh này sau thạch cơ nương nương càng là thầm hận cái này thái ớt chân nhân khéo léo như thế một cái bé con lại còn lợi dụng quả thực là á c độc tốt rồi đã ngươi cũng chưa từng tổn thương đến môn nhân của ta lần này liền tạm thời bỏ qua cho ngươi nhưng ngươi hoa nhi này ngày sau làm ghi nhớ chớ có gây chuyện thị phi, còn có. nói tới chỗ này thạch cơ do dự một chút cuối cùng vẫn là thăm thẳm thở dài cả giận cẩn thận sư phụ của ngươi nhìn người có lúc không thể chỉ dựa vào con mắt suy nghĩ kỹ một chút phát sinh hết thảy đa tạ nương nương ngày sau lý tính nhất định thật tốt dạy bảo nghịch tử đa tạ nương nương cái này thạch cơ nương nương quả thật không hổ là trong nguyên tắc lời nói là m người hiền lành d ạ n g đạo lý đều biết rõ là có người tính toán nàng nàng lại còn như thế phân do phải trái không muốn giận chó đánh mèo b a nhi này mà lý tính càng là một hồi c à n tạ lúc đầu hôm nay còn nghĩ quả thực tại không được liền chỉ có thể chuyển ra na cha sư môn kết quả hạnh phúc đến quá nhanh cái này thạch cơ nương nương vậy mà như thế hiền、lành. t r ư ớ c 175, có chuẩn bị thạch cơ c h i ế n thái ớt động kim quang ngoài đ ộ n phủ thái ớt chân nhân ngừng chân nóng nhìn bầu trời đầy đủ nửa ngày đừng nói một bóng người liền một cái chim bay cũng không từng phát hiện không khỏi âm thầm nuốt nước b mà nói không nên a na cha cũng nên đến a không phải là cái này thạch cơ lấy lớn hết nhỏ lưu lại na cha dưới tình huống tâm phiền ý loạn thái ớt chân nhân không khỏi bắt đầu bấm ngón tay tính toán làm tính tới cái này chính mình đồ nhi na cha còn tại khô lâu sơn b ạ c h cốt động sau lập tức giận khá lắm thạch cơ vậy mà thật lấy lớn hết nhỏ giờ khác này thái ớt chân nhân cũng không ngồi yên được nữa trực tiếp vận lên túng địa kim quang thuật hướng thẳng đến khô lâu sơn bạch cốt động bay đi hắn tính tới chính là nhà mình đồ nhi đi vào cái này khô lâu sơn bạch cốt động đã hai canh giờ có thửa lại còn chưa ra tới đây không phải là thạch cơ lấy lớn lấn tiểu cầm nã hắn đồ nhi còn có thể có cái gì nổi g i ậ n xuống t h á i ớt chân nhân cũng lo lắng chính mình đồ nhi a n uy không khỏi giữ t ậ n trong lòng g ầ m thét cái này thạch cơ nếu là nổi g i ậ n xuống tổn thương hắn đồ nhi hắn đến lúc đó lấy cái gì tính toán long tộc đáng chết vẫn chưa tới thời điểm a khô lâu sơn bạch cốt động lúc này trong động phủ lý tĩnh lung túng đứng ở một bên mà thạch cơ nương, nương cùng khuôn mặt hi o n u không ngừng hướng về phía năm gần bảy tuổi na cha giáo dục đã từng cơ hồ liền không có người dạy bảo qua hắn những đạo lý này na cha chẳng biết tại sao nghe xong lại có cổ lòng chua x ó t cảm giác vừa rồi cái kia bực bội cảm giác sau nửa canh giờ liền chậm rãi tiêu tán bây giờ tại thạch cơ nương nương dạy bảo phía dưới na cha tựa hồ cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp mẹ của hắn ân thị từ khi sinh ra hắn về sau hoàn toàn chính xác đối với hắn thật tốt cũng là cái thứ nhất để hắn cảm nhận được tình thương của mẹ người có thể phụ thân của hắn lại lấy hắn na cha trời sinh bất phàm làm lý do trực tiếp thét ra lệnh mẹ của hắn chớ có xen vào việc của người、khác. tựa hồ là chỉ lo mẹ của hắn dạy hư hắn bởi vậy na cha chỉ có mỗi lúc trời tối về nhà mới có thể cùng nhà mình mẫu thân vuốt ve an đổi chút mà lại nhà mình mẫu thân sinh hắn sau đó càng là tổn thương nguyên khí cơ hồ đều đang ngồi tu dưỡng bên trong cũng rất ít có thời gian dạy bảo hắn na cha ngày sau ngươi cái này tính tình nhất định muốn thật tốt sửa đổi một chút thiên hạ này lớn tu vi cao t h â m tu sĩ chỗ nào cũng có ngươi cái này b ắ t nhã là sông giá họa lớn n g ậ p trời chỉ biết liên lụy chính mình thậm chí người nhà hiểu không trong lòng mọi như na cha lần đầu tiên nghe được có người như thế che chở hắn đã t h n g sư tôn của mình thái ất tựa hồ mãi mãi mã thậm chí động một chút lại nói ngươi chính là thánh nhân muôn h ạ càng là dân ngọc hư cung phủ mệnh đến bảo đảm minh quân cứ như vậy một câu tựa hồ để hắn vô pháp vô t i ề n sư phó của hắn thái ớt chân nhân chính là núi rửa của hắn tựa hồ tại hắn trong ấn tượng sư phó của hắn thái ớt chân nhân chính là không gì không làm được hắn không cần nói hắn làm cái gì hắn chỉ cần đi tìm sư phó vấn đề gì cũng biết giải quyết nhưng mà hoài nghi hạt giống r i e o xuống về sau mặc dù na tra chỉ có bảy tuổi nhưng trời sinh thông tuệ hắn đã dần dần phát hiện chỗ không đúng chẳng qua là dưới mắt trong thời gian ngắn hắn còn nói không ra thái cơ cho bần đạo lan ra đến nhanh chóng thả đồ nhi của ta. nếu không hôm nay b ẩ n đạo liền dẹp đ i ê n ngươi cái này bạch c ố t động đúng lúc này một tiếng gầm thét như là trời nắng một đường như sét đánh văng lên lý tính sửng sốt thạch cơ nương nương nghe nói xong cùng thiện dáng tơi ư c ư ờ i nháy mắt dưới lạnh lùng đến mà na cha càng là sắc mặt trăng nhuận là sư tôn của hắn thái ớt chân nhân giờ khác này na cha tựa hầu nghĩ đến cái gì vội vàng ngẩng đầu nhìn qua cái này để hắn cảm nhận được m â u thân ấm áp thạch cơ nương nương ngoài động chính là sư phụ ta thái ớt chân nhân nhất định là ta tới đây thời gian lâu dài s ư phụ ta lo lắng an nguy của ta dứt lời về sau na cha vội vàng liền hướng phía ngoài động phủ nương nương ngươi đừng đi ra ta đi giải thích xuống giờ khác này na cha như phát điên hướng phía bên ngoài chạy đi vẻ mặt đều là khẩn trương sẽ không chỉ cần hắn giải thích rõ ràng sư phó của hắn tuyệt đối sẽ không đối thạch cơ nương nương xuất thủ ngoài động phủ chỉ gặp tay cầm bảo kiếm thái ớt chân nhân vẫn nội c h ứ n g mắt bạch quốc động ngay tại lúc hắn lại chuẩn bị mở miệng hét lớn lúc đột nhiên thân ảnh quen thuộc chạy ra chỉ gặp chân đạp phong hỏa luân na cha lo lắng từ trong động p h chạy ra chạm mặt nhìn thấy sư phó của hắn sau hắn liền đội vàng tiến lên giải thích nói sư phó ngươi hiểu lầm thạch cơ nương nương giờ khác này na cha còn chưa tin sư phó của hắn đang tính tính hắn nhưng mà thái ớt chân nhân nghe nói lời này sau lập tức giận vừa t r ừ n g mắt quá to na cha ngươi hẳn là uống cái này thạch cơ thúc mê hắn thạch cơ chính là ngoan thạch tinh quái đắc đạo ngươi nhìn lại một chút cái này khắp núi khô lâu ngươi nói cái này thạch cơ là người tốt n g ư ơ i tin không thái ớt chân nhân hét lớn một tiếng phía dưới lập tức na cha sửng sốt lúc này hắn mới phát hiện nơi này khắp nơi đều là trắng xương khô khô lâu sơn bạch q ố c động liền cái kia động phủ đều là một chút núi lớn nhỏ yêu và xương khô biến thành tựa hồ tại đây hết thể chứng cứ trước mặt na cha do dự khó được hẳn là chính mình thật trúng kế rồi nhưng mà sau một k h ắ p thạch cơ vọt thẳng ra tới hét lớn một tiếng xuống càng là quanh quẩn ở trong thiên địa thái ớt chân nhân của ngươi cũng là s i ể n giáo đệ tử của t h á h nhân thiên hạ ai chẳng biết nơi đây chính là thượng cổ nhân hoàng năm bên trong nhân tộc c ử u lê thủ lĩnh si v u ở chỗ này đổ s á t một triệu yêu ma cái này khô lâu sơn bạch cốt động đều là thượng của bọn này yêu ma biến thành cùng ta thạch cơ lại có gì làm lao ra thạch cơ đối mặt thái ớt chân nhân trực tiếp chính là cường n ạ n h đánh đi lên một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn qua đối phương đây là lý tính cũng vội vàng đi ra. Thấy tiến Thái ớt tay thật tiểu chút thương thạch ta tới trách tội. cảnh hướng phía chân nhân chắp tay nói, chân nhân hiểu lầm, quả thật tiểu nhi nhi, cha chuyên chẳng này cũng cơ cũng cũng quả vàng lên nói, ngộ nương nương đồng nhi, ta mang na cha chuyên tới để xin lỗi, nương nương rộng lượng là là sau lầm, lỗi, vội về để kèm ở trong mắt lý t ĩ n h đây chính là một trận h i ể u lầm nhưng mà thái ớt chân nhân thấy thế sau cũng là ngang ngược cười lạnh một tiếng không nhìn thẳng lý t ĩ n h càng là không nhìn na cha cấp lông mang vũ ầ m ớt sinh chứng biến hóa bối phận cũng dám buồn gọi g ta đời tu sĩ giờ khác này thái ớt biết trong đó xảy ra sai sót mà lý tính mấy câu nói hắn trực tiếp liền đánh giá ra vấn đề này liền xuất hiện tại cũng không tổn thương đến thạch cơ môn hạ một người chỉ sợ cũng là như thế cái này na cha hôm nay mới chưa lộ ra hùng tính nhưng lại cùng hắn mưu tính không hợp nhìn xem thạch cơ nương nương thái ớt chân nhân thế nhưng là lòng dạ độc các chủ trực tiếp ngang ngược hừ lạnh một tiếng c h à o phúng phía dưới mà đối diện thạch cơ nương nương tựa hồ đã sớm chuẩn bị hít một hơi thật sâu vẻ mặt không dám tin nhìn qua đối phương thái ớt chân nhân tam giáo vốn là một nhà ngươi như thế nhục mạ ta chẳng phải là tại nhục mạ mình nạo nghễ vẻ chán ghét hiện ra hết tại trên mặt thái ớt chân nhân lúc này chính là một bộ khinh thường chướng mắt hình dạng của ngươi một mà này n nhìn lý t ĩ n h trong lòng càng là âm thầm kinh hô cái này chân nhân cùng tiệt giáo là có thủ á n gì sao sư phó t h ạ c h cơ nương nương đối với ta rất tốt cũng không làm tổn thương ta na cha giờ k h ắ c này vẫn là mở miệng cầu tình nhưng mà thái ớt chân nhân cũng là trực tiếp cười lạnh ánh mắt c h à o phúng nhìn qua đối phương trong lòng của hắn càng là đang gieo họ người ngươi còn chờ cái gì nhanh lên mắng lao đạo à nhanh lên động thủ à lao đạo đều như thế trào phúng mắng ngươi nhưng mà đối diện thạch cơ nương nương hít một hơi thật sâu lạnh lùng nhìn qua đối phương tại thái ớt chân nhân trong lòng kích động phía dưới đã chuẩn bị kỹ càng động thủ lúc cái này thạch cơ cũng là trực tiếp tức giận vung lên ống tay áo quát lạnh nói tuất tốt. hôm nay thái ớt chân ố n mình a tuất i giáo thánh nhân lao ra. Dứt lời t thánh Dứt nhân n h h hừ lạnh phủ. bạch phủ ạ c cơ nương nương tiếng, liền động tiếng vang, vậy mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền về động phủ. Một quay động động đá thái ớt chân nhân đều t r ừ n g lớn mắt có cỗ trận mắt mắt mồm kinh ngạc cảm giác hắn đều như vậy nục mạ khiêu khích nói với phương biện độc thủ thậm chí ngay cả cái lời hung ác cũng không dám nói vậy mà liền một câu muốn trở về cáo gia trưởng đây là cái gì nữ nhân thế nào như vậy không có huyết tính ngay tại na cha vừa mới thở dài một hơi lúc thái ớt chân nhân lại giận cẩn thận đầu đến hắn chủ tính lâu như vậy sao có thể dễ dàng hung t h a lập tức túi đầu đối với mình đồ nhi nói na cha ngươi yên tâm cái này thạch cơ yêu đạo cũng dám để ta đồ nhi đến xin lỗi lại nhìn vi sừ giút ngươi hạ giận nếu là người bình thường nghe nói như thế sau chỉ sợ đều biết h ư n phấn sư tôn của mình là như vậy bao che khuyết điểm là như vậy bảo vệ chính mình không cười ngây ngô đều có lỗi với mình nhưng mà na tra lại mộng ngay tại hắn ngây người một m h á y mắt sư phó của hắn thái ớt chân nhân vậy mà nhảy lên một cái thấy cảnh này hắn hoảng sợ nói sư phó không muốn à thạch cơ nương nương thật đối với ta rất tốt vậy mà lúc này đứng ở trên bầu trời thái ớt chân nhân căm tức nhìn cái này khô lâu sơn bạch c u ố c động trực tiếp nghiêm nghị q u t to thạch cơ ngươi cái này n h i p trướng vậy mà dám căn đảm mê hoặc bần đạo đồ nhi hôm nay không thể tha cho ngươi đột nhiên ở giữa thái ất chân nhân xuất thủ trực tiếp chính là cựu long thần hỏa cháo không hề nể mặt mũi chỉ gặp trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt hình tròn cái lồng trong suốt cái lồng tại ánh lửa xuống lập lòe ánh sáng màu đỏ như là một trung đồng phanh một cái liền ngã t r ụ p tại cái này bạch cốt động bên trên n g á y mắt vô tận tam m i chân hỏa điên cuồng bốc cháy lên cái lồng bên trên sinh động như thật chín đầu hỏa lòng c à n g là diêu võ dương oai bắt đầu cuộn cuộn nhìn xem một á n g lửa cảnh tượng lý tính lập tức hoảng s ợ xuống vội v à lui lại mà na cha cũng là dẫm lên phong hỏa luân đi thẳng tới trên trời sư phó ngươi nhanh thu phát bảo thạch cơ nương thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết thái ớ t chân nhân há lại chịu bỏ qua trực tiếp hư l ạ n h một tiếng hất lên ống tay áo lập tức một đường thần phong nổi lên trực tiếp vòng quanh na cha cùng phía dưới lý t i n h rơi xuống khô lâu sơn bên ngoài đồng thời âm thanh lạnh lùng nói na cha ngươi bây giờ bị cái này nghiệp trướng yêu pháp mê hoặc lảo đảo ngã xuống đất na cha không dám tin nhìn qua trên đám mây nhà mình sư phó còn có cái k i a lửa lớn rừng rực cái này tựa hồ nhất định phải lấy thạch cơ nương, nương tính mệnh không thể sư phó na cha không dám tin bi thống nổi giận gầm lên một tiếng nhưng mà vừa rồi thái ớt chân nhân vung tay háo ở giữa nhưng cũng là trực tiếp phong ấn hắn pháp lực bây giờ hắn như là phạm nhân vậy mà không cách nào bay lên một bên lý tính thấy thế sau bận rộn lo lắng níu lại chính mình đứa con trai này na cha na cha n g ư ơ i đ ừ n g đi đây là chân nhân sự tình làm nhân tinh lý tính có thể nào nhìn không ra dưới mắt quỷ dị cái này thái ớt chân nhân nói rõ liền không phải là muốn lấy thạch cơ nương nương tính mệnh năm lần bảy l ư ợ t muốn phải chọc giận đối phương kết quả thạch cơ nương nương người thiện dù cho là cuối cùng sinh khí cũng là không có độc thủ ngược lại trực tiếp về trong độc p h có thể có trọng yếu không không trọng yếu tại lý tính trong mắt đây chính là thần tiên đánh nhau p h à m nhân gặp nạn thạch cơ nương nương khoan hồng độ lượng hắn nhớ cái này tốt nhưng cũng không thể để hắn đi liệu mạng a phụ thân người rõ ràng cũng biết thạch cơ nương nương căn bản không có m ê hoặc hài n h i a na cha bi thương kêu khóc lý tính cũng là lắc đầu thở dài lúc này hắn chỉ có thể không phản bắt được hắn có thể làm sao xúc động vẫn là trượng nghĩa xuất thủ đến lúc đó chỉ biết không công thêm vào tính mạng mình hắn chẳng qua là một p h à m nhân càng muốn chính là thạch cơ cũng không phải là thân nhân của hắn thái ất chân nhân cũng không phải hắn chỉ nghĩ tự vệ hoặc là nói hắn không muốn gây chuyện phụ h t â ngươi n nhanh khuyên n ủ sư phụ ta đi t h ạ c h cơ nương nương căn bản không có mê hoặc ta càng chưa trách tội ta a giờ khác này na cha bi thống vạn phần phía dưới càng nhiều vẫn là không dám tin tưởng trong lòng chính mình suy đoán nhà mình sư phó hẳn là thật đang tính tính hắn sao giờ khác này hắn tự a hồ nhớ tới đã từng ban cho hắn bảo vật người thần bí kia tự a hồ sớm tại hắn ra đợi phía trước hắn liền lâm vào trận này trong âm mưu luy mà tam này lúc hực chân hừng hỏa thiêu đốt mội bạch cốt động bên trong đột nhiên chuyển đến thạch cơ i nương g nương Thái ớt chân nhân. nhân n g tiếng cười to lập tức thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực bạch cốt động trận pháp linh quang điên cùng lấp lóe càng làm một đường thê lương tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại phạm vi và giảm thái ất ta thạch cơ tự đánh giá từ đầu đến cuối vẫn luôn mang trong lòng tam giáo là một nhà tình nghĩa càng là sâu nhớ ta tiệt giáo thánh nhân lao ra dạy bảo thạch cơ đ ờ i này không dám quên hôm nay dù cho là người thái ất xuất thủ trước ta thạch cơ đang còn muốn khuyên ngươi một câu lúc này thối lui ta thạch cơ chuyện cũ sẽ bỏ qua bạch cốt động bên trong thạch cơ cười lạnh xuyên thấu qua tầng t ầ n g núi đá tựa hồ nhìn thấy trên đám mây thái ất chân nhân bàn tay như ngọc trắng càng là lật tay ở giữa xuất hiện một thanh màu sắc sặc sỡ cây quạt tựa hồ thạch cơ đã thấy thái ớt chân nhân lanh huyết càng la phán đoán chỗ đối phương tuyệt đối sẽ không dừng tay từng cảnh tượng lúc n ã y ngựa h bộ chính là nàng muốn đưa cái này x ỉ n giáo thái ớt chân nhân vào bất nghĩa nơi mà nàng thạch cơ bất quá là một cái người bị hại thôi mà trên đám mây thái ớt chân nhân h í p mắt vớt cái này dâu dài cười lạnh nói nghiệp trướng sắp chết đến nơi còn dám dóng dạc thạch cơ nơi g căn nguyên nông cạn đạo hạnh khó cứng sao dám tại tự phụ hung bạo mê hoặc ta x i n giáo môn nhân sao dám t i tự phụ hung bạo mê hoặc ta xển giáo môn nhân sao dám tại tự phụng ngược không nói đạo lý cái này kêu là không phải nói ng giờ khác này trong động phủ thạch cơ vui cười lạnh ở giữa bởi vì bạch cốt động chính là h ắ n động phủ từ khi lần trước h ư ơ n g tử nha đạo h ư u nói cho nàng hết thể về sau nàng liền để bụng tại ngoài động phủ bố trí tầng tầng trận pháp ta ngồi chân hỏa dù bất p h à m nhưng cũng trong thời gian ngắn không cách nào phá mở nàng trận pháp húng chi lúc này thạch cơ nương nương túi đầu vừa nhìn trong lòng bàn tay màu sắc sặc sỡ linh bảo ngũ hỏa thất cầm phiến lập tức vung lên phía dưới n g á y mắt ngút trời hỏa diễm khoảnh khắc ra không trung lửa thạch trung hỏa một bên trong lửa ta ngồi lửa nhân gian lửa ngũ hỏa hợp thành trực tiếp vờn qu Vậy mà chương ù n g cái c kia ự một trăm bảy mươi sáu thái ớt đội chân thần hỏa cháo vi lực, nhiều nhất thái lạnh cơ khô lâu sơn bạch quốc động ánh lửa ngốt trời chiếu đỏ vòng trời đứng ở trên đám mây thái ớt chân nhân từ vừa mới bắt đầu đạm định càng về sau những mày cho đến hiện tại không thể tưởng tượng đ â y đủ ba canh giờ cựu long thần hỏa cháo bên trong chín đầu t a m g ộ i hỏa long y nguyên giống giận cuộn cuộn ngược lại ánh lửa ngút trời xuống lại còn chưa hỏa t á n g cái này khu khu bạch quốc động những mày phía dưới đứng ở đám mây trên núi thái ớt chân nhân đột nhiên vung tay lên trong chốc lát ngã út hỏa thần che đ ợ i bên trong chín đầu hỏa long nháy mắt lộ ra một lỗ hỏng nháy mắt thái ớt chừng lớn mắt lộ ra vẻ khiếp sợ càng l à bật tốt lên tốt nghiệp trứng ư không c h u n g lửa thạch c h u n g hỏa một bên trong lửa tang ộ i lửa nhân gian lửa ngũ hỏa hợp thành lửa đối lửa làm nhìn rõ ràng về sau lập tức thái ớt chân nhân m mặc dù trong lòng của hắn cảm giác cái này lựa tựa hồ có chút nhìn quen mắt nhưng lúc này hắn cũng không đang chăm chú điểm này mà là bây giờ đã qua ba c a n h giờ cái này thạch cơ có hay không cầu viện cái này ai cũng đắn đỏ khó định a mà bạch cốt động bên trong thạch cơ càng là mở mắt ra có chút thất vọng thở dài nói bị phát hiện sao bất quá có tốt sư tỷ lại có một hồi cần phải lên i đến kim tiên cũng là cũng tranh l ệ n h ví dụ như thạch cơ mặc dù là kim tiên kỳ tu vi nhưng cùng thái ớt chân nhân so sánh tranh lệch không chỉ có riêng là một điểm nửa điểm thái ớt chân nhân uy tín lâu năm thái ớt kim tiên không chỉ có cao thạch cơ một cảnh giới một tiếng hùng hậu pháp lực càng là đ u ổ i sát đại la tu sĩ nếu không phải bởi vì sát kiếp quân thân xiển g i á o thập nhị kim tiên trí ít cũng có ba người đơn giản ở giữa có thể bước vào đại la cảnh n g h i ệ p trướng không thể để ngươi s ố n g nữa、Tật. đứng ở trên đám mây thái ớt chân nhân tức sùi bấm mép lần này hắn thế nhưng là bị cái này thạch cơ mở một đường trong chốc lát chỉ gặp cựu long thần hỏa cháo bên trong nháy mắt ánh lửa sôi chào máy liệt mà ngồi ngay ngắn ở bạch cốt động bên trong thạch cơ cái chắn đều toát ra một tầng nóng bức mồ hôi lúc này hai con ngươi nhìn qua thiêu đốt nhang thơm sư tỷ cũng đã thu được nhanh cắn răng một cái chỉ gặp thạch cơ ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát thái ớt người quá c u ồ n g vọng ngũ hỏa thất cầm phiến nháy mắt vung vẩy phía dưới không trung lửa thạch trung hỏa một bên trong lửa t a m m ộ i lửa nhân gian lửa ngũ hỏa đồng d ạ n g bắt đầu điên cồn u cuốn lên tới nhưng mà đúng vào lúc này đường chân trời lại chuyển đến một tiếng khét eo. thái ớt tạc đạo một tiếng khét eo âm thanh phía dưới đồng thời còn nương theo lấy một cố long âm trong chốc lát một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm đánh tới chỉ gặp thái ớt chân nhân biến sắc vội vàng bứt ra lóe lên nhưng mà sau một khắc thái ớt chân nhân sắc mặt đỏ bừng biệt khuất gắt trong tay ngọc hai đầu màu vàng d a o long q u ấ n quanh ủy dị chính là cái này hai đầu d a o long tựa hồ phần đôi u nối liền với nhau sắc khí càng là tật trời lúc này hai đầu màu vàng d a o long trường âm mặc dù biết rõ bị đổ nghịch nhưng thái ớt chân nhân cũng là vội vàng vây tay một cái nháy mắt cựu long hỏa thần bao phủ xuống tại trong lòng bàn tay bích tiêu lúc này có liên quan gì tới ngươi đây là ta xiển giáo cùng t i ệ t giáo tranh hẳn là phiêu m i ệ u cung môn hạ muốn phải tham dự lúc này thái ớt chân nhân rõ ràng có cỗ s ắ c lệ mật mỏng phô trương thanh thiê hảo giác lạnh lùng chừng mắt đối phương mà bích tiêu cũng không sợ đối phương ngược lại trực tiếp một tay cầm cái này hậu thiên sát phạt trí bảo kim giao tiện âm thanh lạnh lùng nói không sao người dám nói không nói tới chỗ này lúc đứng ở trên đám mây bích tiêu càng là băng lãnh nhìn qua phía dưới lúc này đâu còn có lý t ĩ n h cùng na cha thân ảnh na cha mặc dù pháp lực bị phong nhưng lý t ĩ n h nhưng không có khi nhìn đến bích tiêu trong chốc lát sắc mặt hắn đại biến vội vàng lôi kéo con của mình na cha liền điên cuồng bắt đầu chạy trốn giờ khác này hắn nhớ tới đến cũng nhận ra đối phương chính mình năm đó rõ ràng đáp ứng hứa hẹn ngày sau chính mình con thứ ba bái nhập đối phương m u ô n hạ kết quả xiển giáo thánh nhân môn u đồ vừa đến hắn cho rằng đối phương không dám trêu chọc xiển giáo cái kia từng muốn liền vừa rồi ngắn ngủi trong chốc lát nhân tinh lý tĩnh liền nhìn ra thái ớt chân nhân đối với bích tiêu nương nương k i ế n kỵ giờ khác này hắn biết mình chọc giận đối phương vội vàng liền mang theo chính mình con thứ ba na cha mà chạy nhìn xem sớm đã biến mất không còn t â m hơi không còn hình bóng lý tĩnh cùng na cha bích tiêu trực tiếp cười lạnh một tiếng nhìn qua thái ớt chân nhân cái kia lý tính năm đó chịu chúng ta ân cứu mạng lại thu pháp, bảo công pháp. Hứa hẹn thật tốt. ngày sau con thứ ba bái nhập ta tam tiêu cùng nam hải quan t h ê âm sư m ộ i muôn hạ các ngươi xiển giáo làm ra như thế tiểu nhân sự tình chẳng lẽ còn không dám thừa nhận bích tiêu mặc dù thành thục rất nhiều nhưng cũng không có thạch cơ như vậy tính nết trực tiếp hư lệnh chất vấn ngay tại lúc đó bạch cốt động đỉnh cựu long thần h ỏ a cháo biến mất về sau thạch cơ cũng nhìn thấy có người xuất thủ t ư ơ n g trợ lập tức tay cầm ngũ hỏa thất cầm phiến bay ra đậu phủ đồng thời đứng ở đám mây cùng bích tiêu cùng nhau rằng có thai ất chân nhân tiết giáo thạch cơ đa tạ đạo hữu cứu rút xin hỏi đạo hữu cũng không trách thạch cơ không biết dù sao một cái lâu dài trạch trong động phủ tu luyện luyện k h í sĩ mà bích tiêu nhìn xem thạch cơ lập tức tiếng cười nói phiêu m i ệ u cung môn hạ tàm tiên đảo bích tiêu nguyên lai là bích tiêu tiên tử thất kính thạch cơ cảm kích hướng về phía bích tiêu chắp tay lại ngỏ ý cảm ơn mà đối diện thái ớt chân nhân cũng là mở to hai mắt nhìn căm tức nhìn nói nghiệp trướng ngươi cái này linh bảo từ đâu mà đến vì sao ngươi có ta cái kia thanh hư sư đệ pháp bảo ngay sau đó thái ớt nháy mắt mở to hai mắt nhìn tựa h ầ nghĩ đến cái gì ngay sau đó nổi giận nói nguyên lai là ngươi bực này tiểu tạc a làm nử bích tiêu việc này chính là ta x ỉ n giáo cùng t i ệ t giáo sự tình ngươi như còn dám chen tay vào đến lúc đó chớ nên trách chúng ta tam giáo cùng lên phiêu m i ệ u cung đòi một lời giải thích không thể không nói thái ớt chân nhân làm việc quả quyết phàm l à bắt được một điểm sơ hở sau không chút nào để lối thoát trực tiếp liền lên ha ha cầm tam giáo ép ta phiêu m i ệ u cung có thể ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy chính là n g ư ơ i cái này thái ớt tặc đạo tính toán t i ệ t giáo sư muội nó thủ đoạn tàn nhẫn chà chà bích tiêu cười lạnh nhìn qua thái ớt chân nhân nàng cũng không phải g i lớn mà một bên thạch cơ càng là cười lạnh nhìn qua thái ớt chân、nhân. trực tiếp cao cao dơ lên trong lòng bàn tay ngũ hỏa thất cầm phiến thái ớt lao tặc ngươi không nghĩ tới sao này linh bảo chính là thanh hư sư huynh tặng một ta thanh hư đạo đức chân quân là cỡ nào có đạo toàn c h â n ngươi thái ớt như vậy quả thực chính là ném vào xiển giáo mặt ngươi cũng xứng x n g thánh nhân muôn h ạ n h â n xiển thiệt tam giáo đồng nguyên là một nhà có thể ngươi đây vừa rồi ta nhiều lần nhường nhịn đổi lấy cũng là ngươi thái ớt đốt đốt bức bách nếu không phải thanh hư sư h u n h đưa cho ta bảo vật này phòng thần chỉ sợ sớm đã gặp ngươi tên tiểu nhân này tính toán thái cơ mặc dù người thiện nhưng cũng là có tì phí cái này thái ớt chân nhân nói rõ chính là đến cạo chết nàng. nàng cái này tính tình đi lên sau cũng là giận dữ mắng ngỏ đối phương đồng thời thầm nghĩ trong lòng thật xin lỗi thanh hư sư h i n h bị ngươi mắng một cái như vậy nhất là nhìn thấy bích tiêu tay cầm kim d a o tiễn về sau thái ớt chân nhân càng là sắc mặt nghiêm túc kim d a o tiễn uy năng dù chưa từng tận mắt nhìn thấy qua nhưng hắn tuyệt đối cũng là từng nghe nói mà lại tu vi của đối phương không hề yêu hắn lại thêm một bên t h ạ c h cơ hắn lập tức sắc mặt âm trầm xuống đáng chết hắn khổ tâm tính toán lâu như vậy hôm nay lại muốn bởi vì cái này tiện tỳ tan thành bọc nước ha, ha thách cơ ngơi ít nhất lời dễ nghe xỉn giáo trên giới ai chẳng biết ta g á i tia thanh hư sư đệ du lịch lúc ra ngoài động phủ này gặp tặc ngươi thạch cơ hết lần này tới lần khác lại lấy ra sư đệ ta pháp bảo việc này bần đạo định ép bắt n g ư ơ i đi ngọc hư c u n g h ỏ i tội cha cái cha ra manh mối cái này thái ớt chân nhân cũng là cay độc vô cùng trực tiếp bắt lấy điểm ấy không thả trong lòng càng là t h ầ m h ậ n đáng chết nếu không phải hắn không phòng thân trí bảo hôm nay chưa chắc không thể trực tiếp chém giết cái này thạch cơ trong lòng đang dỉ mạo à lần này hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết vậy mà liền như thế lãng phí một tay nâng cựu long thần hòa cháo tháo tháo trắng đồng bền một bộ tiên phong đ càng là càng là băng lãnh nhìn chằm chằm bích tiêu trong tay kim giao tiễn na cha kiếp trước chính là linh châu tử vốn là càn vân sơn động kim quang chân bảo càng là dân ngọc hư cung phủ mệnh đến bảo đảm mình quân đầu thai c h u y ể n thế há lại ngươi nói sư đồ chính là sư đồ muốn nói tại na cha trên thân hắn còn thật chiêm lý nhìn xem nạo g nghệ thái ớt chân nhân bích tiêu lập tức giận mà xin cười thật tốt tốt một cái cưỡng từ đoạt lý xiển giáo kim tiên cái tiêu lý tính trưởng tử kim cha cùng thứ tử mộc cha đâu chẳng lẽ ngươi dám nói không phải là các ngươi người của x i n giáo làm sao nghiêm nghị chất vấn phía dưới thái nụ cười chế、nhạo. kim cha cùng mộc cha theo ta thái ớt có gì liên quan nghe nói cái này không muốn mặt lời nói về sau thạch cơ càng là âm thanh lạnh lùng nói thái ớt cái kia văn thủ cùng phổ hiền thế nào cũng là người đồng môn sư huynh đệ không ngờ ngươi vậy mà như thế không biết xấu hổ ha ha kim cha cùng mộc cha cùng xiển giáo có gì nhân quả ngươi tự đi tìm thu bọn hắn làm đồ đệ văn thủ cùng phổ hiền hôm nay chính là bần đạo cùng thạch cơ nhân quả khá lắm không muốn thể diện i ể n giáo thập nhị kim tiên bích tiêu đều bị tức bật cười lần này nàng thế nhưng là thật phòng kiến thức không ngờ thiên hạ còn có như vậy không muốn mặc người cẩn thận đột nhiên ở giữa thạch cơ kinh hô một tiếng ai cũng không ngờ tới theo bích tiêu hơi sơ sẩy phân thần phía dưới cái này thái ớt chân nhân vậy mà trực tiếp phát động đánh lén trong lòng bàn tay cựu long thần hỏa cháo đột nhiên trục tới trong khoảnh khắc bích tiêu cùng thạch cơ đồng thời bị t r ụ p tại pháp bảo về sau thái ớt chân nhân hai con ngươi lộ ra vẻ tàn nhẫn hắn vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy vốn cho rằng không có cơ hội còn chuẩn bị tìm cơ hội bỏ chạy cái k i a từng muốn cái này bích tiêu vậy mà như thế gần lớn tại người đối địch lại còn dám phân thần giống giống hai đầu dao long trường ngầm quanh quần ở trong thiên địa Bị trụ chín ự u long t ầ n bên trong hỏa cháo b c h tiêu đột h khí nộ không thôi, nhiều i ê n nộ năm an tâm tu đầu ạ o nàng mà là vậy lơn sơ vàng dao long lên tại bên trong bầu trời rất đầu đầu hỏa ư kéo, đuôi xoắn đuôi xoắn như cổ. Dù cho là đắc đạo thần tiên, cũng khó tránh cổ, là đạo khó i đoạn. Chín đầu hỏa long điên cùng giống dẫn xuống vào tới kim giao tiễn không hổ là hậu thiên sát phạt trí bảo một cắt xuống đi vậy mà trực tiếp đem hai đầu hỏa long bị kéo là hai đoạn có thể tùy theo xa xa thái ớt chân nhân vừa bấm pháp quyết mặc nghiệm c h ú ngựa phía dưới pháp lực tăng lớn c h u y ể n vợn cái này chân chức vừa mới bị kéo gãy hỏa long lại sinh long h o ặ c h ổ nối liền với nhau cái nhìn bảo t h ạ c h cơ cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp một núi ngũ hỏa thất cầm t h i ế n nháy mắt cái này không trung lửa thạch trung hỏa một bên trong lửa tăng một lửa nhân gian lửa ngũ hỏa hợp lực xuống quay chung quanh tại hai người trước người hình thành một cái hậu thuẫn b í tiêu hôm nay việc này không có quan hệ gì với ngươi chỉ cần ngươi phát thệ không tại quan việc này vần đạo có thể thả ngươi đi chiến thượng phong thái ớt chân nhân hét lớn một tiếng việc này hắn biết lại mang x u ố n g sợ rằng sẽ lâm vào cục diện bế tắc ngược lại loại bỏ phía sau một người trước giải quyết thạch cơ hoàn thành hắn h ư u tính về phần cái này tam tiên đảo bích tiêu ngày sau lại tính toán cũng không mượn bị vây ở cựu long thần h ỏ a cháo bên trong bích tiêu sắc mặt đ ỏ bừng hoàn toàn là bị tức thành dạng này nhưng nàng nhìn thấy thái ớt chân nhân như thế ngạo nghệ ánh mắt phía dưới nàng lập tức cười lạnh một tiếng đồng dạng vừa bấm phát quyết vừa ngôi nhúc nhích phía dưới phía ngoài thái ớt chân nhân nháy mắt liền phát hiện chỗ không đúng chỉ gặp một cái màu vàng ánh sáng lấp lánh lấp l ó thấy cảnh này sau thái hoặc là cái này linh bảo hắn từng nghe nói dù sao cái này thế nhưng là bọn hắn sư bá thái thanh thánh nhân linh bảo không ngờ vậy mà tại bích tiêu nha đầu này trong tay p h ẫ n hận xuống thái ớt chân nhân bên trong đôi mắt lộ ra h u n g quang giờ khác này hắn đã chuẩn bị tự b ạ o cái này cựu long thần hỏa cháo trực tiếp diện trừ tu vi thấp nhất thái cơ mặc dù biết lãng phí hắn cái này tiên thiên linh bảo nhưng nói cho cùng cũng đáng cho dù tốt linh bảo cũng không kịp hắn vượt qua sát kếp tốt nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên vòm trời chuyển đến l o n g hổ giao ngâm âm thanh giờ khác này thái ớt chân nhân biến sắc không chút nào dây dưa dài dòng đầu tiên là thi triển túng địa kim tại va chạm đại địa trong chốc lát lại thi triển địa hình thuật á n h chấp lửa ở giữa cái này thái ớt chân nhân thân ảnh vậy mà biến mất không còn chút tung tích liền c ử u long thần h ỏ a c h á o đều bị cái này thái ớt quả quyết vứt bỏ quả nhiên theo thái ớt biến mất cái này c ử u long thần h ỏ a c h á o lập tức muốn hóa thành ánh sáng lấp lánh bay đi lúc chỉ gặp bích tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng cái kia vàng óng ánh hoàng kim thẳng trực tiếp buộc lại cái này c ử u long thần h ỏ a c h á o đồng thời bên kia còn bị bích tiêu bàn tay như ngọc trắng giữ chặn thạch cơ bãi kiến kim linh sư tỷ giờ khác này thoát khốn sau thạch cơ nghe trên mặt lộ r a kích động dáng tươi cười vội vàng hướng về phía hư không túi đầu chỉ gặp một vệ ánh sáng vàng loay qua kim linh thánh mẫu thân ảnh xuất hiện trong chốc lát đầu tiên là nhìn thạch cơ liếp mắt cuối cùng liền hướng t a o mày nhìn qua một bên bích tiêu chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vung tay lên lập tức một đường ánh sáng lấp lánh trực tiếp nện ở cái k i a giấy r u ộ n cựu long thần hỏa cháo bên trên n g á y mắt tại tiếng oanh minh phía dưới cựu long thần hỏa cháo rên dỉ một tiếng trực tiếp bị bích tiêu ngang ngược trộp vào trong tay ngọc và nóng ánh hoảng kim thẳng càng làm ộ t vòng tiếp lấy một vòng đem cái này cựu lấy càng làm bích tiêu khi nhấc lên lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa đánh vào cựu long thần h ỏ a cháo bên trên ánh sáng lấp lánh trở lại kim linh thánh mâu trong tay vậy mà là cái kia long hậu ngọc như ý sau đó kim linh nhìn xem tay cơ cũng là cười t ủ n g tìm nói còn mời đạo h ư u hiện thần gặp mặt chỉ gặp chân trời đám m â y ba đạo thân ảnh xuất hiện trong đó hai đạo chính là quen biết đã lâu kim linh cười nhìn qua v â n tiêu về phần một bên quỳnh tiêu tự nhiên bị nàng lựa chọn không nhìn còn có một người chính là ngồi ngay ngắn ở trên sen trắng quan thế âm nguyên lai là tam tiêu cùng quan thế âm đạo hữu làm năm đó bàn đạo b ữ tiệc quen biết đã lâu càng l à từng có luận bản sau cùng trung trí hướng hai người gặp mặt tựa hồ có chút c ả m k h á i hiện thân sau vân tiêu càng là cười làm một cái c h ắ p tay không ngờ kim linh đạo hữu bây giờ thực lực vậy mà đã là đại la viên mã n cảnh chắc hẳn không bao lâu liền có thể bước vào chuẩn t h á n h cảnh đi bị như thế khen một cái kim linh thánh mẫu không chỉ có không có cảm giác được tự hào ngược lại hổ thẹn nhìn qua đối phương thở dài nói không ngờ năm đó bản đào tiệc diệu từ biệt quan thế âm sư muội vậy mà cái sau vượt cái trước mặc dù hắn bây giờ đại la viên mã cảnh nhưng bây giờ đối với đường tương lai cũng là bôi đen bởi vậy đừng nhìn cái gọi là đại la viên mãn khoảng cách c h u ẩ n thánh bất quá cách xa một bước nhưng chính là một bước này xa không biết khó khăn kẹt lại thiên hạ bao nhiêu đại năng mà lại vân tiêu đồng dạng cũng là đại la viên mãn cảnh còn có cái k i a quan thế âm càng là khủng bố nàng vậy mà loang thoáng nhìn thấy đối phương tản ra một cỗ không tên phật quang đây tựa hồ là như là lao sư giảng như vậy đối phương đã c o đầu mối sờ đến chính mình đạo b i ê n giới khoảng cách trần thánh cảnh người ta đã có phương hướng không giống nàng vẫn là con rồi không đầu ha, ha sư tỷ quá khen quan thế âm nhẹ nhàng cười một tiếng đồng thời đám người cũng là phân biệt rõ ràng giờ khác này thạch cơ cũng nhìn ra một điểm không thích hợp dù sao lâu dài bế quan tu luyện nàng cũng không biết t i ệ t giáo cùng phiêu m i ệ u cùng quan hệ lại càng không biết bọn hắn t i ệ t giáo cũng không có ít cùng tam tiên đảo v à chạm c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy thánh đức mênh ngông quần quận uy c h ấ n bốn biển kim linh thánh m â u cùng tam tiêu còn có quan thế âm bắt chuyện qua sau liền túi đầu nhìn về phía khô lâu sơn thạch cơ thạch cơ b á i kiến sư tỷ h thạch cơ cung kính hành lễ kim linh thánh m â u thấy thế sau cũng là chậm rãi l ắ t đầu thạch cơ sư muội việc này tuy là cái tia x i n giáo một tay bước lên nhưng ngươi cái này ngũ hỏa thất cầm phiến cũng đích thật là xển giáo k thấy nhà mình sư tỷ hỏi tham thạch cơ cũng không dám có chút dầu diếm trực tiếp cung kính nói sư tỷ cái này ngũ hỏa thất cầm phiến chính là thanh hư đạo h ư u kéo đồng môn cho ta đưa tới thậm chí liền cái tia thái ớt tặc đạo như thế nào tính toán ta đều nói rõ được rõ ràng mặc dù không có nhắc lên người này tục danh nhưng nàng nói cũng đều là lời nói thật kim linh thánh mô nghe càng là không điểm bước đầu mà một bên tam tiêu cùng quan t h ê âm cũng là cười đây là người ta tại cho các nàng nói chắc hẳn cái này thạch cơ đã sớm đi kim ngao đảo bầm báo việc này bây giờ thiên cơ hỗ loạn ngươi trong lòng bàn tay ngũ hỏa thất cầm phiến cũng là mầm th hôm nay dân bích du lệnh lệnh cưỡng chế ngươi thạch cơ tại khô lâu sơn bạch cốt động bế quan ngàn năm s á t kiếp bất quá không cho phép ngươi bước ra bạch cốt động một bước chờ sát kiếp sau đó thiên địa trong sáng lúc tự có ngươi trong s ả n g này cần tuân phát chỉ thạch cơ bế quan ngàn năm nói trắng ra cũng là cho xiển giáo người nhìn nhà ta sư mội nói là các n g ư ơ i thanh hư đạo đức c h â n quân tặng các ngươi xiển giáo nói là trộm đã đều nói không rõ vậy liền chức trấn áp cái này thạch cơ chờ sát kiếp sau đó lại thấy rõ ràng thạch cơ nương nương cũng là biết rõ cung kính túi đầu liền dẫn cái này phát phát chỉ quay đầu càng là đối mặt tam tiêu còn có quan thế âm bốn n ờ i không cần nói là loại nào nguyên、nhân. nàng đều cảm kích không thôi thạch cơ đa tạ bốn vị đạo hữu cứu rút chờ ngày sau sát k i ế p sau đó thạch cơ định tự mình tới cửa b á i phòng nói lời cảm tạng đám người nhìn nhau xuống nào hào cười một tiếng quan thế âm càng là vẻ mặt tươi cười nhìn qua tiệt giáo kim linh thánh mẫu đối phương bản tính đánh rất tốt đây là hoàn toàn không nghĩ mở rộng trận này sự kiện nếu nói đem bảo vật này trả lại đi cũng sợ người khác ở sau lưng nghị luận tiệt giáo sợ xiển giáo cũng không trả hà nha lại sợ xiển giáo mượn cơ hội gây sự vì không mở rộng tình thế nhìn như trấn áp thạch cơ ngàn năm nhưng làm sao lại không phải là hai giáo trong lúc vô hình điểm đến là rừng thạch cơ dâng bích du cung pháp chỉ bế quan ngàn năm như thế cũng coi là c h â n áp chỉ đợi sát kiếp sau đó thiên địa trong sáng bọn hắn liền có thể tính ra cái này ngũ hỏa thất cầm phiến đến cùng là người của t i ệ t giáo trộm vẫn là xiền giáo người v u hoan g i á h o ạ nhưng n ở cái này phía trước chuyện này liền đến này là ngừng thạch cơ hướng về phía tam tiêu quan thế âm còn có kim linh thánh mô chắp tay lại ngỏ ý cảm ơn về sau liền hộ thẹn thở dài một tiếng sau trở về bạch cốt động cử động lần này cũng có thể biểu thị phong thần sát kiếp nàng thạch cơ bị loại bất quá cũng coi là thoát kiếp theo thạch cơ tiến vào bạch cốt động về sau kim linh thánh mâu bàn tay như ngọc trắng bông lỏng cái k i u nhẹ nhàng pháp chỉ chậm d ã i phất phới tại khô lâu sơn bên trên trong khoảnh khắc thiên địa pháp lực n g n g tụ m ũ hành tề tụ xuống trực tiếp đem bạch cốt động chấn áp lại từ đó thạch cơ bị vây ở bạch cốt động bên trong không được tự do càng là không cách nào dò xét ngoại giới hết thảy hôm nay đã tạ kim linh thánh mẫu tuy là thiệt giáo đệ tử nhưng nó tính cách cởi mở ân đoán rõ ràng hướng về phía tam tiêu cùng quan thế âm hào s à n g cười một tiếng gật đầu ngỏ ý cảm ơn chờ sát tiếp sau đó kim linh nhất định tự thân lên tam tiên đạo cùng nam hải núi phổ đà cảm t ạ tam tiêu cùng quan thế âm cười gật đầu kim linh thánh mẫu làm việc quả quyết tính cách càng là cởi mở cửi một tiếng liền lái tường vân rời đi khô lâu sơn sự tình tội hồ đã cáo một giai đoạn nhưng lý t ĩ n h mang theo na cha trốn về trần đường quan sau nhưng lại gặp phải phiền thoái chỉ gặp trần đường quan mây đen c u â n c u ộ n bốn đầu ngũ t r ả o kim long tại tầng mây bên trong thôn vân thổ vụ trên bầu trời vô số thủy tộc thần tướng chờ xuất phát ả o ả o căm tức nhìn trần đường quan lý t ĩ n h tiểu nhi người dung túng na cha đánh giết ta đông hải bố mưa chính thần hôm nay không cho cái bàn g a o chúng ta bốn biện thủy tộc thể không bỏ qua ầm ầm mây đen ép thành, thành muốn phá vỡ trần đường quan bên trên một mảnh đèn kịt trong mây đen khắp nơi đều là thủy tộc thần tướng một màn này làm cho quan nội bách tính ảo ảo khủng hoảng ngay tại lúc đó quan nội vô số tu sĩ cùng tướng linh ảo ảo lao tới đầu t ư ờ n g chỉ gặp đóng lại tướng sĩ từng cái căm tức nhìn thủy tộc bọn hắn mặc dù sẽ không cưới mây nhưng chỉ cần xuống tới bọn hắn cũng không sợ s á t khí ngất trời bay thẳng trời cao tại đây cái thời kỳ nhân tộc còn không phải tây du thời kỳ mềm yếu bất lực ánh sáng trong quân võ đạo chiến tướng cũng không biết có bao nhiêu từng cái ngưng kết sắc khí tật trời đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị lý tính hôm nay ngươi nếu không giao ra na Bốn hải lý o trong, n vương thanh niếc nhất có quanh quẩn trần đường quan bên trong. Tất cả mọi người biết, chuyện này chính là bọn hắn tổng g thai tại tất biết, binh âm mọi có cả là l tính n dẫn lên, nói h hoặc h dắt là c là bãi ọ n hắn tổng kiến bốn hải long vương việc này tuy là tiểu nhi sai lầm nhưng ngươi thủy tộc nếu dám chìm ta trần đường quan liền không sợ ta nhân tộc trả thù sao tâm tình cực kỳ khó chịu lý tinh trực tiếp kiên cường xuất hiện tại đóng lại sắc lệ mật mỏng một tiếng gầm t h é t phía dưới đồng thời gây nên vô số nhân tộc tướng sĩ nộ khí bọn hắn nhân tộc lúc này đừng nói ngươi chỉ là long tộc liền xem như vạn tộc cũng là không sợ tồn tại đầy trời trong mây đen đông hải long vương ngao quẳng nhìn thấy cái này lý tĩnh tiểu nhi vậy mà khiên ra nhân vương đến đe dọa phía dưới hắn lập tức giận trực tiếp giống giận nói lý tĩnh về công con của ngươi na cha vô cớ giết ta thủy tộc người càng là tùy ý đánh giết thiên đình thân phong bố mưa chính thần ngươi liền tội đáng chết và lần về tư bố mưa chính thần chính chính chớ nói ngươi cầm nhân vương tới dọa chúng ta bốn b i ể n thủy tộc cho dù hôm nay nhân vương đích thân đến ta bốn b i ể n thủy tộc cũng muốn cùng ngươi đương đường đối chất quân quận tiếng sấm gầm t h é t phía dưới giờ khác này trần đường quan bên trong vô số dân chúng còn có tướng sĩ hào hào ghé mắt về công v ề tư đối phương nói là hợp tình hợp lý đích thật là lý tinh không phải giờ khác này lý tinh sắc mặt trắng bệnh nhưng hắn còn là cường ngạnh trừng mắt trên bầu trời bốn hải long vương trước mặt nhiều người như vậy hắn không thể mất mặt mà bị mang về lúc này pháp lực còn bị phong cấm na cha ngước nhìn vòng trời nhìn xem cái tia mây đen quần quận lập tức lộ ra thê thảm dáng tươi cười đến rồi đều không có cải bi từ vừa mới bắt đầu đây đều là thật lão long vương ai làm n ấ y chịu việc này chính là ta lý na cha một c h â u người làm không liên quan cha ta càng không liên quan trần đường quan bách tính sự tình tuổi gần bảy tuổi na cha sải bước đi đến trần đường quan phía trước ngầm đầu nhìn qua mây đen quần c u ộ n bên trong bốn hải long vương lúc này h ấu tiểu thân ảnh tựa hồ một nháy mắt liền lớn lên cùng lúc đó trần đường quan bên trên vô số tướng sĩ hào hào ghé mắt nhìn qua nơi xa cái k i a h ấu tiểu thân ảnh mặc dù chỉ có bảy tuổi lớn nhỏ nhưng lại có một cô nam nhi tất cả đ ằ n đương giờ khác này vô số người t r ầ mặc m không phải bọn hắn sợ bốn b i ể n thủy tộc mà xác thực như là bốn hải long vương lời nói bọn hắn không c h i ế m lý lý tính càng là nhìn qua con của mình na cha đưa tay muốn phải ngăn cản nói cái gì có thể lại nghĩ tới chính là kẻ này không ngừng gây ra họa lớn ngập trời lập tức bực bội không thôi nghiệp c h ứ n g a lúc trước vi phụ liền nên một kiếm giết n g ư ơ i yêu n g h i ệ t này bằng không như thế nào làm ra nhiều như vậy mầm t h a i vạ n càng là liên lụy ta trần đ ư ớ n g quan b á y tính giờ khác này na cha ngoái nhìn nhìn qua nhà mình phụ thân hắc cười giờ khác này hắn mới nhìn rõ ràng nhà mình phụ thân chân thực gương mặt mình đích thật là lý tính con ruột nhưng ở hãy từ trước mặt hắn người phụ thân này càng thích vinh hoa phú quý càng thích cái này cao cao tại thượng mười ngàn người kính ngưỡng ngai ngọc lý tính mắt thấy không cách nào lợi dụng nhân vương hù sợ bốn hải long vương về sau biết mình như lại che chở na cha chỉ sợ đến lúc đó chính là một trận đại chiến không thể tránh được mà lại một khi chuyển vào triều ca đại vương trong hai hắn lý tính ha có thể chạy trốn liên quan chính mình người tổng binh này cho dù là phó đoán chừng cũng đến cùng chỉ sợ còn biết gặp vô số người phỉ nổ hắn không chịu a tân tân khổ khổ một đời mới đi đến vị trí này trong hốc mắt hiện ra nước mắt lúc này na cha mới bừng tỉnh đại ngộ cuộc đời của mình toàn bộ đều là một trận âm mưu chính mình hại thạch cơ nương lương càng là hại vô số người quật cường na cha giờ k h ắ c này tựa hồ nhìn thấu hết thảy trực tiếp ngẩng đầu nhìn qua bốn hải long vương quá to long vương ta na cha tự biết đối lý trêu ra họa lớn n g ậ p trời nhưng ta tiền thân chính là linh châu tự là vậy dân ngọc hư phủ mệnh những v ậ n k i ế p sau ta hôm nay mổ bụng khoét ruột tạo xương thịt trả lại phụ mẫu không mẹ xuống thân các ngươi ý như thế nào nếu như không chịu ta cùng ngươi tụ lại linh tiêu điện thấy thiên đế ta tự có lại nói giờ khác này na cha cũng là vẻ mặt phẫn nộ h ắ người i ậ n na cha dù tuổi nhỏ nhưng cũng có đảm đương chỉ cần người na cha cho ta bốn biện thủy tộc một cái công đạo chúng ta bốn biện thủy tộc tự nhiên sẽ không khiến cho chiến sự na cha cười chậm rãi đi đến nhà mình trước người phụ t h â n chỉ gặp lý t ĩ n h xấu hổ lại lộ ra một cỗ tức giận có thể cuối cùng hắn còn là thợ ơ c h ơ mắt nhìn con trai mình gỡ xuống bên hông hắn bảo kiếm na cha cuối cùng tình phụ t ử phía dưới lý t ĩ n h khổ sở một tiếng khẽ gọi phía dưới na cha mang theo hy vọng ánh mắt xoay đầu lại nhưng mà n ê n đón hắn cũng là nhà mình phụ thân hổ thẹn phía dưới vô tình ngươi sinh ra tới liền mầm thai và không ngừng lý ra bởi vậy kém chút gặp cái này họa diêm môn càng là còn liên lụy trần đường quan mách tính ngày sau nếu có đầu thai cơ hội hy vọng ngươi chớ có lại nhã sự đoan tay cầm nhà mình phụ thân bên hông bảo kiế khỏe mắt cũng là hiện ra lệ quang nguyên lai、like、mình tại nhà mình phụ thân trong mắt chính là một cái mầm t hai vạn hoặc là nói nhà mình phụ thân cũng là lợi dụng hắn tinh phụ t ử có nhưng tuyệt đối không nhiều càng nhiều vẫn là hắn na c h a xiển giáo một phương quan hệ càng nhiều bây giờ nhìn thấy cái này bốn hải long vương đã không để ý tới xiển giáo uy hiếp lý tính lại khiêng ra nhân vương cũng không được giờ khác này hắn lựa chọn v ứ t bỏ có lẽ đứng tại lợi ích mặt trái đến nói lý tính làm việc quả quyết là một cái tốt tướng quân có bỏ mới có được lý tính tại làm người phụ thân này bên trên cũng là đứng tại tướng quân góc độ cân nhắc lấy hay bỏ làm cản ai dám dìm nước ta trần tướng q u a n đúng lúc này đột nhiên ở giữa thiên địa một tiếng xét đùng bằng đột nhiên quanh quẩn trần đường quan bên trên vô số tướng sĩ hào hào lộ ra vẻ mặt kích động chỉ gặp một đường ánh sáng lấp lánh loay qua h ư không xuất hiện hai bóng người một trước một sau một thân cao tám thức có thửa tướng mạo anh vĩ bạch viên đầu đội phượng sĩ tử kim quan người khoác tỏa tử hoàng kim giáp chân xuyên ngâu ti bộ v ậ n lý tay cầm nhất khí thủy hòa côn quả nhiên là người mặc giáp vàng sang trưng đầu đội kim quan ánh sáng chiếu chiếu bóng người đứng ở hư không n g o nghễ nhìn qua bốn biển long tộc người này chính là cái kia trần đường quan phó tổng binh viễn hồng giờ khác này chạm gác bên trên vô số nhân tộc tướng sĩ hưng phấn hoan hô lên đem so sánh cùng lý t i n h cùng là tổng binh vị này viên hồng tổng binh càng được lòng người một cái là anh dũng giết địch chỉ cần có chiến sự chính là sung phong đi đầu tổng binh một cái khác đây là ổn thỏa tam quân gặp nguy không loạn tổng binh hai người này nếu nói trong quân đội uy nghiêm lý t i n h càng sâu nhưng muốn nói nhân tâm tuyệt đối là viên hồng nhưng mà một đạo khác bóng người mới là đóng lại vô số tướng sĩ chủ tâm cốt chỉ gặp trần đường quan bên trên tất cả tướng sĩ hào hả quỳ một chân trên đất cùng nhau ngửa mặt lên trời quá to chúng ta bai kiến dương tổng binh viên tổng binh chỉ gặp đá mây phía trước dung nhan tuấn tú diện mạo đường, đường. đ người, người này chính là cái kia trần đường quan tổng binh dương tiễn đối diện bốn hải long vương thấy thế sao vậy mà hảo hảo kinh hô không thôi nhất là cái này đông hải long vương ngao quảng càng là khiếp sợ không thôi lúc này mới bao lâu vị này vậy mà đã bước vào thái ất kim tiến cảnh không ngừng cái này dương tiễn còn muốn một bên viên hồng cũng thế ngao quảng khiếp sợ không thôi nhưng lại không biết cơ duyên của bọn hắn không chỉ là mượn nhờ nhân vương k h í vận càng là còn có đoạn thời gian trước kim đan mới là đầu to nga o quảng gặp qua dương tổng binh hôm nay không phải là ta bốn biển thủy tộc ngang ngược quả thật các ngươi trần đường quan lý tĩnh khinh người q u á đáng ngày hôm trước ta đến tìm cái này lý tĩnh đòi một lời giải thích nhưng người này lại cầm na cha sư t h ử a tới dọa ta hẳn là ta long tộc chính là m ặ t người ước hiếp rồi hôm nay lại khiêng ra nhân vương tới dọa ta có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ụ c như dương tổng binh lời k h ô n g phục ta bốn hải long vương nguyện cùng đi chiều ca gặp mặt nhân vương việc này liền do các ngươi nhân vương đến định đoạt như thế nào nhìn như chịu thua nhưng cái này ngao q u ả n g làm sao lại không phải là tại tạo áp lực từng tiếng c h â n uống xong trần đường quan bên trên tướng sĩ hào hào đưa mắt nhìn nhau người con trai của lý tĩnh đánh chết người ta chất n h ì người ta đến đòi cái thuyết pháp điểm này thật không có sai đổi thành ai cũng giận à. nhưng mà người lý tĩnh lại đầu tiên là khiêng ra con trai mình sư thừa tới dọn người sau lại chuyển ra nhân vương đến ngươi nói người ta khổ chủ có thể không giận phẫn nộ mất đi lý trí xuống mắng vài câu lời hung ác cũng là không quá đáng giờ khác này trần đường quan bên trên lý tĩnh tại đối mặt vô số tướng linh anh mắt xuống là mặt đỏ tới mang hai càng la nhịn không được hạ tối hậu tức giận trứng mắt về phía natra đều là cái này nghiệt từ nếu không phải làm sao lại có như thế nhiều mầm thai vạn lúc này chân đường quan mây đen ngập đầu thậm chí lân cận cái tiêu b i ể n rộng càng là c u ầ n c u ộ n nước biển c u ầ n c u ộ n c u ầ n quận gió bao phía dưới sóng lớn sóng biển m á n h liệt là sóng s â u cao hơn sóng trước bốn hải long vương bốn biển thủy tộc uy hiếp chưa từng có đình chỉ hôm nay như bốn biển thủy tộc rút đi như vậy từ nay về sau còn không phải là người người có thể l ấ n tồn tại chỉ gặp đứng ở trong hư không dương tiễn nhìn xem bốn hải long vương rừng dưng thần s ắ c phía dưới chậm rãi từ trong ngực lấy ra một phong màu vàng ngự trị hai tay đột nhiên triển khai cái này màu vàng nhân vương ngự trị dương t i ễ n thần sắc uy nghiêm lại lộ ra một cố đạm lãnh đ ạ m ánh mắt nhìn về phía ngự chỉ, ngay sau đó c u ộ n c u ộ n như sấm âm thanh quanh c u ộ n ở trong thiên địa hiện có yêu phong mù mịt mưa l ị c h thiên phạm lấy khinh n h u n vương uy tội lỗi có thể chu yêu phong có biết lại nghe cô nói dừng cương trước bờ vực chớ gọi là cô nói không dự vậy thánh đức minh ngông c u ộ n c u ộ n uy trấn bốn biển trong khoảnh khắc trần đường quan bên trên vô số nhân tộc tướng lĩnh ảo hảo giận d ữ hết lên đứng ở đám dương ở mây trong i ễ n lạnh lùng chậm ã i hồi nhiên giữa liệt biển đi. thu trị. Đột trần trước nhân hướng phía phía mảnh quan vương đường sóng lớn rộng ném ở chốc lát này nhân gian phàm vật vậy mà tản mát ra tận trời ánh sáng vàng ngay sau đó trong gió vậy mà hóa thành một đường màu vàng thanh quấn mênh mông nhân vương thần uy tỏa ra vậy mà tại xuất hiện một tấm đầy đủ mọc r a vật trượng chiều rộng tám nghìn trượng màu vàng hư ảnh nhân vương ngự trị m ạ vàng ánh sáng lấp loe phía dưới trần đường quan bách tính còn có bốn biển thủy tộc sinh linh nhìn rõ ràng dù cho là không biết chữ giờ khác này tựa hồ có ngày rút vậy mà ảo trấn kinh xuân có thể xem hiệu cái này mạ vàng chưa i ế t nhân vương ngự trị hiện có yêu phong ngủ mịt mưa nghịch thiên phạm lấy khinh n h u n vương uy tội lỗi có thể chu yêu phong có biết lại nghe cô nói d ừ n g cương trước bờ vực chớ gọi là cô nói không dự vậy thánh đức minh ngông quần c u ộ n uy trấn bốn biển ngay sau đó cái này n g ú t trời dị tượng chậm dại hóa thành một chút điểm ánh sáng vàng rơi lạ tạ ở trong thiên địa càng làm vô số sinh linh khiếp sợ là sóng lớn sóng biển m á n h liệt vậy mà bắt đầu dần dần lắng lại cùng phong gào thét gió bão cũng bắt đầu tiêu tán trần đường quan bên trong vô số dân chúng trận mắt mắt một khiếp sợ ngầm đầu một đường chùm sáng màu vàng nóng đâm xuyên tầm mây chiếu xuống đỉnh đầu một đường hai đạo ba đạo. cuối cùng lít nha lít nhít chùm sáng màu vàng á ó ngạo hào đâm xuyên cái kia đen nghịt mây đen nháy mắt trần đường quan nhân tàu cào hào hưng phấn hoan hô lên đóng lại các tướng sĩ càng là từng cái sắc mặt t h n g hồng kích động gào thét thánh đức minh ngông quân quận uy trấn bốn biển trước đây chưa từng gặp từ trước đến nay chỉ nghe nhân vương uy nghiêm không thể lừa gạt hôm nay bọn hắn mới xem như dùng mắt cùng nhìn một lời có thể định sóng gió một cỗ không chịu có thể tự hồ lại có một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đầy trời mây đen vậy mà chậm rãi tàn đi lộ ra sán lạng ánh mặt trời sáng rỡ lúc này trên bầu trời chỉ còn lại có một đám tướng mạo rõ ràng lít nha lít nhít thủy tộc người nhưng lúc này bọn hắn khuôn mặt giữ t ậ n bên trong lại lộ ra một cỗ sợ hãi nhân vương từ thượng cổ tam hoàng ngũ đế sau đó đã quá lâu thời gian chưa hề có nhân tộc vương t r i ể n lộ chính mình vô tận b ĩ lực hôm nay một đường nhân vương ngự chỉ đi cũng làm cho vô số sinh linh khiếp sợ phát hiện nhân vương hai chữ này uy nghiêm trước đến giờ đều là không thể khinh lục h ư ơ n g một trăm bảy mươi tám nguyên ta nhân tộc người người như rồng gió hêm sóng lặng hiện lộ ở trước mặt người đời thủy tộc người nào lộ ra thần sắc sợ hãi đây là đối với nhân vương vô thượng uy áp sợ hãi một lời có thể định mưa gió một lời tịnh tiến lay động đông hải long vương ngao quảng lập tức giận mà xin h cười thật tốt nhân vương a i bốn b i ể n thủy tộc kiến thức hai chân chậm rãi rơi vào trần đường quan bên trên lúc dương tiễn dửng dưng nhìn qua bốn hải long vương cung kính liền ô quyền còn mời long vương thứ lỗi đây là thương vương ngự trị bất quá đại vương trước khi đến từng nói chỉ cần bốn b i ể n long tộc n g u y ệ n ý từ hắn sau nhân tộc đều là lấy thượng c ậ u ngũ trào kim long bất khuất ý chí là tinh kỷ chịu ta nhân tộc vạn thế t r i ề u bái như là như kinh lôi nháy mắt lần này bốn hải long vương mang tới thủy tộc người hào hào lộ ra vẻ khiếp sợ lần này trong bọn họ không ít chính là người của long tộc mà bốn hải long vương mặc dù c h ấ n kinh nhưng đôi mắt chỗ sâu một màn kia chấn định tựa hồ sớm đã có đoạn trước hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu lần này mượn dìm nước trần đường quan chính là l ờ i cớ lý tính con thứ ba na cha bái núi c ả n nguyên động kim quang thái ớt chân nhân v i sư càng là xiển giáo đồ mà ngô vương xưa nay kính ngưỡng x i ê nghệ giáo hôm nay chuyên tới để hóa làm sóng là ngọc lụa trước đây một phen nhân quả vừa tan không biết long vương ý như thế nào giờ khác này ngao quảng bên người xuất hiện ba đạo thân ảnh bốn hải long vương tề tụ phía dưới nói trung nam hải long vương càng là trực tiếp trầm giọng nói xin hỏi dương tổng binh thế nhưng lại như là thượng cổ nhân hoàng thời kỳ chế tạo si vũ ư cờ n h â n tộc như quả thật lấy long tộc là tinh kỳ kính ngưỡng lời nói có thể nói long tộc trực tiếp cùng nhân tộc khí vận chặt chẽ không thể tách rời hoàn toàn là cùng có lợi n h â n tộc lấy được một cái cường đại long tộc là minh h i ế u đồng dạng long tộc cũng có bây giờ nhân tộc tận trời khí vận là chỗ dựa long tộc bây giờ tan lùi không phải liền là bởi vì thời kỳ thượng cổ nghiệp lực sao chỉ cần có nhân tộc khí vận che chở như vậy thời kỳ thượng cổ nghiệp lực ảnh hưởng đem giảm mạnh. ha ha chỉ cần long vương đồng ý việc này cùng x ỉ n giáo nhân quả xóa bỏ ta nhân vương hứa hẹn từ hắn bắt đầu nhân tộc ngày sau nên lấy thượng cậu ngũ trào kim long dũng cảm tiến tới hướng lên tinh thần là đồ đ ẳ n g nguyện ta nhân tộc người người như rồng dương tiễn l e n k e n có lực một câu trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ trần đường quan giờ khác này không người phát hiện cái gì nhưng vừa mới trốn về núi càng nguyên động kim quang thái ớt chân nhân lại sắc m ặ t biến càng là sắc mặt đỏ bừng tức giận không thôi đáng chết cựu long thần hỏa cháo ném hắn đều không có tức giận như vậy cái này đột nhiên tựa hồ cực lớn nhân quả đặt ở hắn đỉnh đầu ngay tại thái ớt chân nhân phẫn nộ sau khi lúc h o à n g sợ trần đường q u a n tử vừa mới bắt đầu na c h a gặp rắc rối làm lý do vậy mà trực tiếp tăng lên tới nhân tộc muốn bảo vệ xiển hiển giáo đều là bởi vì ta vương đế tân xưa nay kính ngưỡng xiển hiển giáo bây giờ bởi vì một chút xíu sai lầm gây nên long tộc cùng xiển giáo nhân quả h ắ n hiện nay nhân vương đế tân cam tâm tình nguyện trả giá phần này giá phải trả hóa giải phần này nhân quả tốt cháu của ta ngao giao bỏ mình mặc dù có thể t i ế c nhưng cùng ta thủy tộc việc lớn so sánh hôm nay ta ngao quản tình nguyện làm cái này á nhân dương tổng binh mọi ngươi hồi phục thương vương bốn biển long tộc nguyện cùng dân tộc Thế giao Hảo, song vĩnh người xem một chút cái này đông hải long vương ngao quản đường quả thực chính là hí tinh một bộ hiên ngang lấm liệt tựa hồ vì bốn biển long tộc hắn không chỉ có nguyện ý vương xuống cựu hận này càng là còn đem hết thể chịu tội toàn bộ gánh xuống đúng lúc này đại thương triều ca phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng kỳ lân giống giận chỉ gặp đại thương quốc sư c ư ớ i một đầu kỳ lân u y phong lấm liệt chạy băng băng tại đám mây trong lòng bàn tay một phong nhân vương ngự chỉ trực tiếp ném ra ngoài nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng vàng nhân vương ngự chỉ, nhân tộc từ thương vương đế tân bắt đầu long tộc cùng nhân tộc thế hệ giao hảo vĩnh viễn không xâm phạm lập ngũ trào kim long vì nhân tộc đồ đ ẳ n g che lại cổ ngũ trào kim long vì nhân tộc chấn tộc thần thú người ta nhân tộc như là thượng cổ ngũ trào kim long không ngừng vươn lên người ta nhân tộc người người như rồng khâm thử Vạn trong ư vương đường phương cười, ợ n ánh sáng vàng nhân ngự mênh mông âm thanh quanh quần tại trần、Đướng、quan、phương、viên trăm giảm lúc. Đột nhiên vận động ba tòa đỉnh núi lại chuyển đến từng tiếng tiếng、cười. ngay sau đó, một điểm ánh sáng vàng nhận g giảm chỉ hỏa sau âm lúc, trăm một tại đột tòa t ba ra. lại điểm r đó chốc lát cái này mênh mông nhân vương ngự chỉ nháy mắt hóa thành một triệu trượng lớn đạm màu vàng trong suốt ngự chỉ lúc này hồng hoang thiên địa vô số nhân tộc khiếp sợ phát hiện đỉnh đầu của bọn hắn xuất hiện một tấm màu vàng ngự chỉ Rõ ràng là người không biết chữ, dù cho là khe núi tinh vô số biết khe chữ, cho dù nguyễn nhân tộc người người như rồng đây là nhân vương đưa ra một loại không ngừng vươn lên tinh thần bởi vậy nhân tộc cơ hồ trong khoảnh khắc liền tiếp nhận hiện tượng này mà lại hỏa v â n động tam hoàng càng là lộ ra dáng tươi cười chỉ gặp chiều ca đột nhiên ở giữa vang lên một đường tận trời long âm ngay ngắn ngồi tại cựu gian điện trên vương vị đế tần đột nhiên ngẩng đầu ngước nhìn v ò n g trời lúc hắn gái kia tận trời ánh sáng màu đỏ nhân vương khí vận nháy mắt bắt đầu lăn lộn hóa hình cuối cùng trực tiếp hình thành một cái ngũ trào kim long diếu võ dương oai đối với thiên địa giống giả, giống dung trời rồng ngâm xuống thiên địa chấn động vạn tộc lại một lần nữa cảm nhận được sợ hãi tựa h ồ bọn hắn lần nữa hồi tưởng lại thượng cổ nhân hoàng thời kỳ trường huyết chiến kia thượng cổ nhân tộc quy chấn thiên hạ lúc từng tràng huyết chiến nhân tộc có thể lay trời giờ khác này núi c à n nguyên động kim quang thái ớt chân nhân đột nhiên biết tình huống như thế nào t r ừ n g lớn mắt trên mặt tràn ngập không dám tin núi côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn càng làm ở ra hai con người sâu như là lỗ đen một đôi trong mắt trực câu câu nhìn về phía nhân gian triều ca phương hướng hắn nhìn thấy đầu này tượng chứng cho nhân tộc khí vận kim long giờ khác này sắc mặt hắn xanh sáng kh Thái ớt. Độ A. núi càng nguyên động kim quang thái ớt chân nhân giờ khắp này h o ả n g sợ vội vàng hướng phía núi côn lôn bay đi hắn biết lần này chính mình xông ra hòa lớn rõ ràng bọn hắn xiển giáo đều đã lựa chọn kỹ càng tây kỳ kết quả hắn một phen tính toán xuống tới không chỉ có không có tính toán đến long tộc ngược lại còn thành toàn long tộc vậy liền coi là đi kết quả nhân vương làm ra chiêu này trong chốc lát hắn sụp đổ lao sư của mình lúc này chỉ sợ giết hắn tâm đều có đi từ vừa mới bắt đầu hắn kế hoạch mượn long tộc tay bức tử na cha cái này sát kiếp ít nhất cũng có thể tiêu tan một nửa đi cái kia từng muốn rõ ràng chính là vô cùng đơn giản na cha đánh ch thế nào liền lên lên tới nhân vương đế tân thay xiển giáo ra mặt chấm dứt cái này đại nhân qua đây ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh khó coi nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm chiều ca phương hướng đầu này diệu võ dương n o à i hướng thiên địa thị uy nhân vương kim long quả thực chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của hắn hắn giờ khắp này chỉ cần thấy được cái này nhân vương khí vận kim long liền nhớ lại lúc trước tại tam thanh quan thánh nhân điện bên trong cái này vô s ỉ thương vương để xuống một bài thơ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài hữu đội hoa hoàng cung bên trong nữ hoa trông thấy nhân gian náo nhật như vậy tình huống sau lập tức che miệm nh câu nói sau cùng càng là tràn ngập nghiến ngẫm lạc lạc cái này nhân vương quả nhiên là thích chết nguyên thủy sư h g ư n i a ha ha nhất là tại thích chết nguyên thủy bốn chữ này bên trên ngựa khí tăng thêm một điểm về sau nháy mắt ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn lộ ra tận trời l ử a giận đây quả thực là hắn cả một đời đều không thể xóa đi x ỉ n h ụ thủ dương sơn thái thanh thánh nhân sau khi nghe càng là bất đắc di thở dài một tiếng nhìn xem ngọc hư c u n g phương hướng ánh mắt bên trong cũng có mấy phần trách cự ý ngươi nói ngươi nguyên g u y ê n thủy thế nào làm tính kế thế nào đi m ư hại đi kim h chỉ có không ô n g có có t ê u hao cái còn sát kiếp này à l bây bị ân này giờ thương cùng ngươi siển giáo quan hệ thật không chưa từng trận này, sát kiếp ngươi siển giáo siển minh kiếp siển quan trận còn chuẩn thật sát hệ mạch, khó chưa lao i với tiện giáo giáo ê n hắn nhân thủ làm s Nhân giáo lại thêm giết hết thế gian người lên phong thần bảng. Có thể cái này cũng không thêm hết thế thể giáo giết lại cái Có đảo ủ ha. Im nào đ bích du cung thông thiên giáo chủ nghe được nữ hoa không chút nào ngăn cản t r ê u trọc sắc mặt có chút nhẹ đỏ chỉ bất quá lúc này hắn cũng là nhìn qua ngọc hư c u n g phương hướng khỏe mắt bên trong tràn ngập ý cười nguyên lai、like、là tại nen cười sau đó thông tin lắc đầu phía dưới nghĩ đến bây giờ cũng coi như một cái cơ hội có lẽ có thể hòa hoan xuống mình cùng nguyên thủy quan hệ bởi vậy liền trực tiếp học nữ hoa không có chút nào ngăn cản chỉ có thiên địa thánh nhân có thể nghe được ca ủi nói một câu nhị huynh ngươi đừng để trong lòng dù sao cái kia nhân vương đế tân lúc trước cũng là bị t ì n h kế cái này thông thiên nói chưa dứt lời vừa nói quả thực chính là tại đổ thêm dầu vào lửa ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn phẫn nộ hung hăng đập nát chính mình nhiều năm âu hiếm đèn lưu ly tại hắn trong thai thông thiên lời này quả thực chính là trần trụi trêu tức trào phúng thông thiên ngươi như thế không biết lớn nhỏ lần này sắp tiếp ta nhất định muốn cho ngươi một cái đẹ nguyên thủy thiên tôn nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm kim nao g đ ả o phương hướng thông thiên lại còn hoàn toàn không biết chính mình lần này lời an ủi hoàn toàn chính là vết thương s á t mới rõ ràng đều đi qua việc này ai cũng đừng nói coi như không có phát sinh tốt bao nhiêu nữ hoàn ân người thông thiên cũng nâng đây không phải là rõ ràng khiêu khích h ắ n à phiêu m i ệ u cung hồng vân càng là phình bụng cười to chỉ vào ngọc hư cũng phát hiện ngược lại hắn cùng tam thanh đã sớm không để ý mặt mũi cũng không để ý cùng trắng trận cười to nói nguyên thủy cái này thương vương đế tân quả nhiên là thích chết ngươi ha trêu chọc thánh nhân thật vất và bắt lấy một cái tay cầm hắ hồng vân cái này không chút kiên kỵ tiếng cười nạo quanh quẩn tại chúng thánh nhân trong hai đồng thời còn nương theo lấy n ữ hoa trêu tức tiếng cười tây phương tu di sơn tiếp dẫn vẻ mặt khổ tướng nhưng một đôi t r ò n g mắt lại tràn ngập tò mò hắn giờ khắc này cũng là m ư ờ i phần nghĩ rõ ràng biết cái này nguyên thủy có phải hay không tại k h à n giọng kiệt đáy nổi giận ha ha sư m i n h ngươi nhìn xem nguyên thủy ngày xưa chính là cái này nguyên thủy nhất là cao ngạo càng là năm lần bảy lượt mượn cơ hội chào p h ư n g ta bây giờ à chà chà chuẩn đề càng là khó được vui vẻ cười to một lần càng là vỗ tay bảo hay nói ngày sau nhìn hắn hắn nguyên thủy còn dám niệm ai ta là thánh nhân sỉ nhục không ngọc hư cùng nguyên thủy thiên tôn quả thực đều nhanh muốn chọc g i ậ n nổ hai con ngươi phẫn nộ nhìn qua chào phúng hắn nữ hoa cùng hồng vân hai người phương hướng cuối cùng trực tiếp trừng mắt về phía tây phương dưới sự phẫn nộ nguyên thủy trực tiếp ra sức ném một cái trong tay tam bảo ngọc như ý trong khoảnh khắc một đường ánh sáng xanh trải qua tản ra sán lạn thiên uy như là thái sơn áp đỉnh tam bảo ngọc như ý trực tiếp xuất hiện tại tu di sơn trên không nhìn xem cái này thế thái sơn áp đỉnh tiếp dẫn vẻ mặt khổ tướng lắc đầu thở dài một tiếng đưa tay ở giữa chính mình thập nhị phẩm kim liên trực tiếp biến thành một triệu trượng lớn đạm màu vàng hư ảnh cạn lại cái này lay là nữ hoa cùng hồng vân đang dếu cực ngươi ngươi muốn làm gì chuẩn đề nhịn không được trực tiếp hướng về phía ngọc hư c u n g phương hướng gầm thét kém chút liền kém một chút chính mình kém chút đều không có thả chuẩn bị lại cái này thật nếu để cho nguyên thủy thành công hang ổ của bọn hắn đều không còn sư đệ tiếp dẫn cái kia mở vẻ mặt khổ tướng mặt xoay đầu lại nhìn qua hắn sau một khắc chuẩn đề đột nhiên nghĩ đến cái gì mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ khí diễm nháy mắt liền điệu xịu rụt cổ lại hắn tựa hồ nhớ tới lần trước làm ra ô long hay là bởi vì hắn giờ khác này chuẩn đề lung túng cười hướng về phía ngọc hư cùng phương hướng yếu sư đệ cũng là cử chỉ vô tâm xin hãy tha lỗi coi được giãn được mới là đại trợ phu cái này chuẩn đề tuyệt đối là hào thủ phát hiện là chính mình sai lầm sau trực tiếp nhận thua triệu vua hừ tam bảo ngọc như ý một kích trở ra lại một lần nữa s ẹ t qua ánh sáng lấp lánh trở lại ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn trong lòng bàn tay về sau sắc mặt hắn xanh xám hừ lạnh một tiếng trong l ò n g ngực l ử a g i ậ n cuối cùng là thở m ộ t hơi nhân gian trần đ ư ờ n g quan bốn hải long vương khi nhìn đến nhân tộc khí vận chuyển biến làm ngũ trào kim long về sau bọn hắn ảo ả o cung tính hướng về phía triều ca phương hướng cuối đầu sau đó liền ảo hóa thành chân long chi th tựa hồ đây hết thảy ngao quảng là vì chủng tộc hy sinh lớn nhất càng là người bị hại chết chất nhi chính mình vì tộc bị đánh chết chính mình không riêng phải vì chính mình chủng tộc nén lấn giận còn phải đi thiên đình đem gái này một chuyện tiếp tục chống đỡ ai bảo chết trong hai người thân phận vẫn là thiên đình thân phong ân thương nhân vương đế tân giờ khác này càng là biểu hiện thiên hạ cộng chủ a i vì xiển giáo thánh nhân uy nghiêm hắn càng là không tiếp cùng l o n g tộc giáo nghĩa vì chính là hóa giải việc này nhân tộc rõ ràng cùng l o n g tộc kết minh đây là một món cùng có lợi sự tỉnh kết quả việc này người trong thiên hạ tựa hồ cảm giác song phương đều là thua thiệt ngược lại chiếm tiện lợi chính là xi Nhìn、như chiếm cực lớn tiện lợi xiển giáo cũng là khổ nhất ép có khổ khó nói còn phải đánh nát ra hướng trong bụng ư ớt cái này thái ớt cầm na cha càng kiếp có thể nói là đem khí vận cùng hưởng mà lại cái này na cha thân phận bất p h ẳ m có thể gánh chịu khí vận càng là nhiều không ít cái kia từng muốn lúc đầu hết t h ả đều thật tốt thế nào đột nhiên liền biến t h á h cơ không có giết thành chính mình còn thua thiệt một món linh bảo không nói quay đầu vừa trốn về động phủ còn chưa thở một ngụm đột nhiên ở giữa hắn cảm thấy ngút trời lớn nhân quả tự mình cong cong ở trên thân mậm bức tiếp xuống càng là hoảng sợ không có na cha xong chuyện hắn hơi một sơ sẩy cái này vô cùng đơn giản sự tình trực tiếp vô hạn c ấ t cao lên cao đến thánh nhân giáo phái nhân tộc cùng bốn biển lòng tộc sự t ì n h trên thân na cha đã thành không quan trọng tồn tại quan trọng hơn chính là phần này nhân quả a thái ớt chân nhân quả thực kém chút thổ huyết t r ừ n g lớn mắt không duyên cơ chính mình nhiều hơn một phần đại nhân quả vẫn là mình lấy xiển giáo danh nghĩa hướng nhân vương mượn chính mình còn không biết mặc dù người ta đế tân là vì ngươi xiển giáo ra mặt ngươi cũng không có đi cầu người ta nhưng cái này nhân quả là thật sự không trả thật cũng không sự tình nhưng ngươi nếu là đằng sau rơi quay đầu lại cùng người ta đối n ị c h cái này nhân quả có thể thành thật sự có thể nói rằng nói thiên địa d ị tượng tiêu tán trần đường quan nhân tộc cào hào hưng phấn hoan hô lên k i ế p nạn t ố i lui b à i kiến quốc sư trần đường quan binh lính ảo hào quỳ một c h â n trên đất hô to dương tiến cùng viên hồng càng là tiến lên liền vô quyền lấy trong quân lễ bày ra kính đứng tại trần đường quan bên trên lẻ loi trơ trọi na cha sửng sốt trong tay còn cầm nhà mình phụ thân bảo kiếm biến tựa hồ vận mệnh của hà n biến bốn hải long vương dìm nước trần đường quan không sai nhưng hắn vẫn chưa có chết mà lại k i ế p nạn cũng lui lúc này tất cả mọi người đang hoan hô chỉ có lý tính một người tràn ngập đủ loại phức tạp cảm xúc có ba phần vui sướng trần đường quan tiếp nạn vượt qua con của mình giữ lại tính mạng còn có con của trực còn có phần bằng hoàng, hắn vạn, vậy mà trực tiếp kinh động đại vương, kể từ đó hắn người tổng binh này đó bảy bảo đây gây vậy tiếp hết thể thai thể mầm là mà đều đại từ trí kể ra vị sự a quan. o đạo Trước 179, gọt thịt trà trà trà, xương chà chà. Chân đương chân mẹ, s tình mặc dù đã qua nửa tháng có thửa tất cả mọi người tựa hồ cũng quên đi đây hết thẻ đ ồ nguồn nhưng có một người không có quên lý phủ nghịch tử nghịch tử a ta làm sao lại có ngươi như thế một cái nghịch tử ngươi cũng biết lần này gây ra bao lớn mầm thai vạ sao liền đại vương đều biết chỉ sợ lúc này đã có người hướng đại vương bẩm báo hết thảy đến lúc đó ta lý ra bị này hai vạ bất ngờ đều là ngươi nghịch từ này gây nên lý tính vẫn nộ mắng to không thôi nhưng đứng tại nhân gian vị trí đến xem hắn cũng cũng là không sai đây hết thể đều là cái này n ị c h từ na cha gây ra họa lớn ngập trời từ trước đến nay cẩn trọng hắn thật vất vả đứng lên lý ra tại hắn tay trực tiếp phát triển thành thiên hạ tiếng t â m lừng lây tồn tại dù cho là bình thường chư hầu gặp mặt cũng phải cho hắn ba phần khuôn mặt t ư ơ i cười nhưng tất cả những thứ này đều là hắn lập công đại vương ban thưởng khi hắn phạm sai lầm đồng thời đại vương cũng có thể tùy ý thu hồi đi lý tính mắng to phía dưới na cha lần này tựa hồ trưởng thành thật nhiều hôm nay ta lý tính ngay trước liệt tổ liệt tông mặt đổi ngươi ra lý ra ngươi có thể phục mặc dù sớm đã biết quyết định này nhưng làm lý tính hét lớn sau khi ra ngoài một bên mẫu thân của na cha ân thị y nguyên nhịn không được khóc lóc kể lệ mà na cha lại tỉnh táo dị thường túi đầu tầng tầng lớp lớp đối với mẫu thân mình dập đầu ba cái hài nhi gây họa lớn ngoài, mặt trời thẹn với mẫu thân sinh dưỡng ân ba cái dập đầu đ ậ p xong na cha tiếp lấy lại đối lý tĩnh dập đầu hải nhi suýt nữa để lý g i a tao nộ họa lớn càng thẹn với phụ thân dưỡng dục c h i ân na cha tâm phục khẩu phục n g n g đầu na cha cái chán đã ừng hồng phía dưới cứng rắn phiến đá đều đã nứt nhưng b ả y tuổi thần sắc hắn kiên định t r ự c câu câu nhìn qua nhà mình phụ thân lý tĩnh liền ôm quyền trong hốc mắt hiện ra lệ quan quát o từ nay về sau ta chính là na cha cũng không tiếp tục là người lý ra càng không phải là lý na c a ầm ầm một tiếng xét quanh quần trên bầu trời lúc này trong từ đường lý t ĩ n h nhìn xem đã đoạn tuyệt quan hệ na cha đôi mắt chỗ sâu còn có vẻ bất nhẫn nhưng nghĩ tới như bởi vì na cha một người liên lụy toàn bộ lý phủ hắn không khỏi cưng rắn xuống lòng dạ trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói t ố t từ nay về sau người na cha dễ dàng cho ta lý tĩnh lý ra lại không có bất luận cái gì quan hệ phiêu bạt mưa to phía dưới bảy tuổi đứa bé na cha một người lẹ loi trơ trọi cất bước tại trên đường cái vô số bóng người nhìn xem cái này hôn thê tiểu ma vương xuất hiện lần nữa về sau ào ào đều trốn tránh người này mà na cha bên thai càng là không ngừng chuyển đến đủ loại lời đàm tiếu chính là h ắ n chính là tên yêu này. Ai, cái này Lý Tổng Bình cũng cái nghiệp Bình không may, thế nào liền sinh ra như thế một cái ngôi sao thai họa tên này. này Tổng nào liền ngôi là Lý là một tới. yêu may, Ai, ra sao đúng đấy ngươi xem một chút lúc này mới mấy tuổi à liền gây ra như thế lớn ngút trời mầm thái vạn cái này nếu là lớn lên còn cao đến đâu đúng đấy là được cái này không phải cái gì như tử rõ ràng chính là đến đòi nợ lời đ a m tiếu xuống lẻ loi trơ trọi tại trong mưa na cha lúc này sắc mặt tái nhuận tựa hồ hắn giờ khắp này mới cảm nhận được đã từng chính mình là cỡ nào đáng ghét không thể nhận thấy đi tới quen thuộc phủ đệ ngầm đầu na cha mặt tái nhuận bên trên nhìn thấy dương phủ hai chữ cũng là từ lần trước sự kiện sau đó hắn lần thứ nhất giao đến bằng hưu ấu tiểu thân ảnh bước vào tòa phủ đệ này bên trong là một đường đi đến trong hậu hoa vi lúc mưa rào tầm tã xuống hồ nước nở đầy hoa sen trong lương đ ỉ n h càng lạc quanh quần dáng t ư ơ i cười chỉ gặp dương tiến cùng viên hồng ngay tại rơi xuống đen bạc h kỳ bên cạnh chân còn có hao thiên khuyển nhàm chán đang đánh lấy ngáp t u ổ i nhỏ à đây không phải là nhỏ na cha sao thế nào hôm nay này tấm bị xương đánh bộ dáng có phải hay không lại tại nhà bị lão tử ngơi huấn mặc dù chỉ có ngắn ngủ Chứ lần thứ nhất không phải mãi bên ngoài sau đó ba người như là bạn vong n i ê n viên hồng cười to c h à o phúng phía dưới lần này na cha tựa hồ quên đi phiền nao trực tiếp ngẩng đầu trừng mắt đánh nói cần ngươi để ý ngươi cái này thúi h ồ t ử bao lâu không có tắm rửa bình thường còn n g ư ờ i không thấy lúc này mưa bị ôn mùi thối sặc chết người bị mắng một cái như vậy sau viên hồng không chỉ có không có tức giận ngược lại cười đùa tí từng vò đầu b ấ c hai cười ở trên đôn đá lật một cái bổ nhào kỳ hì từ khi ta viên hồng ra đời lên liền không có tắm rửa、qua. thế nào ngươi không vô ca ngươi cái t ú i hầu tử ha ha ngươi cái bị xương đánh nhỏ na cha ha, ha. hai người tựa hồ trời sinh bắt tự không hợp gặp mặt liền vừa một bên dương tiễn cũng là lắc đầu buồn cười nhìn xem hai người bất quá hắn l ạ n h lạnh mắt đen chỗ sâu lại lóe qua một tia lo lắng cái này na cha nhận đả kích cũng không nhỏ bất quá hắn lại lắc đầu tự dễu cười một tiếng nhân sinh không phải liền là cái này sao âm tình dương thiếu đây mới là nhân sinh mà lại hắn không phải liền là như thế tới sao nghĩ tới đây s a u dương tiễn cũng là cười hắn tin tưởng na cha có thể đi qua đây là cái gì ngươi cái này thúi hầu tử còn nghĩ học nhị ca như vậy ưu nhã thưởng thức trả nhanh quên đi thôi ngươi còn là ôm ngươi quả đào gầm đi tiêu hành na cha vừa trừng mắt trực tiếp cơ lấy trên bàn viên hồng vị trí trước người chén trà quát một tiếng lập tức khổ sở nước trà liền phun tới giật mình viên hồng trực tiếp một cái trốn tránh không có sau v ộ i chân cười đùa tí từng nói ha ha không có phun đến go go lúc này hao thiên khuyển cũng ra nhập vào hưng ơ phấn cùng hai người chơi đùa dùm b e n ngày thường đến chỉ riêng hắn chủ nhân tại quá mức n ụ c nạn mặc dù không quan trọng nhưng chỉ cần na cha cùng với viên hồng đều là có vĩnh viên đấu không hết miệng nao nhao không hết dựng hao thiên khuyển hưng phấn tại mà một người một khỉ ở giữa xuyên tới xuyên lui chơi đùa đùa g i n mà một bên dương tiễn nhìn xem trắng đen sen kẽ trên bàn cờ tay mình cầm cờ đen đã giết bạch từ không đường có thể đi vắng cờ bất đắc gì lắc đầu cười cái con khỉ này quá là vô lại rõ ràng nhanh thua cũng không phục thua tính cách hết lần này tới lần khác lại thích trộm gian dùng mạch lưới lắc đầu cười k h ẽ ở giữa dương tiễn chậm rãi lấy ra một bên binh khí của mình ba mũi hai lưỡi đao thần p h o n g càng là từ một bên lấy ra một tấm khăn lụa cẩn thận lau không biết nghĩ đến cái gì dương t i ễ n hơi nhúng mày lau sạch lấy binh khí chính là tay chân dù chưa dừng lại lại hướng về phía ngay tại chơi đùa đùa đ ỡ n viên nói, hồng nói viên hồng chơi đùa đùa dỡn viên hồng đột nhiên ở giữa lỗ thai trong mắt móc ra binh khí của mình nhất khí phong hỏa côn một bên dương tiễn thấy thế sau lập tức mặt đều xanh chỉ gặp na cha cùng viên hồng hai người chơi đùa đùa dỡn phía dưới na cha lấy ra chính mình c à n k h ô n quyển mà viên hồng đột nhiên từ trong thai lấy ra binh khí của mình phía dưới trực tiếp cho na cha đến một cái đánh bất ngờ đánh bay trong bàn tay hắn c à n k h ô n quyển h ầ u tử ngươi dở i trò lừa bịp na cha khí dỗ dành chừng lớn mắt không ai từng nghĩ tới viên hồng binh khí vậy mà là từ lỗ thai trong mắt móc ra vội vàng không kịp chuẩn bị a ngược lại hai người chơi đùa đùa giỡn lúc lại không biết một bên dương tiễn thấy thế sau sắc mặt cực kỳ khó coi hắn mới cùng viên hồng hôm nay luận bàn qua tựa hồ tựa hồ hắn chưa chú ý tới đối phương binh khí là từ đâu xuất hiện có thể những thứ này đã không trọng yếu lúc này dương tiễn nhìn mình chằm chằm tay nắm lấy chính mình binh khí bàn tay còn có chính mình t h â n binh hắn lập tức ánh mắt lộ ra một cỗ khinh thường hắn vậy mà khinh thường tay của mình tựa hồ bẩn hắn lúc này đâu còn có tâm tư đánh cờ uống t r à trực tiếp lấy qua ấm trả một bình nóng hổi nước nóng tới vào khăn lụa bên trên đầu tiên là tranh thủ thời gian lau một cái hai tay của mình lại tiếp lấy tỉ mỉ lau từ bản thân ba mũi hai lưới đao thần phong tất cả bộ phận lúc này dương tiễn nhữ m ả y phía dưới lại ngẩng đầu nhìn chơi đùa đùa dỡn hai người hắn lập tức trong lòng âm thầm quyết định ngày sau nhất định không cùng viên hồng luật bản binh khí này sao có thể phóng tới trong lỗ thai vẫn chết rồi kỳ nhỏ na cha không nghĩ tới sao ta binh khí này đặt ở lỗ thai trong mắt thế nhưng là có cao nhân truyền thụ ha ha ngày sau h a ta cái này thần binh ngay tại lỗ thai trong mắt ở lâu xuống tựa hồ chính mình thắng lợi viên hồng binh báo tự đắc nhìn qua na cha cười ha hả tựa hồ vận mệnh hết thầy đều phát sinh cải biến từ đây lúc lúc này liền không ở giống nh trong đêm na cha ở tại dương phủ bên trong làm tiến vào trong phòng nháy mắt trên mặt nụ cười vui vẻ cười đùa tí từng nháy mắt cứng ngắc một cái hộp chậm rãi từ lòng bàn tay bay ra hiện tại trên giường mở hộp ra một thanh bảo kiếm xuất hiện một đường ánh sáng xanh chậm rãi từ mặt đất xuất hiện trong chốc lát mang theo mặt nạ thanh vân liền nhữ mày trong phòng phiêu đã ngùi máu tươi lúc này đầu giường liền na cha tay phải cầm bảo kiếm đã gọt sạch chính mình một cái khác cái cánh tay lúc này đột nhiên bóng người xuất hiện đánh gây hắn na cha ngẩng đầu nhìn xuất hiện thân ảnh không khỏi lộ ra dáng tươi nguyên lai là ngươi à ta na cha nhớ kỹ ngươi lúc trước ta ra đời ngày đó gặp qua ngươi. hắn tốt nhiều bảo bối còn có công pháp thần thông không phải đều là đối phương ban cho sao lúc này na cha đã không còn là đã từng lô mãng vách lối hôn thế ma vương nhìn xem na cha cử động thanh vân trong mày trực tiếp trầm giọng nói sự t ì n h đã qua bây giờ ngươi hoàn toàn không cần như thế nếu ngươi lo lắng lời nói có thể cao chạy xa bay việc này tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn lúc đầu hắn là nghĩ âm thầm tới khiêu khích xuống cái này na cha cái kia từng muốn cái này ngang ngược cản rỡ na cha lại còn muốn làm việc này ha ha ta na cha quả thực chính là một cái thai tinh trần đường con người nói đều không sai nếu không phải ta sao lại hại chết thạch cơ nương nương cẳng sẽ không liên lụy lý ra na tra mặc dù ánh mắt bên trong tràn ngập thương tâm cái này tự trách nhưng trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra dáng tươi cười tựa hồ giải thoát đối với hắn mà nói là một món vui vẻ sự tình giờ khác này thanh vân thầm than một tiếng có lẽ đ ã kích quá lớn đi dù sao tại thế nào t i ề n phú dị bẩm cho dù là linh châu tự truyền thế nhưng đối với một cái b ả y tuổi hại tử đ ã kích hoàn toàn chính xác quá nặng nề thạch cơ không có chết còn có n g ư ờ i cái kia sư phó thái ớt đã sớm trốn về ngọc hư c u n g về phần liên lụy các ngươi lý ra thử yên tâm đi như thương vương trách tội đã sớm dán tội sao lại thời gian dài như vậy còn không có tin tức bất quá go khẳ dựa theo thanh vân kế hoạch lúc này hoàn toàn chính là lắc lư cái này nhỏ na cha đi tam tiên đ ả o sau cùng thời cơ cái kia từng muốn tiểu t ử này vậy mà nghĩ như vậy không ra thì tính sao lý tính đã trục xuất ta nhưng ta na cha đời này đều không nghĩ thiếu người đồ vật bây giờ chỉ có cái này một thân huyết nhục vẫn là lý ra bây giờ ta na cha chỉ có gọn thịt t r a mẹ tạo xương trà cha, cha như thế ngày sau ta mới không nợ hắn lý ra tuổi nhỏ na cha trên mặt tràn ngập kiên định ta biết ngươi cũng không phải lòng tốt nhưng quên đi ta na cha không nghĩ thiếu các ngươi càng không muốn sống ở bên trong thế giới hư dạ này thanh vân s ừ n g sốt nguyên lai、like、đây mới là đối với na cha đả kích nguyên nhân lớn nhất thư giả thế giới ấu niên na cha cho là mình một đời chính là âm mưu cấu tạo bởi thế là thật mọi mệnh nghĩ tới đây sau thanh vân lập tức khoe miệng chậm rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười giờ khác này hắn tựa hầu nghĩ đến kế hoạch tốt hơn nhất là nhìn xem na cha này tấm kiên định bộ dáng ai có thể nghĩ đến chính là như thế một cái đứa bé là nội ứng đây tiểu tử tại ngươi trước khi chết không muốn nghe một chút ngươi cả đời âm mưu sao thanh vân trêu chọc dáng tươi cười phía dưới na cha sửng sốt ngay sau đó hử lạnh một tiếng ngươi thích nói liền nói không nói kéo đến dù sao ta na cha quyết định sự tỉnh xưa nay sẽ không đổi ý tuổi nhỏ a vẫn là một cái tính b ư ớ n g mình giờ khác này thanh vân càng là nhịn không được cười ha h a thật tốt ngươi c h ậ m rãi động giao a đ ừ n g quá nhanh để ta đến cho ngươi thật tốt nói một chút ngươi cả đời này a liền từ cái này bốn hải long vương dìm nước trần đường quăn nói lên đi nếu dựa theo ngươi cái kia thái ớt sư phó kế hoạch là như thế thân ngươi chết qua sau liền thay thế thái ớt tiêu tan bộ phận này s á t k i ế p thanh vân trầm rãi kể mà na cha nghe xong cũng là hư lệnh một tiếng thái ớt mặc dù tính t o à ta nhưng cái này thụ nghiệp thân hôm nay ta bỏ mình cũng coi như báo đáp án thay hắn tiêu trừ sắc k i ế p đ ứ n g a ngươi c h ầ m một chút tiếp tục nghe a thanh vân c h ầ m rãi bắt đầu vừa cười nói mà na tra lại lạnh lùng một bên nghe đồng thời một bên lại không ngừng c h ầ m rãi xây dịch bảo kiếm gọt thịt trả mẹ tạo xương t r a cha cái này tàn n h n c kỉnh nào có mảy may đứa bé bộ dáng quả thực chính là một kẻ hư h á c cái này thái ớt đã sớm kế hoạch tốt rồi ấn nguyên bản kế hoạch ngươi chết sau hắn liền như vậy sẽ gặp lắc lư ngươi làm cho mẫu thân của ngươi vì ngươi xây một nhóm cung nặn bùn đất thân ngay sau đó ngươi lại l o hưu quẳng xuống ú ồ n lại phải đi động kim quang thái cái này hoa sen cũng là bảo bối tốt đến lúc đó trực tiếp lấy hoa sen thân phục sinh ngươi kể từ đó nhân quả tử mà ngươi tiểu tử ngốc này còn không biết được cái này thái ớt thân là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên tính toán lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi cuối cùng biết đi muốn mượn tay của ngươi giúp tây kỳ thảo phạt tân thương hoàn thành trận này sắc k i ế p ở đây bên trong ngươi mua giết một người liền nhiều đưa trên một người phong thần mà lên phong thần bảng cũng coi là thay trời hành đạo đi tự nhiên cũng đều vì thái ớt xiển giáo thập nhị kim tiên tiêu chử sắc tiếp vội vàng nói một chàng về sau lúc này giường đã máu me một mảnh trong không khí càng là tràn ngập một cỗ mùi máu tươi chỉ gặp na cha khuôn mặt nhỏ sớm đã không có chút nào màu máu cổ trở xuống vậy mà đã là máu mẹ sương khô một bên trong hộp gấm huyết nục mơ hồ đều là na cha huyết nục một màn này nhìn thanh vân cũng không khỏi cảm khái dỗi ra ngón tay cái khoa tay nói tiểu tử ngươi đ ế n rồi cái này tính tình là cái nhân vật ma khí tức u yếu na cha sắc mặt trắng bệnh không có chút nào nửa điểm màu máu trực tiếp yếu đớt nói ngươi nói đúng ta na cha từ ra đời liền sống ở các n g ư ơ i bệnh âm n h ư bên trong lần này ta bỏ mình dù cho là hồn phi phách tán cũng tuyệt đối sẽ không lại trở thành các người thao túng k h i lỗi cuối cùng một đoạn văn na cha càng là lộ ra một cỗ kiên định nhìn thanh vân càng là dỗi ra ngón tay cái cười nói là cái nhân vật chính là ngốc một chút hơi vụng về ngốc nết một chút ngươi chết liền chấm dứt kéo không có tiền đồ quá xúc động ta nếu là ngươi tuyệt đối âm thầm làm bộ chính mình cái gì cũng không biết nhưng mà ẩn nút xuống tới tùy thời trả thù hắn t hai ớt không phải tính toán ngươi sao ngươi ngược lại cũng tính kế bọn hắn đến lúc đó giúp tây kỳ thảo phạt đại thương lúc nếu là ta chỉ cần có cơ hội ta liền hố chết người của xỉền giáo bị phát hiện lớn không được vừa chết lên phong thần bảng chính là dù sao cũng là nghe thiên đế mệnh lệnh dù sao cũng tốt hơn k h ô i lỗi mà lại cái này thiên đế cùng xiển giáo cũng không đối phó còn có cái t i ê u tam tiên đ ả o ba vị tiên cô vì ngươi thế nhưng là ban cho lý tính không ít p h á p bảo kết quả ngươi cái kia phụ thế â n nhìn siển h giáo t l ớ nhưng bất kể n thế à o n ư nhưng ơ i thế là còn thiếu ngươi chân chính sư p h ò ân tình đây thanh vân nói một chàng na cha suy yếu xuống lại t r ừ n g mắt phẫn nộ hai mắt là cái này ác đạo người làm sao không nói sớm lúc này hắn chỉ còn lại một cái đầu mà lại chính hắn đều có thể cảm nhận được bây giờ hắn toàn bộ nhờ một luồng linh khí giáng chống đỡ tán đi liền thật xong ngươi lại không dừng tay ta dù sao cũng phải kể cho người xong đi thanh vân vô tội nún núi u m a i ra hiệu không phải mình sai mà na cha t r ư ừ n g lớn vô tội mắt to h i ế u ớt nói đáng chết hiện tại ngươi nói cái gì để mượn ngươi cái này ác đạo người ngươi là muốn cho ta chết không nhắm mắt ta sẽ không bỏ qua cho ngươi quả nhiên cái này na cha trời sinh có cố con lệ khí ở thời điểm này bị người trêu đùa về sau thư nhược hai con ngươi đều lộ ra một cố lệ khí gắt gao nhìn chằm chằm thanh vân thấy cảnh này sau thanh vân cười không đùa ngươi này sau nhiều động não thực tế không được ngươi liền hỏi một chút ngươi cái kia nhị ca dương tiễn đầu ó c của hắn cũng không phải người bình thường ngươi yên tâm lên đường đi chết đi n ư ờ i khẽ ở giữa chỉ điểm một chút đi qua một vòng linh quang tiến vào linh hồ n bị na cha biệt khuất không chịu sau đó t r ừ n g lớn mắt tắt thở chân một trăm tám mươi trí gần giống yêu quái chân đ ư ơ n g quan ngày thứ hai ngày mới phát sáng mịt mờ lúc sáng sớm lý tính ngoài phủ đệ dương tiễn sắc mặt khó coi tới cửa đến thăm sau lưng đi theo viên hồng sắc mặt cũng là xanh xám hai tay dâng một cái như tiểu nhân cao lớn hộp ấm đêm qua sau nửa đêm thời gian đang tĩnh tọa dương tiễn đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên xông ra phòng hướng phía na cha nghỉ ngơi vật tư chạy tới lúc cả phong nồng đậm mùi máu tươi còn có trên giường máu mẹ một mảnh máu tươi đã ngưng kết biến thành máu đen giờ khác này dương tiễn biết mình đến c h ậ m m ộ t bước chỉ có giường máu me bên trong cái hộp gấm kia hộp bên trên còn có một phong n h i ệ m lấy một cái nhỏ huyết thủ ấn thư con của ta a lý tính trong phủ đệ truyền gia bi thống tiếng khóc chỉ gặp thân thị bi thống khóc giống mà lý tính càng là sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm dương tiễn như thế x u ấ t sinh ngươi trả lại làm cái gì lý tính sắc mặt cực kỳ khó coi lần trước hắn cơ hồ đã cùng dương tiễn không để ý mặt mũi nhưng hôm nay đối phương cũng là tự mình tiễn hắn con thứ ba na cha trở về khác biệt chính là cũng là một cái hộp gấm chứa huyết nhục xương khô thân thể kéo ra thư bên trên cũng chỉ có một câu gọt thịt mẹ, xương cha đợi này không nợ mười hai chữ lý tính bi thống đồng thời càng là nhìn xem dương tiễn trong lòng tràn ngập l ử a giận tựa hồ muốn nói ngươi là đến xem trò cười sao l a o ra na cha thế nhưng là chúng ta hải tự a ô ô. ân thị bi thống g ó c giống mà lý tính cân nhắc đến na cha ảnh hưởng trực tiếp ngay trước dương tiễn còn có viên hồng m ặ t â m thanh lạnh lùng nói ta lý tính chỉ có hai đứa con trai theo thứ tự là kim cha cùng một cha chưa bao giờ có con thứ ba về phần cái gì na cha cùng ta lý tính có gì liên quan dương tổng binh người đưa sai chỗ chỉ gặp lý tĩnh dưới lạnh lùng trực tiếp từ ân thị trong tay đoạt lấy cái này hộp ấm đập lên bước chân nặng nề g h đi đến dương tiễn trước mặt túi đầu thấp r ộ n g khàn khàn nói dương tiễn là ta lý tĩnh có nhiều chỗ đắc tội nhưng còn mời đến tha chỗ tạm tha người thả chúng ta lý ra một người đi giờ khác này lý tĩnh lựa chọn khuất phục dương tiễn nhìn trước mắt lý tĩnh hắn biết đối phương là đang lo lắng bởi vì na cha ảnh hưởng đối phương sợ na cha gây ra họa lớn ngập trời hai họa ra môn càng sợ ảnh hưởng sĩ đồ của mình có sai sao không giống với viên hồng p ẫ n nộ ánh mắt k i n h h ư ờ n g dương tiễn cũng là thở dài một tiếng thế giới này chính là như vậy ngàn người ngàn tính hắn không có tư cách trách cứ đối phương liền như là hắn phụ mẫu sai lầm hắn từ đến không có lựa chọn khác đồng dạng na cha cũng không cách nào lựa chọn đi thôi than nhẹ một tiếng dương tiện hướng về phía viên hồng vừa nói tiến lên tiếp nhận lý t ĩ n h trong tay hộp gấm lúc nhìn đối phương chụp lấy hộp gấm trắng xanh mười ngón lúc hắn t h ấ p giọng nói với lý t ĩ n h một câu việc này đại vương sẽ không động tới ngươi phó tổng binh chức vụ dương tiện ôm hộp gấm mang theo viên hồng đi lý t ĩ n h xứng sờ nhìn qua biến mất thân ảnh trong lúc nhất thời trong lòng không biết ra sao tư vị trong lòng bên trên cái tia cổ trĩu nặng áp lực cũng theo đó tiêu tán rốt cuộc không cần lo lắng hái hùng mỗi ngày d ậ y và chờ đợi đến từ thương vương trách phạt chỉ cần phó tổng binh chức không ngại cái khác đều dễ nói nhưng đồng dạng đấy lòng còn có cái kia một k i a thất lạc tựa hồ hắn v ứ c bỏ con của mình đau lòng lấy hay bỏ như là thống lĩnh thiên quân văn mã hắn lý tính trong cuộc đời đối mặt lựa chọn khó khăn rất nhiều lần kẻ làm tướng tại lúc tất yếu nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ cắn răng một cái lý tính hướng về phía nơi xa đã biến mất thân ảnh trực tiếp ôm quyền quát o lý tính đa tạ dương tổng binh giờ cao đánh khẽ hắn biết lần này là đối phương không nói gì thêm phàm là dương tiến tại triều ca nói hắn cha không d đi ra ngoài p h ủ đệ nghe được phía sau âm thanh viên hồng nhịn không được phi một miếng nước bọt tốt một cái thế lực lý tĩnh nhưng mà dương tiễn sâu kín nhìn qua trong tay h ộ g ấm nhưng trong lòng phiền muộn vặt phần hắn nhớ tới mẹ của mình thân là thiên đình trường công chúa cho dù bị người mưu hại lại không biết tìm kiếm nghĩ cách cầu viện ngược lại hám sâu trong đó khó được đây không phải là sai sao phụ thân của hắn càng là một sai lầm tồn tại có thể đây hết thể hắn dương tiễn có thể thay đổi sao có thể đánh giá sao vì vậy đối với na cha tao nộ dương tiễn là thân đồng c à n chịu tựa hồ có cố đồng bệnh tương liên cảm giác lý tính làm phụ thân như là một cái tướng quân một mực cân nhắc đều là lợi ích tối đại hóa cùng lấy hay bỏ thậm chí áp chế đáy lòng tình cảm ân thị phụ đạo nhân ra lấy chồng là trời na cha không có lựa chọn phụ mẫu quyền lợi đi thôi người ta là na cha chọn một khối phong thủy bảo địa đi dương tiến than nhẹ một tiếng viên hồng cũng là có chút không cam tâm v ò đầu nói nếu không chúng ta đi hỏi một chút sư tôn như thế nào đây có lẽ na cha còn có thể cứu cái này na cha huyết nục chính là nhân quả thân càng là na cha hận thấu sương muốn phải vùng thoát khỏi nhân quả dương t i ễ n cảm khái một tiếng chuẩn bị đi trở về là na cha chọn lựa một phong thủy nơi lúc đột nhiên trước mắt xuất hiện một đường thân ảnh màu xanh sư tôn viên hồng nhỏ giọng nuốt nước bọc đạo dương t i ễ n cũng nhìn thấy sau cung kính kính gật đầu một cái mà thanh vân cũng là sờ lên c ầ m cười nhìn qua h ồ g ấm lý tính đem cố này thân thể máu thịt bỏ đi ngoài cửa lúc nhân quả đã tiêu tan cái này một thân huyết n ụ c cùng xương khô thế nhưng là khó được chân phẩm á thanh vân chật chật tán thưởng nhìn xem cái này hộp ấm càng là làm cho viên hồng có chút tê cả ra đầu nhỏ giọng cẩn thận nói sư tôn đây là na cha huyết n ụ c chẳng lẽ sư tôn người một năm không viên hồng câu nói này trực tiếp để dương tiễn đưa tới một cái bạch nhãn trừng mắt liếc chính mình người sư đệ này lời này đầu góc là thế nào nghĩ đây không phải là tà môn ma đạo nhưng mà hắn sư tôn câu nói tiếp theo lại làm hắn hậu không tệ vừa v ẫ n có thể dùng đến ăn cái này huyết nhục vừa v ẫ n có thể luyện chế một cái kim đan t ậ m tắc lấy làm kỳ lạ thanh vân một bộ bộ dáng nghiêm túc nhất thời làm viên hồng t r ư n g lớn mắt sư tôn của hắn đây là muốn đến thật mà dương tiễn tự hầu nghĩ đến cái gì ngược lại một đôi mắt đen lộ ra mang theo ẩn ý thân sắc đã đối sư tôn có dùng na t a huyết nhục liền giao cho sư tôn dương tiễn một bộ nghe lời đồ đệ bộ dáng nhất thời làm thanh vân lộ ra nụ cười vui mừng gật đầu cái này dương tiến quả nhiên là thông minh à, hoặc là nói cái này đầu góc c h u y ể n thật nhanh xem ra là thời điểm để đồ đệ này biết một chút nội tình bằng không tiểu từ này đông một điểm tây một điểm biết một chút đồ vật còn phải phỏng đoán cũng là gặp nạn vì hắn sư m i n h cái này thế nhưng là n à cha viên hồng còn ngậm bước xuống vội vàng lôi kéo nhà mình sư m i n h cánh tay dương tiến làm như không thấy đối với nhà mình sư tôn chắc tay tốt rồi trở về vi sư có chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện giờ khác này bình thường không có chút rung động nào dương tiễn mắt đen bên trong hiện lên một chút g ợ n sóng cái này bên trong s á t kiếp bí mật sư tôn của hắn tuyệt đối biết một chút thậm chí sư tôn của hắn cũng là phía sau màn kiếm lời người tại viên hồng trên đường đi dầu dĩ không vui cảm xúc phía dưới dương tiễn cùng thanh vân cũng là một đường trở về trong phụ đ ệ viên hồng một người tại trong đình viện có chút thất lạc hắn tự hồ cũng đoán được một chút cái gì na cha tự hồ nhà mình sư tôn còn có chút tính toán nhưng mình người sư huynh này dương tiễn nghĩ tới đây lúc viên hồng càng là sờ lên cảm đôi mắt dần dần rơi vào trầm tư âm thầm nuất nước bọc nói xem ra chính mình sư tôn muốn cho chính mình người sư huynh này bố trí nhiệm vụ trong phòng dương tiễn cung kính pha t r à sắc mặt thong dong tựa hồ đối với tiếp xuống đại bí mật cũng không có như vậy chờ mong bởi vậy có thể thấy được tâm tính tuyệt đối là b ạ c tiêm dương tiễn thong dong đạm định thần sắc nhìn thanh vân cũng là âm thầm gật đầu muốn nói mình bọn này đổ đệ bên trong tại đầu góc cái này một khối cũng liền loại dương tiễn nhưng cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt trước hết để cho vi sư bố trí một phen chỉ gặp thanh vân trực tiếp một phen lòng bàn tay lập tức một thanh cổ phát trưởng kiếm nháy mắt hiện lên ở đỉnh đầu ngay sau đó càng là tản mát ra một cỗ tiên thiên linh quang lần thứ nhất thấy nhà mình sư tôn trôi này bảo kiếm lộ ra chân dung dương tiễn bên trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ bật thốt lên tiên thiên linh bảo nhưng mà thanh kiếm này so hắn thấy qua tất cả linh bảo đều muốn khủng bố làm nhân thần hôn huyết dương tiễn rõ ràng có thể cảm nhận được đến từ tiên thiên linh bảo khủng bố trôi này bảo kiếm bên trong chỉ có trần chủy tinh khiết sắc ý trừ cái đó ra không còn gì khác nhưng mà vẫn chưa xong thanh vân lần nữa nâng lên cánh tay một đường trắng lấy một đường tr d càng không định thí thân thương mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên nào hào lập loại linh quang ngay sau đó hồng vân mượn nhờ trong tay mình hai kiện tiên thiên trí bảo cùng một món cực phẩm tiên thiên linh bảo trực tiếp phát lực che giấu thiên cơ thế gian thanh vân lúc này mới chậm rãi mở mắt ra nhìn qua dương tiến tỉnh táo ánh mắt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng không tệ người dương tiến quả nhiên thiên tư phi phạm vì sư cũng không phải là khích lệ tư chất của ngươi mà là ngươi cái này đầu vóc chuyển so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh chỉ sợ ngươi cũng phát hiện điểm dấu vết để lại đi dương tiễn biết đây là nhà mình sư tôn tại khảo giáo chính mình hắn không khỏi cung kính gật đầu một cái biết một chút sự t ì n h sau đó liền đoán được một điểm cũng suy đoán ra một điểm thực sự không dám khẳng định sư tôn tự hồ có chút t ậ n lực dùng thiệt giáo môn nhân tự hồ muốn phải để thiệt giáo môn nhân cùng đại thương nhân quả liên lụy không rõ còn có đối với s á t kiếp sư tôn lời nói kỳ ngộ chính là tranh không chỉ có phụ tá thương vương có thể thu được nhân vương khí vận che chở giết người tặng người lên phong thần bảng đồng thời cũng không vẹn vẹn có thể tiêu trừ tự thân sắc k i ế p chỉ sợ còn biết c ư ớ p đoạt đối phương bộ phận khí vợ nói chính mình suy đoán lúc nhìn xem nhà mình sư tôn thanh vân tán thưởng sau khi gật đầu dương tiện không khỏi trong lòng âm thầm kinh hô nhưng trên mặt lại không có chút rung động nào nói nhìn sư tôn thần sắc đ ồ nhi biết mình suy đoán không sai liền giống với hai quân đối chiến đánh bại hoặc là đánh tan địa phương bên ta khẳng định phải quét dọn chiến trường khẳng định sẽ có được điểm chỗ tốt thậm chí còn có mình thả vương giả biết ba thưởng bởi vậy đ ộ nhi liền có những thứ này suy、Tính. dù sao xiển giáo môn nhân có thể mượn nhờ đồ đệ cảm tiếp chứng minh cái này khí v ậ n là có thể tính tính cũng không phải là một tầng không đổi bốn hải long vương tựa hồ sư tôn đã sớm trong lòng có lập kế hoạch còn có nhân vương đế tân sư tôn cũng đã sớm biết ngay s n g dương tiễn phân tích suy đoán sau thanh vân nhịn không được tán thưởng gật đầu nói như vậy nói ngươi suy đoán ra kết quả nghe nói như thế sau dương tiễn không để lại dấu vết ngắm nhìn đỉnh đầu mà thanh vân cười lắc đầu nói yên tâm v i sư còn có chút thủ đoạn đừng nói thiên địa lại năng liền xem như thánh nhân cũng sẽ không biết được ngươi ta hôm nay lời nói nghe nói lời này sau dương tiễn bên ngoài thở dài một hơi nhưng nấy lòng lại rời sông lấp biển nhà mình sư tôn lại có tự tin như vậy có thể giấu giếm được thánh nhân tựa hồ trong lòng của hắn cái k i a kinh khủng suy đoán là đúng sư tôn trận này phong thần sắc k i ế p căn cứ sư tôn cho đ ổ nhi giảng thuật qua thượng cổ sự t ì n h dương tiễn lớn mật suy đoán ra một cái kết luận nói tới chỗ này lúc dương t i ễ n mắt đen bên trong c à n g là lộ ra một c ô vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói tựa hồ đạo tổ lão nhân ra không hy vọng có nhiều như vậy tu sĩ hoặc là nói không thích có nhiều như vậy không bị khống chế tu sĩ sắc kiếp bất quá là lấy cơ phong thần mới là lão nhân ra ông ta muốn phải làm sự tỉnh vì sao n g ư ơ i nghĩ như vậy giờ khác này thanh vân đều t r ừ n g lớn mắt đậu xanh rau má lần này hắn thế nhưng là kiếm lời chính mình vậy mà thu như thế một cái trí như yêu đồ nhi từ thượng cổ đại kiếp suy tính xuống tới còn có tam hoàng ngũ đ ế lúc kiết nạn càng có hồng hoang biến hóa dương tiễn cho rằng đây hết thảy đều là tu sĩ quá nhiều nhất là cường đại tu sĩ quá mạnh đối với thiên địa cấu thành phá hư thậm chí thánh nhân chỉ sợ cũng biết bởi vậy thiệt giáo thánh nhân không có để ý ân thương tu sĩ chính là đồ nhi phỏng đoán căn cứ chỉ tự phiến ngữ cái này dương tiễn vậy mà kinh khủng suy tính ra thiên địa bí ẩn giờ khác này thanh vân trong lòng c h ấ n kinh chính mình thu một cái yêu nhiệt đồng thời lại có chút yêu kỳ vậy là ngươi nghĩ như thế nào nghe được nhà mình sư tôn hỏi thăm về sau dương tiễn lắc đầu cười khổ một tiếng sư tôn đây chỉ là đ ổ nhi một điểm suy đoán cùng phòng đó thôi mà lại lấy đ ổ nhi cái này tu vi n g h ĩ quá nhiều bất quá là buồn rầu thôi ngươi còn biết buồn rầu à nghe nói như thế sau thanh vân không khỏi không cao hứng chừng mắt liếc chính mình tên đ ổ đệ này quả thực chính là khoa trường mà lại đối phương còn có lời không nói nhìn thấy nhà mình sư tôn ánh mắt y i ế p dương tiễn do dự trần trừ một lúc liền ngẩm đầu ba con mắt nhìn chăm chú nhà mình sư tôn trầm giọng nói sư tôn ngươi là có hay không cùng hồng vân thánh nhân từng có cái gì ước định nói thế nào thanh vân có chút hiếu kỳ mà dương tiễn cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng sư tôn ngươi đi một chuyến phiêu m i ệ u cung sau liền có cái này linh bảo mà lại sư tôn ngươi cũng thường nói thiên hạ tiên tiên linh bảo là có ít dù cho là tại thánh nhân trong mắt cũng là cực kỳ chân quý tồn tại hơn nữa còn có sư tôn ngươi rất tùy ý tựa hồ trước đến giờ đều không có e ngại qua cho dù là dính đến thánh nhân lúc bởi vậy đồ nhi phỏng đoán phỏng đoán nói tới chỗ này lúc dương tiễn có chút xấu hổ mà thanh vân cũng là cười gật đầu nói tiếp ngươi đoán đến cái gì nhìn xem nhà mình sư tôn để cho mình nói tiếp thần sắc dương tiện lúng túng túi lầu nói đ ộ nhi suy đoán sư tôn ngươi cùng hồng vân thánh nhân ước định là không là lấy thánh nhân che chở làm đại giá chính mình thì làm hồng vân thánh nhân lính hậu càng là ngày sau hồng vân thánh nhân đại giáo đông truyền mở đường t i ế n phong ngươi thế nào suy đoán giờ khác này thanh vân nhịn không được lòng ngứa ngáy khó nhịn mặc dù hắn biết mình tên đồ đệ này không đơn giản nhưng lại không nghĩ tới cái này đầu góc vậy mà chuyển nhanh như vậy quả thực có chút khủng bố căn cứ sư tôn ngươi một mực nói thánh nhân giáo phái tranh còn có thanh vân sơn sư tôn ngươi mặc dù lưu lại thiên nhi nhưng rõ ràng cái này thanh vân sơn nhìn như không chú ý nhưng lại rất mâu thuẫn phát triển căn cứ trở lên suy đoán đ ồ nhi lớn gan suy đoán sư tôn ngươi là có hay không đã đầu nhập hồng vân thánh nhân mà lại căn cứ sư tôn ngươi lời nói thời kỳ thượng cổ hồng vân thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân kết minh mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng là tự vệ có thừa ta dọa cái ai ra liền căn cứ như thế điểm đồ chơi vậy mà suy tính ra đại khái mặc dù còn có chút không chính xác nhưng thanh vân vẫn là không nhịn được c h ấ n kinh cái này dương tiễn quả thực có chút không hợp t h o i thưởng đồng thời hắn cũng kiên định trong lòng của hắn một cái ý nghĩ vậy n g ư ơ i n ó i một chút nếu vị sư thật cùng hồng vân thánh nhân đạt thành một loại nào đó ước định như vậy nên làm như thế nào tựa hồ nhìn thấy nhà mình sư tôn không có sinh khí về sau dương tiễn nhữ mày xuống sau đó lại bung ra nuốt nước bọc nói bước lên vương đông tam thanh mâu thuẫn tốt nhất là tam giáo bất hòa kể từ đó tam giáo nguyên khí đại thương phía dưới hồng vân thánh nhân sợ rằng sẽ liên thủ tây phương hai vị thánh nhân cùng một chỗ t r u y ề n pháp đông thổ không cầu phát triển nhiều khối chỉ cần đâm xuống cây ba ba ba nhìn xem chính mình tên yêu nghiệt này dương tiễn thanh vân nhịn không được vỗ tay cười gật đầu chính mình may mắn thu tên đồ nhi này làm đồ đệ hoàn toàn chính xác không có lô vốn cái này dương tiễn yêu n g h i ệ t như thế như vậy phong thần sau đó nghe điều không nghe chuyển thậm chí đến tây du lúc ngọc đế còn có thể mệnh lệnh hắn cái này dương tiễn cũng đã biết một chút nội tình thậm chí xiển giáo một chút làm cũng rõ ràng biết từ tây du lúc liền có thể nhìn ra cái này dương tiễn còn có na cha hai người tựa hồ lại không cùng xiển giáo liên hệ ví dụ như lôi trấn tử còn có vi hộ hẳn là đứng ở xiển giáo vị trí bởi vậy cơ hồ mai danh nhận tích dương tiễn cùng na cha chính là mượn thiên đình phong thần danh nghĩa trực tiếp thoát khỏi x i n giáo cũng coi là nằm ở chiến tranh lạnh chúng phong thần sắt tiếp thoán qua một cái người muốn nói tiện giáo thảm xi phản bội chạy trốn phản bội chạy trốn đệ tử đợi ba nhân tâm cũng tán tại bầu trời đỉnh chủ trì đại cục ngược lại là thái thượng l ó o quân tựa h ồ nguyên thủy thiên tôn cũng có chút n ả n lòng phải trí thông thiên bị giam phòng tối chỉ còn lại một cái thái thượng l ó o quân chương một trăm tám mươi mốt t h ị t đau thái ất t ă n g t h ê m một na cha hồn không chỗ theo phách không chỗ dựa hán nguyên là bảo bối hóa hiện mượn tinh huyết cố hữu hồn phách na cha phiêu phiêu đáng đáng theo gió tới đường đến núi cản nguyên động kim quang phiêu phiêu đáng đáng xuống na cha hồn phách đứng ở động kim quang bên ngoài kim hà đồng nhi kéo ra động phủ cửa lớn cẩ Đến nơi này lần nữa n ô ô sư phó bún hải long vương dìm nước trần đường quan về sau cái kia lý tính sợ đồ nhi cho lý ra mang đến sát sinh hoạ liền đuổi đồ nhi ra khỏi nhà đã lý ra không cần na cha nữa như vậy ta liền gọi thịt trà mẹ tạo xương trà cha, cha từ nay về sau cũng không tiếp tục thiếu hắn lý ra bất kỳ vật gì na cha ba nói xong chính mình tác nộ mà thái ớt chân nhân nhìn xem chính mình tên đồ nhi này thần sắc lại không ngày xưa yêu thích có chỉ có vua tận bị khuất cái này không phải cái gì đồ đệ nói rõ là cho chính mình tìm một cái tổ tông ngươi nói thật tốt sự t ì n h thế nào liền làm thành như thế không chỉ có làm ấ t mặt liền pháp bảo cũng mất đi còn thiếu thương vương đế tân một cái đại nhân quả thái ớt chân nhân b i ệ t khuất trừng mắt cái này na cha hắn nhớ tới tại ngọc hư cung lão sư g i a n d ạ y lấy hắn một trận sau đó cuối cùng bất đắc dĩ vì t r ả cái này nhân quả chuẩn bị ngày sau tại phong thần bảng bên trên cho vị này nhân vương một cái tốt một chút vị trí na cha ngươi thái ớt chân nhân chỉ vào na cha có cỗ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phẫn nộ ngươi nói ngươi hiện tại tự sát tính cái cầu bị bốn hải long vương bức bách tự sát hắn còn có thể tính toán xuống long tộc ngươi ngược lại tốt vừa chết trăm thật vất vả đều đặn đi qua sát kiếp lại trở về biết q u ố ta thái ớt chân nhân kế hoạch lúc đầu thật tốt na cha bị bốn hải long vương bức tử na cha khi vận gánh vác bộ phận này sát kiếp trực tiếp tiêu tán một nửa còn lại cũng phải là long tộc tiếp nhận tay gánh vác đến lúc đó hắn lại phục sinh na cha sau đó tại lấy đại thần thông phục sinh na cha kể từ đó cái này na cha còn có thể lại tiếp tục tiếp lấy thay bọn hắn cả kiếp ví dụ như xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong ngọc đ ỉ n h còn có linh bảo hai vị sư đệ cùng hắn giao hảo hắn liền muốn làm chính mình hai vị này sư đệ ban thưởng chút bảo vật cho na cha bảo vật tự mang tự thân khí v ậ n đồng thời cũng có tương ứng s á t k i ế p lúc đầu kế hoạch thật tốt liền như là văn t h ủ cùng phổ h i ể n hai vị sư đệ thu đồ đồng thời cũng muốn thay quan hệ tương đối tốt độ ách còn có từ hàng hai người càng kiếp nhưng hôm nay toàn lộn xộn thái ớt chân nhân mặc dù b i ệ t khuất có thể cuối cùng vẫn là biến thành vô tận thở dài khoát tay nói bây giờ ngươi hồn phách phất phới nơi này không phải ngươi chỗ a thân ngươi trở lại trần đường quan có thể báo mộng cùng mẫu th rời quan bốn mươi dặm có một thúy bình sơn trên núi có một đất trống làm cho mẫu thân của ngươi tạo một tòa na cha hành cùng ngươi chịu khói hương ba năm lại có thể lập tại nhân gian phụ tá c h â n chủ có thể nhanh đi không được chậm trễ mặc dù kinh lịch một đợt xoa xoa nhưng thái ớt chân nhân thành đạo nhiều năm như vậy đạo tâm cũng là cực kỳ kiên định sớm đã có tính toán đã việc đã đến nước này cái kia chỉ có thể dựa theo ban đầu đường đi chỉ bất quá na cha lần này muốn càng thêm h u n g h i ể m t h ô i không cẩn thận sẽ gặp lên phong thần bảng nghĩ tới đây lúc thái ớt chân nhân nhìn qua na cha thở dài khí thầm nghĩ trong lòng tạo hóa treo、ngơi. ngươi cũng chớ trách vi sư lên phong thần bảng s á t kiếp tự tan cũng không h ư ở n g sư đổ một trận nhưng mà na cha nghe nói lời này sau t ú i đầu con ngươi lại lóe qua một vòng kinh hãi vậy mà cùng cái kia thần bí đạo nhân nói giống nhau như lúc chẳng qua hiện nay hắn đã không còn là đã từng lô mạng ư ơ n g ngạnh vô c h i tiểu nhi sư phó đồ nhi đã cùng cái kia lý ra đoạn tuyệt quan hệ càng là g ọ t thịt trả mẹ tạo xương trả cha cùng lý ra lại không có bất luận cái gì quan hệ na cha tội nghiệp nhìn qua nhà mình sư tôn một bộ chính mình ủy khuất bộ dáng nhưng mà thái ất chân nhân thấy cảnh này sau cũng là lắc đầu na cha đi thôi vi sư còn chuẩn bị đi tìm ngươi cái kia ngọc đình linh bảo hai vị sư bá chuẩn bị cho ngươi một chút bảo vật làm cái kia phục sinh tác dụng một bộ sư phó bây giờ cũng là vì tốt cho ngươi vì ngươi phục sinh hắn thế nhưng là trước trước sau sau một khắc cũng không thể yên tĩnh na cha do dự thần sắc lộ ra một c ố không bỏ thái ớt chậm rãi khoát tay thở dài nói đi thôi đi thôi x i nhi một cơn gió mát gợi lên phía dưới na cha hồn phách chậm rãi bay ra động kỳ i quang hắn một bộ không thôi thần sắc hô lớn sư phó đi thôi x i nhi bên hai còn quanh quẩn lấy nhà mình sư tôn đ ồ n thành nhưng mà na cha trong chớp mắt liền tại đây cổ gió mát xuống vậy mà trở lại trần đương quan đêm đen trong màn đêm na cha cặp kia đôi mắt to sáng ngời lúc này lại tràn ngập l ử a g i ậ n toàn bộ đều là thật sư phó của hắn còn tại tính toán hắn phía trước hắn không cần nói xong cái gì họa nhà mình sư tôn đều là có thể đổi tới có thể duy trì có bốn hải long vương dìm nước trần đường quan thời điểm sư phó của hắn không có bất kỳ cái gì bọng dáng thậm chí đến sau hắn ở nhà bị cha mình ngày đêm mắng to lúc hắn liền muốn thoát đi cái nhà này kết quả hắn sư tôn cũng không đến hết lần này tới lần khác từ sau khi hắn chết mà lại vừa rồi hắn tận mắt thấy chính mình đã từng chưa chú ý tới cái kia một ao hoa sen giờ khác này na cha trong lòng tràn ngập phẫn nộ một lần cuối cùng nếu vẫn thật như vậy đừng trách hắn ngần đầu thình lình nhìn xem lý phủ tấm bảng cửa còn có quen thuộc không thể tại quen thuộc cửa nhà na cha trên mặt cũng là dâng lên một cố quật cường vẻ sư phó ngươi để đồ nhi lại tới tìm lý ra như vậy đồ nhi phía trước g ọ t thịt t r a mẹ tạo xương trả cha chẳng phải là một chuyện cười dứt lời sau na cha trực tiếp quay người hướng phía dương phủ phất phới mà đi tại chân đường quan gia lý tính cái nhà này bên ngoài hắn còn có một cái vô ư vô lựa nhà nhỏ na cha vừa bay vào dương phủ lúc một vệ ánh sáng vàng l o a qua chỉ gặp viên hồng kích động nhìn qua hắn một đôi khỉ mắt tràn ngập quan tâm người cài dám túi trẻ con thật tốt tự sát làm cái gì còn làm cả phòng mùi màu tươi thúi chết so ta từ trước tới giờ không tắm rửa còn thúi hơn ngày thường đến đấu võ mồm hầu tử giờ khác này na tra nhìn chính là dị thường thân thiết cho dù là hồn phách trạng thái giới vánh mắt hắn y nguyên có chút đỏ lên lại c ố nén cái mũi tê dại xuống càng là dùng sức co lại cố giả bộ làm ra một bộ ngang ngược bộ dáng t r ừ n g mắt mắt to ngươi cái thúi hầu tử t i ể u ra tự sát quả ngươi n chuyện gì tuổi nhỏ a ngươi cái tiểu thí hải lao tử lưới nhác quả ngươi t ú i h ầ tử tiểu thí hải một người một khỉ trứng mắt, mắt to lẫn nhau không ngừng cãi nhau phía giới Có chút thương cảm cũng tích, thương không khí cũng không biết tung bầu dương tiễn đi tới ngữ h thấy hai ì n n ư được ờ i giỡn thần sắc sao không khỏi lắc đầu. Bất quá khi này thần không nhìn đến Na cha lúc hắn còn là nhịn không n là tấm bất đùa đầu, sao Cha sắc lắp lúc quá khí có chút nặng nề một tiếng la lên làm cho na cha có chút lung tung túi đầu trầm mặc không nói cái này dương tiễn dương nhị ca từ đầu đến cuối như đại ca của hắn hoặc là giống như phụ thân nhân vật không giống cái này viên hồng chỉ biết cùng đồ ù dỡn ai trở về liền tốt ngày sau chớ làm chuyện điên rồ tuy có vô tận nói muốn phải dăn dậy xuống cái này làm việc xúc động na cha nhưng làm chân chính sau khi thấy được dương tiễn một bụng lời nói nháy mắt biến thành hư hảo cuối cùng chỉ có một tiếng này thở dài chẳng ai hoà n mỹ dương tiễn mặc dù trí gần giống yêu quái nhưng lại không quen biểu đạt nội tâm của mình na cha nhìn như thông minh lại có chút xúc động viên hồng cùng na cha rất giống chỉ bất quá bởi vì lớn tuổi cũng kiến thức quá nhiều nhiều hơn một phần chầm một thôi trở lại trong phòng về sau dương tiễn càng là cẩn thận từng ly từng tí nhóm l ử a tinh hồn n a n g tản ra n a n g thơm lư hương bay lên từng sợi khói xanh mà linh hồn trạng thái na cha lại một bộ xi、si、x a y bộ dáng hung hăng hút lấy cái này Na cha, ngày sau ngươi cha, n à y sau n g có tính toán gì sau khi ngồi xuống đám người ai cũng không có nâng na cha chuyện tự sát dương tiễn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ra b ư ớ c kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào một bên viên hồng cũng là vào đầu bức thai xuống lần này cũng không mở miệng ngắt lời cãi nhau hốt lấy nhang thơm na cha một đôi sáng tỏ mắt to híp thành trăng k huyết trong lòng cũng là thầm than một tiếng dương nhị ca còn có h ầ u tử thật xin lỗi có chút sự tỉnh ta không nghĩ các ngươi quấn vào nhị ca còn có h ầ u tử ta đi tìm ta cái kia sư phó sư phụ ta có nhất pháp có thể khiến ta phục sinh nơi này cách trần đường quan bốn mươi dặm có một thúy bình sơn trên núi có không còn đất chỉ cần tạo một tòa na cha hành c u n g ta chịu khói hương ba năm lại có thể lập tại nhân gian na cha hưng phấn nói đến đây câu nói không nói tới một chữ sư phụ hắn tính toán chuyện của hắn mà viên hồng nghe nói sau cũng là kinh ngạc bật tốt lên cái này ngày sau ngươi chẳng phải thành tinh q u á i thân thể còn có một câu không nói đó chính là hắn có hai cái sư đệ cao giác cao minh không phải liền là lợi dụng dạng này biện pháp trước giờ tu ra thân thể nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng chính là mình bùn đất tượng nặng cơ h ộ i chính là mình bản thể nhìn thấy hầu tử nói như vậy về sau na cha không cao hứng chừng mắt liếc hầu tử ta đều như vậy có thể phục sinh cũng không tệ còn quản g cái gì tình quay đi lại nói ngươi có thể có biện pháp phục sinh ta sao nhìn xem đấu võ mồm hai người dương tiễn không tốt g i ấ u vết nhìn một cái na cha từ khi lần trước cùng hắn sư tôn nói qua về sau hắn liền biết rất nhiều b ý xiển giáo cùng tiệc giáo còn có trận này phong thần s á t kiếp hắn càng là biết một chút nội tình tốt rồi n g ư ờ i ta làm tổng binh nhiều năm như vậy đại vương ban thưởng tài vật cũng không ít hành c u n g có thể thiết lập bất qua cái danh hiệu này lại cần đổi một cái dương tiễn một câu nhất thời làm na cha sửng sốt mà một bên viên hồng cũng là vỗ tay trêu tức nhìn qua cái này dắm túi na cha ha, ha khoảng cách trần đường quan mười bốn mươi dặm Ngươi ngươi n coi uy d a hai là giả dối s o Hôn thế t ể u ma v ư ơ người ha ha. Hai n g lại trộn lẫn bên trên miệng nhìn dương tiễn là không còn gì để nói lắc đầu cái này viên hồng không biết cùng na cha phải chăng trời sinh bắt tự không hợp rõ ràng đều tu luyện nhiều năm như vậy y nguyên đổi không được tính cách này gặp mặt liền bóp không bằng liền gọi hôn thế ma vương hành cung đi ha ha viên hồng tiếp tục khiêu khích trào p h u n g phía dưới nhìn na cha cũng là trường lớn mắt không phục hét lên được à chờ ba năm sau ta ở một bên lập một tòa thúi hậu tử hành cung tiểu thí hải thúi hậu tử hai người lại tiếp tục bóp bên trên nhìn dương tiễn một hồi buồn cười lắc đầu núi càn nguyên động kim quang thái ớt chân nhân thịt đau từ trong tay áo lấy ra ngọc đỉnh cùng linh bảo hai vị sư đệ đưa tới bảo vật từng k h o a kim đan còn có trong bình ngọc linh thủy đổ vào cái ao này bên trong trong ao hoa sen tựa hồ sống lại tham lam hút lấy cái này tinh hoa một mà này n nhìn thái ớt chân nhân là một hồi thịt đau tâm hắn đau không phải hai vị sư đệ bảo vật mà là đau lòng cái này khí tức quen thuộc một ao hoa sen cái kia quen thuộc chân bảo khí tức nhất thời làm thái ớt nhớ tới liền một hồi nghỉa liên răng nhịn không được phẫn hận ó i chờ sát kiếp sau đó đừng để lao đạo biết là ai làm xong đây hết thể về sau thái ớt chân nhân vừa bất đắc dĩ lấy ra một món nhà mình sư tôn lần nữa ban thưởng linh bảo thái cực phù ấn chính mình ném cựu long thần hóa cháo việc này sát kiếp phía dưới cái k i a còn có công phu đi đòi hỏi trở về pháp bảo thái cực phù ấn cái này tiên thiên linh bảo nhìn thái ớt chân nhân là một hồi đau lòng à cái này thế nhưng là hắn sư tôn hộ thân linh bảo khó được đáng quý vô cùng dù không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng cũng là định cấp mà lại quan trọng hơn chính là hắn nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất bên trong luyện hóa không nói cuối cùng còn phải ban thưởng cho na cha nghĩ đến đây thái ớt chân nhân liền không nhị được mắm đáng chết tiệt thì nếu không phải là các ngươi b ẩ n đạo như thế nào ném linh bảo bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo đều là có khí v ậ n mà chỉ cần hoàn toàn luyện hóa cái này tiên thiên linh bảo về sau như vậy linh bảo khí vận sẽ gặp cùng mình tương dung mà thái ớt cách làm cũng rất đơn giản đó chính là chính mình trước luyện hóa cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo đến lúc đó khí vận tương dung phía dưới hắn lại ban t h ư ở n g cho na cha đến lúc đó na cha nhất luyện hóa đương nhiên phải phân hắn đi hắn một bộ phận khí vận lúc đầu thu đồ còn có truyền thụ thần thông đã phân đi không ít khí vận bạn ý là tính toán na cha cuối cùng sau khi chết cái này khí vận mặc dù biết tổn thất một điểm nhưng cũng đáng được à dù sao sát kiếp chuyển thành gì cái kia từng muốn cái này ngoài dự liệu phía dưới cái này na cha không công tự sát trở lại khí vận bên trong không chỉ có tổn thất không ít liền sát kiếp đều còn nguyên toàn bộ trở về khí vận phàm là có c h â n áp khí vận chí bảo đại giáo môn hạ đồ đệ sau khi chết cái này khí vận biết phụng dưỡng trở về mặc dù cũng biết tiêu hao một bộ phận nhưng tuyệt đối không giống không có c h â n áp khí vận như vậy giáo phái như không có chí bảo c h â n áp khí vận như vậy môn hạ người từng cái bỏ mình cái này khí vận sẽ gặp tiêu tán phụng dưỡng t i ế niệu kể từ đó sẽ gặp càng ngày càng yếu Thánh nhân giáo phái bên trong. duy chỉ có tiệt giáo không có chấn áp khí vận trí bảo nhưng cái này thông thiên thân là thánh nhân cũng là bản sự thông thiên vậy mà nghĩ ra lấy tuyệt thế trận pháp chấn áp khí vận chu tiên kiếm trận sát khí quá nặng không thích hợp nhưng cái này thông thiên lại thôi diễn ra vạn tiên trận mặc dù không có trí bảo cường đại nhưng cũng coi như bất phàm